chương hai trăm năm mươi tám cha tìm thân phận kịch bản chương hai trăm năm mươi tám cha tìm thân phận kịch bản cái này gọi vương nhất người chơi mày ủ mà tê làm sao lại kịch bản sát nha ta tại trong hiện thực chơi kịch bản sát đều là lao thua cái kia bất quá còn tốt ta lần này không có rút đến hung thủ n g ư ờ i đây ta yêu nhìn hắn một cái có chút không năm chắc được người này đến cùng là thật lốc vẫn là đang g i ngu thăm dò hắn chỉ thở dài nói ta đều không có chơi qua kịch bản sát còn không biết chơi như thế nào đâu ta kỳ thật càng lo lắng chính là có phải là không có nói thời gian hạn chế a vương nhất sửng sốt một chút đúng a dưới tình huống bình thường kịch bản sát sẽ cố định tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong tiến hành thảo luận nhưng là hệ thống giống như cũng không có cường điệu đi trước chúng ta gian phòng xem một chút đi hệ thống vẫn rất tri kỷ trực tiếp dán chúng ta danh tự trên lầu gian phòng hai cái phủ rể cùng hai cái phủ dâu phân biệt ở tại một gian phòng À, chợ phát hiện cái này kịch bản hình thức không giống thế mà không có nở tờ cờ tham dự sao cái này h ắ c thiết mười không phải là tạ hoàng thượng a hắn gọi cái gì lý nhị không biết có phải hay không là ta nhìn thấy trung tâm đại sành điện một cái chủ ống tính ở người chơi nhiều địa phương đến bây giờ cũng không thấy được một cái nở c ở cờ có ý tứ tạ yêu bọn hắn vào phòng đã tại bắt đầu tìm kiếm đầu mối tối thiểu muốn trước xác định thân phận của mình kịch bản mặc dù tạ yêu cầm hung thủ bài thật là hắn căn bản không biết mình tại sao phải giết người giết người là ai kịch bản đại khái cũng rất kỳ quái căn bản cũng không có nhìn thấy thi thể nhưng lại có người nói giữa sân có người giết người tạ yêu lật hiện ra điện thoại di động của mình vân tay giải tỏa hắn xem một chút từng cái phần mềm đầu tiên là xã giao phần mềm cùng xã giao bình đài hắn vai trò cái thân phận này trước mắt xử lý công tác là vui chơi giải trí đồng thời kiêm trước mặt phản người mẫu trên điện thoại di động có rất nhiều lui tới phần lớn đều là tiết đơn tỉ như một chút trên mạng cửa hàng tìm kiếm người mẫu chụp ảnh trong đó có một cái nhóm trong đ á m hết thệ có bốn người bốn người theo thứ tự là tạ yêu vương nhất từ sướng còn có một cái không cái này không không có ghi chú ảnh chân dung là đen như mực ấn mở về sau cẩn thận phóng đại có thể nhìn thấy mơ hồ có một cái bóng người mơ hồ loại này màu đen có điểm giống tóc trong đ á m có nói chuyện phiếm ghi chép là từ sướng nói hắn muốn cùng người mình thích cử hành hôn lễ hy vọng bọn họ có thể tham gia đồng thời mời tạ yêu cùng vương nhất xem như phụ rể v ư ơ n g nhất ở trong bảy có hỏi kia trước ngươi bà lao kia thật ly hôn sao ngươi thật ưa thích nam sao t ừ sướng tóm lại chỉ cần là ta thích nhất người là nam hay là nữ có cái gì trọng yếu đâu t ừ sướng ta trước đó lao bà đã ly hôn chúng ta vốn chỉ là hiệp nghị ứng phó m â u thân của ta dù sao m â u thân của ta lúc ấy bệnh nặng tại giường lại không muốn xem ta cùng nam nhân cùng một chỗ v ư ơ n g nhất v ư ơ n g nhất có thể ta nhớ được ngươi đại học thời điểm không phải nói chuyện rất nhiều bạn gái sao t ừ sướng ta nói chân ái là không phân giới tính đi ngươi liền nói ngươi tới hay không làm phụ rễ vâng nhất đi dù sao ngươi là huynh đệ của ta ta còn có thể nói cái gì đó từ sướng lý nhị ngươi đây ngươi ngày đó có thể có r ả n h không lý nhị ta không có vấn đề sau đó thời gian liền nhảy chuyển đến hôm nay thứ năm buổi sáng lúc năm giờ từ sướng liền phát tới tin tức các ngươi đều tới rồi sao vất vả các ngươi như thế thời gian đang gấp ta tại cái này dân ở lại định rồi vài ngày phiếu các ngươi có thể ở chỗ này ở thêm hai ngày vương nhất ta đã đến hiện tại liền tin bảo thiên thế nào đen như vậy nha cảm giác là trời đầy mây lý nhị ta còn có năm phút liền đến nơi muốn đến tin tức đến đây im bặt mà rừng tạo yêu thân phận cùng vương nhất cũng có liên hệ ngay tại từ sướng nói hắn muốn cùng một cái nam tính sau khi kết hôn vương nhất liền nói chuyện riêng hắn ngươi nói từ sướng nghĩ như thế nào ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra hắn vì sao lại bỗng nhiên nữa thích nam hắn đổi bạn gái đổi như vậy cần cũng không giống là cùng a tạo yêu cái thân phận này cùng bản thân của hắn tính cách có chút giống cũng không phải là ưa thích nói nhiều d á n g vẻ lý nhị chỉ trả lời hắn tùy tiện có thể là s o n g vương nhất s o n g cũng không đúng a ta là chưa có tiếp xúc qua cùng thật là chúng ta cùng hắn theo cao trung liền là đồng học nhiều năm như vậy quan hệ cũng chưa hề gặp hắn đối cái nào nam có ý tư a v ư ơ n g nhất hơn nữa bàn luận tướng mạo nam nhân kia còn không bằng người đây đến cùng là thế nào đem hắn bẻ con queo lý nhị cái này kịch bản ta ngay từ đầu tưởng rằng gay kết quả hiện tại xem ra có ẩn tính khác sao hờ hờ hờ dẫn chương trình đóng vai thân phận sẽ không phải mới là g a y a như thế tóc dài ta liền muốn biết dẫn chương trình đến cùng là người mới hay là thật là tạ yêu có thể đáp lại một chút không tạ yêu không để ý mưa đạn hắn rất nhanh tại phần mềm nói chuyện phiếm ghi chép tìm về bên trong phát hiện cùng cái kia có chút thần bí tài khoản không nói chuyện phiếm đã là hơn nửa năm trước nói chuyện phiếm ghi chép lý nhị có phải hay không là ngươi cho từ sướng ra chú ý lý nhị ta biết ngươi ưa thích làm những cái kia kỳ, kỳ kỳ quái quái đồ vật xem ở bằng hữu một trận phân thượng ngươi bây giờ thu tay lại ta có thể coi như không biết rõ đối diện một mực không có hồi phục thẳng đến vài ngày sau mới phát tới một tin tức đã làm không có khả năng thu tay lại hơn nữa cái này là chính hắn yêu cầu ngươi bất lo chuyện người về sau lý nhị lại phát mấy cái chất vấn nhưng là không có trả lời tại xã giao trên bình đại lý nhị động thái không nhiều tại yêu tìm tới một đầu động thái là có cùng không ảnh chân dung giống nhau như lúc tấm đ ồ kia bức tranh này rõ ràng muốn càng thêm rõ ràng chính là một chương tóc che lại ống kính đến mức nhìn rất đen ả n h trụ nhưng lại có thể mơ hồ nhìn ra được bên trong còn có một bóng người trình duyệt điện thoại mặt trên còn có một chút lục x o á t ghi chép là liên quan tới cùng loại với chiêu hồn nhất hồn một loại lục soát toàn bộ manh mối trực tiếp chỉ hướng không phải hiện tượng tự nhiên vậy xem ra cái này kịch bản sắc cũng không hoàn toàn là các người chơi chính mình đang chơi trong phòng hai người đều đang tìm kiếm riêng phần mình manh mối ai cũng không có mở miệng nói chuyện tạo yêu nhìn thấy sở hữu cái này thân phận lấy ra đồ vật không nhiều vẹn vẹn chỉ có một cái tiểu nhân trong dương hành lý đơn giản mấy món đổi tắm giặt quần áo h n tại một cái quần áo trong túi tìm tới một cái chìa khóa cái này chìa khóa là thanh đồng vẫn rất cổ kính có chút không giống như là hiện đại đồ vật ngoài ra còn có thẻ căn cước t h ờ giấy chứng nhận liền không có khác tạo yêu nhìn về phía vương nhất vương nhất dường như cũng đã tìm kết thúc bên cạnh mình đồ vật hai người liếp nhau một cái ngươi có tìm tới đầu mối gì sao vương nhất hỏi ta yêu gật đầu nói ngươi có phải hay không cũng có cái kia nhóm a trong đ a m có một cái màu đen ảnh chân dung ảnh chân dung của hắn có chút kỳ quái vương nhất xứng sở liền vội túi đầu đi xem điện thoại đúng a ta vừa mới còn tưởng rằng cái này không là cái kia tân n ư ơ n g đâu hắn xấu hổ cười cười bất quá chúng ta tin tức hẳn là rất nhiều đều là chúng a vương nhất nói ta cảm giác cái này từ sướng thật sự có vấn đề ta trước đó cũng là có tiếp xúc qua cùng cũng không phải loại kia nương pháo loại hình nhưng bọn hắn đối đãi cùng giới cùng khác phái thái độ vẫn là rất rõ ràng liền xem như song tình luyến dựa theo nói chuyện p h i m ghi chép đến xem từ sướng rõ ràng là về sau mới bị bẻ con keo tạ yêu gật gật đầu nói là rất kỳ quái đồng dạng trừ bỏ ghen bên ngoài song càng nhiều còn là bởi vì tuổi dậy thì tiếp xúc đến qua những vật này có hiếu kỳ thử qua ở trường học trong lúc đó tương đối dễ dàng rõ ràng nhưng đã ra khỏi xã hội lại nói ưa thích một cái cùng giới hơn nữa trước đó nói qua rất nhiều khắc phái rất để cho người ta hoài nghi đi nhìn một chút phòng cưới a không phải nói ở bên trong phát hiện rất nhiều tóc sao vương nhất nói hắn theo bản năng nhìn thoáng qua tạ yêu một đầu mái tóc bất quá tóc của ngươi thật dài a hơn nữa thoạt nhìn thật sáng tốt thuận ngươi là dùng cái gì nước gội đầu sao là một nam nhân vương nhất dưới tình huống bình thường là sẽ không đi thêm chú ý tóc của người khác trừ phi đối diện là nữ nhưng tạo yêu tóc thật quá đẹp rất khó để cho người ta xem nhẹ nhất là tại cái này phó bản bên trong tạo yêu lúc đầu muốn nói trời sinh đột nhiên nghĩ đến chính mình thẻ căn cước nói dối có thể sẽ biến thành thật đổi đề tài nói ta cái thân phận này là làm mặt phẳng người mẫu có cổ trang người mẫu nhu cầu mang tóc giả quá đau đớn tóc hiện đại trang cũng có thể tóc dài liền giữ lại lớn vương nhất giật mình vậy thì khó trách ta nói ngươi một cái đại lao ra thế nào lưu lại như thế tóc dài bất quá ngươi cái này bảo dưỡng không tệ nói hai người chuyển đến phòng ngủ chính phòng ngủ chính người chơi không biết hai cái phủ rể đều là buổi sáng hôm nay mới đến chứng minh hẳn là ngoại trừ tân lang cùng tân nương hai người bên ngoài những người khác là hôm nay vừa tới còn chưa kịp và o ở đến sau đó buổi sáng quét dọn thời điểm phát hiện vết máu cùng tóc nếu đổi lại là ai đều sẽ cảm giác đến tân lang cùng tân nương vấn đề là lớn nhất tân phòng trên mặt đất xác thực có rất nhiều vết máu nhất là bên giường hơn nữa trên đất tóc rất dài một sợi một sợi quấn thành một mạng lớn đại dương sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm từ sướng hai người các ngươi hẳn là hiểm nghi lớn nhất là ai phát hiện tóc từ sướng cao mày nói ta không biết rõ là ai quét dọn vệ sinh phát hiện a tiểu lưu cũng gật gật đầu nói hai chúng ta đang dưới lầu khách phòng thử y phục nghe lên trên lầu có tiếng thét chói hai liền đi lên đi lên lúc sau đã có mấy người tại cái này là vừa vặn chúng ta bắt đầu chơi game về sau hệ thống nhắc nhở cho chúng ta từ sướng nói ít ra tại lúc ấy phát hiện hiện trường thời điểm ta cùng tiểu lưu là cùng một chỗ chúng ta có thể lẫn nhau chứng minh là ai phát hiện hiện trường có thể đứng ra sao phù dâu tiểu ngộng cử đi n h ấ c tay là ta cùng tiểu hồng hai chúng ta định đem phòng cưới bố trí một chút chuẩn c tiện dọn dẹp một dẹp đúng ta vậy à dưới tình huống bình thường nhìn thấy trên đất máu cùng tóc thời điểm sẽ trước nghĩ tới là người chết sao tiểu nộng nghi ngờ nói hẳn là trước kỳ quạ khả năng cũng sẽ cảm thấy khó chịu sẽ hỏi hỏi có phải hay không ai tóc rơi mất vẫn là thụ thương trừ phi tử vừa mới bắt đầu người tới liền biết đó là cái linh dị địa điểm không phải thế nào lập tức liền liên tưởng đến người chết đâu chương hai trăm sáu mươi khác nhau chương hai trăm sáu mươi khác nhau có phải hay không triệu t ử nói một người đàn ông mở miệng tạ yêu nhìn một chút hắn còn nhớ rõ hắn lúc ấy nói mình gọi trương tam vương nhất lý nhị trương tam triệu tứ còn có tiểu ngộng tiểu hồng tiểu lưu chín người ngoại trừ đ á i dương cùng từ sướng tất cả mọi người là dùng dùng tên giả hơn nữa bỏ đi tân nương tân lang phụ dâu cùng phụ rể chân chính khách nhân chỉ có ba cái triệu tứ liền vội vàng lắc đầu nói không phải ngươi nói sao đ á i dương không nhịn được nói đi đừng x o ắ n suýt cái này trước nhìn một chút tóc này rốt cuộc là thứ gì à đã nói người chết cũng nên có thi thể à nói hắn cũng là trực tiếp đi đi qua trước theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái bào tay mang lên mới đem trên đất tóc nhật lên cái này nam cũng không giống bề ngoài nhìn như thế táo bạo đám người cũng đều đi vào trong phòng bắt đầu tìm kiếm đây có phải hay không là nhấc cưới tiểu mộng tìm tới một cái rượu chiếc hộp màu đỏ bên trong có hai cái chiếc nhẫn bất quá chiếc nhẫn thiết kế đã tắc hắc bạch kim đáy bị đánh n à i thành ố lượn hình rắn đôi rắn vòng quanh màu đen không biết tên bảo thạch cũng không giống là bảo thạch cái kia chất liệu khó mà nói đúng vậy từ sướng nói rất rõ ràng nhìn t h o á n g qua bảng hệ thống phát động nhắc nhở đây là ta cùng ưa thích người cùng một chỗ định chế chiếc nhẫn là hai chúng ta đều rất ưa thích phong cách tiểu lưu cũng nói ta chỗ này cũng có nhắc nhở ta kỳ thật không thích loại phong cách này là hắn ưa thích cho nên ta cảm thấy đến độ có thể bây giờ liền bắt đầu có khác nhau là lý nhị cho ta đề cử hắn biết ta thích cái này phong cách tìm tới tiểu chúng thiết kế cửa hàng thủ công làm từ sướng lại bổ sung ánh mắt mọi người rơi vào tạ yêu trên thân tạ yêu bảng cũng gợi ý nội dung hắn nhìn sang ngươi thật sự cho từ sướng để cửa qua cửa hàng lao bản chính là không cũng là các ngươi đại học bạn cùng phòng các ngươi nhận biết không sao tạ yêu hỏi mọi người nhất thời sắc mặt của u á i không phải loại thời điểm này ngươi muốn tìm không sao triệu tứ nhịn không được nói rằng tạ yêu ta nói là có một cái nít nên gọi không cùng chúng ta là bạn học thời đại học chính xác mà nói cùng ta vướng nhất từ sướng là đại học bạn cùng phòng a triệu tứ giật mình sau đó lộ ra ngượng ngùng t h ầ n sắc ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm cái tia không tiểu hồng nhịn không được nợ nụ cười chết người đầu năm nay còn có một trả tiền thừa sao không đều là không tìm một sao ta chỗ này có nhắc nhở vương nhất nói rằng ta biết hắn hắn cả ngày thần thần bì bí, bí ngoại trừ cùng lý nhị từng có một chút trò chuyện bên ngoài cơ hội không theo chúng ta nói chuyện năm thứ hai đại học thời điểm liền thôi học từ sướng cũng nói ta bên này cũng giống vậy ngươi vì cái gì hỏi hắn bởi vì cửa hàng kia chính là hắn mở tạ yêu nói rằng ta rất sớm trước kia cho ngươi đề cử đ ồ vật bên trong đều là chính hắn làm từ sướng ánh mắt lóe lên một cái gật gật đầu không có lên tiếng âm thanh chúng ta bây giờ là thuộc về giao lưu tin tức sao đại dương hỏi nếu như là vòng thứ nhất giao lưu tin tức lời nói vậy không bằng trực tiếp bắt đầu tốt đã nói xong tìm thi thể đâu hiện tại cũng làm gì đâu đám người lấy lại tinh thần xác thực bọn hắn vừa mới là đang tìm manh mối tới chủ yếu vẫn là không quá thích hướng loại này kịch bản sát hình thức hơn nữa hung thủ cùng bọn hắn những n à y người chơi ở giữa rõ ràng là đối lập quan hệ nếu như hung thủ động thủ muốn giết bọn hắn làm sao bây giờ cho nên đám người khó tránh khỏi muốn phải nhanh chóng suy luận đi ra hung thủ trong phòng tìm một vòng ngoại trừ lại lật đi ra một chút tân lang tân nương ảnh chụp bên ngoài không có khác tân lang tân lương ảnh trụt có chút âm phủ chủ yếu là hai người bọn họ trang dung vấn đề lại thêm chỉnh thể lọc kính không giống như là kết hôn giống như là minh cưới như vậy đi đại gia lại đi tìm một chút khác manh mối nửa giờ sau chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất thảo luận trước lẫn nhau biết một chút lẫn nhau tình huống sau đó lại bắt đầu tiếp tục điều tra từ sướng đề nghị đám người cũng là không có gì gì nghị tạ yêu cùng vương nhất đi theo mấy người đi xuống lầu đi tại thang lầu thời điểm tạ yêu ánh mắt đặt ở hai bên trang trí dây leo bên trên những n g y dây leo bên trên suýt lấy một chút đỏ trái cây màu cam nhìn rất có dạ thú vừa mới lên đến thời điểm nơi này có tóc sao tạ yêu nhìn xem một sợi dây leo phía trên treo vài cọc tóc vương nhất xứng sở hắn ép căn bản không hề chú ý chung quanh nơi này trang trí không biết rõ tạ yêu cũng không nói cái gì đi xuống lầu nhìn thấy có mấy cái người chơi đi ra cửa sân nhỏ hắn cũng hướng phía trong viện đi đến cái viện này vẫn còn lớn trong viện trồng đầy m ộ t hương cùng tương vi giờ phút này đều mở thật vừa lúc hôm nay là ngày mấy tháng mấy kịch bản bên trong tạ yêu hỏi vương nhất lấy điện thoại di động ra nói m ư ơ i sáu tháng chín a thế nào t ư ơ n g vi cùng mộc hương đều là bốn năm người mở Ta yêu người ó i n n h ữ này màu hồng màu trắng hoa đều thật đẹp mắt, chính là mùa không này. cũng dân n màu màu là À là mắt, mùa đều hoa thật thích hợp. thể g sao đẹp đi, cái có lại là Dù ở ta chơi u uôi. y ê n môn v ư n Nhất hẳn không g thấy cảm c là á gì. Giờ p h ú trong này t u n g tâm trực tiếp t r màn ảnh, bởi vì đại lượng người chơi tại đều tụ tập sảnh â n nhỏ nơi này, cho nên ống kính cũng là ở chỗ này. Người chơi trong cho chỗ chơi đại là ở s có không ít người chơi tụ tập ở chỗ này nhìn cái này v ư ơ n g nhất cảm giác đầu góc không dễ dùng lắm dán g vẻ rất nhiều vấn đề đều chú ý không đến bất quá không loại trừ là cố ý giả ngu vẫn tốt chứ nghiên cứu những ngày bông hoa gì gì đó xác thực không cần thiết bây giờ muốn hoa tại khác biệt tháng mở ra còn rất khó sao chương hai trăm sáu mươi mốt tóc chương hai trăm sáu mươi mốt tóc ta cảm giác hung thủ lớn nhất có thể có thể vẫn là xuất hiện ở tân lang cùng tân nương trên thân có người chơi người xem thảo luận nhưng nói như vậy chỉ hướng tính quá rõ ràng đi đừng thảo luận tiếp tục xem a hy vọng bọn họ có thể x o á t đi ra đạo cụ chủ trong màn ảnh tạo yêu chạy tới hoa tường vi h ạ màu hồng tường vi mở thật với lúc hơn nữa hoa lớn lại cánh hoa nhiều nơi này cũng không phải hoa tươi b ồ dưỡng căn cứ tháng chín còn có thể khai ra tới này loại hoa tuyệt không phải một cái tỉ mỉ có thể bồi dưỡng ra tới bởi vì loại này hoa tưởng vi kỳ hẳn là chỉ có một lần mới đúng tạo yêu mở ra thổ nhưỡng rất nhanh tiện tay nhặt được cái kia gậy gỗ bị thứ gì c n lấy tạo yêu dùng sức đem đổ vật lửa đi ra là một đại đoàn tóc chung quanh mấy cái người chơi thấy thế cũng tranh thủ thời gian lại gần hỗ trợ đem toàn bộ mặt đất đều thành sửa lại một chút Nhiệm đó, chương tâm nhịn không được sờ lên cánh tay, lên một thân nổi da gà. Thổ nhưỡng Thổ phía tâm một đó, được gà. tay, sờ da d chúng ta ở này đến hạ sẽ không phải cũng đều là tóc ca không có người trả lời hắn nhưng s ắ c mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn tóc này khẳng định là cái này phó bản buốt mà cái viện này bên ngoài chính là xương trắng chứng minh toàn bộ phó bản không gian chỉ như vậy một cái tiểu v i ệ n tử không bằng tìm một chút xuất khẩu vương nhất nói rằng a đúng khẳng định là muốn tìm đám người có chút khó chịu một lần nữa về tới trong phòng tạo yêu sờ lên tường giấy tường giấy là đường vân bạc hà lục sắc rất tươi mát cảm giác đường vân là lập thể vương nhất nhìn hắn đang sờ tường giấy lập tức bú lại người đang làm gì mặt sau này sẽ không cũng là tóc ca tạ yêu tha có thâm ý nhìn hắn một cái có phải hay không mở ra chẳng phải sẽ biết ai có dùng tốt dao găm mượn một chút hắn không có tính toán tại bại lộ thân phận của mình trước đó dùng chính mình đạo cụ tiểu mộng đi tới đưa cho hắn một cây truy thủ ta có mặt sau này nếu như cũng là tóc vậy cũng quá tạ yêu đã đem tường giấy d i ậ t ra theo khe hở chỗ đem tường giấy đ ẩ y ra tạ yêu mạnh mẽ kéo xuống tới một khối lớn n h ư tường giấy sau đó đám người cùng một chỗ lâm vào trong trầm mặc cái tia phủ điêu đường vân giấy dán tường phía sau thật sự có từng đầu t ư n g sợi ở nơi đó dán nghiêm nghiêm thật, thật mái tóc màu đen cái gì phù điêu đường vân giấy gián tưởng rõ ràng là bởi vì phía sau trên vách tường tóc gập đền cái này tất cả người chơi đều đi tới sắc mặt khó coi tựa như đại gia ngay từ đầu lo lắng nhất như thế không hề chỉ là bọn hắn người chơi ở giữa muốn chơi cái gì kịch bản sát còn muốn lo lắng quỷ quái có khả năng hay không các ngươi tìm những tóc kia là từ đâu lôi ra ngoài tiểu lưu mở miệng tiểu nộng lập tức có chút khó chịu thật là những cái tiêu máu chuyện gì xảy ra tạo yêu thính thai hơi động một chút hắn hệ thống gợi ý những cái tiêu máu ngươi đương nhiên rất rõ ràng là từ đâu tới kia là từ trên người nàng chạy ra chỉ là ngươi không biết rõ nàng đến cùng chết vẫn là chạy nhưng ngươi rất rõ ràng một chút tuyệt đối không thể để người ta biết ngươi là hung thủ bởi vì người ở chỗ này tuyệt sẽ không bỏ qua hung thủ bằng không đem những ngày vách tường sàn nhà gạch trần nhà gì gì đó đều hủy đi một hủy đi a vương nhất nói rằng nhìn xem đều là tình huống như thế nào đám người gật đầu đồng ý tạo yêu thanh t r ủ y thủ trả lại tiểu ngộ chính mình theo hệ thống thương thành bên trong hối đoái hiện ra một cái truy trần nhà cùng sàn nhà đều là chất gỗ vẫn là rất tốt phá hư mà không có gì bất ngờ xảy ra bên trong bổ sung hoàn toàn chính xác thực đều là tóc đại dương biểu lộ không tốt nhìn từ sớm một cái ngươi là tân lang hôn lễ sân bãi là hai người các ngươi định chúng ta chỉ là qua tới tham gia hôn lễ các ngươi lúc trước vì sao lại lựa chọn nơi này xem như có người hỏi ra cái vấn đề này bất quá tóc này cũng quá là nhiều đó là cái cái quỷ gì nha phát quỷ có nhiều như vậy tóc sao ai làm một trước khi chết đầu t r ọ c sau khi chết vẫn là đầu t r ọ c quỷ mời hỏi cái này tóc có thể điểm ta một bộ phận làm tóc già sao dẫn chương trình tóc liền rất xinh đẹp a đây quả thật là thật phát sao hắn không phải nói chính hắn là làm người mẫu sao tạ yêu bỗng nhiên g ư ơ n g mắt nhìn vương nhất một cái nói đến vừa mới hắn giải thích chính mình là người mẫu Nói là ta h phận â n c ủ mình, điểm, nhưng ở hệ thống không gian hắn hệ thời ở tóc của lúc i dài hỏi. nhiên hỏi lời nói, nói hiện người ề n như vương nhất cũng không Đương nếu như hắn khẳng định là nói mình trong hiện thực vừa vẫn cũng có thực mà là là thế vậy, vừa yêu ta Ta mẫu. l đầu lựa chọn nơi này là bởi vì bọn họ phong cách nhìn rất đẹp rất ấm áp dù sao ta phần này hôn nhân là không được luật pháp bảo vệ vẹn vẹn chỉ là mời có thể tiếp nhận các bằng hưu đến c h ú c phúc cho nên hôn lễ sân bãi khẳng định vẫn là lựa chọn tương đối nhỏ tương đối chỗ ấm áp về phần nơi này vì cái gì nhiều như vậy tóc từ sướng biểu thị hắn làm sao lại biết tiểu lưu cũng gật đầu Hắn chương n g từ trên hai trăm sáu mươi hai mạng lưới quan hệ chương hai trăm sáu mươi hai mạng lưới quan hệ mời các người chơi xác định là không muốn bắt đầu lần thứ nhất tập trung thảo luận lần này thảo luận qua sau còn sót lại dư cuối cùng một trận thảo luận cuối cùng một trận thảo luận kết thúc cần phát ra hung thủ tất cả mọi người lựa chọn là nguyên liệu ngồi xuống bắt đầu công khai manh mối tất cả mọi người lẫn nhau trước nói một chút thân phận của nhau tin tức c ũ n g biết đến đồ v à t ta từ sướng nói chính mình bắt đầu trước ta gọi từ sướng hai mươi lăm ta cùng người yêu của ta đã mến nhau ba năm theo ta đại học lúc tốt nghiệp liền cùng với hắn một chỗ tình cảm của chúng ta không bị thế tục tán thành cho nên một mực không có công khai qua thẳng đến năm n g o à i mẫu thân của ta bệnh nặng ta bất đắc dĩ tìm một người nữ sinh cùng với nàng làm giao dịch năm vạn cùng ta kết hôn ba tháng mẫu thân của ta sau khi qua đời chúng ta liền làm ly hôn thủ tục sau đó công khai ta cùng ta người yêu tình huống tháng trước thời điểm quyết định kết hôn cũng định ra cái này dân ở lại khách sạn mời được các ngươi chúng ta bây giờ không biết rõ tử vong đến cùng là ai dù sao cái này cũng không phải chân chính kịch bản sát cho đến trước mắt đại gia có cùng tử vong nở tờ cờ t ư ờ n g quan manh mối sao t à chỗ này không có nói xong hắn nhìn về phía đám người đ á i dương lạnh lùng nói căn cứ ta bên này biết đến ngươi trước đó một mực ưa thích đều là nữ tính ngươi là song tính luyến sao từ sướng trần trờ một chút nhẹ gật đầu căn cứ trước mắt manh mối ta cái thân phận này hẳn là s o n g vậy sao đ á i dương cười lạnh thân phận của ta là ngươi bạn học thời đại học ta cái thân phận này là thật hay hơn nữa đã từng đối ngươi từng có hào cảm nhưng ngươi rất rõ ràng nói cho ta biết ngươi rất buồn n g â y cùng giới ở giữa tình cảm lưu luyến đều là hẳn là đi bệnh viện trị liệu nói hắn lấy điện thoại di động ra điều ra một chương xin sót xin sót phía trên là đái dương cùng từ sướng nói chuyện phiếm ghi chép a cái này kinh tới cái này kịch bản sắt không thể so với trực tiếp chơi kịch bản có ý tứ chính là không có chúng ta nở tờ cờ chuyện gì không có cách nào làm công đúng vậy a đúng vậy a không phải ai không muốn nhìn lấy bọn hắn người chơi chính mình tán s á t lẫn nhau đâu t ạ yêu nhìn lấy bọn hắn đang, đang thảo luận vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở ngươi nhớ tới chuyện này xác thực có chuyện như vậy cho nên ngươi so bất luận kẻ nào đều tin tưởng từ sướng có vấn đề hắn căn bản không thích nam người này cũng không thể nào là người yêu của hắn mà nàng đã chết cái tên đó thậm chí là lớp các ngươi bên trong cấm kỵ ngươi không được nàng lại xuống tới tạ yêu tình mơ nhìn thoáng qua kia hai cái phủ dâu hai người các ngươi là tân nương bằng hữu cùng chúng ta là đồng học quan hệ sao tiểu ngộng cùng tiểu hồng nhìn nhau chúng ta không phải chúng ta cùng tân nương cũng chỉ là dân mạng là chơi game thời điểm tại thân hữu nhóm bên trong nhận biết bởi vì hắn nói mình muốn cùng một cái nam tính kết hôn nhưng là không người nào nguyện ý chúc phúc hắn hỏi có hay không có thể bằng lòng tới làm hắn phụ dâu hai chúng ta liền đến tiểu m ộ n g nói nói thân phận của ta trước mắt là vừa vặn đi vào công tác thực tập sinh làm là tiêu thụ bởi vì tiểu lưu nói chúng ta tới lời nói lộ phí phí ăn ở đều là miễn phí lại cảm thấy cái này đích xác là một phần không dễ dàng quan hệ cho nên mới tới ta cũng là tiểu hồng nói rằng nàng trần trờ một chút đ ỗ n g nhiên lấy điện thoại di động ra lật một chút a nhưng chúng ta trong đám cũng có một cái id là không người cái này không lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người ta yêu lần nữa nhận được nhắc nhở quả nhiên ngươi liền biết c h u y ệ nhắc nhở là ngươi chợt nhớ tới một sự kiện lúc trước không nghỉ học có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong ban tổ chức trận kia du lịch ở đằng kia trận du lịch bên trong xảy ra chuyện có một người nữ sinh chết mà nữ sinh kia tử vong rất có thể cùng không có quan hệ bởi vì nữ sinh kia xảy ra chuyện thời điểm chỉ có không ở đây cho nên tất cả mọi người hoài nghi có phải là hắn hay không làm cái gì bởi vậy hắn thì đã nghỉ học tạ yêu bên thai đồng thời xuất hiện nhắc nhở không phải lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ ngươi rất biết do nữ sinh kia là chết như thế nào chỉ là về sau không biết rõ làm sao lại chuyển thành d ạ n g này cho nên nữ sinh kia là ai trương tam hỏi cái này không rõ ràng khả năng cần chúng ta tìm manh mối ta cảm giác cùng hai cái nhân vật kia hẳn là có quan hệ cái này không rất khả nghi nhà không sẽ không ngay tại trong chúng ta à. triệu tứ h ầ nghi nhìn thoáng qua người chung quanh tiếp tục giới thiệu a t a đến tạ yêu nói thân phận của ta là mặt phẳng người mẫu cũng có kiêm chức tại trên mạng làm k ổ trang người mẫu đồng thời có tại một nhà vui chơi giải trí công ty đi làm cùng tân lang là bạn học thời đại học đồng thời chúng ta cao t r u n g cũng là đồng học từ sớ ngật n g đầu nói ba người chúng ta người cao trung liền là đồng học đại học báo cùng một nhà trường học cùng một chỗ được trúng tuyển chúng ta thời điểm ở trường học quen biết không tính cách của hắn tương đối quái gợ nhưng là thủ công rất tốt ta bản thân liền đối nghệ thuật cảm thấy hứng thú cho nên cùng hắn từng có một chút giao lưu nhưng hắn cũng không vui phản ứng ta ta yêu lời nói trên cơ bản hoàn toàn là dựa theo chính mình trước mắt thân phận kịch bản suy đoán đương nhiên trong đó đến cùng là thật là giả ngược lại hắn có thể nói dối không phải sao về sau hắn thôi học chúng ta cũng rất ít có liên hệ ngẫu nhiên có hỏi hắn đang làm cái gì hắn cũng không trở về ta nhường ta biết hắn mở cửa hàng cho nên cho từ sướng đề cử chủ yếu là hy vọng có thể chiếu cố hắn một chút dù sao đồng học một trận nhưng là hắn không phải giết người sao ngươi cũng muốn chiếu cố hắn đ á i dương hỏi chương hai trăm sáu mươi ba cỡ lớn nhắc nhở chương hai trăm sáu mươi ba cỡ lớn nhắc nhở ngươi có chứng cứ chứng minh chính là hắn giết sao tạ yêu hỏi lại đ á i dương không nói ta chỗ này tạm thời không có khác trước đó đã nói qua cái tiết không ảnh chân dung có chút kỳ quái giống như là tóc đám người hiện tại nhấc lên tóc liền khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên dù sao hiện tại toàn bộ trong phòng khắp nơi đều là tóc vậy ta tới đi vương nhất mở miệng kỳ thật tan ê n nói cũng đều nói xong ta cùng không không có nói thế nào nói chuyện hắn xác thực không thế nào ưa thích phản ứng người nhưng ta nhớ được lúc trước du lịch thời điểm không thật cao hứng ta có hoài nghi tới hắn có phải hay không ưa thích nữ sinh kia nhưng nếu như thích nàng lời nói như thế nào lại giết nàng đâu tiểu h ư n g nói không phải nói chỉ là đại gia hoài nghi sao chúng ta trong đám đối người này ấn tượng cũng không sâu hắn giống như cũng không có ở trong đời nói chuyện qua chính là ngẫu nhiên chơi qua trò chơi du lịch chuyện ta chỗ này có một chút trương tam nói lúc trước đề nghị đi du lịch người hay là từ sướng bất quá hết thệ cũng chỉ có chúng ta ở đây những người này đi tăng thêm không cùng nữ sinh kia nữ sinh kia là từ trên núi ngã xuống triệu tứ nói cho nên vấn đề lại về tới từ sướng trên thân đ á i dương cười lạnh hắn vẫn cảm thấy người này rất như là hung thủ ta có thể hỏi các ngươi một chút hai cái là thế nào yêu nhau sao t a yêu nhìn xem tiểu lưu tiểu lưu sửng sốt một chút sau đó nói liền ta cùng hắn một khối chơi game thời điểm tại trên mạng nhận biết chúng ta là tình viên thời gian dài liền chạy hiện thời gian định vào hôm nay có ý tứ gì sao tiểu lưu nhìn thoáng qua nhắc nhở nói có hôm nay là ta âm lịch sinh nhật cho nên ổn định ở sinh nhật của ta ngày này lập tức liền có người cúi đầu nhìn một chút điện thoại mùng một ư ơ i tháng tám tạ yêu nhắc nhở vang lên quả nhiên cùng nữ sinh kia sinh nhật là giống nhau ngươi nhớ kỹ nữ sinh kia sinh nhật bởi vì không khó phải chủ động cùng ngươi đáp lời hỏi ngươi thế nào cho nữ sinh tặng quà nói qua chuyện này việc đã đến nước này không còn không chịu hết hy vọng lúc trước nữ sinh k i a tử vong ý đồn dùng một loại nào đó biện pháp đưa nàng phục sinh hắn dường như cũng thành công. tạo yêu không có đem cái này nhắc nhở nói cho người khác biết mà là muốn dò xét càng nhiều liên quan tới nữ sinh kia tử vong tin tức nữ sinh kia c ù n g ở đây người có ai quan hệ rất tốt sao không có người lên tiếng tư sướng nói rằng vậy bây giờ kỳ thật đại ra b ư ớ c kế tiếp mục tiêu rất rõ ràng chính là tìm liên quan tới nữ sinh này manh mối nhìn xem chúng ta có người hay không cùng nữ sinh này là có liên quan còn có cái kia không hai người kia nhất định là chúng ta lần này kịch bản sát mấu chốt d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói thậm chí hoài nghi chúng ta bên trong có người cũng không phải là bản thân hắn mà là cái kia không già trang có khả năng hay không chỉ cần tìm được không người này liền là hung thủ đám người mừng rỡ lời này nói rất có lý người chơi phải chăng kết thúc lần này thảo luận đám người nhìn nhau đồng ý lần này thảo luận kết thúc xem như kiểu mới phó bản thủ mở hệ thống sẽ vì mọi người cung cấp một lần cỡ lớn nhắc nhở khâu mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng đám người s ứ n sở liền gặp được chung quanh tóc bắt đầu đậu sợi tóc màu đen phá vỡ tường giấy chân nhà cùng mặt đất hướng lấy bọn hắn quấn quanh đi qua cách tường giấy gần nhất vương nhất bị sợi tóc chạm đến lập tức kinh hô một tiếng l i u đó cái đồ chơi này sẽ chui trong da hắn vừa nói một bên đem chính mình k i a m ộ t miếng thịt để khoét đại gia cẩn thận chớ đứng ở chỗ này nhi đến tìm địa phương an toàn tạo yêu nhảy đến trên mặt bàn tại hệ thống thương thành bên trong tìm bó đ u ố c đối với những tóc k i a đốt người chơi khác thấy thế cũng hoàn toàn tỉnh lộ vội vàng dùng hỏa diễm đốt tóc nhưng tóc nhiều lắm bọn hắn lại không thể thật thả hỏa thiêu cái không gian này không gian này rất nhỏ hơn nữa trước mắt còn có rất nhiều manh mối nói không chừng còn không tìm được những n à y tóc tầng tầng lớp đắp lên đem mọi người toàn bộ cô lập ra tạo yêu sờ lên tóc của mình luôn cảm giác cái này thuộc về liệt khẩu nữ tóc ngay tại no ngoe muôn đậu tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. trên đầu của hắn những tóc kia sát thực đều thoát rơi xuống cùng nguyên bản tóc đen quấn quanh ở cùng nhau hoàn toàn khu không thể tách rời ta yêu có loại dự cảm xấu bất quá còn không kịp hắn đi suy nghĩ nhiều trong không gian vang lên một đạo thanh âm v ũ hoán các ngươi quên ta đi sao kia là một người nữ sinh thanh âm thanh âm này rất quen thuộc không sai được chính là nữ sinh kia nàng bị biến thành á c quỷ ta thật khó chịu nha mọi người cùng nhau thật vui vẻ đi ra ngoài chơi vì cái gì chỉ có ta chết đi đâu rõ ràng lúc ấy nhìn thấy ta rơi xuống thời điểm lý nhị ngươi cũng tại a vừa dứt tiếng sợi tóc bên kia chuyển đến một tiếng kinh hô lý nhị là vương nhất À, ngươi không kinh ngạc hơn vương nhất ngươi không phải cũng thấy chết mà không cứu sao các ngươi rõ ràng có thể giúp ta gọi xe cứu thương vì cái gì không gọi đâu vương nhất lập tức ngậm miệng lại vậy xem ra ở đây đồng học trên cơ bản đều trốn không thoát liên quan thật là cái này mắc m ơ gì đến chúng ta tiểu nộng nhịn không được nói rằng ta không phải bạn học của ngươi à. cái k i a đạo thanh em vô hoán phát ra trận trận tiếng cười đúng vậy à, các ngươi xác thực không phải có thể ai bảo các ngươi tới đâu tiểu nộng cùng tiểu hồng bao quát tiểu lưu tại sắc mặt kia khó coi chương hai trăm sáu mươi bốn ai vô tội chương hai trăm sáu mươi bốn ai vô tội cái này quỷ quái rõ ràng chính là thuộc về không giảng đạo lý đã tới đều phải chết vậy cái này kịch bản sắp tiến hành đến cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào thật có thể thoát ly cái trò chơi này sao các người chơi còn không có nghĩ kỹ những vấn đề này liền thấy những này tóc thêm gần một bước đem bọn hắn bao trùm bắt đầu áp suất không gian giờ phút này hỏa diễm mặc dù hữu dụng nhưng hỏa diễm cũng biết đốt tới chính bọn hắn bởi vì không xác định chủ trong màn ảnh phải chăng có thể nhìn thấy ra phủ phát bao lấy bọn hắn tạo yêu chỉ là tại những này tóc sắp chạm đến chính mình thời điểm đưa chúng nó thiêu hủy tốt chật vào ta cảm giác không giống như là tạ yêu giống như thật là người mới tạ yêu lúc này hẳn là liền lấy đạo cụ không hắn hẳn là sẽ trực tiếp một mồi lửa đem nơi này toàn đ ố t đi nhưng nói trở lại tóc của hắn đến cùng vì sao lại rơi các ngươi không có người chú ý sao a cái này rụng tóc chẳng lẽ nói hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền bị cái kia nữ quỷ phụ thân a một bên đ ố n g nhiên t r u y ề n ra một tiếng h é t thảm ngay sau đó cái kia nữ quỷ phát ra tùy tiện tiếng cười những này tóc bắt đầu gì rào thu trở về bất quá những này tóc cũng không có hoàn toàn thu hồi đi toàn bộ trong phòng nhìn khắp nơi treo đều là tóc nguyên bản ấm áp gian phòng lập tức liền âm trầm kinh khủng lên ánh mắt của mọi người đều nhìn về vừa mới phát ra tiếng kêu thảm phương hướng của thanh âm là tiểu lưu hắn một cái cánh tay bị bổ xuống trên mặt đất những tóc kia đang đang nhanh chóng xuyên qua cánh tay của hắn hấp thu những máu t h ị t kia rất nhanh liền biến thành sạch sẽ bạch cốt tiểu lưu đang dùng theo trong túi đeo lưng lấy ra thuốc cho cánh tay của mình cầm máu sắc mặt trắng bệnh t ạ yêu bên thai không có gì bất ngờ xảy ra vang lên thanh âm nhắc nhở nàng h ẳ n là bị trước ngơi trọng thương qua, cho nên cần sớm nuốt thực tân huyết nhục đến khôi phục chính mình tuyệt đối không thể nhường tiểu lưu bị thương nữa. nhưng lại không thể để người ta biết chuyện này trừ phi là chính bọn hắn cha được ngươi nhất định phải tại những người này lần nữa bị công kích trước đó tìm tới nàng hoặc là không ngươi thế nào không cẩn thận như vậy tiểu hồng kinh ngạc nói lực công kích của nàng đông nhiên lập tức tăng cường tiểu lưu cười khổ một tiếng cái này nữ quỷ đã toàn bộ phòng ở đều chiếm cứ chúng ta vốn là không chiếm thượng p h ò n g tạo yêu trên mặt lộ ra một vẻ lo âu cùng lo lắng chúng ta có phải hay không hẳn là cha một chút năm đó tình huống nàng nói chúng ta đều thấy chết không cứu lúc ấy đến cùng là tình huống như thế nào nữ quỷ vừa mới nhắc lên tên của hắn hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài sốt ruột cũng là rất bình thường mọi người đều là lông mày không dương ngươi hệ thống không có đề kỳ sao đại dương hoài nghi nhìn xem tại yêu không có ta không biết do năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì nàng nói ta cũng ở tại chỗ có phải hay không nói ta cùng không lúc ấy đều tại đại dương gật đầu nói xác thực cũng khó nói còn không chỉ có hai người các ngươi dù sao dùng cũng chữ ta từ sướng đông nhiên nhấc tay hắn theo vừa mới liền rất t r ở m mặc ta bên này có nhắc nhở ta nhớ ra rồi chuyện năm đó lúc ấy đại g i a uống nhiều quá cùng đi ra ngoài chơi ngọn núi kia vẫn rất nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn là đi ở trên sơn quá trình bên trong đi rời ra về sau chúng ta một đám người gặp được cuốn quýt xuống núi lý nhị hắn nói không ở trên núi giống như có người nhảy xuống mọi người cùng nhau s ô n g lên sơn không ghé vào kia nhìn xem phía dưới rượu của chúng ta tỉnh tranh thủ thời gian xuống núi đi xuống thời điểm phát hiện nàng bị treo treo ở trên cây triệu tứ nuốt một ngụm nước bọt nói ta bên này cũng hiện ra ta nhìn thấy da đầu của nàng đều bị nhấc lên tóc treo ở trên ngọn cây bị gió thổi phiêu động thân thể d á n tại trên tảng đá nhô ra trên trụ đá hai mắt nhìn chằm chằm lấy chúng ta trương tam cũng nói chúng ta lúc ấy đều cực sợ có ai nói muốn báo động có ai nói muốn cứ gọi xe cứu thương cuối cùng là ai nói không thể động vương nhất sắc mặt tái nhợt đi theo n i ệ m đại gia cũng đều ý thức được nếu như ra chuyện tất cả mọi người ở đây đều muốn gánh trách nhiệm cứ việc nàng là không cẩn thận chính mình rơi xuống có thể chuyện này truyền đi đại gia cũng đừng nghĩ trong trường học ở lại nữa rồi tạo yêu kịch bản nhắc nhở cũng đi theo đi ra bởi vì độ dài tương đối dài cho nên trực tiếp bắn ra bảng tại là lúc ấy người ở chỗ này liền quyết định giấu giếm chuyện này không cảm thấy ít nhất phải đem thi thể của nàng mang về nhưng là ở đây người cơ hồ đều là phản đối hoặc là trầm ặ c không biết là ai dẫn đầu nói có khả năng hay không là không đem nàng đẩy xuống dù sao hắn cả ngày nhìn t n g c h ậ m hắn có lẽ muốn kéo lấy bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ xong đời thế là đám người đ ẹ xuống không đem thi thể đốt đi đ trôn nhưng là treo ở trên ngọn cây ra đầu cùng tóc đám người thật sự là không dám đụng vào về sau đại gia sau khi trở về đều không nhắc lại lên chuyện này về phần nữ sinh kia chỉ nói ở trên núi đi rời ra không có tìm được nàng nhưng thật ra là rất thấp kém hoan g hôn nhưng không biết rõ vì cái gì rất thuận lợi liền xem như về sau gia trưởng của nàng báo động cũng không có tìm được bất kỳ tương quan manh mối chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì tiểu h ồ ngộng Nữ thanh âm có chút gấp rút nói rằng, chiếu các ngươi nói như vậy, nói cách khác các ngươi làm những chuyện này, nhưng là hai chúng ta người Mày, âm làm là vậy, chút rút ta t chiếu cách khác hai có các các gấp vô i c ò muốn Tiểu đến. n bị kéo vào nói h hỏi, ngươi thật ì n nàng, ngươi Ngươi xem là tội vô sao? c ý tứ Trưng thuẫn, trưng gì? thuẫn. 265, 265, mâu thuẫn. 265, mâu ể u Mộng nói rằng nhắc nhở nói cho ta ta nhớ tới có một năm ngươi có phải hay không chơi game thời điểm nói với ta ngươi lúc đó đi một chuyến trong núi hái r a u dại thấy được một đám người ngay tại đốt thi thể giống như là tiến hành một loại nào đó nghi thức như thế rất đáng sợ tiểu hồng vô ý thức lui về sau nửa bước nhìn về phía đám người có chút bối rối rất nhanh nàng ổn định lại tâm thần là ta lúc ấy xác thực thấy được nhưng ta lúc kia thật tưởng rằng t a giáo thẳng đến đã qua thật lâu về sau ta mới biết được nơi đó thật đã chết rồi người nhưng lúc kia chuyện đã kết luận đi qua ta cảm thấy chuyện này sẽ mang đến cho ta phiền thoái liền không có nói tiểu hồng nhìn về phía tiểu mộng nói vậy còn ngươi ta không tin người nơi này hai người các ngươi sẽ cùng nữ sinh này tử vong không hề quan hệ giữa sân hoàn toàn yên tĩnh sắc trời bên ngoài không biết rõ lúc nào thời điểm càng ngày càng đen giống như cũng không phải sắc trời vấn đề là tóc những tóc k i a đem cửa sổ đều ngăn cản lên giống như là một cái kén như thế người ý thức được lực lượng của nàng đang khôi phục không thể tiếp tục mang xuống tạo yêu nhữ những mày mở miệng nói loại thời điểm này giấu diếm không có ý nghĩa hoặc là chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem cái này nữ quỷ giải quyết không phải lại mang xuống đám người cũng ý thức được biến hóa ở bên ngoài h i ệ n nhiên nữ quỷ đang đang nỗ lực đem bọn hắn vây ở chỗ này vây chết xác thực hai người các ngươi nếu là có cái gì giấu diếm tin tức liền vẫn là tranh thủ thời gian nói ra đi không phải hai người các ngươi rất có thể liền là hung thủ một trong triệu tứ cũng hốt hoảng nói rằng mau đem cái này kịch bản nuốt tin h tưởng biết là cái gì kịch bản hoàn thành nhiệm vụ dạng này xuất khẩu mở ra chẳng phải có thể đi rồi sao từ sướng bông như nói n có thể là hung thủ sẽ không như thế đồng ý dù sao một mình hắn đối tất cả chúng ta nếu như hắn ra không được nói không chừng sẽ đem chúng ta cũng kéo chết loại áp lực này hạ tiểu mộng mà bắt đầu lo lắng không phải ta ta thật không có bất kỳ cái gì nhắc nhở ta thật không biết rõ vì cái gì ta cùng nàng không có quan hệ tiểu lưu cũng hư nhược nói ta cũng thật không biết nàng vậy làm sao bây giờ vương nhắc hỏi cách ra một lần nữa tìm manh mối ta không muốn ở chỗ này chờ lâu tạ yêu trên mặt mang theo một tia vừa đúng sợ hãi ánh mắt nhìn xem phía ngoài tóc một bộ bị hù dọa dán g vẻ đây cũng là cái biện pháp đám người chỉ có thể lần nữa tách ra tìm manh mối tạ yêu đang suy nghĩ cái này nữ quỷ thân thể ở đâu đã hắn cầm là hung thủ bài tia tiểu nộng cùng tiểu lưu không sẽ nói láo bọn hắn có thể d i u d i ế m nhưng là không thể nói láo mà bọn hắn minh xác nói bọn hắn không biết rõ chứng minh ít ra cho đến trước mắt kịch bản chưa nói cho bọn hắn biết bọn hắn cùng cái này nữ quỷ có quan hệ tiểu lưu ở chỗ này là bởi vì hắn ngày sinh thắng đẻ nhưng hắn dù sao cũng là nam cho nên tiểu nộng rất có thể chính là dùng để thay thế thân thể cái kia tồn tại n g ư ơ i rốt c ụ c nghĩ thông suốt mọi chuyện cần thiết cũng ý thức được hôm nay trận này trò chơi chỉ sợ cũng là không an bài hắn không hy vọng ngươi ngăn cản hắn mà nếu như ngươi muốn ngăn cản chỉ sợ hắn sẽ trước hết giết ngươi tạ yêu bước chân hơi ngừng lại thế nào vương nhất quay đầu lại hỏi nói không có gì vừa mới dẫm lên tóc cảm giác có chút không thoải mái tạ yêu nói không ở chỗ này tìm tới không mới là trọng yếu nhất là hắn bố trí đây hết thảy kém một chút liền bị hệ thống cho mang lệnh nữ quỷ xác thực rất trọng yếu dù sao cũng là bốt nhưng cùng bột đối đầu vô luận là bây giờ hay là kết thúc nên đối đầu vẫn là phải đối đầu ngược lại cùng b ộ t đối đầu kỳ thật đối với tạ yêu tới nói là thoải mái nhất nếu như trận này trò chơi không có cái này kịch bản s á t thắng thua để ở chỗ này hắn hiện tại liền có thể trực tiếp bại lộ thân phận giết nữ quỷ trực tiếp mở ra xuất khẩu rời đi vấn đề là cái này thắng thua quy tắc ở nơi đó trước tiên cần phải đem quy tắc này từ bỏ tạ yêu nghĩ nghĩ chính mình thẻ căn cước kỹ năng ta đã biết tạ yêu nói rằng vương nhất mặt lộ vẻ không hiểu chúng ta đi xuống trước tìm những người khác ta có một chuyện muốn nói tạ yêu quay người vương nhất vội vàng đi theo sự tình gì a là hệ thống có mới nhắc nhở sao tạ yêu đem đám người tìm đến tại đại gia nghi vấn bên trong mở miệng trong chúng ta có phải hay không còn có một người là không không cùng nữ quỷ khẳng định có quan hệ có lẽ nữ quỷ chính là hắn làm ra chúng ta những người này lại tới đây cũng cùng hắn có quan hệ đại dương không kiên nhận nói đây không phải mọi người đều biết sao tạ yêu liếc hắn một cái nói cho nên ai là không đâu phó bản bên trong bình thường đến dạng chỉ có thể có một cái thông quan quy tắc nếu như chúng ta kịch bản sát thông quan rời đi trò chơi như vậy nữ quỷ sẽ còn là m ộ sao cái này dính đến một vấn đề chúng ta chơi kịch bản s á t thời điểm đến tột cùng là ai bố trí kịch bản s á t đang trả thù chúng ta là nữ quỷ vẫn là không triệu tứ mở mịn nói không giống sao hai người bọn hắn khẳng định là cùng một bọn nha không bọn hắn coi như lập trường như thế nhưng khẳng định là con đường khác nhau từ sướng cũng nói phó bản bên trong chỉ có một cái thông quan quy tắc tỷ như ngầm thừa nhận vĩnh hằng bất biến thiết lệ là trực tiếp giết chết bột có thể mở ra đ ạ i môn hoặc là tại các loại hình thức bên trong phát động bốt cuối cùng tránh đi rời đi cái này chia làm rất nhiều tình huống nhưng chúng ta cái này kịch bản sắt thông quan c n g trò c h ơ i đầu kia n g ầ m t hai ừ nhận h t ế t lệnh có x u n g đột, trò c h ơ i không c ó nói c h o c h ú n giết ta b có thể kết c h ế thúc bột t ô n quan, g h o chương hai trăm sáu mươi 266, kịch bản giết kết, kết thúc trung ương chủ ống tính t r ư ớ c tiếp chỗ đúng a ta trước đó đã cảm thấy chỗ nào kỳ quái hóa ra là thông quan quy tắc vấn đề nếu như ngầm thừa nhận thiết lệnh không có bị sửa đổi vậy cũng chỉ có thể chứng minh cái k i a nữ q u ỷ không phải b ộ t khán giả cũng đang thảo luận nhưng là cảm giác không giống bên trong cho đến bây giờ chỉ có như thế một cái quỷ quái nàng chỉ có thể là buốt coi như cái k i a không ở bên trong cũng là người chơi đóng b à i à. ta giả cảm giác cái k i a tóc dài có vấn đề vừa mới đều không có người hỏi tóc của hắn vì cái gì không có sao ân không phải là bởi vì quá dài cùng những tóc k i a c u ố n một khối bị hắn chém đứt sao À, không phải sao vậy sao chúng người nhịn không được về suy nghĩ một chút nhưng bởi vì ngay lúc đó ống kính bây giờ không có biện pháp đem người ở bên trong đều quay xuống đợi đến tạo yêu lúc đi ra tóc hắn liền không có bởi vì giữa sân rất nhiều tóc hắn đem tóc mình cắt đứt cũng là tính bình thường thao tác mà trong sân người chơi cũng không có chú ý những này cũng hẳn là ngầm thừa nhận tiếp tục xem a giữa sân các người chơi hiểu rõ ra cho nên cái này kịch bản kỳ thật có lẽ có thể không dùng qua trương tam cẩn thận từng ly từng tí nói rằng là như thế này đúng không tạ yêu nói đúng nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sửa đổi quy tắc tìm tới không thủy b ỏ trận này kịch bản sát chúng ta phải đối mặt liền chỉ còn lại nữ quỷ tìm đến cửa ra rời đi là được rồi nói nhẹ nhàng linh hoạt kia nữ quỷ đáng sợ như vậy người đánh thắng được đái dương t r a n cãi tạ yêu nhìn hắn một cái nói ta tự bọc a kỳ thật ta chính là k h ông đám người s ư n g sở hai mặt nhìn nhau thứ gì ha ha ha ha mặc dù ta biết không thích hợp nhưng ta còn là rất muốn biết dẫn chương trình ngươi biết không là có ý gì sao ngươi xác định vậy ngươi vì sao lại bỗng nhiên ở giữa báo ra thân phận của mình từ sướng hoài nghĩ hỏi bởi vì ta cũng là người chơi ta yêu nói nhìn vương nhất một cái mọi người chúng ta toàn bộ đều là người chơi quy tắc này vậy chúng ta nhất định phải lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ tự giết lẫn nhau không có cách nào đi đưa ra thời gian đối với giao nữ quỷ nhưng từ vừa mới bắt đầu ta kịch bản liền nói cho ta nữ quỷ đã thụ thương tạo yêu trực tiếp điểm hiện ra tiểu lưu ngày sinh t h á n g để cùng tiểu mộng thân thể chuyện tiểu lưu cùng tiểu mộng biểu tình biến hóa phía sau một hồi rét r u n bất luận chúng ta đóng vai thân phận là dạng gì kịch bản cùng chúng ta bản thân là người chơi thân phận chân thật của chúng ta không có bất cứ quan hệ nào đối triệu tứ đột nhiên vỗ một cái đ u ổ i kia đều chỉ là nhân vật vấn đề quan chúng ta thí sự lao tử mới không có thấy chết không cứu đâu mẹ nó kém chút bị mang vào trong khe bởi vì toàn bộ kịch bản ám chỉ tính rất mạnh t ạ yêu nói rằng hiện tại chỉ muốn các ngươi tất cả mọi người tin tưởng ta là không ta liền có thể sửa đổi nó vì cái gì Hỏi. ta i hỏi. ể u hông t không thể nói ngươi phải biết không phải hung thủ người chơi là không thể nói dối ta hiện tại còn không thể nói cho các n g ư ơ i biết cho nên dẫn chương trình không là hung thủ sao hắn là không lời nói khó trách sẽ gấp gáp như vậy tự bạo một khi bị đẩy ra rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích nói không chừng sẽ bị không xem như hung thủ đâu có đạo lý ta liền nói dẫn chương trình nhìn là lạ vương nhất đông như nói ngươi xác định ngươi có thể sửa đổi sao ta yêu cùng hắn đối mặt một lát gật đầu hoặc là ta có thể lại tự giới thiệu mình một chút ta gọi tạ y bốn thật là tạ y vì cái gì ngay từ đầu không nói ngay từ đầu nói ra cũng rất dễ dàng bị hoài nghi không có hiện tại nói ra có tin phục độ hiện tại thời cơ này nói ra trong sân mọi người đều là thần sắc s ứ n g sở đều lộ ra vẻ t r ợ t hiểu khó trách ngươi như vậy có tự tin đám người lẫn nhau vương nhất dẫn đầu nói ta tin tưởng ngươi ngươi chính là k h ô n g những người khác cũng đều nhao nhao đi theo m ở m i ệ n g tạ yêu nghe được nhắc nhở ngươi nói một cái gì thiên đại hoang nhưng là tất cả mọi người tin tưởng ngươi từ giờ trở đi ngươi cấp đi thuộc về không quyền lợi quả nhiên có thể như vậy ta đến nói cho đại gia cái này kịch bản sắt là ta tổ chức là ta nghĩ biện pháp âm thầm tìm được t r ư ớ c từ sướng ảnh hưởng đến hắn nhường hắn cho là mình thích một người đàn ông tìm đến các ngươi tất cả mọi người có hôm nay trận này kịch bản sát hiện tại trận này kịch bản sát kết thúc chúc mừng các người chơi thoát ly kịch bản sát tuyến tiến vào chân chính nội dung chính tuyến chư vị thân phận vẫn không thay đổi hệ thống nhắc nhở n h ư n g ở đây người chơi cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm lộ ra nụ cười mừng rỡ vương nhất cũng nhẹ nhàng thở ra biểu lộ nhìn nghiêm túc nhiều thu hồi ngay từ đầu khớm ốc cảm ơn ta ngay từ đầu thật không biết rõ xử lý như thế nào không khắc khí không quả nhiên là ngươi ta yêu thản n h â nói vương nhất cười khổ đúng ta cho là ta mới là hung thủ bài dù sao cũng là ta tổ chức về sau chậm ra ý thức được không đúng bởi vì tử vong người nếu như là nữ quỷ lời nói vậy ta không là hung thủ lời này nghe người trong sân cùng bên ngoài sân người xem đều là một ngộ có ý tứ gì không phải ngươi là không sao ta là hung thủ ta yêu nói chỉ có hung thủ có thể nói láo cái kiêu máu là ta đâm bị thương nữ quỷ tạo thành cho nên ta mới là hung thủ hung thủ kỹ năng bài là hoa ngôn n chỉ cần không bị vật trần liền có khả năng biến thành chân thực a n g h i ệ nó chương hai trăm sáu mươi bảy ấm áp nhắc nhở t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy ấm áp nhắc nhở vừa mới hắn nói hắn là tạ yêu thời điểm ta liền có loại dự cảm quả nhiên hắn liền là hung thủ không phải không cùng hung thủ thì ra không phải một người sao nhưng là ta vẫn cho là cái kia từ sướng là không tới ta còn hoài nghi cái kia tiểu h ư n g tới không phải hắn vừa mới tự buộc thời điểm ta thật cho là hắn lại là không lại là hung thủ liền nói rất kỳ quái tại sao phải bọn hắn tin tưởng trung ương đại sành các người chơi nghị luận đ ở mỹ cũng có một chút người chơi sắc mặt khó coi lắp nhau đây đều là cùng tạ yêu không hợp nhau lại là tạ yêu b ấ lẫn nhau, lẫn nhau trong quả c bản bản trò chơi vương nhất nói rằng ngươi chừng nào thì phát hiện ta là không trên thực tế tại tạ yêu vừa mở miệng nói không cùng kịch bản sát thời điểm vương nhất coi là chính mình muốn bị đẩy ra cả súng nhưng ở tạ yêu nói chính hắn là không thời điểm vương nhất lập tức liền ý thức được tạ yêu đang nói láo kia tạ yêu chỉ có thể là hung thủ bài mà hắn đồng thời đem cái thân phận này cùng hung thủ đều nắm vào trên người mình vương nhất cũng trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ cho nên hắn là lựa chọn thứ nhất đứng ra nói chuyện dù sao là hắn cái thân phận này tổ chức kịch bản sát những người khác khẳng định chọn kết thúc chỉ có hắn có thể lựa chọn không kết thúc như vậy hắn đại khái có thể trực tiếp chọc thùng tạ yêu nói hắn nói láo thật là tạ yêu ngay từ đầu lời nói liền ở trong tối bày ra hắn trận này cho chơi hung thủ cùng tổ chức kịch bản sát không chỉ sợ đại gia càng vui lựa chọn đối phó không bởi vì tạ yêu chuyển đã xuất thân phận mọi người đều biết hắn rất mạnh mà không có thể kết thúc kịch bản sát lại không n g u y ệ n ý vậy hắn liền sẽ trở thành mục tiêu công kích hơn nữa hắn nhưng thật ra là n g u y ệ n ý thật là hắn tự buộc thân phận chỉ sợ chưa hẳn có thể được tới thống nhất duy trì thậm chí sẽ bị xem như hung thủ nếu như hung thủ bằng lòng hắn khẳng định xong đời lại hung thủ chiến thắng đối với tạ yêu mà nói d ấ u diếm thân phận càng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi hắn không có cho nên vương nhất theo trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ là cũng khó tránh khỏi nghĩ mà sợ hắn lúc nào thời điểm bại lộ ta ngay từ đầu nói ta là người mẫu thời điểm nhưng là ta tiến trò chơi thời điểm t ó c chính là g i á n g dấp tạo yêu lời nói nhường vương nhất s ừ n g sốt một chút sau đó vô vô đầu ta lúc ấy một lòng một dạ đang suy nghĩ thế nào ẩn giấu thân phận của mình đâu ta cho là ta là hùng thủ bài cho nên hắn căn bản cũng không có để ý lúc ấy tạo yêu cái kia giải thích những người khác cũng đều lấy lại tinh thần sắc mặt phức tạp trong lòng có chút nghĩ mà sợ phàm là tạo yêu hơi hơi có một chút tâm tư khác bọn hắn những người này chưa hẳn chơi đến quá lớn l a o vậy chúng ta hiện tại có phải hay không liền có thể thông quan chỉ cần tìm được xuất khẩu tiểu hứng hỏi hiện tại là kịch bản hình thức lời nói muốn qua kịch bản a Tạo Yêu người ó i r ằ n chúng giờ ta bây biết đem người kêu đến chơi cái này kịch bản sát chơi tới đằng sau sẽ xảy ra cái gì sao tạ yêu nhìn về phía vương nhất vương nhất lắc đầu người biết cái gì vương nhất c ư ờ i khổ chỉ có bị phát động kịch bản điểm ta mới có thể biết nếu không ta cùng các ngươi đều là giống nhau ta không biết do đến cùng vì sao lại lựa chọn nơi này cũng không biết nơi này có bí mật gì càng không biết cái kia nữ quỷ ở đâu muốn nói có cái gì khả năng liền là chân chính vương nhất đã chết ta là già trang nhưng là từ hắn bại lộ thân phận thời điểm đại gia cũng đều biết cho nên cái này phó bản kỳ thật cũng mới chỉ là qua một quan mạc thôi Tiêu ta đại giờ lão, chúng c bây ò ấm áp nhắc nhở khoảng cách tự chủ phó bản mở ra còn sót lại dư tám giờ đến lúc đó ngài khai hoang tạp nếu như không có sử dụng lời nói sẽ đến kỳ an an thanh n â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên tạ yêu dừng một chút tính toán thời gian một chút có phải hay không trôi qua có chút nhanh hơn bởi vì có thời gian tranh l ệ n h quan hệ tạ yêu chủ quan trò chơi này thế mà còn giảng cứu tranh l ệ n h cho nên bên này đề nghị ngài nhanh chóng thông quan ấm áp nhắc nhở lần này tự chủ phó bản có ngài không chọn vẹn đạo cụ mạnh vỡ a như thế đổi tới thúc giục hắn đi tham gia trận này trò chơi sao là đâu dù sao ngài tích phân đều là ta cho nên ngài nhanh một chút、hút. tạ yêu tạ yêu có chút im lặng nghĩ đến bằng không dứt khoát trực tiếp động thủ tính toán hắn nhân vật bản g kịch bản nhắc nhở bỗng nhiên biến động ngươi nhìn lực lượng dần dần tăng cường n ữ quỷ nghĩ tới năm đó một chuyện khác nàng lúc trước tựa hồ là cố ý tiếp cận h ả o hữu của ngươi không t a yêu thế là đem chuyện này nói ra vương nhất gãi đầu một cái nói ta bên này là có nhắc nhở à, nhắc nhở nói ta biết nàng đang lợi dụng ta nàng biết gia tộc của ta là làm cái gì ách nhưng ta cam tâm tình nguyện liếm cậu là không có kết cục tốt triệu tứ thổn thức nói chương hai quốc uý chương hai quốc uý vậy nếu là nói như vậy nàng lúc trước tử vong đến cũng phải hay không ngoài ý muốn a đ á i dương hỏi tạ yêu suy t ư nói kỳ thật ta bên này vẫn luôn có nhắc nhở nhưng là đều rất mơ hồ không rõ nữ sinh này nếu như là có mục đích riêng tiếp xúc không mà ta bên này nhắc nhở có nói lúc trước có ngăn lại không đi ngăn chở nữ sinh kia về sau nữ sinh kia liền xảy ra ngoài ý m u ố n cũng là ta ngăn lại không không cho hắn đi cứu sau đó đem các ngươi gọi tới dựa theo dạng này thuyết pháp đến xem nữ sinh kia có lẽ nàng tử vong cũng không phải là thật ngoài ý mớn sẽ không phải là chính hắn muốn tự sát kết quả đem chúng ta đều tính tiến vào a trương tâm nói t ạ yêu nhìn thoáng qua bên ngoài đã đem toàn bộ phòng vây nghiêm nghiêm thật thật, những tóc kia không biết rõ trước tìm xem nàng gần thân địa phương a hẳn là ngay tại phòng này nghĩ nghĩ hắn lấy ra ban đầu đạt được cái kia chìa khóa các ngươi có ai biết cái này chìa khóa là dùng mở ra nơi nào sao a ta chỗ này có kịch bản gợi ý vương nhất nói rằng ta nhìn thấy cái này chìa khóa s ừ n g sốt một chút không có nghĩ đến cái này chìa khóa thế mà lại tại trên tay của ngươi ngươi là lúc nào cầm tới chẳng lẽ ngươi đã phát hiện triệu tứ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi mà hỏi cái này cái nhắc nhở có làm được cái gì sao mang ta đi nhắc nhở có tạ yêu nói Tốt. đám người hướng phía đi lên lầu ta tới mẹ nó nghe nói là tạ yêu đúng không phượng sơn thủy quỷ khen thưởng chúc người chết s ớ mười m mẹ nó đồ chó hoang tạ yêu ngươi còn lao nương tóc liên tiếp khen thưởng nhường tạ yêu nhìn về phía màn hình a là tiểu hải â a không nghĩ tới đều trực tiếp kế thừa phượng sơn thủy quỷ tài khoản tạ yêu đưa tay sờ soạn một chút trên đầu tóc ngắn tóc của ngươi chạy hiện tại hẳn là cùng phía ngoài những n à y tóc quấn một khối ta cũng không biết nơi nào là ngươi phượng sơn thủy quỷ khen thưởng chúc người chết xứ mười ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đem tóc ta lấy đi liền đem đi, đi. vì cái gì không hào h ả o bảo hộ nó a ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao ta tân tân khổ khổ giúp đỡ ngươi qua phó bản ngươi chính là như thế hồi báo ta vậy sao trộm tóc của ta coi như xong còn đem tóc của ta làm mất rồi phượng sơn thủy quỷ khen thưởng chúc ngươi chết sớm m ư ờ i mẹ nó tạ yêu ngươi đi chết ta tạ yêu thở dài đừng tưởng rằng cách màn hình ngươi liền có thể tùy tiện bằng ta cẩn thận ta đi ngươi phó bản tìm ngươi chúng ta ở trước mặt nói chuyện đ ỗ n g nhiên nhớ tới ta còn có việc vừa thượng nhiệm thăng cấp ta phải đi xử lý một chút phó bản chuyện gặp lại phúc mới thấy rõ là liệt khẩu nữ a Ta l i ề người nếu là không có từ chức người có thể chưa hẳn có thể giống như tài chơi tốt như vậy vừa mới kia là phượng sơn thủy quỷ sao tạ yêu lắc đầu đem được chú ý một lần nữa chuyển rời đến phó bạn phía trên vương nhất đang nhìn hắn ngài vừa mới là đang cùng ngài phan hâm mộ hỗ trợ sao thật tốt ngươi cùng với người xem tình cảm cũng quá tốt rồi cùng trong lời đồn nói như thế tạ yêu ngẫm lại vừa mới liệt khẩu nữa những cái kia cốt túy vi diệu nói không kém bao nhiêu đâu ta đổ vật đều ở chỗ này đây là điện thoại ta kỳ thật cũng nhìn qua một lần nhưng là ta cũng không nhìn ra cái gì vương nhất này sẽ đã đem chính mình cả nhân vật kịch bản toàn bộ đều giao ra dù sao đã có đại lao tại lại bằng lòng lấy lỏng vậy bọn hắn cũng hoàn toàn có thể trực tiếp phối hợp nhanh lên thông đồng kỹ nói không chừng v ậ n khí tốt còn có thể xoát đi ra đạo cụ tạ yêu mở ra vương nhất trong điện thoại di động có hai cái tài khoản một cái là vương nhất bản thân tài khoản một cái khác thì là h n giấu không tài khoản bất quá cái điện thoại di động này là không trong điện thoại di động thật sạch sẽ cơ hồ không có cái gì nói chuyện phiếm ghi chép cũng không có cái gì xã giao phần mềm phía trên ghi chép ngoại trừ sổ truyền tin bên trên có mấy thì cố định trò chuyện cơ hồ là cách mỗi ba ngày liền sẽ lẫn nhau gọi điện thoại hai lần tạ yêu ý đ ồ bấm cái số này nhưng là điện thoại biểu hiện không đang phục vụ bên trong trong lòng của hắn bỗng nhiên khé động lấy ra cái kia đã lâu cho tới nay đều không có tìm được có thể phát động sử dụng địa phương đạo cụ nữ quỷ điện thoại điện thoại vẫn là trước sau như một mươi điện xác thực rất thuận lợi mở máy chứng minh có thể sử dụng tạo yêu chiếu vào phía trên số điện thoại đ ể x u ố n g b ấm thuận tay mở ra miến đề t r u n g quanh các người chơi lại mê hoặc lại khiếp sợ trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng cái điện thoại di động này rất quen thuộc a ta lại hồi tưởng lại đóng vai chủ nhiệm lớp không ổn kinh lịch là cái kia có thể cho bộ giáo dục gọi điện thoại điện thoại sao bệnh tâm thần điện thoại di động thanh â m có điểm giống là thẻ đĩa băng nhạc đồng dạng mang theo c ử a g i ặ t c ử a g i ặ t thanh â m rất nhanh đối diện tiếp thông là một cái giọng nữ người là ai tạo yêu cho vương nhất đưa mắt liếp ra ý qua một cái vương nhất có một nháy mắt mờ mịt nhưng rất nhanh phản ứng lại mở miệm nói là ta không ta kêu cái điện thoại hào không thể dùng chương hai trăm sáu mươi chín song bào thai chương hai trăm sáu mươi chín song bào thai đối diện giọng nữ trần trờ một lát nói xảy ra chuyện gì sao chẳng lẽ là kế hoạch thất bại tạ yêu lúc này đã nhanh nhanh tại khắc một cái điện thoại di động bản ghi nhớ bên trên đánh ra một h à n g chữ nghĩ biện pháp moi ra đến kế hoạch của các ngươi vương nhất nuốt một ngụm nước bọn đầu góc phi tốc chuyển động không kém bao nhiêu đâu không thể tính hoàn toàn thất bại nhưng là bọn hắn giống như đã ý thức được hiện tại ngay tại đi tìm nàng chuyện gì xảy ra bọn hắn phát hiện thân phận của ngươi đối diện thanh niềm cao âm tần chấn động ra chói thai thanh âm bọn hắn bắt đầu hoài nghi trước mắt còn không có hoài nghi tới trên người của ta vương nhất vừa nói một vừa nhìn tạ yêu điện thoại nhắc nhở nhưng là chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn cho nên ta không thể dùng kia cái điện thoại ta cái này dự bị điện thoại không có cái gì lượng điện ta chỉ hỏi ngươi ngươi xác định chúng ta kế hoạch sẽ không bị xáo trộn sao chỉ cần bọn hắn ở chỗ này liền có thể a t r u n g quanh các người chơi cũng khẩn trương lên loại l ờ i này thật sự là có chút liều lĩnh lỗ mãng cái này nếu là không có tạ yêu nhắc nhở vương nhất là không dám nói như thế đối diện lâm vào chờ mặc Nửa tạo yêu bản ghi nhớ bên trên lại xuất hiện ngắn gọn nhắc nhở vương nhất nhìn một chút mở miệng tiết tốt vậy ta nghĩ biện pháp trước hết giết hắn bất quá lý nhị một mực tại nhằm vào ta giống như đoán được kế hoạch của chúng ta hơn nữa lúc đầu nam nhân hắn kia đều kém chút chết bị h ắ n cứu được. Sách, ta lúc đầu ta rất liền lý nói cái này、lý、nhị n v g bận, n để g ư ơ i trực tiếp đem hắn xử liền ý n g ư ơ không phải không kế phải nghe. Tính toán, ngược lại, ngươi cẩn thận một chút, nếu như kế hoạch thất toán, ngược ngươi cẩn nếu Ngươi lại bại. i một l lấy mệnh của ngươi đi lớp tả h ư u hai người các ngươi đã kết làm phu thê dù n g mệnh của ngươi cũng giống vậy nói xong đối diện cúp điện thoại vương nhất biểu lộ không dễ nhìn lắm dù sao hắn đ ỗ n g nhiên ở giữa biết mình cũng ở vào rất nguy hiểm trạng thái kế hoạch của bọn hắn hẳn là dùng chúng ta những người này bệnh đến lớp a kích hoạt là có ý gì từ sướng mở miệng vương nhất nhìn thoáng qua mặt của mình tấm a có đầu mối ta ý thức được bây giờ tình trạng đã không tại trong phạm vi khống chế ta nhất định phải tăng tốc bước chân để trong này hoàn toàn biến thành tế đàn ta phải nghĩ biện pháp theo lý nhị trong tay cầm tới chiếc chìa khóa kia ta yêu trực tiếp đem thanh đồng chìa khóa đưa cho hắn rốt cục cầm tới chìa khóa ta phải nhanh đi tầng hầm thế mà còn có tầng hầm ở đâu tất cả mọi người hơi kinh ngạc bọn hắn tại bên trong s i ê u tầm quá trình liền đã rất cẩn thận nhìn qua toàn bộ nhà cấu tạo cũng không có, tìm được có thể hướng đi xuống địa phương vương nhất cũng không biết trực tiếp nện ta yêu nói dạng này có thể chứ có thể hay không ta yêu đều đã đi xuống hắn trực tiếp hướng dưới đ ấ y ném đi lựu đạn rung động dữ dội làm cho cả phòng ở đều lào đảo muốn ngã đợi đến sương ngủ từ từ t ạ n ra phía dưới bị tạc đánh nổ ra một mảnh đất chống tóc h ạ hoàn toàn chính xác có một cái không gian người đây coi như là bạo lực phá hư trò chơi đạo cụ muốn trừ tiền tạ yêu đi qua thuận tay đem no ngoe muốn động tóc điểm sau đó cái thứ nhất n g ả y xuống hắn thời gian đang gấp đâu phía dưới là nguyên một tầng không gian trên mặt đất có vết máu vẽ ra tới coi c h â n pháp trên vách tường cũng có rất nhiều phụ t i ệ n nhất vị trí trung tâm bên trên đặt vào một cái thanh đồng hộp hiển nhiên cái hộp này cùng cái tia thanh đồng chìa khóa là phối đôi. v ư ơ n g nhất bọn hắn cũng đều đi theo nhảy xuống tới nhìn thấy cái này thanh đồng hộp v ư ơ n g nhất có chút do dự có hay không muốn đi qua dù sao thanh đồng hộp là tại trung tâm trận pháp chìa khóa cho ta tạ yêu dùng ba sơn hổ c u ố n lên cái kia chìa khóa hướng thẳng đến trong trận mà đi tại mọi người mong đợi nhìn soi mói cái hộp kia được mở ra nhưng bên trong giống t u y ế t tạ yêu dứt khoát đem toàn bộ hộp đều c u ố n lại kéo đi qua ngươi nhìn một chút có không có đề kỳ có ta phát hiện hộp đồ, hộp đồ vật bên trong không tìm được như vậy nàng liền sẽ mất khống chế mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau cho nên vừa dứt tiếng trận pháp đ ố n g nhiên phát ra máu đỏ tươi quang bên ngoài c u ố n quanh ở toàn bộ trong phòng những tóc kia trong nháy mắt đem toàn bộ phòng ở toàn bộ xoắn nát bởi vì các ngươi không nguyện ý lại tiếp tục phối hợp diễn xuất nàng rất tức giận quyết định trực tiếp đem toàn bộ các ngươi giết chết ở chỗ này tại đạo này hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống về sau vương nhất cũng kêu lên sợ hãi ta bên này đổi mới hiện ra một đoạn lớn kịch bản ta bị lựa nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều đang gạt ta nàng nói dùng phương thức như vậy liền có thể đưa nàng phục sinh là giả nàng căn bản chính là mong muốn chế tạo ra một cái không cách nào khống chế lệ quỷ một khi tất cả mọi người ở đây đều chết ở chỗ này máu tươi kích hoạt lên nàng lệ khí nàng không chỉ có sẽ mất đi phục sinh khả năng sẽ còn vĩnh viễn biến thành bị người điều khiển lệ quỷ cái này cùng ngay từ đầu đã nói xong dù n g máu tươi phục sinh nàng căn bản không giống nhưng rõ ràng hai người bọn họ là s o n g b à o thai tỉ m ộ i nàng sao có thể như thế tâm v a n chương hai trăm bảy mươi kỹ năng thẻ chương hai trăm bảy mươi kỹ năng thẻ cho nên ngươi đến cùng ngữ thích chính là tỉ tỉ vẫn là m ộ i m ộ i chết là tỉ tỉ vẫn là m ộ i m ộ i triệu tứ không chê không nổi lòng hiếu kỳ dù là tình huống hiện tại đã rất nguy hiểm nhưng dù sao tạo yêu trong tay thánh quang ngay tại chiếu giỏi cái kia nữ quỷ một lát cũng không có khả năng c h ậ ở tới vương nhất không biết rõ ngươi cùng với ai kết hôn ngươi cũng không biết ta chỉ là đóng vai nhân vật này cũng không phải thật là nhân vật này vương nhất im lặng hơn nữa cái này có trọng y ế u không hiện tại tình huống này giết cái này nữ quỷ rời đi trò chơi mới quan trọng hơn a thánh quang đã đến giờ nương theo lấy bạch quan g từ từ tiêu tán t r u n g quanh bọn họ tóc là toàn bộ đều biến mất nhưng ở ngoại tầng còn có một lớn tầng tóc ngọn g o ạ i nhìn thấy thánh quang biến mất lại một lần nữa hướng lấy bọn hắn tiến công mà đến bất quá tạo yêu lực chú ý lại trên mặt đất tấm thẻ kia bên trên hắn dùng ba sơn hổ đem tấm thẻ kia cuốn lại lấy ra nhìn thoáng qua kỹ năng thẻ kỹ năng thẻ đạo cụ sinh phát thuật sử dụng sau có thể tại ngắn ngủi trong vòng ba giây ủng có một đầu vô hạn sinh trưởng đặc thù tóc dài cái khác mấy cái người chơi cũng bu lại cái này chính là cái này đặc thù phó bản đặc thù đạo cụ sao sinh phát thuật cái q u ỷ gì làm sao nói đâu phượng sơn thủy quỷ khen thưởng yêu ngươi nhà một ta thích kỹ năng này ta yêu ngươi đem tóc của ta lấy đi ngươi phải bồi thường ta nghĩ biện pháp cho ta đưa tới nhanh lên kỹ năng này cũng quá tuyệt vời à ta loại này đầu chọc người bệnh cũng có thể nắm giữ mái tóc sao có khả năng hay không người ở giữa vẫn là t r ọ c chỉ là hai bên lớn rất tóc dài người lễ phép sao trung tâm đại s ả n h các người chơi cũng đều nhao n h a u bắn ra thất vọng cảm xúc liền cái này loại kỹ năng này có làm được cái gì a dùng tóc làm dây thường sao nếu như là điều kiện tương đối hà khắc lời nói cũng không phải là không thể được hơn nữa không phải nói là đặc thù pháp nha có thể hay không thử một chút để chúng ta nhìn xem nhưng là chúng ta mưa đạn lại không thể bị nhìn thấy ngươi cùng ai đi bên kia người sờ tụi đô nói một tiếng thôi hắn đem kỹ năng thẻ cho người khác Chúng người chơi nhìn về phía người sân, giữa về Tạ Yêu đại ã cầm cho chút. trước cắt một kiếm, một trong tay kỹ năng thẻ cho đái dương. Thử một chút. Nói, hắn thuận tay trường tăng quét, năng Dương. Nói, hắn dùng ba sơn hổ vòng quanh ngư kiếm, ở phía trước không ngừng ba phía lứa lấy kỹ hổ Đái ở l một lứa tóc. lứa Đái dương có chút hoài nghi tạ yêu là muốn trả thù lúc trước hắn nói năng lỗ mãng nhưng là hắn không có chứng cứ bất quá hắn cũng rất muốn biết cái đồ chơi này có thể có làm được cái gì kỹ năng thẻ sử dụng sau đ á i dương tóc trong nháy mắt lấy một loại điên rồi tốc độ hướng ra phía ngoài không ngừng sinh trưởng cả người hắn đều giống như một cái đồ lau nhà đầu như thế bị lại dày lại nồng đậm tóc bao khoả những này tóc còn đang nhanh chóng sinh trưởng rất nhanh liền cùng phát quỷ tóc quấn đến cùng một chỗ ba giây thoáng qua liền mất ta giống như có thể khống chế tóc đại dương vừa nói một bên ý đ ổ nhường tóc động mà phát quỷ tựa hồ đối với tóc của hắn khiêu khích phá lệ phẫn nộ bởi vì đòn công kích này đều tất cả đều nhằm vào hướng về phía một mình hắn đại dương cái nào không chế được nổi hàng ngàn hàng và tóc tóc này cùng nó đi nói công kích phát quỷ còn không bằng nói đem bên cạnh hắn người chơi đều cho đầy đi ra cái đồ chơi này cũng quá gân gả đi triệu tứ nhà danh nói có thể khống chế được nổi còn tốt cái này nhìn lại khống chế không nổi chỉ sợ cần luyện tập mới được nhưng đồng dạng người chơi nào có cái kia công phu luyện tập A. kỹ năng thẻ bản thân cũng chỉ có thể tại phó bản bên trong sử dụng tại phó bản bên trong luyện tập sao ngại nguy hiểm không đủ nhiều sao các n g ư ơ i biết cái gì kỹ năng này chính là cho chúng ta quỷ quái dùng các n g ư ơ i người chơi đương nhiên không có khả năng không chế được các n g ư ơ i cũng không phải h ổn thể trực tiếp tiếp xúc tại yêu ta mặc kệ n g ư ơ i nhất định phải bồi tóc ta n g ư ơ i hoặc là đem ta trước đó tóc trả lại cho ta n g ư ơ i hoặc là liền cho ta đưa tới một trường cái này kỹ năng thẻ liệt khẩu nữ tại chính mình phó bản bên trong bi thương sở lấy chính mình quang đầu trong mắt tỏa hào quang rực rỡ kỹ năng này vô luận như thế nào nàng cũng muốn nàng nói thế nào cũng là một cái mỹ nữ cái nào mỹ thiếu nữ không có tóc đâu tạ yêu im lặng ngươi nhường ta xem một chút có thể hay không lại soát đi ra hơn nữa tóc của ngươi là chính mình chạy đoàn k i ê u tóc đến bây giờ cũng không biết chạy đi nơi đâu cũng không biết là bị phát quỷ nuốt còn là thế nào đại dương đã bỏ đi đối tóc k h ô n g chế cầm đao lấy mái tóc cho cắt đứt tại hắn từ bỏ đối đầu phát k h ô n g chế trong nháy mắt đó phát quỷ thì một lần nữa tiếp quản những này tóc trưởng không quyền từng sợi, sợi tóc màu đen trực tiếp xuyên thấu ra của hắn nhường hắn biến sắc một bên dùng dao găm cắt đứt những này sợi tóc cắt ra đến hắn lòng vẫn còn sợ hãi mắng một tiếng thảo kỹ năng này không phải hố người sao tại những này tóc cùng trước kia những quỷ quái kia là hoàn toàn không giống nhiều như vậy tóc có thể một mực sinh trường cũng không thể trực tiếp đánh tới bản thân nó đến tìm n à n g bản thể tạ yêu nói rằng nếu không liền xem như hắn đối mặt loại này tất cả đều là tóc cảnh tượng muốn làm ra hữu hiệu, hiệu tiến công cũng là rất khó chương hai trăm bảy mươi mốt thái độ chương hai trăm bảy mươi mốt thái độ nhưng là này làm sao tìm nhiều như vậy lít nha lít nhít tóc toàn bộ không gian tất cả đều là tạ yêu ngược là có thể trực tiếp phóng hỏa hắn ngược lại là không sợ lửa thật là những ngày người chơi không có chỗ đi cái không gian này khắp nơi đều là tóc chỉ cần hơi hơi lộ một chút liền rất có thể sẽ để cho quỷ quái chạy thoát vạn nhất tại đánh g i ế t người chơi già dặn kinh nghiệm nhường thực lực của mình tăng cường quả thực chính là đang gia tăng không cần thiết thời gian tạ yêu không có ý định lãng phí tấm kia khai hoang t ạ m cho nên không muốn lãng phí bất kỳ một chút thời gian h á n triệu hoán ra tân duyệt đồng dạng phó bản bên trong sẽ không để cho tân duyệt đến bình thường tân duyệt đi ra liền biết không có chuyện gì tốt nàng xem xét trước mặt trong không gian khắp nơi đều là tóc liền biết tạ y lần này gặp phải chính là khá là phiền t o á i phiền t h phát quỷ thực lực chưa chắc mạnh bao nhiêu nhưng là nàng năng lực tái sinh lại hẳn là quỷ quái bên trong mạnh nhất chỉ cần còn lại một sợi tóc liền có thể vô hạn tái sinh tóc loại vật này là rất khó bị hoàn toàn xử lý sạch có thể tìm tới nàng bản thể ở đâu sao tân việt nhữ mày nhìn một vòng ta có thể dùng lực lượng của ta đem nàng bước đi ra nhưng là hẳn là chỉ có một hồi phát quỷ không dễ giết ngươi bây giờ nghĩ xong xử lý như thế nào t ạ yêu kêu gọi an an xin hỏi người chơi có gì cần cái này phó bản nhất định phải đem cái này quỷ giết sao không cần không sai biệt lắm là được ngươi còn có sáu cái nửa giờ ấm áp nhắc n h ỏ ngươi trong hiện thực cũng cần đi xử lý một chút ra các ngươi mặc dù chỉ là đ ó n g v a i trong hiện thực bọn hắn ngay tại chơi kịch bản s a ta vậy thì càng thêm rút ngắn hắn xử lý thời gian ngươi trực tiếp đem nàng bước đi ra a tạ yêu nói tân việt gật đầu thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian những cái kia sợi tóc đung đưa từ từ cứng ngắc tại trong huyết vụ chỉ có một chỗ còn đang lắc lư lấy tạ yêu một bên khống chế ba sơn hổ đem n ư trường kiếm đâm tới đồng thời lấy ra thiên sư ấn đắp lên kia một đoàn ngạo nghệ tóc phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn dường như có một nữ nhân thân ảnh tho sau đó t r u n g quanh tất cả tóc bị nhanh chóng thu hồi toàn bộ toàn rụt về lại kia một chỗ lộ ra quỷ quái lúc đầu diện mục kia đúng là cùng một chỗ hoàn chỉnh sinh trưởng ở trên da đầu tóc chúc mừng người chơi đánh bại phát quỷ bùn trang trò chơi thông quan xuất khẩu đã mở khải hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có ra ngoài ý định chỉ là đoàn k i a tóc bên cạnh vì cái gì còn có một đoàn tóc tại tạ yêu do dự muốn hay không dùng kiếm đâm đi lên thời điểm đoàn k i a tóc đ ô n g n h â n đ ộ n giống g như là rắn như thế du động tới tóc rất tự nhiên bỏ tới tạ yêu trên đầu tạ yêu cảm thấy một tia vi rượu lại khí tức quen thuộc ngoa tạo trong đầu của hắn vang lên một đạo g i ọ n g nữ ngoạ tàu vì sao tóc của ta cái này không quan trọng tạ yêu ngươi nhanh lên đem tóc của ta trả lại tạ yêu nói hình như hắn mong muốn tóc này dường như hắn thiếu sao vậy ngươi sớm một chút lấy mái tóc trả lại cho ta không phải ta phiền chết ngươi nói tạ yêu tóc trên đầu còn lắc lư hai lần nhìn ra vì loại nào đó không biết tên nguyên nhân liệt khẩu nữ tóc trở thành nàng bản thể phân ra tới một bộ phận chỉ là bây giờ kết nối tại tạ yêu trên thân tạ yêu thử nghiệm chặt đứt tóc nàng cùng nàng ở giữa liên hệ quả nhiên bởi vì thứ này cũng coi là hắn đạo cụ vừa mới còn đang bay múa tóc lập tức liền thành thành thật thật rủ xuống thảo tạ yêu ngươi dựa vào cái gì chặt đứt ta cùng tóc ta liên hệ liệt khẩu nữ lập tức liền chuyển hướng mưa đạn n g ư ờ i lễ phép sao đây là tóc của ta ai nhưng nó hiện tại trên đầu của ta tạ yêu nói xong nhìn về phía một bên mấy cái kia người chơi đều đứng ở một bên không dám lên tiếng xuất khẩu đã mở ra nhưng là bởi vì tạ yêu không hề động cho nên bọn hắn cũng không có đi hơn nữa vừa mới cái kia chạy tới tóc thật sự là có chút tà môn đại lao ngươi không sao chứ vương nhấp hỏi hắn còn tưởng rằng tạ yêu bị gài bấy đâu không có việc gì ra ngoài đi bên kia còn có hai tấm kỹ năng thẻ đâu vương nhất chỉ chỉ phát quỷ bên cạnh tạ yêu đem kỹ năng thẻ quyển sang xem một chút đều là sinh phát thuật hai tấm thẻ này ta cầm đi không có vấn đề không có vấn đề ngược lại chúng ta cũng sẽ không dùng hơn nữa cũng không phải chúng ta giết những người khác đương nhiên không có ý kiến vốn chính là n ằ m thắng rời đi phó bản an an trực tiếp cho trước mặt hắn mở một cái cửa ra thời gian không nhiều ngươi có thể cân nhắc muốn hay không đi xử lý đợi đến tự chủ phó bạn kết thúc về sau cùng một chỗ kết toán tạ yêu luôn cảm thấy an an đã càng ngày càng không che giấu mục đích của mình có phải hay không có chút quá mức Ta nếu là không thái hợp n g độ của nàng sẽ không càng ngày càng rõ ràng liên quan đến tin tức trọng yếu phục vụ khách hàng không có quyền trả lời tạ yêu lắc đầu trực tiếp đi vào cánh cửa kia bên trong chương hai trăm bảy mươi hai người quen chương hai trăm bảy mươi hai người quen tạ yêu xuất hiện ở một mảnh mở vừa vặn hoa tường b i hạ n n g đ ậ m lại sền sệ hương khí tràn vào xoăn núi để cho người ta có chút phạm hệ cùng phó bản bên trong giống nhau như lúc dân ở lại dân ở lại bên trong truyền đến một tiếng h é t thảm tạ yêu bước nhanh tới cửa bị từ bên trong k h ó a trái tạ yêu dùng man lực đem cửa phá hư mở cửa sau liền thấy hai nữ sinh két trói thai vang lên ngã ngồi trên mặt đất bên trong một cái nam sinh đang cầm đao nhắm ngay bị hắn đệ lại một cái nam sinh cổ muốn chém đi xuống mà tạ y đến nhường ánh mắt mọi người đều nhìn lại tạ y hơi lườm bọn hắn lười đi phân biệt bọn hắn thân phận thật trực tiếp nhanh chân đi tới trong phòng nhìn một vòng tìm tới một cái truy tại bọn hắn có chút mở mịt nhìn soi mói từng truy một trên mặt đất mà nương theo lấy cử động của hắn sàn nhà gạch ngay tại một chút xíu vỡ ra lộ ra bên trong một chút tinh tế sợi tóc cùng phó bản bên trong có chút khác biệt chính là những n à y sợi tóc có rất ít chút giống là kiến trúc thời điểm lơ đạn g sen lẫn ở bên trong tới toàn bộ mặt đất bị gõ mở một cái hố thời điểm rốt cục có người phản ứng lại người là ai a người đang làm gì ta yêu nhìn bọn hắn một cái cứu các người a cái kia nữ quỷ không chết các người liền phải chết không phải sao nghe vậy nơi hẻo lánh bên trong một cái nam sinh lập tức đánh tới không cho phép động nàng nói hắn theo cái hông của mình rút ra một thanh dao gọt trái cây tạ yêu nhắc tay đẻ chặt hắn đem cánh tay của hắn khớp nối trực tiếp tháo bỏ xuống một cước đem hắn thả ngã xuống đất người nít nêm không tạ yêu hỏi nam sinh kia cứng một chút hắn chịu đựng thân bên trên truyền đến đau đớn cắn hàm răng hỏi n g ư ờ i đến cùng là ai không quan trọng trọng yếu là ngươi cũng sẽ chết từ vừa mới bắt đầu cùng ngươi làm kế hoạch người kia liền không có nghĩ qua nhường nàng còn sống mà là muốn khống chế nàng biến thành một cái cường đại chỉ nghe nàng lời nói lệ quỷ ta thời gian đang gấp ngươi có thể đi dưới đáy nhìn một chút ngươi thả ở bên trong đồ vật hẳn là không tạ yêu cũng không có khả năng thật tại trong hiện thực mạnh mẽ nổ tung một cái hố chẳng qua là nhường đại gia biết dưới đáy có một cái không gian mà thôi cũng làm cho trong hiện thực không ý thức được kế hoạch của bọn hắn đã bị người ta biết về phần có tin tưởng hay không hắn nói nhường chính hắn đi xem cũng giống vậy không s á c mặt tái nhợt đứng lên tạ yêu thuận tay nối liền hắn một cái cánh tay tại hắn phức tạp lại oán hận nhìn soi mói tạ yêu đã rời đi ánh mắt vẫn là phải tìm được chiếc quỷ bản thể không khẽ cắn răng vẫn là quyết định đi trước tầng hầm nhìn một、chút. cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người kỳ quái nhường hắn cảm nhận được bất an về phần vài người khác càng là vẻ mặt n ộ tạ yêu rất nhanh khóa chặt tại phó bản nội đương lúc đã hủy hoại dưới tình huống phát quỷ bản thể xuất hiện vị trí đối ứng đại khái địa phương hẳn là ngay tại dân ở lại bố trí hôn lễ một chỗ hoa cỏ bên trong tạ yêu đi tới nhìn kỹ một chút quả nhiên thấy được từng sợi tinh tế âm khí hắn mười phần thẳng thắn cứng rắn đem thiên sư ấn nút xuống từng sợi mái tóc màu đen trong nháy mắt xuyên thấu c h ậ hoa sau đó nhanh chóng hướng phía bên ngoài bơi đi tạ yêu phản ứng càng nhanh một cước đạy trên da đầu cả trên tay hắn càng nhanh thiên sư ấn lại một lần trùm lên trên da đầu một c ỗ đốt cháy khét có chút bốc mùi hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra làm cái tóc liên quan da đầu cũng bắt đầu xuất hiện bị đốt cháy khét biến thành cho tàn r á n g vẻ mà hết thể này nhường chung quanh mấy người đã s ớ m thấy c h ó n g dưới mặt đất đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo chấn động tạ yêu dưới chân phát quỷ giống như là đạt được lực lượng nào đó kích thích lập tức tránh thoát hắn chạy ra ngoài ngay tại tạ yêu muốn truy đi ra thời điểm một tấm bùa trống giông bay tới đánh vào phát quỷ trên thân đưa nàng toàn bộ áp chế lên tạ yêu sửng sốt hơi kinh ngạc nhìn về phía cổng lấy trương nguyệt ngưng cầm đầu mấy cái đạo sĩ xuất hiện ở dân ở lại trong viện trương nguyệt ngưng cầm trong tay một cây không biết do dùng cái gì làm dây đỏ đem trên mặt đất bị khống chế lại phát quỷ tóc cho bó cái kêu phát quỷ lập tức đeo rên một tiếng cũng không còn cách nào động đậy bị trương nguyệt ngưng xách trong tay trương nguyệt ngưng cũng nhìn thấy tạ o yêu nhất là thấy được trong tay hắn thiên sư ấn đại khái hiểu tạ o yêu là thế nào dùng cái đồ chơi này trương nguyệt ngưng ha to miệng cuối cùng một lời khó nói hết ngầm miệng người sao lại ở đây trương nguyệt ngưng hỏi tạ yêu dứt khoát đem thiên sư ấn cho nàng cho ta một chút lá bùa của ngươi ta ra phó bản lại tới, ngươi thế nào cũng tại. thiên sư ấn trong tay hắn phát huy ra tác dụng không lớn cũng chính là dùng để làm khối dùng tốt cuộc gạch ngược lại là vừa mới trương n g u y ệ t ngưng dùng phụ triện nhìn dùng rất tốt ít r a t ạ i trong hiện thực là như thế này ta không mang nhiều như vậy ngươi nếu mà muốn ta có thể đi trở về cho ngươi gửi ta tổ chức chúng ta một cái thiên đạo liên minh ngươi biết dị tình cục sao chúng ta cùng bọn hắn có hợp tác cái đồ chơi này ta muốn dẫn đi đoán trường dị tình cục bên kia sẽ dùng tới làm nghiên cứu t a yêu hiểu rõ mặc dù còn thật tò mò vì cái gì trương nguyện ngưng sẽ bỗng nhiên đổi chủ ý tiến vào mặt khác tổ chức nhưng dù sao cũng là nàng lựa chọn của mình cũng liền không hỏi nhiều không quan trọng lá bùa ngươi nhớ kỹ cho ta là được tốt nhất là nhiều một chút ta vẫn rất cần như là đã có người xử lý vậy ta liền đi trước à đúng cái này phát quỷ còn có một cái s o n g bảo thai tìm muội hẳn là nàng không chế cha một chút ta Trưng thật thần Trưng thật thần mình sao? 273, thật sự có thần mình sự sao? sự sao? có có đã không có chuyện gì tạ yêu liền định đi đợi lát nữa trương nguyệt ngưng gọi lại hắn t h u ậ n tay cầm trong tay phát quỷ d a o cho sau l ư n g đạo sĩ ta có việc nói cho ngươi trương nguyệt ngưng nhìn một vòng đem tạ yêu lộ ra dân ở lại tìm không ai địa phương ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước gặp được một vụ án vụ án kia hiện tại chúng ta thiên đạo liên minh tiếp thủ ta yêu nhữ n g mày các ngươi cái này thiên đạo liên minh là tình huống như thế nào lúc nào thời điểm thành lập liên vào tháng trước so dị tình cục chậm một tuần trương nguyệt ngưng giải thích nói chúng ta cùng bọn hắn nói như thế nào đây trước mắt tới nói còn không có phân chia rất rõ ràng bất quá về sau lộ tuyến hẳn là không giống bọn hắn hội chủ muốn nghiên cứu quỷ quái nhược điểm hoặc là lợi dụng quỷ quái lực lượng chúng ta hẳn là chủ muốn bắt quỷ quái cũng là hậu kỳ công khai thả tại ngoài sáng bên trên tổ chức ngươi chớ cùng dị tình cục có cái gì liên lụy bọn hắn bây giờ căn bản không có tổ chức kỷ luật rất loạn bên trong loại người gì cũng có nghe nói là phía trên đang cố ý thả mồi nuôi cá bọn hắn lẫn nhau ở giữa k i ể m chế lẫn nhau căn bản không làm gì được chúng ta mặc dù nói là tổ chức nhưng kỳ thật cũng đều là huyền môn vòng tròn bên trong tiến vào trò chơi người đại gia mục tiêu rõ ràng thiết lập sự tỉnh đến cũng tương đối nhanh tạ yêu hiểu rõ nói trắng ra là mặc dù hai cái này tổ chức dị tình cục nhìn muốn càng thăng chức hơn vừa mới chút nhưng có lẽ chính là bởi vậy mới có thể như vậy loạn hơn nữa thực lực cao thấp không để、ở. thứ nhất là bọn hắn muốn đi phương hướng khả năng càng thiên hướng về lấy nghiên cứu khoa học nghiên cứu linh dị. thứ hai chỉ sợ cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng nhất định sẽ có linh dị phục tô loại sự tình này mà tin tưởng người chỉ sợ có người sẽ cảm thấy đây là một cái rất tốt lực lượng cắt vào miệng nó sẽ cải biến toàn bộ thế giới cách cục nếu như có thể đem hồ nước này đ ả o loạn thừa cơ nói không chừng có thể sờ đến không ít cá quay đầu cũng có thể nắm giữ lại quyền nhưng là lại không thể thật cứ như vậy loạn số giới bởi vì một khi kết quả xấu nhất xuất hiện nhất định phải cam đoan chính là xã hội an toàn cho nên thiên đạo liên minh tồn tại liền rất có cần phải hắn liền nói trước đó cùng dị tình của người tiếp xúc luôn cảm thấy bọn hắn người thực lực rất yếu ngoại trừ mang theo vài phần cao cao tại thượng dáng vẻ dường như cũng không khác dựa vào cái gì dám nói trưởng không cục diện tình cảm còn có cây đao tại bên ngoài đâu minh bạch còn có khác sao không có thiên sư ấn ta cầm đi ta sẽ trực tiếp nói cho sư môn là ngươi cho chuyện này trực tiếp tính làm chúng ta thiên sư phụ thiếu ngươi ân tình trương n g u y ệ t ngưng nói nhìn thoáng qua thời gian nói ngươi sẽ không cần vội vàng đi tự chủ phó b ả n a tạ yêu cười cười không nói chuyện đi người bận rộn trương n g u y ệ t ngưng thở dài nàng gần nhất một tháng này bận bị muốn chết phó bạn không thể không tham gia bên ngoài cũng có chuyện phải xử lý hơn nữa mặc dù nàng hiện tại là kim cương ngọt gia có thể phản mà không có là hoàng kim người chơi thời điểm như vậy trương dương đến mức đại gia nhắc lên nàng phản ứng đầu tiên vẫn là cái kêu hoàng kim người chơi trương nguyệt ngưng bởi vì trương nguyệt ngưng tính cách xác thực so trước kia điệu thấp trầm ổn tiến trò chơi cũng đều là t r ù n g quy t r ù n g cụ thậm chí có đôi khi cũng là nạp danh vậy chúng ta đi trước chuyện bên này ta sẽ điều tra không đem người nói ra đi trương nguyệt ngưng phất phất tay một lần nữa đi trở về trong viện t ạ i yêu tiến vào trò chơi không gian an an trực tiếp đem hắn kéo đến chấm dứt tính không gian nhanh như vậy Có người hỗ an an t chơi, chơi, chơi, chơi lần đ o này phó bản thu hoạch được gác ý trị ba mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi lần này kết toán kết thúc tạ yêu đưa tay sờ soạn một chút trước ngực mình bình an quá người dựa dẫm vào ta đạt được nhiều ít tích phân nhiều lần đều chưa hề nói ta thông quan đánh giá đến cùng là cái nào cấp bậc mọi người chơi tiếp tục cố gắng t ạ yêu cười n ạ o đều đã nói ra vì cái gì không thể lại nói hơn hai câu đâu thích phân đến cùng là cái gì có thể đối ứng tới trong hiện thực đồ vật tại t ạ yêu xem ra loại lực lượng này là rất đáng sợ đầu tiên như là tiền mặt khẳng định là không thể đủ trực tiếp chế tạo ra nếu không nhất định sẽ gây nên thế giới hối loạn vậy cũng chỉ có thể thông qua thế giới bản thân quy tắc tới tới một khoản tiền hối đ o á i cho người chơi tia liền cần điều khiển toàn bộ thế giới kinh tệ cái này chẳng phải là thần minh lực lượng một chút vật phẩm khác nếu như là hệ thống bên này chống giống chế tạo ra hoặc là giống như là thiền sư ấn loại kia không biết rõ từ cái k i a thời đại bên trong đáy trở về ở trong đó cần có lực lượng chi lớn tại t ạ i yêu xem ra là rất không thể tưởng tượng nổi an an nhìn xem hắn một hồi lâu mới nhẹ nói ngươi cảm thấy cái gì là linh dị phục tô đâu ngươi không cần trả lời ta ngươi chỉ cần biết có thể khống chế lại linh dị phục tô tiết tấu cần có lực lượng dĩ nhiên không phải chỉ là phạm nhân có thể có vậy thế giới này bên trên thật sự có thân sao chương hai hoa hồng cùng chim sơn ca chương hai hoa hồng cùng chim sơn ca an an cuối cùng cũng không có trả lời hắn vấn đề kia tạo yêu trở về tiến hành ngắn ngủi trình đốn cơ hồ có thể xưng không có khe hở tiến vào tự chủ phó bản hoa hồng và chim hòa mi nạp danh vẫn là phải nặng mặc dù tất cả người chơi đều có thể tại áp phía trên nhìn trực tiếp trực tiếp cũng minh xác tiêu hiện ra tên của hắn nhưng dù sao nơi này là nước ngoài an an cho hắn bóp một cái rất nếp xưa người thiết lập liền y phục đều là màu đen theo kim văn cổ cho bảo dạng này cũng trực tiếp che giấu mái tóc dài của hắn lần này á châu khu tới tham gia phó bản ngoại trừ hắn có hai cái lại là đông nam á địa khu hai quốc gia một cái đi lên liền nói xạ vạ một cái khác cái chán vẽ lấy kim sắc phật văn tạo yêu bởi vì lúc trước liền không có chú ý lần này tự chủ phó b ả n khai hoang tạp dù sao hắn biết rõ nếu có phần của hắn vậy nhất định có hắn căn bản không cần tranh không có hắn vậy cũng hoàn toàn không cần thiết cân nhắc hắn còn ngại m ệ t mọi đâu cho nên hắn không rõ ràng lần này khai hoang tạp là thế nào phân toàn bộ á châu khu liền ba người bọn hắn lần này trực tiếp người xem cũng xuất hiện xuyên quốc gia giao lưu hệ thống càng là tại áp bên trên chuyên môn thả một cái hệ thống thương thành giao diện giao diện bên trong chỉ có hai cái thương phẩm các quốc gia ngôn ngữ tự động phiên dịch khí các quốc gia ngôn ngữ tinh thông năng lực bao quát bọn hắn những ngày người chơi giá bán chi cao không hợp thói thường đến cực điểm trước đó hệ thống thương thành liền có ngôn ngữ phiên dịch vật này bất quá người bình thường bởi vì không tồn tại vật khu cho nên cũng không có mua qua bởi vậy ngôn ngữ phiên dịch vẫn luôn nằm tại đánh g â y trong vùng chỉ cần một trăm ác ý trị liền có thể hiện tại xoay người biến đổi cái đồ chơi này cần một mươi ác ý trị về phần ngôn ngữ tinh thông năng lực càng là lại lật gấp một mươi tạ yêu không có làm coi tiền như giác yêu thích nếu như tất cả mọi người mua ngôn ngữ phiên dịch khí vậy hắn không, cũng không cần sao chỉ cần bọn hắn nghe hiểu được hắn nói cái gì liền tốt về phần bọn hắn nói cái gì kia có trọng y ế u không hơn nữa hắn còn có một vị khẳng định đã hối đ o á i lối đi nhỏ cố hảo bằng hữu c ả dỗ lạ đã lâu không gặp chính như c ả dỗ lạ nói tới bọn hắn bên kia không lưu hành n g ậ danh cho nên c ả dỗ lạ dáng vẻ vẫn là tóc vàng mắt xanh bộ dáng lúc trước tại yêu đã lâu không gặp ngươi còn đặc biệt đổi trang phục sao c ả dỗ lạ kinh ngạc nói hệ thống ngẫu nhiên vậy sao c ả dỗ lạ lâm vào trầm tư hệ thống ngẫu nhiên bóp mặt nhan trị cao như vậy lời nói hắn cũng có thể suy tính một chút không gian bên trong người đến đông đủ sở tiêu đ i ô cũng tại lúc này mở ra mỗi một cái người chơi đều có một cái đơn độc sở tiêu đ i ô tại áp bên trên khu vực ở giữa vẫn không giao lưu nhưng mỗi cái khu vực quốc gia người chơi thả ở cùng nhau bởi vậy sở tiêu đ i ô mở ra trong nháy mắt đó mưa đạn phía trên đủ mọi màu sắc cái gì cũng có tạ yêu là ai không phải hắn không là vừa vặn còn tại cái kia đặc thù phó bản bên trong sao lúc nào thời điểm chạy tới tự chủ phó bản hắn có phân thân thuật sao nước ngoài một chút người chơi cũng không nhận ra tạ yêu mà trong nước người chơi thì tạ i cảm khái tạ yêu vì cái gì bận rộn như vậy cho nên hắn tại tham gia tự chủ phó bản trước đó còn đi qua một cái phó bản n i ệ m nó ta phục đây chính là đại lao cố gắng sao hơn nữa ta thống kê một chút hắn theo tiến vào trò chơi đến bây giờ dài nhất tiến vào trò chơi khoảng cách cũng liền bảy ngày một mực tại x o á t bản ngữ bức hoan n g h ê n đại gia đi vào bổn tràng tự chủ phó bản hoa hồng và chim hòa mi hệ thống thanh âm tại c h ố n g không không gian bên trong vang lên như thế không cần p h i ê n dịch có thể chuyển đổi thành đường người chơi trực tiếp nghe hiệu ngôn ngữ có nên thẻ căn cước nên năng. thẻ kỹ bồn trang phó bản san trạng thái đem chuyển hóa làm khỏe mạnh trị quy tắc cùng cấp san g nhưng khỏe mạnh đáng giá cao thấp đại biểu các người chơi sẽ hay không lây nhiễm h từ bệnh lần này phó bản bên trong không được mua sắm cùng sử dụng bất kỳ chữa bệnh loại đạo cụ Kỹ năng đặc t hát tử bệnh thông quan thất bại chẳng lẽ hát tử bệnh còn có thể thượng tuyến tới hiện thực sao bởi vì từng chàng thượng tuyến tới hiện thực trò chơi Đã để trong trò chương c hai trăm r à bảy mươi lăm thân phận lựa chọn chương hai trăm bảy mươi lăm thân phận lựa chọn trò chơi bắt đầu tạ yêu du hy đại s ả n h bên trong sở t i ê u đi ô cũng mở ra bọn quỷ quái ngao nhào thượng tuyến ân vì sao lại là tạ yêu hắn không phải vừa vào phó bản sao xem ra không chỉ là người sống người chết cũng có nghi vấn như vậy vị này đại ca có phải hay không quá l à gan tạ yêu vừa vào phó bản người tại mới bản cho nên chúng ta người xem có phải hay không còn không có nước ngoài quỷ quái đáng tiếc có nước ngoài người xem mặc dù không phải âu châu khu thấy được tạ yêu xuất hiện tại một cái tòa thành trong hoa viên trong hoa viên nở rộ lấy kiểu diễm mân tôi mân tôi hương hoa tràn ngập toàn bộ không gian hắn còn mặc hệ thống ngẫu nhiên bóp k i a bộ y phục trong tay không thể cắt tước mấy năm liên tục linh giới tính không có cái gì là thật rất ngẫu nhiên hắn quan sát một chút t r u n g quanh thấy được một cái ngay tại cho m ầ n tôi hoa tu bổ c ả n h lá người làm vườn tia người làm vườn lưu lại vẻ mặt dâu r ị a dâu r ị a cùng tóc đều nhanh muốn liền tại cùng một chỗ nhìn không rõ lắm tuổi tác cũng là y phục của hắn mười phần có nhận ra độ áo mặc chính là một cái có chút cũ nát thậm chí bẩn thiệu quần áo trong t r ụ c vào một cái áo lót nửa người dưới là một cái quần và dày ủng cũng tất cả đều là dơ bẩn cái này khiến tạo yêu trợn nhớ tới cái này phó bản kịch bản sẽ không phải là thiết chí tại thời trung cổ châu âu â nếu nói như vậy tạo yêu nhìn thoáng qua cái này hoa lệ tòa thành a đúng bọn h không tại trong thành bảo nơi này hẳn là còn không đến mức bẩn như vậy nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút bọn hắn không có nhà vệ sinh tùy chỗ đại tiểu tiện chuyện này tạo yêu cảm giác chính mình bệnh thích sạch sẽ liền đã đi lên hắn vẫn cảm thấy sở hữu cái này người rất hiền hòa sự tình gì đều có thể tiếp nhận sự tình gì đều có thể thờ ơ không cách nào kích thích trong lòng của hắn quá nhiều cảm xúc duy chỉ có tại d ơ giấy bẩn thiệu t r ê n lệch điều này không thể chịu được được. bên kia ngay tại tu bổ m â n c ô i hoa người làm vườn ngẩng đầu cũng nhìn thấy hắn rõ ràng ngây ngẩn cả người dù sao tạo yêu ăn mặc cùng nơi này là hoàn toàn không giống người là ai người làm vườn dùng mang theo tiếng địa phương tiếng anh hỏi tạ yêu nhanh chóng theo trong đầu qua một chút người tốt ta là tới từ đông phương hoàng tộc ta gọi tạ hoàng thượng ta nhận các ngươi hoàng thất mời đến đây làm khách hiện tại đi vào cái này thành bảo t r ư ớ c cho mình ăn bài dễ nói chuyện thân phận lại nói tối thiểu có thể tránh được lúc ra cửa dẫm lên lộn xộn cái gì đồ vật hắn là không dám trông cậy vào cái này phó bạn bên trong hoàn cảnh đến cỡ nào sạch sẽ hát tử bệnh sở di trắng trận truyền bá cũng là bởi vì lúc ấy hoàn cảnh chi h o n g bét các loại bài tiết vật g á c rời đây đất đầy đường sông đều là không sinh bệnh mới là lạ tạ yêu nói là mười phần thuần chính tiếng anh kia người làm vườn không đến mức nghe không hiểu trên mặt của đối phương lập tức lộ ra sợ hãi liền vội không l ư n g xuống khách nhân t ô n quý ngài tốt thật có lỗi là ta quáy dậy tới ngài t h ư ở n g thức mân tôi sao tạ yêu nhìn thoáng qua cái này một mạng lớn mân tôi hoa viên mân tôi cái từ này làm vì cái này phó bản tiêu đề một trong không hề nghi ngờ đại biểu tất nhiên là hát từ bệnh nhưng có lẽ cũng không chỉ chỉ là hát từ bệnh cũng không có bất quá ta cần một cái người hầu ngươi có thể giúp ta tìm một cái sao người làm vườn liền vội và ngật đầu chỉ là tại lúc sắp đi trên mặt lại lộ ra trần trở cùng k ó xử thật là công việc của ta là tu bổ những ngày mân tôi nếu như tại trong thời gian quy định không có tu bổ tốt bá tước phu nhân muốn tức giận tạ yêu gật đầu chậm rãi nói thật là ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ta không hài lòng các ngươi bá tước sẽ tức giận đâu người làm vườn mẩn ngơ sau đó càng sâu không người xuống quay người chạy đi tìm người tạ yêu lần nữa quan sát một chút chung quanh không nhìn thấy người chơi khác h ắ n thế là đưa ánh mắt đặt ở trước mặt m â n tôi hoa viên bên trên xoay người gãy một đoá mân tôi cũng không như trong tưởng tượng mân tôi nhành hoa gãy mất về sau chạy ra máu loại hình sự kiện linh dị cái này giống như chính là rất bình thường mân tôi là ta làm quỷ làm lâu sao ta thế mà cảm thấy ta yêu d á n g giấc mi thành ngục tú ba hắn nhan chị còn cần không thừa nhận sao bất quá hắn cái này bóp mặt s á t thực cũng rất tinh x ả o nhưng hắn quá chó đúng vậy a ta thường thường bởi vì hắn quá chó mà không để ý đến hắn nhan chị xuất hiện ta yêu quỷ quái phan hâm mộ cho nên hắn tuyển một cái phương đông thân phận quý tộc cũng là không có vấn đề gì thật là cùng nơi này liền không có liên quan quá nhiều đi dạng này không là có thể tốt hơn phát huy sao ta cảm thấy hắn tuyển cái thân phận này có thể là bởi vì hắn sợ ý không có địa phương a ba a đúng thời trung cổ châu âu nếu như nơi này là lời nói nhà vệ sinh đều không có thật thê thảm à các người chơi cần đi bị sao nói chung không có ăn xấu bụng trong trò chơi khẩn trương như vậy giống như cũng cho nên vẫn là cần chết cười tạ yêu tạ yêu cầm trong tay mân tôi hoa bóp thành nước vị khách nhân này một người mặc người hầu hầu gái đi tới trên mặt mang theo sợ hãi xin hỏi vị khách nhân này ngài có dặn dò gì tạ yêu lập tức tiến vào diễn kịch trạng thái ra vẻ ngạo mạn nhìn nàng một cái các người b á tước bây giờ ở nơi nào nữ hầu nói rằng ba tước đại nhân hiện tại hẳn là còn chưa tới nhà ngươi mong muốn tìm bá tức đại nhân sao vậy ta có thể thông chi quản gia nhường quản gia đi truyền tin chương 276, t ì m hiểu chương 276, t ì m hiểu tạm thời không cần ta có chút khát nước có hay không trả nữ hầu vội và nói g n có thỉnh khách nhân đi theo ta tạ yêu đi theo hắn tiến vào tòa thành hắn cũng nhìn thấy cái thứ nhất người chơi một người mặc d ù có có phong cách hoa lệ lễ váy người chơi nữ nhớ ký tại trò chơi tiến vào trước đó nàng mặc chỉ là rất bình thường thường p h ụ nhìn đối phương cái này quần áo cách ăn mặc phản ứng của nàng cũng rất nhanh hẳn là lựa chọn tương đối thân phận cao quý đối phương cũng nhìn thấy tạ yêu sửng sốt một chút về sau trực tiếp đi tới người tốt ta gọi lân ạ là bá tức tiểu n ữ nhi tạ yêu gật đầu đem vừa mới cùng người làm vườn nói lời lại nói một lần lân ạ lập tức lộ ra thần t ì n h phức tạp người này còn kém không có nói mình là phương đông hoàng thượng a bất quá quả nhiên cạ rộ l à nói đúng người chơi này hẳn là một cái có thể rất tốt hợp tác bằng hưu phản ứng của đối phương trình độ còn thật mau nhất là vẫn là theo trong hoa v i ê n tới nàng là trực tiếp xuất hiện tại bá tức phu nhân bên n g i Lúc l ấy i ề nữ có n hầu c h ấ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt nơi này địa vị sông nghiêm nàng cúi đầu tại phía trước dẫn đường linh lấy bọn hắn đi tới một cái trang trí mười phần tinh xào trà bánh trong phòng l ợ n nạ ở trong quá trình này cùng tạ yêu trao đổi nơi này tựa như là thời trung cổ châu âu nhưng là ta nhớ không lầm nguyên bộ vốn không phải tự chủ phó bản có thể sửa đổi thời gian tuyến sao vấn đề này cũng không phải là tạ yêu biết ngươi có nhìn thấy người chơi khác sao không có hiện tại liền thấy ngươi ta vẫn còn muốn tìm c ả r ồ lạ l ợ n nạ có chút ảo não nàng tướng mạo là người ngoại quốc bên trong rất h i ế m thấy lệnh lò lì mặt loại hình ánh mắt cùng tóc đều là màu nâu nhạt trên mặt có một điểm nho nhỏ tàn nhang không cần phải gấp có lẽ cái này phó bản khu vực rất lớn nếu nói hiện tại bọn hắn vị trí vị trí này là hư giả h o ặ bởi vậy nếu như muốn hoàn thiện hắc tử bệnh dạng này một cái lớn kịch bản cái này phó bản không gian diện tích tuyệt đối không nhỏ hai mươi năm người chơi phân tán xuống tới không nhất định ở đâu cũng là ta lúc đầu dự định đi xem một chút phụ cận giáo đường tên kia hẳn là càng thích hợp đi giáo đường nhường hắn tự mình lựa chọn thân phận lời nói lẫn là nói ta yêu nghĩ nghĩ hắn cái kia thánh quang i a chỉ vụ em thân phận xác thực nói không chừng lăn lộn hồng y giáo chủ đều không là vấn đề xin hỏi lân nạ tiểu thư cùng khách nhân còn có cần gì không không có người đi xuống trước đi ta muốn cùng khách nhân nói nói chuyện lân nạ nói nữ hầu rời đi khép cửa phòng lại nhưng là hiện ở loại tình huống này hát tử bệnh đã bắt đầu sao tại nữ hầu sau khi rời đi lân nạ biểu hiện có chút nóng n ả y nàng khả năng vốn chính là người nóng tính tạ nở đỡ cờ trước mặt còn miễn cưỡng có thể d i ễ n kịch tạ yêu nhìn t h o á n g qua mặt của mình tấm ngài trước mắt khỏe mạnh chị san một trăm thân thể của ngài khỏe mạnh tốt đẹp xin chú ý bảo trì ta cảm thấy hẳn là đã bắt đầu ngươi có thể cân nhắc để cho mình khỏe mạnh chị rơi một rơi có thể hay không lây nhiễm liền biết lần ạ lần ạ chỉ, chỉ chính ỉ c h mình ngươi cảm thấy ta giống cái tên ngốc sao nơi này nhưng không thể dùng chữa bệnh loại đồ vật từ một điểm này bên trên liền đã chứng minh người chơi đối hắc tử bệnh là không có sức đề kháng chỉ nói là nhìn tố chất thân thể có thể sống liền sống bá tước phu nhân là hạ người gì cái này phó bản nở đỡ, đỡ cờ cũng là hữu dụng ta yêu không nói đ ư ợ nữa có chút t lần ạ nhớ lại một chút bá tước phu nhân tấm kiêng h i ê m túc cứng nhắc mặt thất hù do người trên mặt không có biểu tình gì không nói ánh mắt còn nhìn chằm chằm lấy người ta cũng có hỏi nàng tình huống nàng đều không để ý ta cho nên lần nạ lập tức liền từ bỏ chiến lược nhiệm vụ này quay người đi trước tìm những người khác thân phận của người dù sao cũng là phụ bá tức nữ nhi sẽ rất thuận tiện chúng ta cùng nhau đi gặp nàng một chút ta l i ê n nói ta yêu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói l i ê n nói ta nghe nói bên ngoài bây giờ xuất hiện một loại ác ma bị ác ma phụ thân trên thân người sẽ xuất hiện mân tôi sắp điểm lầm tấm sau đó nát giữa mà chết không biết do thật giả cho nên muốn trước hỏi thăm một chút lần nạ lập tức đối với hắn dựng lên một chút ngón tay cái cái này tốt đi lên trực tiếp ném thẳng cầu vậy cùng ta đến ta liền nói mang khách nhân đến nghe ngóng tin tức tại sao phải nói là ác ma ác ma đã làm sai điều gì rõ ràng là không nói vệ sinh chết n ư ờ i mân tôi lại đã làm sai điều gì đâu lúc này tôn giáo g vẫn rất thịnh hành a a cái k i a chính là bá tức phu nhân sao dáng dấp là rất đáng sợ âm trầm thế nào cảm giác như cái người chết lần thứ nhất nhìn thấy người chết nói trong trò chơi nở tờ cờ giống người chết sách cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người sống nói mỏ còn chưa có chết đâu s u t nhìn trực tiếp chương hai trăm bảy mươi bảy hoa hồng hương chương hai trăm bảy mươi bảy hoa hồng hương tạ yêu nhìn lên trước mặt cái này thần sắc lãnh đạm bởi vì g ầ y g ò mà dẫn đến gương mặt lõm nhìn xương g ò má nhô cao có một chút cay nghiệt nữ nhân đối phương đối với hàn đến cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc cả i biến b á tước phu nhân ngài tốt tạ yêu chủ động chào hỏi người tốt b á tước phu nhân thần sắc lãnh đạm hơi choáng lợn nã liền vội vàng tiến lên nói mẫu thân vị khách nhân này nghe nói bên ngoài bây giờ xuất hiện một cái ác ma cái kia ác ma phụ thân qua trên thân người liền hội trưởng đi ra mân tôi sắc điểm lầm tấm chẳng mấy chốc sẽ chết mất ta chưa nghe nói qua chuyện này ngươi biết không bá tước phu nhân con ngươi rốt cục giật giật từng chút từng chút chuyển rời đến tạ yêu trên thân nhưng nàng vẫn là ngồi ở chỗ đó mặt đối với cửa sổ rộng mở cửa sổ có thể ngửi được mân tôi hoa hương thơm bá tước phu nhân chỉ là trong mắt quay lại nàng nhìn tạ yêu một hồi muốn đem trong mắt rời tới vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài theo góc độ của nàng có thể nhìn đến phía dưới một mảnh màu đỏ khách nhân đừng nghe tin những lời đồn kia tại sao có thể có loại chuyện này đâu nếu có giáo đường cũng nhất định sẽ trước tiên giúp chúng ta giải quyết tạ yêu cùng lần nạ liếc nhau một cái lần nạ nói có thể là mẫu thân nghe nói bên ngoài rất nhiều người đều đang nói chuyện này vị khách nhân này dù sao cũng là theo như vậy đ ồ n g phương xa xôi tới có phải hay không vẫn là phải lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất tốt nhất bà tước phu nhân vẫn là bộ kia không có biểu lộ dáng vẻ lãnh đạo nói nếu như khách nhân thật rất chú ý lời nói có thể đi giáo đường cầu phúc tạ yêu trong lòng khẽ nhúc ních trên mặt lộ g i không vui thân sắc bà tước phu nhân ta ngàn g i m xa xôi đi vào quốc gia các người cái này chính là các ngươi đạo đái khách sao tại quốc gia của chúng ta hành động như vậy cử chỉ là rất không lễ phép bá tước phu nhân t r o n g mắt lần nữa quay lại khoe miệng nàng có chút câu lên lộ ra một cái cứng ngắc lại nụ cười q u ỷ dị có chút giống là khoe miệng cơ bắc mặc dù rất bắt đầu chuyển động thế nhưng vẹn vẹn chỉ là kia một khối chung quanh địa phương khác cơ bắc vẫn là duy trì không thay đổi bởi vậy có một loại cực kỳ mãnh liệt không hài hòa cảm giác rất xin lỗi thân yêu khách nhân đã khách nhân ngài đều nói như vậy vậy liền để quản gia thay thế ta nhường nữ nhi của ta bồi tiếp ngươi đi một chuyến giáo đường muốn một chút thánh thủy a vừa dứt tiếng một người trung niên nam nhân đẩ khách nhân n g à i tốt, ta là q u ả n gia tuy h an, xin ngài cùng lần n à tiểu thư đi theo ta. cái này q u ả n gia nhìn cùng b á tức phu nhân có không có sai biệt cứng ắc. Ta yêu đi theo phía sau hắn nhìn k ỹ một chút, hắn đi mỗi một cái bước chân khoảng cách đều cơ hồ là giống nhau như lúc, giống như là m ư ờ i phần tinh chuẩn dụng cụ như thế. m à tạ i cái này thành bảo bên trong cái khác nợ bờ cơ, trước mắt có thể nhìn thấy chỉ có b á tức phu nhân cùng q u ả n gia hai nhân vật là như vậy. q u ả n gia cho hai người bọn hắn phân biệt chuẩn bị một c h i ế c x e n g ự a Ta cảm thấy ta còn là cùng khách nhân ngồi cùng một chỗ a, dạng này có thể hưng hắn dạng dài một chút quốc gia chúng ta phong thổ. Tốt lần n à tiểu、thư. tạ yêu bọn hắn lên xe lần nạ ngồi xuống thời điểm váy c h ố n g đỡ thật sự là có chút chiếm chỗ nàng chỉ có thể hãy náy cười cười thật có lôi mặc dù ta cũng rất muốn đem váy c h ố n g đỡ kéo xuống đến nhưng nó cái này quần áo còn giống như thật phức tạp đúng rồi ngươi cảm thấy quản gia cùng bá tức phu nhân hai cái tình trạng là bởi vì nguyên nhân gì tạ yêu đẩy ra cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa đang theo lấy ngoài thành chạy tới khắp nơi đều tràn đầy mân tôi hoa hương thơm không biết rõ bất quá nhìn có điểm giống là tạ yêu nghĩ hình dung nói lên dây quất công của người khác nhau chỉ là tại, tại bọn hắn có thể trí năng đối thoại đại khái chính là trí chí năng người m á y a vậy bọn hắn sẽ có cố định kịch bản sao lần nạ như có điều suy nghĩ tạ yêu không nói gì thêm hắn một mực đang quan sát bên ngoài xe ngựa ra khỏi thành bảo về sau chạy được cự l y rất dài mới tới trong thành mà thoát cách thành bảo phạm vi về sau kia cố mân tôi hoa hương thơm vẫn không có biến mất thậm chí càng thêm nồng nặc nồng đậm để cho người ta có chút khó chịu tạ yêu những mày đem chính mình áo b à o cắt bỏ một góc đội thành mặt nạ bực lên cái này mân tôi hương hoa có độc sao lần nạ nhìn cử động của hắn nhịn không được hỏi không biết rõ ta chỉ là hoài nghi tạ yêu nhìn thoáng qua phía ngoài đường đi phố lớn ngõ nhỏ nhìn coi như sạch sẽ không như trong tưởng tượng những cái kia dơ bẩn nhưng địa phương càng nhiều người mân tôi hương hoa càng nồng đậm trải qua đường sông thời điểm loại này nồng đậm hương thơm hĩnh cơ h ổ đạt đến đ ỉ n h phong nhưng mà chung quanh căn bản không có bất kỳ một đoá mân tôi hoa vết tích ta hoài nghi mân tôi hoa càng thơm liền chứng minh nơi này càng bẩn dơ như vậy đối ứng hát tử vi rút tồn tại hẳn là cũng càng mạnh lợn n ạ cũng đã có chút chịu không được trong không khí hoa mùi thơm nàng học tạ yêu đem chính mình váy cũng xe xuống bởi vì khẩu trang cũng thuộc về chữa bệnh loại vật dụng h i ệ n nhiên bọn hắn lần này phó b ả n ít ra tại hệ thống thương thành bên trong là không thể hối đoái nhưng là che lại miệng mũi hẳn là có thể hơi hơi phòng hộ một chút tôi ở bên ngoài cỗ này hương thơm cũng tạ i dần dần giảm đi khôi phục được bình thường nồng đậm trình độ bên ngoài cũng xuất hiện giáo đường hình dáng rời xa đám người địa phương mân t ô i hương hoa cũng biết n h ạ t một chút tại đến giáo đường thời điểm cỗ này hương hoa càng là n h ạ t tới gần như không thể nghe chương hai trăm bảy mươi tám gặp mặt chương hai trăm bảy mươi tám gặp mặt giờ phút này đang có thật nhiều tín đồ tại cầu nguyện những người này ăn mặc có thể nhìn ra được giàu nghèo t r ê n lệch là không giống tạ yêu cùng lần nạ m t không đổi sắc buộc lên mặt nạ gây nên đến một chút nở tờ cờ chú ý trong đó một người mặc giáo b à o nở tờ cờ đi tới hắn nhận ra xe ngựa này là bát ư ớ c tôn kính hai vị khác h nhân hai vị mặc phải chăng có chút không quá phù hợp đâu cái này nở tờ cờ vừa nói một bên chỉ chỉ trên mặt bọn họ mặt nạ nếu như phải vào đến t h ă m viếng khả năng cần lấy xuống trên mặt đồ vật tạ yêu nghe vậy thản nhiên nói ta đến từ phương đông ta chỉ tin cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát hoặc là tam thanh tổ sư gia không tin các ngươi cái này ta chỉ là tới thăm một chút nghĩ đến các ngươi thượng đế hẳn là sẽ không để ý ta đến cùng có hay không mang mặt nạ dù sao ta cũng không phải tín đồ cái kia nở tờ cờ c h ẹ n họ một chút lợn nạ cũng kịp phản ứng như thế nào đi nữa cũng không có chính mình khỏe mạnh trọng yếu nàng mở miệng trách móc vị này là đến từ đông phương khách nhân t ô n quý ta chỉ là dẫn hắn tới tham quan nếu như thần minh biết hẳn là cũng sẽ rất tình nguyện có đến từ viễn phương đích khách người có thể đem chúng ta tông giáo truyền bá trở về vẹn vẹn chỉ là bởi vì mang mặt nạ liền ngăn cản chúng ta ngươi không sợ thần minh trách tội sao cái kia nở tờ cờ hoàn toàn cấm lửa có thể tốt ta nhưng nếu như là tham quan lời nói hai vị liền không thể tiến trong giáo đường mời đi theo ta tạ yêu cùng lân nạ liếc nhau một cái đi theo cước bộ của hắn cái này nở tợ cờ mang lấy bọn hắn tới giáo đường phía sau trong hoa viên trong hoa viên t r ồ n g chính là kim sắc bất kim h ư ơ n g còn có màu trắng hoa b á c hợp h cũng không có mân thôi giáo đường không có mân thôi sao vậy tại sao ta một mực có người được mân thôi mùi thơm tạ yêu trực tiếp hỏi cái kia nở tợ cờ sửng sốt u một chút nơi nào có mân thôi mùi thơm có lẽ là khách nhân ngài tại phủ bá tức bên trên mang tới a hai vị mời ngồi ta đi thông chi chủ giáo đại nhân lân nạ cùng tạ y ngồi xuống thụy an ngươi không cần đi theo đi xe ngựa nơi đó c h ờ chúng ta a lần nạ nói quản g i a máy móc không ngửi một cái lộ ra tiêu chuẩn h o à n mỹ khỏe miệng hai bên dương lên độ cong đều giống nhau như lúc đục cười xoay người rời đi thật khó chịu lần nạ lầm bầm một tiếng vừa mới người kia nói không có mân tôi hương hoa nên không biết cái này mùi thơm chỉ có chúng ta có thể ngửi được a cho nên ta nói có lẽ không phải mân tôi hương hoa mà là trong trò chơi dùng mân tôi hương hoa tới lấy thay một loại nào đó làm cho người buồn nôn hương vị lần nạ lập tức sắc mặt phức tạp nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải mặc dù dạng này có thể để bọn hắn tránh cho nhìn thấy đi đầy đường hoặc là đường sông đều là bãi tích vật cùng tường quan hương vị nhưng giống như là sô、so、cô la vị phân cùng phân vị sô、so、cô la như thế mân tôi hương hoa lại thế nào dễ ngửi cũng che giấu không được nó trên bản chất là ta cảm thấy ta cũng đã không thể nhìn thẳng mân tôi hương hoa trên thực tế ta ngay tại ném ta mân tôi hương hoa nước đây chính là hương thủy hữu độc sao vậy có phải hay không giải thích rõ giáo đường sạch sẽ một chút cũng không nhất định là dùng để che giấu hương vị ta yêu nói có lẽ là vi rút nhắc nhở hoặc là cả hai đều có nhưng ta không rõ nếu như là hát tử bệnh lời nói lân na như mày chúng ta có thể làm cái gì đây nếu như là mong muốn trị liệu thật là bọn hắn tất cả mọi người trị liệu vật dụng đều không thể dùng mà nếu như là đối phó quỷ quái ít ra cho đến trước mắt cũng không có có quỷ quái xuất hiện đồng thời cái này phó bản bên trong nhìn hắc t ử bệnh bản thân mới càng giống là phó bản buốt đây là không hợp lý quả nhiên là các ngươi một đạo thanh â m quen thuộc truyền đến ca dỗ là thân ảnh vội vàng đi tới mang trên mặt ôn hòa nụ cười vui mừng bọn hắn nói có một cái người phương đông tới ta liền biết các ngươi là ở đâu ca dỗ là mặc vào một thân áo bào đỏ cùng lần ạ nhả danh như thế hắn khả năng cho mình trực tiếp an bài hồng y giáo chủ thân phận chúng ta tại phủ bá tước bên trên tạ yêu nói cho đến trước mắt giống như nơi đó chỉ có hai chúng ta người bên này đâu mặt khác hai cái á châu khu người chơi cũng tại bọn hắn đại biểu phương đông mặt khác hai cái tôn giáo đến chúng ta nơi này giao lưu cái khác người chơi tạm thời không nhìn thấy ba người ngồi một chút trao đổi lẫn nhau một chút lại tới đây về sau tin tức c ả dỗ là vì bảo hộ chính mình áo đỏ giáo chủ thân phận tại lựa chọn cái này thẻ căn cước về sau liền lập tức cho thấy mấy cái thân tích bởi vậy những cái k i a tín đồ đối với hắn tra hỏi cơ hồ là hỏi gì đắt đấy ta có hỏi bọn hắn có nghe nói hay không gần nhất trong thành xuất hiện có thể làm cho người sốt u cao nát giữa trên thân xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm bệnh hoặc các ma ở tại khu dân nghèo các tín đồ đều nói có bọn hắn hỏi giáo đường không phải đã phái người đi tiến hành trừ ta sao lúc nào thời điểm có thể kết thúc nhưng là những quý tộc kia đều chưa nghe nói qua trong giáo đường một chút nở tờ cờ nói đây chỉ là khu bình dân những cái k i a tín đồ ra không dạy nổi phần mộ tiền cho nên tung tin đồn nhảm sinh sự giáo đường cũng chỉ có thể đủ bất đắc gì đi g i ú p bọn hắn xử lý thi thể ca dỗ là nói chỉ chỉ giáo đường sau rừng cây nghe nói có không ít thi thể đều bị ném tới đằng sau Ta lúc nếu như đi mân tôi hoa là o tới. h dùng nhắc tới bảy da vi rút tồn tại tia dạ hoanh đâu cho đến trước mắt hắn còn không nhìn thấy dạ hoanh tồn tại trong rừng cây đứng thẳng rất nhiều phân mộ trong đó có thật nhiều đều là trong giáo đường tử vong giáo đồ d i ố n g cây tận cùng bên trong n h ấ t giờ phút này có một cái mới tinh hô to trong hầm bị ném lấy một chút siêu siêu vẹo vẹo thi thể bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân thi thể đều đã bắt đầu mục nát nhưng phát ra cũng không ngạc nhiên chút nào chính là mân tôi hương hoa hương vị lợn nạ sắc mặt có chút không dễ nhìn nói tình cảm thật là càng khó nghe liền càng thơm a ta cảm giác còn không bằng cái này phó bản sau khi ra ngoài ai còn có thể nhìn thẳng vào mân tôi hương hoa a những sự tình này giáo hội các ngươi người không có người tới xử lý sao chỉ là thả ở chỗ này t ạ yêu hỏi hẳn là sợ hãi a cạ dỗ là nói đang nói tới những thi thể này thời điểm ta thấy được trong con mắt của bọn họ có sợ hãi cho nên rõ ràng không hề giống những cái kia nở tờ cờ chính mình nói như vậy bọn hắn cảm thấy đây là lời đồn chỉ là bởi vì những này ngôn luận nếu như truyền bá ra ngoài sẽ tạo thành càng nhiều khủng hoảng cho nên mới sẽ nói như vậy lại hoặc là chỉ là nhằm vào những quý tộc kia vậy chúng ta muốn làm gì nghiên cứu thi thể sao lần n à hỏi ta chỉ am hiểu một cái b ố n nệ nát n đám đồ chơi này có thể không am hiểu nghiên cứu a chứ thả chỗ này a bất quá chúng ta phải đi tẩy một chút ta yêu nói thi thể này khẳng định là bởi vì vi rút chết trên thi thể một chút triệu chứng cũng có thể nhìn ra được vì cam đoan bọn hắn khỏe mạnh tình trạng kịp thời đem quần áo tiến hành thanh lý sát trùng mới là tốt hơn phương thức xử lý đi theo ta ta có một cái căn phòng đơn độc có thể nấu nước nóng đem quần áo đốt một chút cạ rỗ là nói mặt khác k i a hai cái tới lấy giao lưu tôn giáo g danh nghĩa người châu á lúc này hẳn là đi hoàn thất có lẽ nơi đó cũng có một chút người chơi các người mau mau đến xem sao đ u ổ i theo một trận tự chủ phó bản hoàn toàn khác biệt chính là trận này trong trò chơi các người chơi cần chỉ có thể là cam đoan càng nhiều người chơi sống sót đại gia cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền bị thiên nhiên đặt ở cùng một chiến tuyến bên trong cho nên người chơi ở giữa giúp đỡ cho nhau cũng là rất bình thường trò chơi sơ kỳ thôi được rồi ta ạ yêu nói hậu kỳ lại nói bây giờ còn chưa có người chết đoán chừng sẽ không có người bằng lòng nhanh như vậy liền cùng hưởng đầu mối trừ phi là giống bọn h ắ n dạng này từ vừa mới bắt đầu liền quyết định thành đoàn t i ể u đoàn thể dựa theo trực giác của ta đến xem bình thường loại này giai đoạn t r ư ớ c không cùng hưởng đầu mối hậu kỳ bình thường đều chết rất thảm À, là à, người rất có kinh nghiệm. Đây là thường thức à, cho chơi đều đã nhắc nhở muốn hô bang chơi rất thức có cho hô Đây đều đã không muốn xem đ ừ n g nhìn có ít người không nên ở chỗ này há miệng ngập miệng ngay tại kia chỉ trò nói người ta như thế nào ngươi lợi hại như vậy ngươi thế nào chưa đi đến trò chơi nha còn có à nếu như cái trò chơi này bên trong thật sự có giống ngươi nghĩ như vậy đại thông minh hiện tại không phải là chủ động tới tìm bọn hắn sao bọn hắn bên này đều đã có ba cái người chơi hội hợp chớ nói chi là á châu khu kia hai cái người chơi cũng tại nhưng bọn hắn cũng không đến là ai lựa chọn không hợp ta cả chính mình không muốn xem còn không phải muốn đi qua tìm tồn tại cảm buồn nôn chính mình còn buồn nôn người khác từng ngày nhìn trực tiếp ngay ở chỗ này nói nhảm nói lung tung ngươi bây giờ biết một là cái gì chưa ngươi liền hợp tác một chút hợp tác cái giám nha kịch bản đều còn không biết đâu liền đây là ai nha cái này chuyển vận năng lực thật mạnh nàng tốc độ viết chữ thật nhanh À, tự giới thiệu mình một chút ta là bản cổ công hội quan hệ xã hội nhân viên lần trước tự chủ phó bản ta chưa kịp gặp phải lần này ai mắng hội t r ư ở n g chúng ta ta liền đổi ai im lặng nhiều chuyện tại trên người của ta ta còn không thể tùy tiện nói ta chính là không có nhìn ta chính là cảm thấy có vấn đề ta chính là mưa mắng như thế nào là miệng của ngươi đúng là dài ở trên thân thể ngươi chính là cái này vị trí a cũng không rõ ràng đến cùng là ngươi đại tràng liền đầu góc của ngươi vẫn là đầu góc của ngươi liền ngươi đại tràng ta đây cũng không phải loại kia kỳ thị người khác có sinh lý thiếu hơn người thật là ngươi cái này miệng đầy phun phân ảnh hưởng người khác liền không t ố ta t ngươi khi người quá đáng lao tử không nhìn nói hình như cầu ngươi xem dường như được rồi được rồi các người chơi không được cả mỹ ảnh hưởng ta nhóm xem kịch tạ ơn nhìn cái gì hí nha hiện tại ố n g kính là bông tuyết bình phong bọn hắn khẳng định là thay quần áo đâu đổi xong đổi xong trong màn ảnh ta yêu ba người đã đổi một bộ quần áo mặc dù không xác thực bảo đảm quần áo mới phải chăng cũng đã nhiễm lên virus ít ra vừa mới quần áo đều bị bọn hắn ném đi khử độc theo lý thuyết trực tiếp đốt đi càng bớt việc nhi nhưng ai biết cái này phó bản giải bao nhiêu bọn hắn lại có khả năng lây nhiễm virus cho nên vẫn là giữ lại một cái sạch sẽ quần áo dự bị tốt hơn buổi tối hôm nay đi phủ bá tức ca phủ bá tức cái kêu mân tôi vườn là cho đến trước mắt ta nhìn thấy duy nhất nhất giải mân tôi địa phương tạ yêu nói chương hai trăm tám mươi chim sơ ca chương hai trăm tám mươi chim sơ ca tạ yêu ba người bọn hắn cùng một chỗ trở về quản gia cũng mười phần tận trung cương vị không rên một tiếng một bộ rất rõ ràng chủ nhân nhường hắn làm gì hắn liền làm cái đó dám vẻ hoặc có lẽ bây giờ nhường hắn đi chết hắn đều không nói tiếng nào trực tiếp tự sát xe ngựa đường cũ trở về đối với trong nhà lại thêm một cái hồng y giáo chủ khác h nhân bọn người hầu lộ ra so bá tước phu nhân càng nhiệt tình vội vàng trên dưới chiêu đãi còn tốt lần nạ có một cái đại tiểu thư thân phận rất thuận tiện a n bài tốt chuyện chỉ chờ đến ban đêm nếu như tồn tại dạ oanh lời nói ban ngày lại chưa từng xuất hiện vậy chỉ có thể là buổi tối dạ mặt rất nhanh g á n g lâm ban đêm lúc ăn cơm bá tước phu nhân cũng không có xuống tới bá tước bản nhân cũng không trở về nữa t ạ i yêu bọn hắn đối với nơi này ẩm thực tạm thời vẫn là nắm lấy trước không động vào thái độ ăn chính là c ả rộ lạ tiến phó bản chức tại hệ thống cửa hàng mua đồ ăn dùng sau khi ăn xong ba người tuyển một cái có thể nhìn thấy mân c ô i hoa viên ẩn nấp vị trí an t ĩ n h chờ đ ợ i không khí dần dần an t ĩ n h xuống tới đen đ ố c cũng thời gian dần trôi qua diện ánh trăng chiếu chiếu vào mân c ô i hoa viên bên trên phát họa ra đoá hoa hình dạng nửa đêm trông tiếng vang lên nương theo lấy đạo này tiếng chung cùng một chỗ vang lên còn có một tiếng giấu ở tiếng chung bên trong chim gáy ba người đều rất xác định nghe được cái này âm thanh chim gọi là dạ a n h sao lân ã nói giống như là t r u n g b u n h cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa chính xác mà nói có lẽ là lộ ra nó dáng vẻ v ố n có nguyên bản tràn ngập trong không khí mân tôi hương hoa lập tức biến mất biến thành khó n g ử i buồn nôn tanh hôi hưng đầu người đau muốn nói tiêu d i ễ m vớt g á t mân tôi hoa khô héo trong hoa viên nhiều hơn rất nhiều c ỏ dại nguyên bản hoa lệ mà đại khí c ổ bảo giờ phút này cũng dắt lên một tầng dấu vết tháng năm đồng dạng biến rách nát cũ kỹ thậm chí âm chầm giống như là phim kinh dị bên trong tiêu chuẩn c ủ bảo ba người liếc nhau một cái đứng dậy da quanh gáy gọi có phải hay không biểu thế giới bên trong hoán đổi ta yêu nói hắn trải qua biểu thế giới bên trong còn thật không có tiêu chuẩn như vậy đêm tối ban ngày phân chia mỗi khi gặp phải loại này thường thức tính vấn đề ta đều mới nhớ tới hắn vẫn là người mới mới cái rắm đều chơi hai ba tháng a s á c thực a hẳn là không sai đi nhìn một chút nở đờ cờ a cạ rỗ là nói đẩy cửa phòng ra toàn bộ trong pháo đài cổ đều tràn ngập loại kia mục nát hôi thối ba người mang theo tự chế khẩu trang xách theo một chiếc đèn đi ra ngoài ta cảm thấy vẫn là mân tôi hương hoa tốt một chút lợn nạn ó i rằng mặc dù ta biết trên bản chất vẫn là phần nhưng dù sao cũng so trực tiếp tán phát mùi phân t ú i phân thân thiết tạ yêu là nói như vậy không sai bọn hắn đi ra ngoài không bao xa thấy được cái thứ n h ấ t nở bờ cờ là cái k i a quản gia thụy an so với ban ngày hắn cứng ngắc mà quỷ dị dáng vẻ trong buổi tối hắn nhìn dường như muốn càng giống người một chút chỉ bất quá hắn mặc vào một thân màu đen áo choàng khi nhìn đến ba người bọn họ thời điểm biểu lộ cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa chỉ là dùng cặp k i a con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú bọn hắn một hồi xem ra ba vị đều là khách nhân tôn kính hắn nói lộ ra tiêu chuẩn nụ cười Bất quá so sánh với vào ban ngày g á n g vẻ loại nụ cười này chỉ có thể nói là hư giả đã như vậy ba vị mời đi theo ta t ạ yêu bọn hắn đi theo quản gia trên người áo choảng đem hắn toàn bộ thân thể đều che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ có lên lầu thời điểm tạ yêu chú ý tới tại hắn nhấc chân đem áo bào hướng lên tác động thời điểm lộ ra bên trong b cốt dường như đã nhận ra chú ý của hắn quản gia thủy an xoay đ ầ u lại đối với hắn mỉm cười nụ cười này dường như bao hàm tâm h ý nhưng hắn lại không có mở miệng nói chuyện quản gia mang lấy bọn hắn lần nữa tới tờ bá tức phu nhân gian phòng bà tước phu nhân vẫn là ngồi ở vị trí này nhìn xem mở ra ngoài cửa sổ mân c ô i hoa viên chỉ bất quá bây giờ mân c ô i hoa viên là hoa phế phu nhân tới ba vị khách nhân bà tước phu nhân lần này cũng không phải trong mắt quay tới mà là trực tiếp đem toàn bộ đầu xoay đi qua trên người nàng cũng hất lên một cái màu đen áo choàng áo choàng phía dưới lộ ra to lớn b ấ y chỉ là phủ lên cổ nàng dưới làn da các ngươi tới nơi này làm gì nàng trong thanh â m dường như mang theo một tiên mọi mệnh chúng ta muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì ta yêu nói có thể cùng chúng ta nói một chút sao vì cái gì nơi này ban ngày cùng đêm tối là không giống b á tước phu nhân nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu nàng đem đầu vặn trở về thụy an ngươi dẫn bọn hắn đi ra xem một chút đi thốt phu nhân thụy an có chút xoay người hắn mang lấy bọn hắn đi tới h ậ u hoa viên tạ yêu bọn hắn lúc này mới nhìn đến bị có hoang thay thế mân tôi hoa viên d ư ớ i đáy còn che giấu b ắ c h c ố t bọn hắn đều đã từng là nơi này người hầu thụy an thở dài nói ba vị khách nhân các ngươi không nên lại tới đây các ngươi cũng lại biến thành dạng này trong ngoài nước đều là loại này quen thuộc thoại thuật sao chúng ta cũng không thể rời bỏ nơi này trừ phi làm rõ ràng tất cả nếu như tất cả mọi người sẽ chết như vậy n g à i hiện tại tính là gì đâu tạ o yêu nhìn xem quản gia quản gia thở dài nói đương nhiên cũng là người chết chỉ là ở chỗ này gác đêm mà thôi chỉ còn chúng ta hắn ngẩng đầu nhìn trắng bệnh trắc huyết các người đêm nay phải nghĩ biện pháp sống s ó t đâu đợi đến dạ huênh hót vang ba tiếng thiên tài sáng nói thân ảnh của hắn biến mất chương hai trăm tám mươi một bất tử chương hai trăm tám mươi một bất tử thụy an biến mất tựa như là một cái nhắc nhở ngủ say tại mân tôi hoa viên bên trong bạch cốt bắt đầu đậu bọn chúng theo thổ nhưỡng bên trong leo ra thậm chí trên thân còn mang theo hoa cỏ d ễ cây quấn quanh t h ậ t chặt đã đâm vào đầu khớp xương chúc mừng người chơi sợ phát quỷ quái bất tử vong hồn tử vong tại vi r u s hạ đám người thời điểm hướng lên trời khát cầu sống sót thế là nguyện vọng của bọn hắn thực hiện nhưng bọn hắn cũng biến thành cái bộ dáng này chỉ có thể tại ban đêm hành động bọn hắn khát vọng nắm giữ một bộ để bọn hắn tại ban ngày bên trong hoạt động thân thể cảnh cáo nên quỷ quái đeo trên người đại lượng trí tử vi r u s người chơi khỏe mạnh trị ngã xuống sáu mươi lúc sẽ lây nhiễm vi rút đồng thời theo vi rút lây bệnh người chơi sinh mệnh lực sẽ dần dần yỡ bớt cho đến chết ca rộ la h Đi tại r o tạ h h nhìn chút à n một ta. yêu n ba người trải qua thời điểm những này bạch quất đều sẽ tăng lên tốc độ hướng lấy bọn hắn vào tới những này bạch quất số lượng tăng nhiều về sau có thể nhìn thấy trên người bọn họ dâng lên từng tầng từng tầng màu đen sương mù những n à y màu đen dương ngủ vây quanh bạch cốt tạo yêu ba người dường như nghe được bạch cốt trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu trên thậm chí trước mắt cũng xuất hiện huyết cảnh kia là vô số lây nhiễm hắc tử bệnh lại không chỗ nào có thể đi bệnh mọi người nằm ở nơi đó chờ chết cảnh tượng sách lợn nã lại một cái búa đập nát một cái nào lên bạch cốt nhìn xem cái kia bạch cốt một lần nữa tổ hợp lại trên mặt lộ già không kiên nhẫn đám đồ chơi này sức chiến đấu không mạnh phục sinh lực cũng làng như bất giất khó trách cái kia quản gia sẽ nói, nói như vậy bọn hắn phục sinh khẳng định có nguyên nhân hẳn là lần này phó bản chủ tuyến có lẽ để bọn hắn phục sinh vật kia chính là chúng ta muốn đối phó tạo yêu nói thuật tay đem dùng đ ằ n g dây thường xuân bệnh lưới lớn lại một lần nữa vái ra đem những cái k i a bạch c ố t khốn tại nguyên chỗ phòng ngừa bọn hắn tiếp tục đổi u chủ. rất có thể c ả rỗ lạ gật đầu phía trước giống như có động tĩnh lợn n nhìn về phía ngay phía trước vừa vặn giống có lóe lên một cái rồi biến mất kim quang hiện lên đi qua nhìn một chút giờ phút này thành nội khắp nơi đều có bạch c ố t bọn hắn truyền ở trong thành thành n ộ i đã rách nát khắp trốn trên mặt đất còn có rất nhiều ô huế đều đã theo thời gian phong hóa mà không phân biệt được rốt cuộc là thứ gì hỗn hợp chỉ có mùi hôi hương vị không ngừng tràn vào xoan mũi ba người trực tiếp nhảy lên xà nhà theo trên nóc nhà chạy qua những cái kia bạch cốt nhóm cùng ý đ ồ b ò lên bọn chúng lẫn nhau n ắ m kéo đuổi theo cũng làm cho những cái kia màu đen sương mù tụ tập càng lúc càng nồng nặc cái này khói đen thứ gì hoán khí sao lần nạ nhìn thoáng qua sau lưng cơ hồ bị sương mù thôn vệ sân bãi trong lòng sinh ra nghĩ mà sợ luôn cảm thấy cái này khói đen không phải vật gì tốt khỏe mạnh chị rất xuống ta yêu nói rằng hắn khỏe mạnh chị rơi mất ba điểm ta cũng rơi mất lần nạ nói rơi mất năm điểm mẹ nó lúc nào thời điểm rơi vì cái gì ta rơi mất một chút hẳn là sương mù Cả dỗ là nói rằng thân thể của ta bị thánh quang gột r ử a qua đối với ốm đau sức chống cự mạnh hơn một chút thật là phiền như vậy vậy ngày mai ban ngày liền phải nghĩ biện pháp tìm tới mấu chốt địa phương lần nạ một cước dẫm tại một cái trên đám xương trắng đưa nó đã bay cùng tiến về phía trước tạ yêu bộ pháp nếu không ta cảm thấy sống không qua ba m ư ộ n tạ yêu trong tay b a sơn hổ ném ra đem dưới chân kiến trúc cùng phía trước kiến trúc kết nối dẫm lên ba sơn hổ nhảy tới sau lưng hai người cũng theo tới hắn đem ba sơn hổ thu lại nghe được lần ạ lời nói tạ y cũng đồng ý nói xác thực coi như ba ngày ba đêm sau chúng ta không có việc gì không có nghĩa là tất cả người chơi đều vô sự dù sao người chơi chỉ có thể hy sinh sáu cái hơn phân nửa đều vượt chỉ tiêu sáu cái nhìn không ít nhưng ai biết có hay không thẳng xui ô xẻo đâu bên kia có người lại là một vệ kim quan g hiện lên t ạ i yêu bọn hắn đều thấy được nơi xa bị bạch c ố t vây quanh trung tâm là kia hai cái người châu á còn có ba cái âu châu khu người chơi kim quan g là t ký quốc cái đầu kia bên trên vẽ lấy kim sắc phật tấn người chơi tàn ra làm kim quan g hiện lên về sau liền sẽ có rất nhiều bạch c ố t bị định tại nguyên chỗ tê quốc cùng ba cái âu châu khu người chơi cũng đều đang điên cùng truyền vận nhưng những n à y bạch cốt căn bản r ế t không chết giết bọn hắn không có ý nghĩa phía dưới người chơi cũng chú ý tới bọn hắn đến a cạ rỗ lạ nhanh giúp chúng ta có một cái người chơi ngạc nhiên đưa tay cạ rỗ là ánh mắt thương xót mang theo tiếc nối nói rằng những n à y bạch cốt là r ế t không chết đuổi theo cước bộ của chúng ta a nói hắn nhìn xem tạ yêu nói đi giáo đường sao ban đầu phó bản điểm là tại giáo đường Đi. tạ yêu ba người lần nữa lên đường phía dưới một đám người chơi thần sắc không đồng nhất có mấy cái vội vàng theo sau trước đó gọi hàng cái tia người chơi lên mặt ta liền biết hắn là dối trá giá hỏa tạ yêu quay đầu nhìn hắn một chút chương hai trăm tám mươi hai bộ xương khô chương hai trăm tám mươi hai bộ xương khô cùng ngươi không h ợ p nhau tạ yêu nhìn bên cạnh c ả rỗ lạ là... c ả rỗ lạ cười cười ta kia vũ khí cần muốn tín ngưỡng tới làm chất kết dính mới có thể đem mảnh vỡ dính liền cùng một chỗ cho nên ta nhiều khi sẽ đi cứu người bất quá hiện ở loại tình huống này còn không đến mức tới cần muốn cứu người thời điểm c ả rỗ l ạ đồng dạng sẽ tận lực đi chợ giúp người chơi khác nhưng không có nghĩa là hắn là người tốt bụng bất quá mặc dù như thế Hắn tại toàn bộ âu châu khu người chơi trong miệng cũng là thuộc về danh tiếng cực tốt loại kia rất nhiều người chơi đều vui lòng tại cùng hắn tổ đội hoặc là cùng hắn tiến cùng một cái phó bản bất luận cạ dỗ lạ là, là vì lực lượng của mình vẫn là khác tối thiểu thật sự là hắn có thể xuất thủ cứu người chỉ có điều luôn có nhìn hắn không thuận mắt thì như vừa mới gọi hắn cứu người cái kia đã hiểu phía sau đám kia người chơi một cái cũng không có rơi xuống đối phó những cái kia bạch cốt thực lực của bọn hắn đều hoàn toàn là dư xài những n à y bạch cốt khó dây dưa nhất chỉ là ở chỗ bọn chúng bất tử tính nhưng thân thể của bọn chúng cường độ là rất yếu đới bất quá còn có một chút phía sau bọn họ tụ tập càng ngày càng nhiều hát vụ phía trước cũng bắt đầu xuất hiện rất nhanh lại làm ấy tên người chơi xuất hiện đại gia liếc mắt nhìn nhau giáo đường cả dỗ là nói rằng có cùng nhau sao đi đã ban đầu phó bản tại giáo đường đại gia mục đích cũng đều là giáo đường bởi vậy tại đi quá trình bên trong hai mươi năm tên người chơi hoàn toàn tập hợp đủ so sánh với phía ngoài cũ nát âm trầm cảm giác giáo đường nhìn dường như không có thay đổi gì trong giáo đường bạch q u t cũng cùng phía ngoài bạch q u t khác biệt bọn hắn vẫn mặc nhiều loại quần áo có là tín đồ ngay tại làm cầu nguyện một cái hất lên hồng y giáo chủ quần áo giáo đồ đi ra hắn đã là một bộ bộ xương khô đi đường lúc đi ra lại tựa hồ mang theo như vậy một loại ôn hỏa đến từ viễn phương đích khách mọi người các ngươi khỏe tựa như trong tháo đài cổ bá tức phu nhân cùng quản gia như thế nơi này những ngày bộ xương khô đều có thể nói chuyện các ngươi nhất định bị bên ngoài những biến hóa kia dọa sợ à mợi không cần lo lắng cùng ta cùng đi tiến hành cầu nguyện liền có thể bị phù hộ không nhận tả linh xâm hại đám người nhìn nhau đi tới hồng y giáo chủ ở phía trước dẫn đầu trong giáo đường cầu nguyện các tín đ ồ n h a u n h a u đứng dậy tán tới một bên đối lấy bọn hắn tại lồng ngực vay chữ thập giá sau đó làm ra c h ú c phúc bộ dáng một đám bộ xương khô trúc phúc có thể trúc phúc cái gì phượng sơn thủy quỷ khen thưởng chúc ngươi chết sớm ộ t khả năng chính là trúc phúc loại vật này a lời này có thể quá có đạo lý trong giáo đường cột vào trên thập tự giá sân pho tượng nhìn cũng bị được bảo dưỡng rất tốt khách nhân tôn kính n ó m bắt đầu quy lạy a chăm chú cầu nguyện thần minh sẽ nghe thấy nguyện vọng của các ngươi hồng y giáo chủ cao giọng nói rằng cũng không biết hắn một cái bộ xương khô theo từ đâu tới phát ra tiếng hệ thống đám người ai cũng không hề động cũng không phải thật đồ đần ở chỗ này bái cái gì bái hữu dụng những người này còn lại biến thành bộ xương khô không chừng bọn hắn sau khi l ạ xong cũng lại biến thành như vậy chứ t ạ yêu sợ lên cái cảm hắn đang tự hỏi một sự kiện hạ tại phượng sơn thủy quỷ cái kia phó bản bên trong đạt được kia hai cái cho người khác nguyện vọng năng lực có lẽ tại cái này bản bên trong có thể cân nhắc dùng một chút bất quá tạm thời không phải hiện tại nhưng đã dính đến phượng sơn thủy quỷ phó bản ta yêu liền một lần nữa kết nối vào liệt khẩu nữ tóc cùng nàng kết nối t ó ta n g ư ơ i lao tặc n g ư ơ i bỗng nhiên ở giữa khôi phục ta cùng tóc ta kết nối là muốn làm gì liệt khẩu nữ trước tiên liền có phản hồi không có việc gì chính là muốn tìm người tâm sự ngươi nói ta hiện đang tìm ngươi cầu nguyện lời nói ngươi có thể vượt phó bản cho ta thực hiện nguyện vọng sao ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn ta nếu là bản lãnh lớn như vậy ta hiện tại liền vượt phó bản g đi qua đem tóc của ngươi hao xuống tới tạ yêu cảm thấy cũng là sau đó hắn cắt cắt đứt liên lạc thảo tạ yêu cái tên vương bắt đả ngươi bởi vì bọn họ trầm mặc cùng t h ờ ơ cái kia hồng y giáo chủ biểu lộ ra một tia không kiên nhẫn các ngươi vì cái gì còn không quỳ xuống đến chẳng lẽ các ngươi mong muốn khinh nhuần thần minh sao tạ yêu nghe vậy dùng t u i trỏ đụng một cái đứng bên người cạ rỗ lạ ngươi không phải cũng là hồng y giáo chủ sao cạ rỗ lạ hiểu ý đối với cái kia bộ xương khô cười cười ôn hòa lấy ra quyển trượng quyển trượng phía trên tản mát ra n u hòa thành quang hắn lại đem chính mình món kia khử độc đối hồng y giáo chủ quần áo phụ thêm để ta tới chủ trì a hất lên hồng y giáo chủ quần áo bộ xương khô cặp kia t r ố n g rông trong hốc mắt dường như có như vậy một nháy mắt đánh hiện ra hòa diễm đám người có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra l ử a giận người đây là phản bội bộ xương khô gầm thét các người đám người này quả nhiên là đến khinh nhuần thần minh đã như vậy vậy các người liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a chương hai trăm tám mươi ba gác trông chương hai trăm tám mươi ba gác trông nương theo lấy hắn gầm h é t chung q a n h bộ xương khô cũng bắt đầu chuyển động toàn bộ các ngươi đều đi cho thần minh chuộc tội a nói hắn dẫn đầu lao đến trên thân toát ra tham làm khí tức hiển nhiên cùng bên ngoài những cái kia bạch cốt không có khác nhau bọn hắn cũng muốn những người này huyết đ ủ một chút người chơi khó chịu cùng những n à y bộ xương khô nhóm đánh lên những n à y khô lâu thực lực không có so phía ngoài bạch cốt tốt đi đến nơi nào cơ vốn cũng là vừa gõ liền á t nhưng cũng là có thể vô hạn phục sinh phiền quạ những vật này cái này trong giáo đường có phải hay không có đồ vật gì a đại gia tách ra tìm một chút đi vốn còn muốn chờ lấy nở cờ chính mình phát triển ra đến điểm c h bản hiện tại xem ra là không thể nào tạo yêu ba người thế là hướng phía giáo đường đằng sau đi đến chúng ta muốn đi dừng cây sao lần n hỏi không giáo đường đằng sau có một cái t r u n g lớn c ả dỗ là nói nhìn về phía tạ yêu ta cảm thấy có lẽ chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút cái kia t r u n g bởi vì ngay từ đầu không có phát động tiếng t r u n g trước đó bọn hắn cũng không có đi để ý t r u n g tiếng t r u n g đại biểu cho bình m ì n h cùng đêm tối hoán đổi khẳng định có nó nguyên nhân tựa như nơi này bạch cốt có thể phục sinh như thế đi chiếc t r u n g kia liền khảm nạm tại giáo đường mặt sau nhưng là muốn đi lên đến leo lầu tạ yêu nhìn thoáng qua chung q u n h nhường ba sơn hổ sinh trưởng đi lên lần n có chút hâm mộ nói rằng n g u y ê vật này thật tốt dùng a trực tiếp liền có thể làm cái thang dây từ bên ngoài trèo lên trên ba người nhanh chóng hướng lên leo đến chỗ cửa sổ đập bể thải sắt thủy tinh nhảy vào gác chung nhìn liền hoang phế nhiều trong phòng không có cái gì quang c ả rộ là đem trong tay quyển trượng trên mặt đất gó go bắn ra một đạo tia sáng dịu dịu đem trong phòng chiều sáng một người ngẩng đầu lên tia là một cái hất lên hắc b à o đứa nhỏ hẳn là chỉ có bốn năm tuổi hắn nhìn xem ba người bọn hắn dường như tại phân biệt bọn hắn thật lâu cái tia trương hơi choáng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc các ngươi không thuộc về nơi này đứa bé này nhìn có không thuộc về hắn cái tuổi này thành thục cùng tỉnh táo đương nhiên có lẽ hắn cũng xác thực không phải cái tuổi này nếu như chỉ là thân thể của hắn đình chỉ lưu tại nơi này thật là các ngươi không nên tìm đến không ai có thể từ nơi này đi ra đứa bé kia rất nhanh lại lâm vào tới mới trong tuyệt vọng đem đầu của mình trôn ở trên đầu gối tạ yêu phát hiện hắn lộ ở bên ngoài tay vẫn là có da thịt cùng quản da bọn hắn không giống quản da bọn hắn dường như chỉ còn lại đầu lâu vẫn là có huyết đủ, dưới hắc bảo mặt đã là b ạ c h cốt cái này háo bảo đ à o đen đến cùng là cái tác dụng gì ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút nơi này sẽ ra chuyện gì sao cà rỗ là đi tới nửa ngồi s ù n xuống, xuống thanh âm đứa trẻ kia chỉ là d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái để cho mình càng thêm quận mình trong góc chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp đi ra dù là sẽ chết ở chỗ này cũng muốn để cho chúng ta chết minh bạch ngươi nói đúng sao có thể cùng chúng ta giảng một chút ngươi biết chuyện sao cái kia tiểu nam hài b ả vai có chút đống n ú c đ í c h vẫn đầu tựa vào chỗ đầu gối ta cái gì cũng không biết đông nhiên có một ngày cứ như vậy không ai có thể còn sống ghét nhất nói loại này nói nhảm thật muốn đi tới trực tiếp đánh hắn một trận cho nên đây chính là vì cái gì hệ thống ngay từ đầu đặc biệt mà nói không cho phép đối nở tờ cờ động thủ phòng chính là người như ngươi thật là các ngươi không cảm thấy rất phiền sao nhất là loại này trẻ con vạn nhất lại khóc lên khó chơi nhất đúng đúng đúng giống như ngươi người chơi ở chỗ này bức bức cũng rất đáng ghét nhất ảnh hưởng ta nhóm nhìn trực tiếp ta yêu cùng lần nạ cũng đi tới tiểu b ă n g h ư u có thể ngươi tổng so với chúng ta biết đến nhiều một chú ta t ngươi là cái gì có thể ở chỗ này sống s ó t đâu lần nạ hạ thấp thanh âm ta không có còn sống ta không muốn sống lấy tiểu nam hài ngầm đầu lên mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nơi này không có người sống vậy ngươi cùng phía ngoài bạch q u t khác nhau là cái gì ta yêu nói so sánh với có ngoài hai người thanh âm nô hòa hắn liền lộ ra lạnh leo cứng rắn nhiều chúng ta gặp được cùng ngươi không sai biệt lắm người cũng mặc dạng này háo choảng bọn hắn nói bọn hắn là thủ dạ nhân cái gì là thủ dạ nhân những cái kia bạch cốt sẽ không chết các ngươi cũng sẽ không chết nhưng các ngươi trận doanh lại không giống vậy sao thiểu nam hải m ấ môi ngươi không nói lời nào chết người chỉ có thể càng nhiều tạ yêu chỉ chỉ động tinh bên ngoài ngươi nghe thấy được sao có lẽ người tới không ngừng chúng ta cái này một nhóm có lẽ sẽ có nhiều người hơn đến nếu như ngươi vẫn là cái gì cũng không nói vậy chúng ta cũng xác thực chỉ có thể tìm khác đầu mối chính ngươi ở nơi này lấy a nói hắn liền hướng phía bên ngoài đi đến l ầ n nạ do dự một chút cũng đứng dậy c ả rộ là kiên nhẫn hỏi cho nên thật không thể nói cho chúng ta biết sao bọn hắn một hát một đáp cái kêu tiểu nam hải rốt cục mở miệng cũng không phải là không thể nói nét mặt của hắn bên trên mang theo mở mịt cùng sợ hãi nhưng ta thật khả năng nói không rõ ràng ta không biết rõ ngày đó xảy ra chuyện gì chúng ta muốn sống nhưng chúng ta không muốn dạng này còn sống tiểu nam hải đ ứ t quãng cơ hội là nghĩ đến cái gì cảnh tượng liền miêu tả cái gì chương hai trăm tám mươi bốn người chết căn cứ tiểu nam hải miêu tả ba người đại khái chấp vá hiện ra một cái hoàn chỉnh ngắn ngủi kịch bản tiểu nam hài chỗ hình dung cảnh tượng hẳn là liền đã ở vào hát tử bệnh trắng trợn lan tràn thời kỳ đã bởi vậy chết đi rất nhiều người hơn nữa làm quốc gia đều đúng này không có biện pháp mọi người chỉ có thể đi khẩn cầu thần minh phù hộ bởi vì trừ cái đó ra bọn hắn không còn cách nào khác nhưng mà nếu như thần minh thật sự có thể cứu vớt thế người có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sẽ nhắc nhở bọn hắn không cần loạn làm hoàn cảnh mà ở ngay lúc đó tông giáo hoàn cảnh hạ kỳ thật rất nhiều giáo nghĩa bản thân đều là bao hàm yếu tố chính trị bởi vậy cái gọi là thần minh kỳ thật cũng bất quá là người vì bao dùng để khống chế dân tâm một cái thủ đoạn mà thôi chỉ có điều tại lúc ấy loại kia tuyệt vọng dưới tình huống đối với những cái kia tại ốm đau tra tấn bên trong sống không bằng chết một ngày một ngày chờ đợi từ thần giáng lâm đám người mà nói có lẽ cái này đích xác là bọn hắn một cộng có cứu mạng cuối cùng dù chỉ là hư hảo không biết có phải hay không là mọi người cầu nguyện có tác dụng ngày đó đại địa sơn hà tràn ngập màu đỏ cùng màu đen giống như là tận thế đồng dạng thần minh xuất hiện thần đáp ứng tất cả tín đồn g u y ệ n vọng để bọn hắn thu được vĩnh sinh bất tử năng lực nhưng cùng lúc đó thần lại cực kỳ ác liệt nói cho bọn hắn từ nay về sau bọn hắn không còn có biện pháp t mọi người rốt c ụ c ý thức được mình bây giờ trạng thái bọn hắn vẫn sẽ hư thối sẽ nằm tại trong đất bùn loại này sống sót còn không bằng trực tiếp tử vong t h â n nghe được mọi người kêu trên thế là lại hào tâm ném ra mười hai kiện màu đen áo ngoài mặc nó vào người liền có thể một lần nữa thu hoạch được huyết n ụ c nhưng mặc nó vào người nhất định phải đi tìm nhường đại gia giải thoát phương pháp xử lý thu hoạch được huyết n ụ c liền mang ý nghĩa sẽ chết mười hai người toàn bộ tử vong về sau tất cả mọi người sẽ duy trì dưới loại trạng thái này vĩnh sinh bất tử những y phục này là ngẫu nhiên lựa chọn tiểu nam hải tại chính mình đều không biết dưới tình huống bị chòng lên bộ y phục này ở đằng kia chút đã chết đi hoàn toàn thay đổi đám người bước bếp hạng hắn bắt đầu đào vong cuối cùng đem chính mình khóa tại cái này gác c h u n g bên trong vẫn luôn không có từng đi ra ngoài hắn không cần ăn uống cũng không cần đi ngủ chỉ trong bóng đêm một chút xíu cùng đợi tử vong mỗi ngày lúc sáng sớm tiếng trung sẽ vang lên nương theo lấy dạ hoành ba tiếng h ó t vang mân tôi hoa hương khí sẽ tràn ngập thế giới này giống như lại r a theo chưa chết qua đ ồ n g dạng chỉ có tới ban đêm hết thạy tất cả lại sẽ khôi phục lại chân thực dáng vẻ hắn không biết rõ thế nào đối mặt bởi vậy liền xem như ban ngày cũng theo không đi ra cái gì à cho nên nói đứa trẻ này nói trắng ra là đạt được như vậy bộ y phục cái gì cũng không làm những người khác đã chết hết à? a không phải đâu ngươi nhường một cái bốn tuổi đứa nhỏ đi cứu vớt thế giới tại sao là mười hai bộ y phục mười ba có phải hay không càng phù hợp ăn c ư ớ p mưa đạn đối với cái này lại một lần triển khai thảo luận tiểu nam hải nói xong những cái kia về sau liền lại một lần xa vào đến trong t r ư ờ mặc vậy ngươi biết cái khác mặc áo bào đen người đều ở đâu sao tạ yêu hỏi tiểu nam hải lắc đầu hắn nơi này manh mối hẳn là chỉ chút này tại sao là dạ h o a n đâu lần a hỏi đơn thuần tiếng chung không thể dùng để làm hoán đội sao khả năng chỉ là thần minh tương đối có nghi thức cảm giác tạ yêu nói a tạ yêu thần sắc lãnh đạo hắn đã có thể xuất ra cái gì mười hai áo b à o đen làm cho chơi khẳng định là tương đối nhàm chán thích xem người dây ruột kia một chẳng làm ra tới một cái dạ h o à n h cùng mân tôi cũng không có cái gì sự tình hiếm lạ cho nên không cần thiết lại chú ý dạ h o à n h cùng mân tôi c ả d ỗ l à tán đồng nói rằng hiện tại hẳn là chú ý chính là cái gọi là cứu vớt thế giới phương pháp xử lý nhìn tới vẫn là muốn về tới c ủ bảo bất quá hôm nay ban đêm muốn muốn trở về cũng không dễ dàng trước mắt còn thừa người chơi hai mươi bốn g ư ờ i một đạo đột một hệ thống thanh â m đống nhiên trên b ả o nhồm ư ba người sửng sốt một chút mưa đạn cũng yên tĩnh trong chốc lát sau đó sôi chảo thế nào đống nhiên liền người chết ai chết mau đi xem một chút chết nhanh như vậy sao không nên nha những cái kia bộ xương không ngoại trừ có thể phục sinh còn có bản sự khác sao lúc đầu ta còn nghĩ cái này phó bản uy hiếp lớn nhất hẳn là cũng chính là hát t ử bệnh dù sao có khỏe mạnh t r ị những quỷ quái kia cũng không cái uy hiếp gì d á n g vẻ đi xem một chút ba người hạ gắt chung vừa vặn trông thấy có hai cái người chơi đi ngang qua bên nào xảy ra chuyện cả dỗ lạ tiến lên hỏi hai cái người chơi cũng mở mịt lắc đầu chúng ta cũng là nghe được có người chết cho nên đang định đi tìm một chút nhìn nếu như còn có đường tử vong điều kiện tất cả mọi người phải cẩn thận các người chơi khó được m ộ ư ơ i phần để ý người khác chết sống từ từ tụ lại cùng một chỗ kiểm tra lấy các nơi dù sao dính đến ích lợi của mình hẳn là đang đến gần rừng cây địa phương đi xem một chút cuối cùng chỉ còn lại chính là rừng cây phương hướng vị trí đợi đến đám người đi qua thời điểm cũng xác thực thấy được cái tia người chơi thi thể ngay tại trong rừng cây đầu treo thân thể của hắn bị cố ổn định ở sau lưng trên cành cây giống như là bị định tại trên thập tự giá sật như thế mà đem hắn cố định tại trên cành cây là một cái bị xé nát hắc b à o vải vóc trên mặt đất còn có hắc b à o còn sót lại chương 285, đập chương 285, đập đây là vật gì các người chơi cũng chú ý tới trên mặt đất bị xé nát màu đen áo choàng đây cũng là cái gì mới quỷ quái sao cái tia người chơi nhìn chết cực nhanh trên mặt còn mang theo kinh ngạc giống như là tại trước khi chết nhìn thấy cái gì hơi kinh ngạc như thế nhưng lại không kịp làm khác phản ứng trực tiếp liền không có có thể trên người hắn cũng không có cái gì vết thương tạo yêu khống chế một cây đằng dây thường xuất mạ tiến lên thử đưa nó cởi xuống không có cái gì trở ngại rất nhẹ nhàng liền bị hiệu số g ư ớ i thi thể bị hắn kéo qua có một ít gan lớn người chơi cũng trực tiếp tới g i a hỏa này chết như thế nào cái kia người chơi trực tiếp ngồi sổ xuống, xuống dùng dao găm đ ầ y ra y phục của hắn trên người hắn là có như vậy một chút nhỏ xịu vết thương thật là nhìn càng giống là ở bên ngoài ma sát thời điểm xuất hiện chí mạng vết thương là không tồn tại trên thân cũng chưa từng xuất hiện giống như là lây nhiễm hát tử bệnh triệu chứng c á tạo yêu đi đến cái kia người chơi tử vong dưới cây dùng chân đá một chút cái kia áo bào đen giống như là một cái rất đơn giản quần áo nhìn không ra có cái gì năng lực đặc thù cho nên hắn cũng không cách nào xác định cái này đến cùng phải hay không cùng tiểu nam hải trên người bọn họ mặc áo bào đen như thế năng lực đồ vật ngươi là đang hoài nghi có người g i ả thần g i ả q u ỷ sao cạ rỗ l à đi tới dường như nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì ân mở đầu nói trận doanh cho tới bây giờ các người chơi giống như đều tự chủ tiến bảo tạm thời tính làm tốt người trong trận doanh a dù sao vừa mới bắt đầu trò chơi ai cũng không có manh mối khẳng định vẫn là muốn trước đi thăm dò chủ tuyến chỗ lấy trước mắt đội hình không tốt phân chia chỉ là không loại trừ có người trước đó trước lúc trời tối liền đã biết một thứ gì đó lựa chọn mặt khác trận danh các ngươi phát hiện gì rồi manh mối sao có người chơi khác chú ý tới bọn hắn đi tới tạ yêu ước lượng trên tay h à o c h o ả n g cái này giống như chính là kiện bình thường quần áo hắn đem bộ y phục này ném cho những cái kia người chơi để bọn hắn đi nghiên cứu mấy giờ rồi hắn ngẳng đầu nhìn hắc cá màu trời hỏi hẳn là mới trôi qua không đến ba giờ a cả rộ là nói rằng kia buổi tối hôm nay còn rất dài đâu tối thiểu cũng còn có một nửa thời gian đi giáo đường đi dạo đem thần như cái gì gõ mở nhìn một cái tạ yêu kêu lên lần ạ cùng đi trở về giáo đường những cái kia bộ xương khô nhìn thấy bọn hắn lại một lần phẫn nộ v ọ t lên tạo yêu trực tiếp cầm ba sơn hổ đem bọn hắn toàn bộ đều có lại buộc ở một bên đồng thời đối với lợn nạ giơ lên một chút cái cằm đi đem tượng thần đập nát d ừ n g tay các ngươi những này ghê t ẩ m kẻ n g o ạ i lai các ngươi không cho phép khinh nhuần thần minh d ừ n g tay mau d ừ n g tay nhưng mà bất luận những cái kia bộ xương khô phát ra như thế nào đi nữa phẫn nộ gà o t h é t lợn nạ một truy x u ố dưới toàn bộ tượng thần đều nát n h o nhuẹt thật là có đồ vật lợn nạ theo vỡ vụn tượng thần ở giữa nhặt lên một quả đá màu đen nàng đem tảng đá cho c ạ dồ l hai người các ngươi nhìn xem đây là cái gì viên này tảng đá toàn thân đọc ánh giống như là một quả màu đen kim cương nhìn kỹ một chút có lẽ cái này vốn là là một quả nước trắng t i n h chỉ là bên trong phong tồn cơ hồ hiện lên thể lòng khói đen trong giáo đường hẳn là còn có không ít tượng thần a tạ yêu nói rằng ta k i ể m chế những vật này các ngươi gõ cạ rỗ là gật gật đầu a cái này nhớ không lầm cái này ngoại quốc tiểu ca ca hắn cũng hẳn là tu luyện tín ngưỡng a trực tiếp cứ như vậy nghe tạ yêu sao hắn hẳn là tự mình làm thần minh a cho nên không quan trọng bất quá cũng không phải là mỗi một cái tượng thần bên trong đều có cái gì chỉ có mấy cái kia sật tượng thần có cũng có một chút người chơi phát hiện bọn hắn ngay tại làm những chuyện này lại gần hỏi thăm tạo yêu bọn hắn dứt khoát đưa trong tay tảng đá chỉ lưu lại một quả còn lại điểm cho bọn hắn làm nghiên cứu lại không bàn luận đội ngũ bên trong phải t r ă n g có tồn tại khác trận doanh người ít ra mong muốn thông quan trận này cho chơi chết nhân số nhất định phải khống chế lại vậy đối phương cũng sẽ không dễ dàng liền động thủ tất cả mọi người muốn điều tra manh mối liền cùng một chỗ tra tốt chẳng lẽ là bởi vì thứ này cho nên những cái kia hấp vụ mới không có đi vào sao có thể cái này nhìn càng giống là hấp thu hấp vụ tỉnh hóa không khí cho nên nơi này hẳn là còn có các loại này sạch sẽ tảng đá a có đạo lý không bằng đem toàn bộ giáo đường đều phá hủy a cái này không tốt lắm đâu ngoài miệng nói không tốt lắm nhưng trên thực tế thật sự có người chơi đã tại bắt đầu hủy đi tường cảnh cáo không phải kịch bản tương quan trọng yêu kiến trúc không thể phá hư hệ thống chỉ cảnh cáo ba lần ba lần về sau như làm trái quy sẽ vĩnh viễn lưu tại phó bản hủy đi tường mấy cái kia người chơi lập tức nhao nhao thu tay lại thứ gì lần thứ nhất còn có nói kiến trúc không thể hủy đi không phải là không có bạo lực người chơi có một ít người chơi liền nữa thích đơn giản thu bạo sông trò chơi trực tiếp đánh trực tiếp hủy đi một đường đi đến cùng liền xong rồi cái gì kịch bản đầu mối gì không quan trọng ngược lại chỉ cần thông quan liền sẽ có tích phần mặc dù dạng này có thể có thể hay không đạt tới cái gì ưu tú h o à n mỹ thật là b ê cấp cũng là có thể tới như vậy là đủ rồi bởi vậy thật đúng là không chút nghe nói không thể phá bỏ kiến trúc chỉ có thể chứng minh cái này giáo đường còn có tác dụng khác chương hai trăm tám mươi sáu chơi trò chơi chương hai trăm tám mươi sáu chơi trò chơi một đêm này không còn xảy ra sự t ì n h khác ngoại trừ mỗi người khỏe mạnh chị đều rơi xuống không ít tạ yêu thiếu đi mười điểm hiện tại ở vào á khỏe mạnh trạng thái lần nạ thiếu đi mười ba c ả rộ l à thiếu đi năm đi điểm tại bình minh giáng lâm thời điểm theo tiếng chung g õ vàng ba tiếng giả hoanh hót vàng sen lẫn ở trong đó toàn bộ thế giới đều hắn đổi thành ban đầu bộ dáng trong không khí tràn ngập mân tôi hương hoa trong giáo đường mân tôi hương hoa cũng đã so với hôm qua muốn càng dày đặc một chút ngay tại những cái k i a bộ xương khô nhóm huyết đ ụ c dựng lại thế giới khôi phục giả tượng thời điểm t ạ i yêu trợn ngay bên thai hệ thống phát ra bén nhọn băng nhạc hộp băng đồng dạng thanh â m hắn sửng s ố một chút ngay sau đó hắn phát phát hiện mình không gian chung quanh hoán đổi tới một mảnh đen cùng hồng thế giới bên trong thế giới bên trong chỉ có chính h ta yêu cảnh giác nắm chặt ngư trường kiếm c ả dỗ là nhìn xem mảnh thế giới này cảm nhận được đến từ làm phiến thế giới nhằm vào á c ý chính xác mà nói là cùng hắn huyết mạch lực lượng hoàn toàn tương phản khắc chế hắn nắm chặt trong tay q u y ề n trượng phía sau mơ hồ nổi lên t i ê n sứ hình dáng không cần lo lắng ta sẽ không đối ngươi làm cái gì một đạo thanh âm đầy truyền cảm không biết từ chỗ nào truyền đến ta chỉ là rất thưởng thức ngươi muốn cùng chơi đùa với ngươi trò chơi ta yêu những mày chơi game đúng vậy các ngươi không phải cũng chỉ là muốn thông q u a sao khác nhau chỉ là ở chỗ cùng các ngươi hệ thống chơi vẫn là cùng ta chơi c ả rỗ là trong tươi cười sen lẫn một tia lênh ý ngươi thì tính là cái gì đến mức ở chỗ này ta có thể tùy tiện giết chết các ngươi các ngươi hệ thống có thể chưa hẳn giữ được các ngươi dù sao ta sắp thoát cách nơi này ta yêu lặng lẽ nói cho nên ngươi muốn chơi trò chơi gì nơi này chẳng lẽ không chính là của ngươi sân chơi sao đúng vậy a cái thanh âm kia nói rằng thật là người tới vẫn luôn quá n h ả m chán thẳng đến ta thấy được ngươi vậy sao c ả rỗ là cười cười chỉ có ta sao đương nhiên chỉ có ngươi cái thanh âm kia kích động lên ta ở trên người của ngươi thấy được có thể dung chuyển lực lượng của ta ta rất ưa thích cũng rất thưởng thức cho nên trận này trò chơi ta cũng muốn t h ò một chân vào các ngươi không phải muốn tìm chân tướng sao cùng ta chơi game là nhất tới gần chân tướng thì như tạ yêu không hề lay động thì như nếu như ngươi thắng ta có thể hài lòng ngươi một cái nguyện vọng bất kỳ nguyện vọng ta thậm chí có thể dẫn ngươi thoát ly trò chơi tạ yêu bật cười nói vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta muốn thoát ly trò chơi ngươi lưu tại nơi này không phải liền là mong muốn thu hoạch được lực lượng cường đại sao ta cũng có thể cho ngươi tóm lại cái gì đều có thể cho chỉ có ngươi không nghĩ tới tạ yêu đối với hắn lần này mế hoặc có chút im lặng nói rằng ta cảm thấy ngươi có thể là bị giam quá lâu đã cùng thế giới này tách rời loại này thoại thuật sớm mấy trăm năm trước liền không ai dùng như vậy đi nếu như ngươi nói là sự thật vậy ta muốn ngươi đi chết cũng có thể sao ta yêu nhẹ giọng hỏi cái thanh â m kia trầm mặc một lát càng thêm hưng phần nói đương nhiên có thể ta có thể cho ngươi một cái cơ hội giết chết ta ta cam đoan cơ hội này là nhất định có thể giết chết ta nhưng ngươi bắt không được thì không thể trách ta cà rỗ lạ gật đầu nói kia tốt ngươi muốn làm sao chơi quy tắc trò chơi rất đơn giản tại các ngươi trò chơi trên cơ sở ta có thể cho ngươi một cái quyền hạn t ạ i yêu cùng c ả n dỗ l à vị trí hai cái không cách nào nhìn thấy cũng không cách nào biết được đối phương giống nhau ở chỗ này lẫn nhau đen cùng hồng thế giới đồng thời vang lên cái thanh n m kia cái này quyền hạn liền đại biểu ngươi trận danh ngươi cần tại đối ứng thời điểm thu thập mân tôi dạ anh ngươi mỗi thu thập một đoá mân tôi dạ anh liền có thể có được một phần lực lượng theo mà thay đổi thế giới này thậm chí trưởng không thế giới này ngươi có thể để nó vĩnh viễn lưu tại ban ngày đêm tối tới cuối cùng nếu như ngươi có thể gom góp mười ba mân tôi dạ anh coi như ngươi thắng thắng ta liền cho ngươi một cái cơ hội giết ta thua linh hồn của ngươi sẽ v i n h viễn thuộc về ta không cần lo lắng ngươi lại không biết mân tôi dạ h o a n h là cái gì làm ngươi thấy thời điểm thẻ bài sẽ dành cho ngươi nhắc nhở tạo yêu cùng c ả rỗ l à trước mặt điểm đừng xuất hiện một tấm thẻ bài một chương là mân tôi một chương là dạ h o a n h mân tôi hoa c u ố n quanh lấy ác ma tại thẻ bài bên trên chiếu sáng r ạ n g rỡ chỉ là mười ba đoá mân tôi hoa nhan sắc giờ phút này vẫn là ảm đạm dạ h o a n h vây quanh thiên sứ thiên sứ trên người thánh quang chiếu sáng lấy đại địa dạ quanh trên người kìm sắt chưa thắp sáng hai người đưa tay tiếp nhận tấm thẻ này bài thành dao đen cùng hồng thế giới biến mất Thế thể tất trở cả đều l ạ i b ọ n h ắ nạ mới là thật không biết r ớ c do xảy ra chuyện gì ngửi một chút không khí ai mặc dù ta biết cái mùi này đại biểu không phải vật gì tốt có thể nó thật so với cái tia mùi hôi thối dễ ngửi nhiều nói nàng phát phát hiện mình khỏe mạnh chị lại rơi mất một chút ngoa tạo mùi thơm này cũng có độc chương 287, lẫn nhau chương 287, lẫn nhau các người chơi ý thức được bây giờ không chỉ là ban đêm ban ngày cũng biết rơi khỏe mạnh chị thời điểm liền biết trận này trò chơi càng là tới hậu kỳ sinh tồn hoàn cảnh liền sẽ càng hà khắc nếu như nói bọn hắn tới hậu kỳ còn chưa thể nghĩ biện pháp thông quan trận này trò chơi chỉ sợ đều chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại đến lúc đó chỉ sợ biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp chết năm người mọi người cùng nhau thoát ly trận này trò chơi tính toán dạng này một cái nhận biết cũng lại một lần nữa nhiều người trong sân thần sắc khẽ biến ý thức được trò chơi ác ý vốn cho rằng đây là một trận hợp tác lẫn nhau trò chơi kết quả phát hiện nếu như tới hậu kỳ không thể thông quan vậy cũng chỉ có thể là tàn sát lẫn nhau ta liền nói trò chơi không có khả năng thật n h ư ờ n g các người chơi hố bang hỗ trợ coi như thật hố bang hỗ trợ có mấy cái người chơi có thể làm được nha chính là chính là ta tại phó bản bên trong nhìn thấy quá nhiều đánh từ vừa mới bắt đầu liền hận không thể làm n g ư ờ i chết ta sống người chơi nhiều ít người ướt gì toàn bộ người cùng chết tốt đâu phản chính tự mình lại không qua được dù sao người sống đi mãi mãi cũng là như vậy không đến chết v o n g thời điểm ai sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ hích lợi của mình đâu nói hình như các ngươi những n à y người chết liền có thể từ bỏ lợi ích như thế các ngươi không phải cũng là lẫn nhau chém giết lẫn nhau thôn phải sao chính là đều là người biến ở chỗ này trâm t r ọ c cái gì đâu không chừng các ngươi là chết như thế nào đâu hi hi ha ha ngươi nói đúng a nhưng chúng ta cũng không phải người ai À, chỉ có ta một người chú ý điểm ở chỗ vừa mới có phải hay không hoa bình phong hai ba giây hệ thống giúp ta ai biết được đang theo lấy gác c h u n g mà đi t ạ i yêu chú ý tới bọn hắn tranh luận cũng ý thức được vừa mới trận kia đối thoại chỉ sợ thật chỉ có một mình hắn biết à hắn nói là tại bên trong không gian kia nếu như không có người khác cũng bị kéo đi địa phương khác lời nói ngươi là đặc thù nhất loại lời này sớm tám trăm n ă m trước thoại bản tử cũng không dám như thế viết nói không chừng mỗi người đều đi vào đâu sau đó ác ma đối mỗi người đều nói như vậy một câu bằng không vì cái gì nhất định phải dặn đi dặn lại không thể đem bí mật nói ra đâu nói trắng ra là chính là sợ thông đồng thôi hắn cầm một t r ư ơ n g mân tôi thẻ vậy khẳng định có người cầm dạ bên thẻ ít ra ít nhất phải có hai người đi vào đi l i ê n hắn chế tạo ra cái này phó bản ác thú vị đến xem đem tất cả mọi người kéo xuống nước nói không chừng càng hợp ý của hắn nói đến nơi này thế mà không có mân c ô i hoa đây cà rỗ là đ ỗ n g nhiên cảm khái một tiếng tạ yêu lập tức cười cười nói nơi này giống như cũng không có dạ hoanh đâu xem ra thật là trang trí cà rỗ là cười khẽ lần nạ không hề có cảm giác nói đúng vậy a đúng vậy a ta tiến trước khi đến còn tưởng rằng sẽ có miệng chim bác sĩ đâu kết quả giống như không có lớn như thế một cái bệnh phó bản bên trong thế mà không có bác sĩ và không đoán chừng cũng sẽ không để chúng ta tiến đến ba người nói đã lại một lần nữa đi tới gác t r ô n g trên đường gặp phải rất nhiều nờ bờ cờ đối lãi cà rỗ là thái độ đều mượi phần cung tính cùng đêm qua thái độ hoàn toàn khác biệt nói cách khác đối với những ngày l ờ tờ cờ tới nói bọn hắn ban ngày chỗ sinh hoạt thế giới vẫn là một mảnh tường hòa lại mỹ hảo sau đó chờ đến tối phát hiện mình đã chết sự thật này thời điểm chỉ có thể càng tăng thêm thống khổ cùng oán hận cái này ác ma xác thực thật biết tạ yêu ta vừa mới phát hiện hệ thống giống như tại ngươi phó bản bên trong ra một điểm nhỏ bụt có cái gì dị thường sao an an thanh â m bỗng nhiên ở giữa văng lên không có có gì thường a thế nào cái gì bụt tạ yêu cũng không có tính toán đem chuyện này nói cho an an mặc dù cho tới nay an, -an cũng đang giúp hắn cũng giống là phụ mẫu lưu lại chuyên môn mở cho hắn hậu trường như thế nhưng mặc kệ nàng là thật không thể lộ ra hay là không muốn lộ ra trò chơi bí mật tạo yêu hiện tại tiếp xúc đến cái này ác ma tất nhiên là có thể chạm đến trò chơi căn bản tồn tại hắn không có ý định từ bỏ cơ hội này a cái k i a hẳn là không có vấn đề gì là ta quá lo lắng ngươi tiếp tục chơi game a gác chung bên trong cái k i a tiểu nam hải còn tại cùng đêm qua không giống chính là y phục của hắn cũng biến thành một cái vô cùng ngựa bình thường giáp cùng áo sơ mi trên áo sơ mi còn có mấy cái miếng vá hắn c o lại trong góc cùng bá tức phu nhân bọn hắn như thế cứng gắc đối mặt tạo yêu ba người đến trên mặt của hắn hiện ra có chút buồn cười mười phần tiêu chuẩn sợ hãi người tốt cà r ỗ lại ôn hòa tiến lên giống như tối hôm qua người tại sao lại ở chỗ này nha tiểu nam hải máy móc lắc đầu không nói đem đầu nút ở chỗ con gối không chịu nâng lên ba người ở trên người hắn phí hết một hồi lâu khí lực hướng dẫn t ừ n g b ước rốt cục nhường hắn mở miệng ta không biết rõ ta vì cái gì ở chỗ này bên ngoài người chết cà r ỗ là nghe vậy nói thật là bên ngoài dương quan g rất tốt cũng không có người chết là người nhà của ngươi xảy ra chuyện sao muốn hay không dẫn đường để cho ta đi xem một chút tiểu nam hải lắc đầu người chết tiểu yêu n ó ở đâu?、Người、đến đ Ngươi chúng ta trông thấy chết thấy trông người ta ở đ â Tiểu nam hải t r ánh mắt cứng ngắc rơi vào bên trong một cái thanh niên tóc nâu trên thân hắn bỗng nhiên lộ ra quái dị nụ cười vui vẻ đưa tay vỗ tay mỗi một lần cái vợt đều cùng lần trước giống nhau như lúc bất luận là cánh tay biên độ vẫn là thành em lớn nhỏ xoay quanh vòng mân tôi vòng miệng đầy túi hoa diễm diễm h á t xì h á t xì chúng ta ngã xuống một mảnh vừa dứt tiếng t ạ yêu cảm giác được trong túi tiền của mình trang tấm kia mân tôi tấm thẻ tản ra một tia nhiệt độ hắn sau đó nhìn thấy tại cái kia mân tôi thanh niên c á i chán dường như nổi lên một đoá mân tôi hoa cái bóng đây là thứ nhất đoá mân tôi hoa sao cái kia hẳn là làm thế nào chiếm được giết hắn nếu như chỉ có tử vong mới có thể thu hoạch được cái gọi là mân tôi ở đây người chơi hiện tại còn thừa hai mươi bốn người cứ trừ rơi hắn cùng cã dỗ lạ hai mươi hai người hoàn toàn không đủ để dùng để điểm mân tôi cùng g i á hoành tăng thêm hai người bọn họ cùng cái k i a chết đi người chơi đều còn kém một cái cho nên hai người bọn họ bên trong chỉ có một người có thể thắng nhưng cái tiền đề này còn phải là tất cả mọi người có thể lưu tại phó bản bên trong tiếp tục trò chơi ta ạ yêu cùng c ả d ỗ là cảm thấy hiểu rõ cái k i a ác ma hẳn là chắc chắn bọn hắn không cách nào được hơn nữa vừa vận chọn chúng hai người bọn họ cho dù là bọn họ bên trong có một người nghĩ biện pháp thắng được trận đấu này thật là một người khác vẫn là sẽ chết như vậy chọn giả bộ như không biết rõ tình hình làm cho đối phương đi chết sao dù sao bọn hắn chỉ là tại vừa mới lẫn nhau thăm dò bên trong xác định ai cũng không thể thả tại ngoài sáng đã nói nhưng loại này khảo nghiệm nhân tính đồ vật cũng là m u ố n điểm người tạ yêu cùng cạ rỗ là lựa chọn tiếp nhận trận này trò chơi mục đích đều chỉ có một cái bọn hắn không cách nào tại vừa mới loại kia tình trạng hạ giết chết tắc m à mà cự tuyệt trò chơi chỉ sợ khả năng cũng không lớn vậy cũng chỉ có thể thông qua quy tắc thắng được trận đấu này đã hai người bọn họ đều là người dự thi liền đi tìm có thể cả hai cùng có lợi phương pháp xử lý về phần xuất hiện trước mặt đó này mất t ô i tạ yêu tạm thời không để ý mà cái kia người chơi sắc mặt có một chút không dễ nhìn lắm đội ai bị một cái nhìn bị dị kỳ quái tiểu nam hải chỉ vào cái mùi hát rõ ràng là hát tử bệnh tương quan đồng dao đều sẽ cảm giác phải có chút không thoải mái người chơi này nhịn một chút nhìn xem cái kia tiểu nam hải nói rằng tiểu bằng hữu n g ư ơ i biết hát cái này ca là có ý gì sao là ai dạy ngươi tiểu nam hải đang hát xong bài hát kia về sau liền trầm m ặ t lại một đôi màu nâu nhạt con ngươi c h ầ m c h ầ m lên trước mặt người chơi phản chiếu lấy người chơi dám n vẽ cái kia người chơi nhìn thấy hắn trong con mắt cái bóng của mình là một đoá mâm tôi lập tức sửng sốt một chút lần nữa cẩn thận nhìn sang cái bóng liền là chính hắn nhưng hắn không cảm thấy mình là nhìn lầm. hắn sinh ra một tia sởn hết cả gái úc sẽ không phải tại hắn không biết rõ dưới tình huống bị thứ gì tiêu ký đi tiểu nam hải không tiếp tục lên tiếng trầm m ặ t dẫn ba người đi ra giáo đường một đường đi tới náo n h i ệ t trên đường cái cái kêu mái tóc xù người chơi trần trờ nửa ngày về sau vẫn là đi theo hắn đến làm rõ ràng tại sao mình lại biến thành mân tôi hoa toàn bộ thị trấn đều tràn ngập lúc đầu châu âu lối kiến trúc mọi người mang trên mặt nụ cười trong không khí tràn đầy mân tôi hương thơm cái này hư giả thế g i i xác thực thật đ ế mắt tiểu nam hải đi ở phía trước xuyên qua phố lớn ngó nhỏ cuối cùng đi đến một mảnh nhìn có chút nghẹo khó khu vực nơi này ở cư dân mặc đều càng thêm cũ nát một chút hắn lại tới đây về sau liền ngừng lại sau đó quay đầu nhìn bọn hắn tới tạ yêu liếc mắt liền thấy được một cái kéo ống tay áo lộ ra màu đỏ vòng tròn trạng điểm lấm tấm lây nhiễm hát tử bệnh bệnh hoạn theo tới cái kia người chơi có chút khó chịu sờ lên cánh tay không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác cánh tay của mình cũng có chút nữa đến mức hắn n h ị n không được s ố c lên tay áo của mình khi nhìn đến trên cánh tay mình giống nhau như lúc màu đỏ vòng tròn ban t r ạ n dấu vết thời điểm hắn phát ra một tiếng rồn rập kinh hô tạ yêu bọn hắn nhìn sang người chơi sắc mặt khó coi miễn cưỡng còn có thể bảo trì lại chấn định mở ra mặt của mình tấm nhìn thoáng qua chính mình khỏe mạnh chị tại sao sẽ là như vậy ta khỏe mạnh chị bây giờ còn có tám mươi mốt a không nên lây nhiễm a hắn vừa nói trong lòng khó tránh khỏi vội vàng sao động khỏe mạnh chị cũng theo đó rơi mất một chút cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi vội vàng khống chế lại tâm tình của mình kém một chút liền quên đi cứ việc san lần này phó bản bên trong đội thành khỏe mạnh chị nhưng là tại một chút trình độ bên trên cùng trước kia không có gì khác nhau làm lý trí của hắn quá thấp thời điểm khỏe mạnh chị sẽ điên cùng rơi xuống thanh niên tóc nâu chấn định một chút nhìn về phía c ả d ỗ lạ trong ánh mắt mang theo một tia xin giúp đỡ n g ư ơ i thánh quang có thể trị liệu tật bệnh sao cái này cũng quá không bình thường ta vì sao lại đ ỗ n g nhiên lây nhiễm rõ ràng những người khác không có chuyện là bởi vì cái k i a mân c ô i hoa sao hắn đột nhiên nhìn một chút cái k i a tiểu nam hải đem hắn kéo đi qua nửa ngồi hạ thẳng nhìn hắn ánh mắt lần này hắn từ đối phương ánh mắt cái bóng bên trong lại một lần nữa thấy được chính mình biến thành một đoá to lớn mân cơi hoa cạ rỗ lại an ủi hắn nói người trước không nên gấp áp có phải hay không xảy ra chuyện gì mái tóc xù người chơi miễn cưỡng nợ nụ cười đem chuyện này nói ra có thể ta căn bản không biết rõ tại sao mình lại biến thành dạng này chương hai trăm tám mươi chín chân thực chim sơn ca chương hai trăm tám mươi chín chân thực chim sơn ca tạ yêu bọn hắn cũng là biết đại khái một chút vì cái gì hẳn là bởi vì trò chơi kịch bản đã xảy ra cả biến thử vong điều kiện chỉ sợ tăng lên nhưng bọn hắn lại không có cách nào lộ ra người đóng vai là thân phận gì tạ yêu hỏi thanh niên tóc nâu đã nhanh nhanh bình tĩnh lại việc cấp bách là tại thân thể của mình hoàn toàn xảy ra vấn đề trước đó tìm tới biện pháp giải quyết hoặc là thông q u a trò chơi Ta chọn là hoàng thất một trưởng, xuất, điểm, một cái trưởng thấp, xuất dàng, cái chọn gì, cái lúc hoàng hiện là ấy bởi kỵ sĩ vì dạng này ngươi không bằng về trước đi xem một cái trong hoàng thất người chơi có hay không giống như ngươi triệu chứng thuận tiện nhìn một chút bên kia có hay không mân cơi hoa chúng ta bây giờ đi t r ư ớ c phủ công tức bên trên lại một lần nhìn về sau sẽ đi tìm ngươi ca dỗ là nói cho hắn đánh một đạo thánh quang ta thánh quang cũng không thể trị liệu cho ngươi ngươi đã mắc phải tập bệnh nhưng ít ra có thể làm cho ngươi thân thể cường tráng một chút thông tục tới nói chết chầm một chút thanh niên tóc nâu lộ ra một tia cảm kích đối với hàn bái cấp tốc rời đi dù sao việc quan hệ sinh tử nơi này mân tôi hương hoa cũng càng thêm t r ọ n một chút nói cách khác khu bình dân hẳn là người lây bệnh không ít c ả rỗ là thở dài nếu như tất cả mọi người xuất hiện cảm nhiễm khoảng cách người chơi bị lây nhiễm tử vong hẳn là cũng không xa cho đến lúc đó chỉ sợ sẽ là đoàn diệt cục diện đương nhiên hệ thống cũng có thể đem người chơi khác trực tiếp mang đi thoát ly trò chơi thật là hai người bọn họ đi không nổi hệ thống lựa chọn tỷ lệ tử vong vượt chỉ tiêu liền đem người chơi mang đi hẳn là bởi vì cái này phó bản tiềm ẩn nguy hiểm tăng tốc bước chân a ba người không tiếp tục quản cái kia tiểu nam hải kia tiểu nam hải chính mình lại trở về giáo đường không do có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm ngoại trừ hát tử bệnh còn có khác sao hẳn là cái kia cầu nguyện thần minh cái kia hẳn là là bờ ta liền xem như dạng này thông quan trò chơi chỉ cần đi đến kịch bản không phải cũng có thể sao lại không nói không phải muốn giết chết buộc ó thể cũng không nói đi đến kịch bản liền có thể thông quan bọn hắn đều không có, có thân phận kịch bản cái này liền không có kịch bản nhưng đêm qua đã có gợi ý kêu mười hai cái quần áo màu đen kẻ mặt vào có thể tìm được kết thúc tất cả phương pháp xử lý đây nhất định cũng mang ý nghĩa kịch bản kết thúc a nói thật giống như tạ yêu bọn hắn không biết rõ dường như ta cũng không nói bọn hắn không biết rõ bọn hắn hiện tại không phải liền là tại đi làm chuyện này ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết ngạc nhiên phiên chết cũng không biết cái này tạ yêu tại quỷ quái người ở bên trong khí thế nào cao như vậy như thế chịu quỷ quái hoan đen đến cùng là người hay là quỷ a nha huynh đệ lại bắt đầu rồi người chính là được hoan đen ngươi nói ngươi có tức hay không ta khí cái gì cũng không phải chuyện gì tốt s á c thực cũng chính là qua trò chơi thời điểm có thể có quỷ quái người xem chạy người khác sở tiêu đi ô đi xem một cái tới mật báo mà thôi cũng chính là tiến phó bản chơi game thời điểm có quỷ quái hỗ trợ mà thôi s á c thực không phải chuyện gì tốt đâu s á c thực không phải chuyện tốt đối với chúng ta mà nói ai nói hắn chịu chúng ta hoan n g h ê n rõ ràng là chịu các đại l a o hoan n g h ê n chớ ồn nào cầu các ngươi bọn hắn đã trở về chúng ta nhìn trực tiếp a tạ i yêu bọn hắn lại một lần gặp được bá tức phu nhân nhưng dường như ban ngày bá tức phu nhân cùng quản gia cũng không có buổi tối ký ức tựa như là cách ra n h ụ thể cùng linh hồn xin hỏi những khách nhân có dặn dò gì sao thụy an máy móc nói ta muốn biết nơi này có dạ h o a n h sao ta yêu nói đêm qua ta nghe được tiếng chung bên trong có tiếng chim hót tựa như là dạ h o a n h thụy an ánh mắt giật giật dạ doanh a hắn dường như xa vào đến lệnh trạng thái nửa ngày hắn nói đương nhiên mời đi theo ta hắn mang lấy bọn hắn đi tới phủ bá tức một tòa t r u n g trước t r u n g phía trên lắp đặt có báo dở lồng chim quản gia đem phía trên lồng chim mở ra lộ ra bên trong một cái tinh xảo kim loại chim chóc con mắt của nó là bảo thạch làm trên người lông vũ là hoàng kim điều khắc tạo yêu trong lòng hơi động bỗng nhiên nhớ tới liên quan tới dạ h oanh một cái khác chuyện cổ tích rằng là chân thật cùng nhân tạo khác nhau chân thực dạ h oanh có thể dùng chính mình tiếng ca xua tan tử thần mang đến sinh mệnh nếu như đối ứng tới cái này phó bản mân t ô i đại biểu tử vong dạ h oanh đại biểu sinh mệnh nhưng cũng nói được cho nên chẳng lẽ đối với ban đầu mười hai cái người áo đen tới nói bọn hắn muốn tìm chính là dạ h oanh sao chân thực dạ h oanh đây chính là dạ h oanh quản gia không người nói tạo yêu trầm m ặ p nói có thể ta nói chính là còn sống biết bay tại dã ngoại sinh tồn dạ oanh loại này hư giả đồ vật quốc gia chúng ta có rất nhiều ta nghĩ ta không cần q u ả nói a t đến mặt tư, lộ ra suy đơn giản t i nhưng cái này phó bản nơi nào có sống d ạ h o anh ít ra cho đến trước mắt bọn hắn còn thật không có người tại không phải hoán đổi thế giới trạng thái nghe đến bất kỳ một tiếng dạng anh thanh âm bất quá tối thiểu đó là cái manh mối ba người bọn họ lại đi một chuyến hậu hoa viên trong hoa viên mân t ô i hoa vẫn là như vậy kiểu diễm đát lợn nạ đẩy ra làm việc người làm vườn tạo yêu cùng c ả rộ l ạ đem mân t ô i hoa dưới thổ nhưỡng lật ra thổ nhưỡng dưới đ ấ y hoàn toàn chính xác có bắt quất nhưng không phải người l à chim mấy người nhanh chóng cơ hồ đem toàn bộ mân t ô i hoa viên lật cả đ ấ y lên trời toàn bộ mân t ô i hoa viên phía dưới trôn giấu toàn bộ đều là loài chim thi quất có rất nhiều đều đã không cách nào chấp vá ra tới một cái chỉ hoàn chỉnh chim đây là dạ oanh thi thể sao lợn nạ hơi kinh ngạc tổng không hội sợ có dạ oanh đều chết kết thúc a nhìn lớn nhỏ hẳn là a kia chết dạ oanh vẫn là dạ oanh sao loại vấn đề này ai biết được tạ yêu ngồi sụp xuống, xuống xe khôi trên người vải vóc theo thổ n h ư ỡ n g bên trong điểm hiện ra một cái đại khái có thể chấp và ra hoàn chỉnh xương cốt dạng oanh lại hái được một chi mân tôi bao đi thôi trước mang lên như thế một cái vạn nhất có làm được cái gì chúng ta đi tìm người chơi khác ba người rời đi thời điểm người làm vườn cũng bay về rồi khi nhìn đến đầy đất bừa bộ mân tôi hoa với lúc người làm vườn phát ra thống khổ kêu trên a ta thượng đế ta mân tôi hoa thế nào đều biến thành dạng này bá tước đại nhân trở về trách tội ta nên làm cái gì bây giờ cứ việc người làm vườn biết chắc là khách nhân cùng lần nạ tiểu thư làm có thể hắn chỉ là một người hạ nhân cũng không thể đi trách tội à ta yêu cũng là quay đầu liếc hắn một cái a cái này b á tức là làm gì đi từ hôm qua ở chỗ này chỉ nghe thấy hạ nhân nói b á tức vẫn chưa về lần nạ trực tiếp kéo tới một cái nở tờ cờ hỏi thăm b á tước đại nhân đi nơi nào lúc nào thời điểm trở về nở tờ cờ mờ mịt lắc đầu không biết rõ lần nạ chỉ có thể từ bỏ nhường hắn đi tìm quản g i a hỏi nở tờ cờ rất sắp trở về rồi quản gia nói ba tước đại nhân có chuyện trọng yếu đi làm hắn cũng không rõ lắm h đây, là, là đây chính là biên giới chung quanh nơi này còn có không ít tòa thành nhìn như vậy lời nói cái kêu ba tức còn rất kỳ quái vì cái gì cách nơi này xa như vậy người khác đều ở bên này lẫn đã nói b á tước chỗ ở cái kia cổ bảo là tại thành về phía tây hoàng cung tại phía bắc cái k h á c thành lũy cũng cơ hồ đều là ở chỗ này nhi theo lý thuyết một cái b á tước cao như vậy trước vị không nên ở như vậy l ệ n h xem ra đa số người chơi đều ở nơi này tạo yêu chú ý tới chính là trước đó những cái kia người chơi trên thân mặc quần áo phần lớn đều tương đối l ộ n lẫy phía nam là giáo đường phía tây là phủ b á tước các người chơi cơ hồ đều không có ở kia hai bên cho nên nơi này hẳn là cũng sẽ có một ít kịch bản khi nhìn đến tạng ờ i ba người bọn hắn tới thời điểm thanh niên tóc nâu thở dài một hơi mang theo nụ cười chạy tới các người rốt cuộc đã đến ta đã cùng cái khác người chơi nói qua chuyện này đại gia hiện tại cũng tụ tại cùng một chỗ cũng hỏi qua nơi này không có liên quan tới mân tôi hoa đại đa số đều chồng chính là b ấ t kim hương ta vừa mới có thoát xong quần áo để cho người ta giúp ta nhìn một chút trên người của ta có rất nhiều nơi đều xuất hiện chấm đỏ thanh niên tóc nâu thần sắc nghiêm trọng bất quá bận rộn một vòng mấy lúc sau cả người tốt hơn nhiều ít ra hiện tại có thể miễn cưỡng kiềm chế được trước tìm đầu mối tạm thời không có người nào cùng ta cũng như thế thanh niên tóc nâu cười khổ một tiếng cũng không biết hắn đổ cái gì nấm nó m ố nói xong hắn mong đợi nhìn về phía cạ dỗ lạ nói các người nơi đó có tìm tới đầu mối gì sao chúng ta tại bá tước trong thành bảo thấy được mần tôi hoa cùng dạ h oanh thi cốt cùng trước mắt không có bất kỳ cái gì một cái còn sống dạ h oanh xuất hiện thanh niên tóc nâu hơi xứng sở à đúng xác thực không có nhìn thấy dạ h oanh loại này chim vẫn rất thường gặp bình thường đều có thể nghe được thanh âm của nó cái này phó bản cũng là không có nói ánh mắt của hắn cũng phát sáng lên ý thức được cái này tất nhiên là mấu chốt manh mối chúng các người chơi lại một lần tụ tập lên đại gia khỏe mạnh chị hẳn là đều tại rơi xuống nghĩ đến ai cũng không hy vọng tại thấp hơn sáu mươi về sau đều lây nhiễm bên trên h từ bệnh c ả dỗ là nhìn lướt qua toàn trường cho nên không bằng chúng ta trao đổi lẫn nhau một chút manh mối chúng ta trước tiên có thể nói đây là đang trên đường tới c ả dỗ là cùng tạ yêu quyết định đem bọn hắn tất cả đã biết tin tức công khai đương nhiên ngoại trừ hai người bọn họ cùng ác ma ở giữa trò chơi công khai những tin tức này mục đích đương nhiên là vì đạt được càng nhiều đồng thời cũng khiến cái này người chơi động tác nhanh một chút càng phối hợp đi tìm manh mối c ả dỗ là đem hai ngày này đại khái tin tức tập hợp một chút trở lên chính là chúng ta biết cùng chúng ta phỏng đoán thân phận của các ngươi lựa chọn hẳn là cũng đều không thấp muốn đi xác định lời nói có thể đi nhìn xem như vậy chư vị có cái gì khác manh mối sao hoặc là bổ sung chương hai trăm chín mươi mốt thứ hai đoá hoa hồng chương hai trăm chín mươi mốt thứ hai đoá hoa hồng ta có một cái nghi vấn nếu như dựa theo các người nói k i a đêm qua chết cái k i a người chơi trên người cái k i a áo bào đen hẳn là m ộ ư ơ i hai cái hắc bào một trong k i a lại là chuyện gì xảy ra lần n cái khinh t h ỉ n h tức giận chúng ta nếu là biết liền đã đi trả được không bên này có hay không cùng chúng ta hình dung thủ dạ nhân như thế nở cà cờ? c rộ l ạ i ôn thanh nói tạo yêu tại bọn hắn lúc nói chuyện lại cảm nhận được thẻ bài bên trên truyền đến nóng bỏng lần này mục tiêu là một nữ tính người chơi cùng với m ấ i cái k i a thanh niên tóc nâu như thế đối phương đỉnh đầu đầu tiên là nổi lên một đoá mân tôi hoa sau đó nhìn liền cùng bình thường không có gì khác biệt đã là thứ hai đoá mân tôi bỏ ra hắn tạm thời còn không có phát hiện mân tôi xuất hiện quy luật các người chơi cũng đều giảng thuật một chút bọn hắn đại khái manh mối bởi vì bọn hắn cơ bản đều là tụ tập ở chỗ này cho nên manh mối rất nhiều đều là chung đầu tiên nữ vương thân thể không tốt về phần nguyên bản thế giới hiện thực bên trong nữ vương phải t r ă n g thân thể không rất tin tưởng ít ra giờ phút này là như thế này trước mắt còn không thể tiếp xúc đến nữ vương nhân vật cho dù là bọn họ đem thân phận của mình định đến lại cao hơn nữ vương không gặp người n h ữ n g cái kia nở tờ cờ chính là không thả người đi vào cho nên các người chơi cũng không cách nào biết được nữ vương bệnh có phải là hát từ bệnh bất quá có một chút là nữ vương xác thực có thả ra tin tức nói muốn đang tìm kiếm có thể làm cho thân thể nàng khôi phục tuổi trẻ dược vật vì thế có thật nhiều người đều ra đi tìm liên quan tới điểm này tạ i yêu hoài nghi có lẽ cái kia bá tức chính là ra ngoài tìm cái gì thuốc đương thời tương đối lưu hành vẫn là tôn giáo bởi vậy rất nhiều quý tộc mỗi ngày cũng đều sẽ đi trong giáo đường cầu nguyện khẩn cầu nữ vương thân thể khôi phục loại hình bởi vì còn có một bộ phận chuyên muốn nói nữ vương là bị ác ma tổn cho nên mới sẽ xuất hiện thân thể khó chịu tình huống chính là bởi vậy ngay từ đầu những ngày người chơi đều tụ tập ở chỗ này chủ yếu ánh mắt đặt ở nữ vương trên thân mong muốn tìm ra nàng phải trăng đến hắc tử bệnh chứng minh t ạ i yêu bọn hắn không tại cái này cùng một chỗ ngược lại tìm tới càng nhiều khác manh mối chúng ta bên này không có các ngươi có nói cái chủng loại kia nở đợt cờ nhưng nếu như nội dung chính tuyến không tại chúng ta bên này lời nói vì cái gì chúng ta đa số người chơi đều ở nơi này n g h e giống như xác thực bọn hắn những ngày người chơi cả ngày hôm qua chơi thì ì n h bởi vì bọn hắn biết đến manh mối cùng tạ yêu bọn hắn cùng so sánh thật sự là kém quá nhiều thậm chí còn cùng toàn bộ chủ tuyến nhìn không có gì nhiều quan hệ ta cảm thấy vẫn luôn không có mở miệng tạ yêu lúc này mới chậm dãi há miệng hẳn là bởi vì các quý tộc là cuối cùng chết cho nên người chơi cơ bản đều bị ném đưa đến có thể cho mình an bài thân phận quý tộc địa phương chúng các người chơi trầm mặc cảm thấy hắn nói rất hay có đạo lý hơn nữa quý tộc dùng rất nhiều nước hoa ngươi trên người chúng phát ra hư ơ n g vị cùng cái này mân tôi hương hoa h ô n hợp tại cùng một chỗ loạn thất bát t o chính xác mà nói toàn bộ hoàng thất bên này khu vực đều là như thế này đủ loại hương hoa toàn bộ đều là nồng đậm tới làm cho người không thể t h ở đổi cho nên cũng có khả năng h á t tử bệnh nhưng thật ra là theo quý tộc bên này truyền bá ra cho nên người chơi xuất hiện ở đây trước mắt đến xem chỉ có thể là hai cái này nguyên nhân ta yêu nói cuối cùng đem mục tiêu đặt ở cái kia nữ tính người chơi trên thân ta có thể hỏi một chút ngươi là thân phận gì sao cái kia nữ tính người chơi sừng suốt một chút gật gật đầu ta là công tức nữ nhi cùng kỵ sĩ đoàn trưởng từng có tiếp xúc sao ta chỉ chính là ngươi cái thân phận này bị điểm danh thanh niên tóc nâu người chơi sửng sốt một chút ý thức được cái gì nhìn về phía cái kia nữ tính người chơi cái kia người chơi nữ cũng là biến sắc theo bản năng kéo ra tay h á o của mình khi nhìn đến trên người mình hiện ra giống nhau mần tôi vòng hoa thời điểm nàng nhịn không được kinh hô vì cái gì ta hẳn không có a cái kia nữ tính người chơi ý thức được cái gì có tại lựa chọn cái thân phận này về sau có một đoạn kịch bản nói là kỵ sĩ đoàn trưởng cho phụ thân của ta tới đưa đồ vật nghe nói kỵ sĩ đoàn trưởng vừa từ bên ngoài trở về liền tranh thủ thời gian đến đây không biết do phụ thân lại là được bảo bối gì sắc mặt nàng khó coi nhìn về phía thanh niên tóc nâu ngươi lúc đó đưa qua chính là cái gì ngươi là từ đâu trở về thanh niên tóc nâu lắc đầu ta chỉ là đóng vai nhân vật này ta nào biết được người chơi nữ khí dậm chân ta hiện tại trở về hỏi một chút nếu như nói vật kia là đầu n g u ồ n kia hai người bọn họ đều lây nhiễm hắc tử bệnh cũng coi là bình thường người chơi khác cũng vội vàng đi theo dự định nhìn một chút đến tuổi cùng dù sao ai cũng không bảo đảm chính mình có phải hay không kế tiếp từng có qua gặp mặt một lần hôi nhãn tinh thiếu niên nhìn t ạ yêu một cái ngươi vì cái gì có thể nhìn ra nàng bị bệnh ta yêu cười cười nói không thể nói nhìn ra nàng bị bệnh à. chỉ là vừa mới trong lúc vô tình phát hiện nàng giống như có một nháy mắt biến thành m ấ t thôi thuyết pháp này cùng thanh niên tóc nâu lời giải thích như thế mắt s á m thiếu niên thật sâu liếc hắn một cái gật gật đầu miễn cưỡng tiếp nhận p h ủ công tước đối mặt nữ nhi hỏi thăm công tước biểu hiện ra cực lớn kháng cự nhất là nhìn thấy còn mang về rất nhiều khách nhân thời điểm công tước có chút không vui nói ta cất giữ cái gì có quan hệ gì tới ngươi ngươi càng ngày càng không có quy củ chương hai trăm chín mươi hai đ ầ cất giữ chương hai trăm chín mươi hai đ ầ cất giữ người chơi nữ có chút nóng này nàng hiện tại chỉ nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc là thế nào lây nhiễm bên trên h từ bệnh nếu như không phải trạng thái bình thường cảm nhiễm có phải hay không mang ý nghĩa còn có thể có thể cứu dù là lây nhiễm về sau không có cách nào khỏi hẳn tối thiểu cầm thứ gì làm là manh mối luôn có thể tăng tốc thông quan tốc độ a phụ thân tôi ố t tới đây, chính là vì tới chất vấn phụ thân của Người nhiều như chính vấn người này mời Cái khách phụ của c vậy vì đây là sao n n g tức ó liền gọi tới quả gia、Đem、đại tiểu đi, đi ngoài Người chơi quản dẫn không phân không nữ thư ta ra Đem phó cho phép có c mười phần chậm dãi hành lễ rất hân hạnh được biết ngài nghe nói ngài ưa thích thu thập đủ loại đồ vật lần này đến đây quý quốc làm khách ta cũng mang rất nhiều quốc gia chúng ta vật phẩm không biết rõ công tức đại nhân có thể có hứng thú giao lưu một hai công tước ánh mắt có chút lấp lóe trên mặt lộ ra mấy phần tâm động À, là ngươi đến từ đ ô n g phương cổ quốc quý tộc hắn nợ nụ cười cũng không hề để ý tạ yêu biểu hiện ra ngạo mạ đương nhiên ta rất có hứng thú nói hắn lại liếc mắt nhìn nữ nhi của mình ý thức được cái gì cho nên là bởi vì khách nhân ngài muốn xem ta đồ cất giữ nữ nhi của ta mới bỗng nhiên chạy tới sao nàng trước kia rất ngoan người chơi nữ ánh mắt lộ ra qua mang kích động nhìn tạ yêu tạ yêu cũng không keo kiệt tại giúp nàng cái này chuyện đỏ dù sao cũng là thứ hai đoán mân tôi h hắn còn muốn quan sát hơn nữa cho đến trước mắt còn giống như không có cùng dạ oanh tương quan đ ồ vật c ả rỗ là nơi đó còn không có động tĩnh đúng vậy nghe nói ngài luôn luôn trước tiên thu thập đồ tốt nhất cho nên ta có hỏi qua ngài nữ a nhi nàng có lẽ có ít quá vội vàng công tước cười cười trên mặt t h ầ n sắc rốt cuộc hoàn toàn hòa hóa ò a h lại đúng vậy nàng có chút không hiểu chuyện lắm ngài mời đi theo ta à ta hai ngày trước xác thực đạt được một cái bà bối tin tưởng khách nhân ngại nhất định sẽ không thất vọng nhìn xem hai người dần dần rời đi bóng lưng trong sân c á c người chơi hai mặt nhìn nhau phủ công t ứ c quản gia đi tới phân phó hạ nhân đưa dâng trả điểm nhưng nhìn cái này công t ứ c xác thực vị trí rất cao cái này quản gia cũng không cùng bọn hắn nói thêm cái gì liền lùi xuống đáng chết cho nên chỉ có cái kia phương đông người chơi có thể đi qua sao có người chơi hùng hùng hổ hổ nói đưa ánh mắt đặt ở mặt khác hai cái á châu khu người chơi trên thân kia hai người cắt ngươi vì cái gì không thể chúng ta là lấy tôn giáo danh nghĩa tới y di cúc thanh niên nói rằng ta vốn cho rằng cái này phó bản mấu chốt chính là a m a kết quả cho đến bây giờ cũng không nghe nói chỗ nào xuất hiện cái gì đại quy mô ác ma tổn thương người sự kiện đồng thời nơi đó tôn giáo không cách nào giải quyết bởi vậy hai người bọn họ thân phận liền lộ ra có chút hơi thừa cũng chỉ là hiện tại không được tác dụng một khi hắc tử bệnh hoàn toàn bộc phát ác ma tự nhiên là xuất hiện c ả rỗ là nói rằng hắn cảm thụ được chính mình tấm kia dạ h oanh thẻ bài nhiệt độ đối với y quốc thanh niên thân thiện cười cười bả vai của đối phương bên trên xuất hiện một cái dạ h oanh chật l ó e lên thật là nếu như mân tôi cùng dạ oanh là đối lập dạ oanh chẳng lẽ đại biểu không phải là tốt chuyện sao vậy hắn muốn như thế nào mới có thể thu thập đâu về sau cũng hầu như đến làm cho tạ yêu biết tạ yêu đi theo công tước đi tới cá nhân hắn đổ cất giữ thất toàn bộ đồ cất giữ thất bên trong hàng triển lãm nhiều mặt nhưng phần lớn đều là kỳ quái có một ít kỳ quái thú loại xương đầu hoặc là tạo hình khoa trương quái dị vật trang trí đương nhiên cũng có một chút trâu quan g bảo khí trang sức tạ yêu cũng nhìn thấy gốm sứ vật trang trí hoặc là bình hoa nơi này chính là ta đổ cất giữ thất thế nào tạ yêu lộ ra tán thưởng t h ầ n sắc không nghĩ tới công tước đại nhân ngại phẩm vị như thế đặc thù ta cũng rất ưa thích những vật này đáng tiếc luôn có người nói ta công tước nhãn tình sáng lên lập tức cười ha, ha. vậy xem ra ngươi cùng ta phẩm vị như thế à ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi nhìn thấy ta mới bảo bối sẽ sẽ không sợ sệt công tức nói theo một cái giá phía trên rút ra một cái hoa lệ hộp trên cái hộp khảm nạm đầy châu b á o hắn thận trọng dùng chìa khóa mở hộp ra lộ ra đồ vật bên trong kia là một cái tử vong dạ h oanh dạ h oanh thi thể bị làm thành tiêu bản bảo tồn rất tốt lông vũ cũng còn tính hoàn chỉnh mặc dù quang trạch không còn khi còn sống lấy lập tức trình độ kỹ thuật tới nói coi là tốt mà dạ oanh trên thi thể còn mọc ra một chùn đã khô héo mân tôi mân tôi hoa là trực tiếp tại dạ oanh trên thi thể trưởng thành cũng giống nhau bị làm thành tiêu bản nhìn đây là cỡ nào mỹ một cái vật phẩm thử vong dạ h oanh trên thân mọc r a mân tôi sinh cùng tử xen lẫn quả thực là đẹp nhất tạo vật công tước mặt mũi tràn đầy c u ồ n g nhiệt cùng tán thưởng tạ yêu cũng không nhịn được lộ ra thưởng thức và sợ hãi thán phục xác thực quá đẹp cái này mẹ hắn không phải liền làm ấ u chốt manh mối sao nếu như hoàng thất bên này không có một cái nào mà cáo b à o màu đen thủ dạ nhân cũng khó trách những người kia căn bản tìm không đến bất luận cái gì tương quan vật hữu dụng khó trách bọn hắn chỉ có thể mỗi ngày trông coi sinh trưởng tại từ vong dạ oanh xương khô bên trên mân tôi hoa có lẽ đó là bọn họ phát hiện duy nhất có thể cùng chủ tuyến có quan hệ đồ vật công tước người đồ cất giữ cũng không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện tiếp xúc đến tạo yêu còn là bởi vì cái thân phận này đầu xảo không phải công tức cũng chưa chắc sẽ đồng ý chương 293, b ắ t đầu ngâm sướng chương 293, b ắ t đầu ngâm sướng dưới mắt còn có một vấn đề như thế nào mới có thể đem cái đồ chơi này thần không biết quỷ không hay lấy đi hắn cái thân phận này xác thực cho hắn cung cấp tiện lợi n h ư n g hắn có thể cùng vị này bá tước cùng một chỗ thưởng thức hắn vật sưu tập thật là cũng mang ý nghĩa nhìn thấy bá tước vật sưu tập người ngoài chỉ có hắn một khi cái này vật s i ê u tập mất trộm cho nên đến muốn một cái tránh cho phiền thoái phương pháp xử lý nói đến ta kỳ thật cũng có linh hội từng tới một cái tương tự vật phẩm nhưng ta cái này thật sự là ta yêu lắc đầu cảm khái lấy ra chính mình cái k i a bao vải bên trong là một cái dạ oanh thi cốt cùng bị v à o cánh hoa đã thưa thất m ầ n tôi cánh hoa rơi vào dạ oanh trên đám xương trắng mở ra để lên bản cũng là có như vậy mấy phần thêm mỹ cùng trong hộp tiêu bản vừa lúc hình thành từng đôi so công tước nhãn tình sáng lên a người cái này cũng rất không tệ chỉ có điều cái này mần tôi hoa cần thường xuyên đổi nếu không sẽ khô héo đáng tiếc nếu như ta cái này mần c ô i hoa cũng có thể mãi mãi bảo tồn liền tốt nhưng mà có thể bảo tồn lại chỉ có tiêu bản tiêu bản đều là tử vong đồ vật nơi nào có còn sống đồ vật tiên diễn đâu nhưng là ngươi quá phung phí của trời vậy mà dùng như thế một khối vải rách bao lấy ngươi chờ một chút ta cho ngươi tìm một cái hộp công tước rất nhanh lấy ra một cái loại loại khảm đầy kim cương trâu báo hộp ta yêu ngăn trở hắn ngài không cảm thấy giống dạng này vật phẩm tùy ý bày đặt ở c h â đó càng có một loại sinh mệnh vỡ vụn không công tước sửng sốt một chút bắt đầu n g m sướng bắt đầu cách làm bắt đầu miệm tháo ngài nhìn dạng này tác phẩm nghệ thuật nên bị triển lắm lên giống ngài dạng này tiêu bản bởi vì quá c h ấ t quý nên dùng nhất trong s u ố t lưu ly đưa nó bao lại nhường vẻ đẹp của nó cống hiến tại thế người mà ta cái này tác phẩm nó nên bị tùy ý đặt ở trên bệ cửa sổ gió thổi qua mân c i cánh hoa đem cánh hoa thổi rơi cánh hoa sẽ khô héo sẽ hư thối mà bắt quất lại sẽ lâu dài tồn tại n g a y nhìn những n à y tác phẩm nghệ thuật bọn hắn đều là cỡ nào tràn đầy sinh mệnh sức kéo bất luận là t ĩ n h mịch vẫn là tươi sống đều là đối với sinh mạng truy đổi đối với sinh mạng t u y ế t minh đặt ở trong hộp mới là đáng tiếc công thức ánh mắt theo hắn càng ngày càng sáng. cuối cùng vỗ mạnh một cái cái bản người nói đúng hắn cười lớn một tiếng lập tức theo chính mình đồ cất giữ bên trong lật tìm đến một cái thấu độ cực cao thủy tinh hộp đem cái tia dạng mình cùng mần tôi bỏ vào tạ yêu cười cười cầm từ bản thân bao vải không bằng chúng ta đem hai bọn chúng đặt chung một chỗ tốt dạng này so sánh chẳng phải là càng thêm tươi sáng cũng có thể nhường những cái tia một mực thưởng thức không đến đám gia hỏa nhìn xem chúng ta phẩm vị mới thật sự là mỹ không sai không sai người nói đúng công t ư c không kịp chờ đợi ôm từ bản thân tác phẩm nghệ thuật hai người một trước một sau đi trở về phòng khách các người chơi khi nhìn đến công trong tay ôm hộp thời điểm đồng thời bị hấp dẫn tới ánh mắt nhìn chằm chằm lấy tạo yêu hợp thời nói rằng ngài nhìn đại gia khi nhìn đến cái này tác phẩm nghệ thuật thời điểm đều không hẹn mà cùng bị hấp dẫn mỹ lệ đồ vật nên bị đại c h ú n g chỗ thưởng thức ngay phẩm vị hẳn là đáng giá đại gia đồng ý cùng tán thành công tước vẻ mặt tươi cười giấu đều giấu không được hắn ưa thích vật ly kỳ cổ quái rất nhiều người đều biết một số người luôn cảm thấy hắn ưa thích những vật kia rất s ú i quậy hôm nay xác thực là lần đầu tiên nhiều người như vậy cùng một chỗ bị hấp dẫn lấy nhìn chăm chú cái này khiến hắn cái này người thu thập có một loại vô cùng hài lòng cảm giác công tước cẩn thận cầm trong tay hộp đặt ở trên mặt bàn bắt đầu chậm rãi mà nói nhưng các người chơi ở đâu là thưởng thức nghệ thuật bọn hắn thưởng thức chính là mấu chốt manh mối bất quá tạ yêu lời nói cũng rất tốt nhắc nhở bọn hắn để bọn hắn ý thức được hiện tại là cầu vồng cái dám thời gian phải nghĩ biện pháp nhường cái này công tước yên tâm đem cái hộp này giữ lại tại bên ngoài bọn hắn những ngày người chơi khả năng đem đồ vật bên trong lấy đi tại là một đám các người chơi bắt đầu điên cùng tung hô cùng ca ngợi đem công tức khen cả người đều phiêu lên trời tạ yêu đứng ở một bên mặt lộ vẻ mị cười thuận tay đem trong tay mình bao vải cũng lúc đầu coi là đây là nhắc nhở không nghĩ tới chỉ là dùng để gây nên nhắc nhở đồ vật cho nên cái này công tức đến bây giờ cũng không có ý thức tới hắn đồ vật muốn bị t r ộ n thật đáng thương ta ạ yêu là loại kia sẽ tùy tiện khen người người sao không phải cứ như vậy đồ vật coi như ném đi cũng sẽ không quái tới trên đầu của hắn giỏi tính toán a cái này có chút đầu góc đều có thể nghĩ ra tới đi lại tới các ngươi những n à y người chơi người xem phiền quá à, có thể hay không tách ra nha bất quá vật này có phải hay không liền mang ý nghĩa hắc tử bệnh đầu mượn ta nói là tại cái này phó bản bên trong thế giới chân thật bên trong đương nhiên là chuột đưa tới kia công tức lại không thể thu c ấ t một cái chuột chết nếu thật là nói như vậy đại gia cái này cầu vồng cái dám liền khen không ra ngoài y d ị quốc người thanh niên kia bỗng nhiên kịch liệt ho khan có một ít người chơi vô ý thức nhìn sang mắt lộ ra cảnh giác cái này chẳng lẽ bỗng nhiên lây nhiễm người thanh niên kia ho khan hận không thể đem phổi của mình đều ho ra đến toàn bộ mặt t r ợ n bỏ bừng tất cả người chơi đều yên tĩnh trở lại ngay cả công tức cũng ngây n g n cả người chương hai c á i thứ nhất chim sơ ca chương hai c á i thứ nhất chim sơ ca cái kia y dị quốc thanh niên ho khan tần suất càng ngày càng nghiêm trọng đến mức người chung quanh nhìn đều cảm thấy hắn sắp không kịp thở tức giận rốt cục hắn theo trong cổ họng ho khan ra một cái lông chim chiếc lông chim này nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn y dị quốc thanh niên mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ dựa ở trên ghế salon có chút nghĩ mà sợ công tước nhìn một chút kia cái lông chim màu nâu xám lông vũ cũng là cùng hắn vật s i ê u tập giả hoành rất giống nhưng người bình thường ai sẽ đem lông vũ ăn vào đi a cho nên hắn có chút hoài nghi cái này theo một cái khác phương đông quốc gia người tới đầu ó c có vấn đề Ngoại trừ cái kia phương đông Đại quốc, Khác không hắn nhìn quốc lúc cũng tiểu mắt. ta gia, để đầu Quản bọn người vào à y khả chút năng vấn người có đề, di ẫ n hắn đ xem một cúc h t thợ ắ thanh tóc, muốn y k h ô g t ả điểm đó. hết Tốt. t gì gì đó. Tốt. quốc Y dị a niên h n thần sắc biến đổi vội vàng nói không sao ta khu khu hắn lại một lần xa vào đến ho kịch liệt bên trong công tước thật sự là nhìn không được vội vàng để cho người ta đem hắn kéo ra ngoài c ả rỗ là đứng lên nói ta cũng đi cùng xem một chút đi nếu như lấy máu trị liệu vô dụng có thể thử một lần giáo đường trừ tả công tước liền vội vàng gật đầu mau đem kia người kỳ quái đưa ra ngoài tốt nhất c ả rộ là thuận tay dùng vừa mới tạ yêu cái kia v à i rách đem trên bàn lông vũ bọc lại trước khi đi hắn cùng tạ yêu liếc nhau một cái tạ yêu hiểu rõ xem ra cái kia người chơi hẳn là giả h o à n h so sánh với mất tôi giả h o à n h phản ứng dường như muốn càng thêm máy liệt nếu như một mực không ngừng ho ra đến l ô n g vũ cũng quá sức các người chơi lúc này cũng không có cái gì tâm tư thổi cầu vồng cái r á m có một ít người cũng đứng lên đi theo công tước hào hứng cũng bị phá hư tạ yêu mở miệng nói công tước đại nhân vẫn là tìm nơi thích hợp đem hàng triển lãm để lên a đã có thể khiến cho mọi người thấy lại có thể an an toàn toàn để lên bàn miễn cho không cẩn thận bị người đánh nát sẽ không tốt người nói đúng ta hiện tại liền đi tìm địa phương công tước có chút không kịp chờ đợi đứng dậy nếu nói như vậy vậy chúng ta hôm nay sẽ không q u á y dày đợi đến ngài tìm vị trí tốt về sau không ngại xử lý một cái hiến hội mời mọi người cùng đi quan sát ta muốn hẳn không có người sẽ không nguyện ý à đẹp như vậy tác phẩm ai có thể bỏ được cự từ đâu nói hắn nhìn về phía người chơi khác đám người cũng nao h nhao gật đầu nói không sai nếu như ngài bằng lòng cử hành lời nói chúng ta nhất định sẽ đến đây phần này tác phẩm thật quá đẹp công tước cảm thấy mặt mũi sáng sủa vẻ mặt tươi cười đáp ứng thậm chí mười phần vội và nói đã như vậy vậy không bằng ngày mai à xế chiều ngày mai ta mời mọi người đến xem thuận tiện mời các ngươi ăn một phần trà chiều hôm nay lại không được đám người nhao nhao đáp ứng rời đi công t ư ớ c nơi ở sau bọn hắn trước tiên đương nhiên vẫn là muốn trước đi tìm vừa mới nôn lông vũ vị kia a tam lông vũ là tình huống như thế nào kia q u ạ n g lông có phải hay không dạ oanh ta nhìn giống nhau như lúc khẳng định đúng vậy a bọn hắn người ở đâu hiện tại không phải nói tại tiệm cắt tóc sao tại sao phải đi tiệm cắt tóc ca nói đến giống như thời đại này tiệm cắt tóc kiêm chức bác sĩ lấy máu trị liệu a nghe nói tiệm cắt tóc cổng đỏ lam màu đầu kỳ thật đại biểu chính là động mạch cùng tính mạch tới các người chơi thảo luận lần lạ cũng đi tới nhỏ giọng nói rằng ngươi nói cái kia tác phẩm nghệ thuật đến cùng phải hay không chúng ta muốn tìm dạ h o a n h a thật là đó cũng là c h ế t nha hơn nữa vật kia sau khi đi ra cái kia a tam liền bắt đầu khục l ô n g vũ quá tà môn không phải nói dạ h o a n h đại biểu là sinh mệnh sao vừa mới nàng lúc đầu muốn theo c ả rỗ lạ cùng đi nhưng nàng mong nhớ cái kia dạ hoành cùng mân cơ hướng đi hơn nữa nàng cùng cạ rỗ lạ ở giữa có đơn độc phương thức liên lạc lưu tại tại yêu bên này cũng thuận tiện hiện tại chính là nàng tại dẫn đường cái này sinh mệnh cũng không tốt nói là ai sinh mệnh a ta yêu thẳng như nói lân hạ trầm mặc sau đó nàng phức tạp nhìn hắn một cái ta phát hiện mặc dù ngươi cùng cạ dỗ là tính cách không giống nhưng các ngươi hai có đôi khi nói chuyện thật đặc biệt giống một cái vẻ mặt lãnh đ ạ m việc không liên quan đến mình một cái khác ôn hòa thoạt nhìn như là người khiêm tốn nhưng là trong miệng nói lời đều là ngay thẳng lại trói thai t h u c sưng nói c h ú n g tim đen phía trước là tiệm cắt t ậ ca lân h thấy được đỏ làm từng cái từng cái đám người đi tới cái thứ a tam còn tại ho khan Cả rổ r là t ê người tay bảy lên l nằm n đã cái ô chim. Hắn sẽ không cần phun ra nguyên một con chim cây kích thích Hắn không phun nhìn Hắn h Tại đi kia xem màu xám, A-Tam, nguyên nâu ràng lông lông n sẽ đuôi yêu ra rõ A. vào, vũ. là hại hơn. Người đừng kích động thợ cắt tóc một bộ thật muốn cho hắn lấy máu dáng vẻ chỉ có điều còn tại tìm vị trí người không nên kích động người cái này ho khan lông vũ vấn đề nhất định là bởi vì lá phổi của người xảy ra vấn đề chỉ cần cắt một cái lỗ hổng hẳn là lê tốt a tam một bên ho khan một bên mắt trở trắng cái gì gặp quỷ chữa bệnh trình độ người sống nôn lâm vũ đem vội cắt lỗ hồng liền tốt vậy sao hắn muốn rời đi nơi này thật là ho kịch liệt nhường hắn rất khó hành động thàng đến liên tiếp phun ra năm cái chỉnh chỉnh tề tề lông đôi a tam mới rốt cục thời gian dài bình tĩnh trở lại không tiếp tục ho khan hắn lòng vẫn còn sợ hãi vớt ư ven ngực cũng không có vấn đề đi đến cùng tại sao có thể như vậy chương hai trăm chín mươi lăm tổ thứ ba chương hai trăm chín mươi lăm tổ thứ ba cái này giống như là một cái tín hiệu tại cái này a tam đình chỉ ho khan sau lại một cái người chơi theo sát lấy bắt đầu ho kịch liệt cái này khiến không ít người chơi nhịn không được sờ lên đ t hầu luôn cảm giác cổ họng của mình cũng bắt đầu ngỡ muốn ho khan dáng vẻ lúc đầu ho khan liền sẽ truyền nhiễm chuyện này rốt cuộc là như thế nào có người chơi trong lòng sinh ra một chút bất t h n đến nếu như nói mân tôi đại gia còn có thể lý giải dù sao dính đến hát từ bệnh bản thân liền cùng mân tôi vòng hoa cái từ này thoát không được quan hệ thật là trước mắt một mực ho ra đến dạ hoanh lông vũ đây tính toán là cái gì đâu sẽ không phải đến làm cho người chơi ho ra đến nguyên một chỉ hoàn chỉnh dạ hoanh mới xem như chúng ta tìm tới sống dạ hoanh a có người chơi mở miệng nói ra câu nói này nhường rất nhiều người thân sắc cũng nhịn không được biến hóa lên ai biết cần bao nhiêu người chơi khả năng phun ra dạ h oanh à, hơn nữa thế nào lại là từ người chơi ho ra đến đâu coi như có thể khục được đi ra ít ra cho đến trước mắt xuất hiện chỉ là lông vũ chẳng lẽ lại đằng sau còn có thể phun ra ta cảm thấy hẳn không phải là như vậy đi nếu thật là như vậy liền coi như chúng ta có thể phun ra nguyên một chỉ dạ h oanh cần có lông vũ xương cốt thậm chí huyết lục có thể là thế nào liều trước mắt thảo luận những ngày vượt ra khỏi nguyên bản trò chơi thiết định đồ vật đối với người chơi khác mà nói không có chút ý nghĩa nào sẽ chỉ làm bọn hắn lầm mục tiêu nói cho cùng trận này trò chơi trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là các người chơi sinh tồn số lượng coi như tạo yêu cùng cạ rộ là hai người tiếp những nhiệm vụ khác cũng không có thật nghĩ tới giết chết những n à y người chơi đến thu hoạch trò chơi thắng lợi bởi vì đây nhất định sẽ thuận theo ác ma tâm ý các người chơi cũng xác thực một lần nữa đem l ự c chú ý chuyển di hướng về phía tiêu bản phía trên dù sao so sánh với không biết trước mắt đã biết bắt tay vào làm mới càng nhanh cầm tới tiêu bản loại chuyện này liền không cần tạo yêu bọn hắn xuất thủ. ở đây nhiều như vậy người chơi không có khả năng không bỏ ra nổi đến một cái kế hoạch tạ yêu đang suy nghĩ trừ bỏ rơi hai người bọn họ cùng ác ma trò chơi bên ngoài nguyên bản trong trò chơi cầm tới tiêu bản về sau nên như thế nào nhường cái tia giả h o à n h phục sinh đâu khẳng định vẫn là sẽ có môi giới cái tia a tam lúc nào thời điểm xuất hiện triệu chứng tạ yêu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt hiện ở người chơi nhóm ngầm thừa nhận chính là tại cái tia tiêu bản cầm sau khi đi ra bắt đầu có người chơi xuất hiện ho ra lông vũ hiện tượng đồng thời trước đó tiếp xúc qua tiêu bản kỵ sĩ đoàn trưởng cùng công t ứ tiểu thư đồng thời cũng lây nhiễm mân tôi vòng hoa bệnh cho nên mới sẽ cảm thấy cái này tiêu bản phá lệ trọng yếu nhưng nếu đây hết thể chỉ là cố ý làm ra giả tượng đâu ngươi cùng công tức đi về sau a ca dỗ là cân nhắc nói rằng câu nói này lý giải ra sao đều không có tâm bệnh đúng là bọn hắn đi lại trở về về sau mới ho khan mà tạ yêu lập tức minh bạch tiêu bản còn không có cầm lúc đi ra cái kia a tam liền đã biến thành dạng anh khả năng này đó là cái nguy trang chân chính dạng anh chỉ sợ còn phải tiếp tục tìm tóm lại là hy vọng ca dỗ là thở dài đại gia manh mối quá ít vẫn là đến tìm mấy cái kia người á o đen đến nợi buổi tối c h ú về sau thời hành đi gian bên trong t bọn hắn đi thăm viếng một chút khu dân nghèo lây nhiễm hắc tử bệnh người bệnh số lượng sau đó bọn hắn phát hiện toàn bộ khu dân nghèo cơ hồ không có một cái nào cá lọc lưới mà trên đường cái tại lấy giáo đường danh nghĩa làm cầu nguyện điều kiện tiên quyết hơn g nữa thứ ba đoá mân tôi cùng cái thứ ba i ạ n g anh cũng xuất hiện thứ ba đoá mân tôi là cái kêu hôi nhãn tinh thiếu niên cái thứ ba dạng anh là một cái rất điệu thấp người chơi bọn hắn khỏe mạnh chị đều đang nhanh chóng rơi xuống có thể đoán được chính là vượt qua buổi tối hôm nay bọn hắn khỏe mạnh chị có thể bảo tồn tại bốn mươi trở lên đều là không dễ dàng nửa đêm tiếng chuông góp vang ta yêu cùng lần nào đứng dậy trực tiếp đẩy ra công tức phu nhân cửa công tước phu nhân dường như cũng không có cái gì ngoài ý muốn các ngươi sống tiếp được nàng nói cho nên có thể nói cho chúng ta biết như thế nào mới có thể kết thúc cái này hoang đường thế giới sao tạ yêu hỏi công tước phu nhân yên lặng nhìn xem bên ngoài b ò dậy bạch cốt những cái kia bạch cốt n g ư ờ i được v i ế t đ h ụ c hương vị đang theo lấy trong phòng bỏ đến nhưng là có một cái vọt được nhanh đã theo chỗ cửa sổ lộ ra đầu một cái truy bay đi trực tiếp đem bạch cốt đập nát chiến đấu giao cho ta ngươi hỏi tới a lần nạ một tay một cái bờ lớn trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống tạ yêu cũng không ngăn cản kéo ra cái ghế ngồi công tức phu bên người thân Quản gia thật ụ y An đi đ ế r o n g tay là chỉ t h còn lại chúng ta tất cả mọi người thất bại lúc nói chuyện công tước phu nhân bỗng nhiên túi lầu xuống đem chính mình to lớn váy xốc lên tạo yêu lúc này mới nhìn đến tại to lớn váy phía dưới Công tước phu nhân hai chân, cuốn cùng tôi nhân mân quanh mặt phu hai hoa bị lấy, đây ấ t huyết toàn cùng nhục của cùng cái nàng hoàn toàn liền ở cùng nhau. Những cái kia ở m n trong máu thịt của nàng tôi theo thịt hoa của máu mặt u x ê n qua, là ạ i mọc ra nở hoa. nở Đây l đây chỉ là một cái giá lớn một trong thụy an trong mắt mang theo thương xót xoay người giúp công t ư ớ c phu nhân dọn dẹp mân tôi tiêu tốn gai đây cũng là hắn duy nhất có thể làm chúng ta mong muốn kéo dài hơi tàn sống sót liền phải có người hy sinh biến thành mân tôi chỉ cần công t ư ớ c phu trên thân người mân tôi hoa một ngày bất tử bọn hắn những ngày thủ dạ nhân liền có thể nhiều sống một ngày nhưng là đã chết rất nhiều thủ dạ nhân giáo đường còn có một đứa bé đúng không thụy an thở dài ta cùng phu nhân đều nhanh muốn không chịu nổi hắn cầm cái kéo tay là b ạ c h cuốt rõ ràng hôm qua lúc buổi tối tay của hắn vẫn là có thịt hẳn là chỉ có sau cùng ba ngày nếu như ngươi thật muốn phải kết thúc đây hết thảy liền phải tại cuối cùng này trong ba ngày tìm tới một cái dạ oanh dạng gì dạ oanh sống vẫn là chết dạ oanh đến cùng là chân chính dạ oanh vẫn là người đâu sở dĩ hỏi ra vấn đề như vậy là bởi vì lúc ba ngày hắn cảm thấy phương hướng của bọn hắn có chút không đúng mà vừa mới khi nhìn đến công tức phu người thân thể thời điểm hắn càng chắc chắn dạ h oanh chưa chắc là con chim thụy an nhìn xem hắn mang trên mặt nụ cười ngươi so với chúng ta thông minh nhiều nếu như chúng ta có thể sớm một chút ý thức được có lẽ đến bây giờ cũng có thể có manh mối à. dạ h oanh chỉ là một cái tên chúng ta không biết do nó là cái gì có lẽ là một con chim có lẽ là một bã hoa có lẽ là một người hay là một đám người ngươi thấy mân c ô i hoa viên bên trong dạ h oanh thi có sao đó là chúng ta tìm tới tất cả dạ h oanh chỉ cần chúng ta tìm tới nó liền sẽ chết đi ngay từ đầu chúng ta coi là chỉ cần có một cái có thể còn sống sót dạ h oanh liền có thể kết thúc đây hết thảy nhưng hiển nhiên thất bại thế giới này căn bản đang tìm không đến cuối cùng một cái dạng oanh về sau chúng ta nghe nói công tước đạt được một cái dạng oanh t i ê u bản đáng tiếc chúng ta vô luận như thế nào cũng không đến gần được mỗi người bọn họ phạm vi hoạt động đều là có hạn có thủ dạng nhân mạo hiểm chạy tới phủ công tước nhưng là bị những cái k i a chết đi vong hồn xé nát về sau rốt cuộc có một cái thủ dạng nhân tại một k h ắ c cuối cùng lấy được cái k i a t i ê u bản nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì cải biến hắn chỉ tới kịp nói cho phía ngoài đồng bạn dạng oanh vô dụng cho nên có lẽ dạng oanh là một loại sức mạnh là thần minh lực lượng thùy an có chút không tam tâm chúng ta không cách nào đ ụ n g vào thần minh cho bọn hắn cơ hội thật là bọn hắn không cách nào bắt lấy trong giáo đường hòn đá màu đen là cái gì chính là loại này tạ yêu lấy ra trước đó thu thủy tinh kia là thần minh lưu lại quà tặng cũng là cho chúng ta sau cùng thời gian hắn nói làm giáo đường cũng thất thủ thời điểm liền cũng tìm không được nữa dạ n g a n h tạ yêu như có điều suy nghĩ ngón tay nhẹ nhàng ma sắt trong tay thủy tinh dựa theo loại này ăn khớp đến nhìn cái kia ác ma coi như sẽ cho bọn họ giết chết hắn cơ hội hẳn là cũng sẽ là cùng loại với loại này lập lờ n ư ớ đôi chỉ nói cho ngươi Làm là làm tìm là là ngươi được tới một hoặc vậy i thì i điểm c phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào tại nỗ lực cái giá thấp nhất dưới tình huống đạt được lớn nhất giá trị trực tiếp cầu nguyện dạ binh xuất hiện trả ra đại giới khẳng định là lớn nhất hơn nữa đối với hắn thắng được cùng ác ma trận kia trò chơi không có bất kỳ cái gì trợ giúp bởi vì hắn vẫn còn không biết do ác ma xáo lộ là cái gì nhìn tạ yêu dường như đang châm tư thụy an cùng công tức phu nhân cũng chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên cũng không có q cái dày hắn lợn nạ ở bên ngoài chiến đấu không để cho bất kỳ một cái nào bạch cốt chạy tới nàng năng lực chiến đấu rất mạnh lớn như vậy một cái cổ bảo đều có thể giữ vững cũng k h ó trách trước đó c ả n rộ l à nói nàng rất lợi hại tạ yêu dốt c ụ c ngừng suy nghĩ ngẩng đầu lên nếu như các ngươi thật là xuất phát từ nội tâm thành kính hy vọng chàng t a i nạn này kết thúc lời nói Các người có thể hướng ta cầu nguyện cầu nguyện nội dung là làm ta được đến nào đó dạng đặc thù vật phẩm thời điểm tất nhiên có thể biết được giả doanh manh mối đặc thù vật phẩm chỉ đại phạm vi khá rộng bởi vậy trong đó có thể thao tác không gian cũng biết lớn một chút tương đối mà nói trả ra đại giới khẳng định lại so với trực tiếp nhường giả doanh xuất hiện nhỏ thụy an cùng công tức phu nhân đều nhìn về hắn ngài xác thực nhất định có thể sao chúng ta không có muốn chất vấn ý của ngài nếu quả như thật nếu có thể chúng ta bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào chương hai trăm chín mươi bảy nguyện vọng một cái giá lớn chương hai trăm chín mươi bảy nguyện vọng một cái giá lớn tạ yêu vừa cầm tới năng lực này thời điểm là nghĩ tới tùy tiện khẳng định không cần nó hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng vốn cho rằng hà t h ầ n nguyện vọng có lẽ là hẳn là nhanh nhất có thể sử dụng tính toán vừa vặn thử một chút hắn còn thuận tiện đem cùng liệt khẩu nữ kết nối liền lên liệt khẩu nữ l i ế t mắt căn vốn không muốn cùng hắn nói chuyện sau đó nàng liền nghe tới tạ yêu bên này có người cầu nguyện thỉnh c ô n g ngài có thể hài lòng nguyện vọng của ta tại ngài đạt được nào đó dạng đặc thù vật phẩm thời điểm có thể biết chân chính dạ oanh manh mối liệt khẩu nữ dựng thẳng lên một trong tóc ngươi đang làm gì ta không thể vượt phó bản hoàn thành nguyện vọng ngươi có bị bệnh không ta đồng ý nguyện vọng của ngươi đáp ứng ngươi thỉnh cầu tạ yêu nói rằng sau một khắc tạ yêu cảm nhận được tay trái của mình một hồi cứng gác cảm giác tê dại theo đầu ngón tay chuyển đến toàn bộ cánh tay ngài sử dụng thị thần nguyện vọng vì hài lòng tín đồ nguyện vọng ngài bỏ ra một cánh tay một cái giá lớn hoàn thành tín đồ tâm nguyện tại nên trận phó bản bên trong ngài cánh tay trái đem không cách nào sử dụng ngài tín đồ cảm nhận được nguyện vọng đã thành trong lòng mười phần thành kính cũng bằng lòng kính dân ra bản thân tất cả ngài đạt được đạo cụ mân tôi thị phóng sử dụng sau ngài có thể triệu hoãn đi ra ngài tín đồ thụy an là ngài k í n dân sinh mệnh của mình t ự a như nở rộ m ầ n tôi như thế, s á n l ạ n đến cực hạn m à t à n l ụ i chỉ vì ngài lưu lại dư hương. Ta yêu sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua t h ủ y an. đ ố i phương cũng g i ố n g l à k h ó a lại khê ước đồng dạng, lần nữa đ ố i với t a y ê u h à n h lễ, lần này hắn t r ự c tiếp một chân q u ỳ xuống đi một cái k ỵ s ĩ lễ. Ta yêu s ờ lên c á n h tay t r á i của mình. Một cái c á n h tay sắc thực không q u á vượt, ữ n g cái này một cái g i á lớn s o hắn tưởng t ư ợ n g nhỏ. Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài dự tính. Một vọng đã đạt thành, ta chước tới tìm tà đồng bạc. Ta yêu tất tân. Ba tư phu nhân cùng quan gia liếp nhau một cái, hai người khuôn mặt đều là bình tĩnh. Ba tư phu nhân mi c ánh mắt nhìn lên mười phần dịu dàng nàng thoải mái giơ tay lên r i hết chính mình màu đen ngoại b ả o sau một khắc theo nàng trên đùi mọc ra mân tôi bắt đầu nhanh chóng lan tràn lên phía trên thẳng đến đem cả người nàng toàn bộ bao k h ỏ a hút sạch sẽ huyết đ ụ c của nàng biến thành một cái cự đại mân tôi tạo thành hình người tạ yêu ngơ ngẩn ý thức được hai người bọn họ muốn làm gì thụy an giơ tay lên đem những cái kia thịnh phóng mân tôi toàn bộ bóp nát thành chất lỏng theo ngón tay của hắn hướng lên đi nhường thân thể của hắn bao trùm chảy mọc thịt cuối cùng hắn cũng cởi bỏ áo bào màu đen t h o t nhìn như là một cái bình thường hoạt bắt người đêm nay hẳn là ta sau cùng thời gian, thỉnh cho phép ta đến là ngài làm một chuyện cuối cùng thụy an thật sâu xoay người xin ngài cần phải tại bình minh tới trước khi đến trở về ta đem sẽ giao cho ngài một vật dù là ta chưa có trở về cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp đem đồ vật cho ngài nói thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tạ yêu trầm mặc một cái trước mắt quay người theo trên cửa sổ hướng phía dưới nhảy xuống gọi lên lần nạ chúng ta đi giáo đường còn thừa lại cái cuối cùng thủ giá nhân tạ yêu trực giác nói cho hắn biết có lẽ đứa bé kia trên thân cũng sẽ có biến hóa khác trong giáo đường thân thể xảy ra vấn đề các người chơi đều ở nơi này bao quát cái kia a tam ở bên trong ba người ho kịch liệt lấy tranh nhau chen lấn ra bên ngoài hò khan lông vũ mấy người đã nhanh muốn k h c chết bọn hắn ho ra tới lông vũ cũng bắt đầu mang máu lại tiếp tục như thế không chết vào hát từ bệnh bọn hắn cũng sẽ trực tiếp chết tại loại này ho kịch liệt hạ đây đã là bởi vì người chơi thể chất đều so với người bình thường tốt hơn bọn hắn ho khan miễn cường coi như là có quy luật làm một loại lông vũ nôn xong sau liền có thể nghỉ ngơi thời gian rất dài thật là ngoại trừ lông đôi cùng bên ngoài thân lông vũ những cái kia lít nha lít nhít đến không hết lông tơ làm sao bây giờ đâu bọn hắn chờ tại giáo đường cũng chỉ là bởi vì nơi này lây nhiễm hát tử bệnh tốc độ muốn thấp không phải bọn hắn thật sống không nổi nữa ca dỗ là thanh quang chỉ có thể chỉ hoãn bọn hắn tử vong tốc độ nhường thể chất của bọn hắn càng cường trắng hơn so sánh lưới một bên lây nhiễm hát tử bệnh mân c ô i hoa nhóm mặc dù không có rõ ràng như vậy biểu lộ nhưng ngay cả cái thứ ba lây nhiễm cái k i a mắt s á m thiếu niên c ổ cùng trên mặt đều đã bắt đầu xuất hiện m ả n g lớn chấm đỏ thanh niên tóc nâu đã để người trói hắn lên hắn chịu không được mong muốn đi cảo bọn hắn đều đã bắt đầu phát sốt không còn chút sức lực nào khỏe mạnh Khoảng cả á c chỉ còn h hóa dị đều lại dài không dỗ là quyền trượng từ đầu đến cuối tản ra ánh sáng nhu h ò a làm dịu lấy nổi thống khổ của bọn hắn trên người hắn dạ h o a n h thẻ bài nhiệt độ càng ngày càng nóng thậm chí hắn giống như nghe được cái kia ác ma nói nhỏ cần gì chứ người xem bọn hắn khó thụ như vậy cũng không có cách nào giúp bọn hắn trị liệu không bằng trực tiếp cho bọn họ một cái giải thoát cũng có thể thu thập thẻ của người bài không phải ngươi thất bại đến lúc đó linh hồn của ngươi có thể là thuộc về ta c ả dỗ lạ liền mỹ mắt cũng không có động một chút đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tạ yêu đi đến cánh tay trái mềm mềm rũ xuống một bên rất rõ ràng tự a hồ là xảy ra vấn đề chương hai trăm chín mươi tám cậu ta ạ chương hai trăm chín mươi tám cậu ta ạ c ả dỗ l à hơi kinh ngạc lấy tạ yêu thực lực tại trước mắt nằm trong loại trạng thái này không nên sẽ thụ thương m ớ i đúng trừ phi là hắn tự nguyện thế là hắn cũng không có nhiều hỏi ngươi bên kia đạt được đầu mũi sao cà dỗ lạ nói có chút mặt mũi ta phải lại đi nhìn một chút đứa trẻ kia ta yêu ánh mắt đ ả o qua trong sân người chơi trước mắt vẫn là ba đoá mân tôi ba cái dạng anh không tiếp tục nhiều dường như buổi tối cũng sẽ không xuất hiện mới gia tăng ngẫm lại cũng là nếu như bạch thiên hát d ạ n không gián đoạn gia tăng lời nói trận này trò chơi cũng quá nhanh một cái vẫn đ â m chìm trong cổ sớm thế giới ác ma tất nhiên đ ứ a thích hẳn là nhìn lấy bọn hắn tới cuối cùng tuyệt vọng rẽ rụa các ngươi tiếp tục ta đi nhìn một chút l ỡ n nạ ngươi ở lại chỗ này a lần n chiến đấu thời gian dài như vậy cũng đúng là rất mệt mỏi cũng không có chối tử ta yêu rất nhanh lại một lần đi tới cái kia các chồng tiểu nam hải vẫn co lại trong góc hắn cảm nhận được tạ yêu đến ngẩng đầu lên tạ yêu dừng một chút bởi vì giờ khắp này cái này tiểu nam hải cũng đã đã xảy ra một loại nào đó biến hóa hắn giống như là biến thành một con chim trên mặt bao trùm lấy l ô n g vũ cái mũi cùng miệng vị trí đã bị mỏ chim thay thế khi nhìn đến tạ yêu đến thời điểm hắn mở to miệng mong muốn phát ra âm thanh lại chỉ có thể phát ra khàn khàn khó nghe chim gọi hắn thế là không lên tiếng nữa mà là túi đầu xuống dùng chính mình mỏ giải khai áo bào đen trên thân thể của hắn cũng toàn bộ đều phủ kín lâm vũ quần áo đã bị đâm phá màu nâu xám lông vũ bao trùm tại bên ngoài thân nhường hắn thoạt nhìn như là một cái hình người chim quái ngươi muốn trở thành dạ oanh sao tạ yêu hỏi tiểu nam hải ngẩng đầu gật gật đầu nhưng thất bại tiểu nam hải lần nữa gật đầu trong mắt chảy nước mắt hắn biết chỉ còn lại chính hắn cho nên hắn cũng muốn cố gắng một chút nếu như hắn có thể biến thành dạ oanh liền tốt có thể là không thể ta sẽ tìm được dạ oanh tạ yêu đi qua tại bên cạnh hắn ngồi xuống ngươi làm như thế nào a ngươi đã không thể nói chuyện đây là năng lực của ngươi sao có thể biến thành thứ ngươi mới nhưng chỉ có một lần thất bại liền sẽ chết là thế này phải không t i ể u nam hải nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt của hắn ngay tại từ từ hướng phía loài chim ánh mắt chuyển đổi xương đầu cũng đã xảy ra cả i biến có lẽ đợi đến hắn hoàn toàn biến thành một con chim lớn thời điểm hắn sẽ chết dưới mất tạ yêu không nói gì thêm an t ĩ n h cùng hắn đi đến cuối cùng đoạn đường mặc dù hắn giống như chỉ là một cái nở t ờ cờ tại hắn hoàn toàn biến thành một cái to lớn giả hoanh thời điểm hắn thử nghiệm vỗ cánh hém i ệ n g mong muốn phát ra hấp vang chỉ có khàn khó nghe thành em xuất hiện hắn tuyệt vọng ngã trên mặt đất hoàn toàn nhắm mắt lại một cái lông chim theo trên người hắn rất xuống tạ y nhặt lên ngài đạt được một cây đặc thù l n g vũ nó ngưng tụ chân thật nhất tâm nguyện dùng nó đến viết hạ nguyện vọng của ngươi có lẽ có thể gia tăng nguyện vọng khả năng thực hiện ngài đạt được đặc thù vật phẩm nguyện vọng cấu thành thực hiện kế tiếp có một đoạn âm tần sẽ là ngài phát ra hết thảy ba lần xin ngài cẩn thận nghe tạ yêu nhắm mắt lại đem l ự c chú ý toàn bộ đều tập trung ở thính giác bên trên bên hai của hắn gần như trong nháy mắt vang lên trói thai khó nghe tạ c âm tạ yêu khen nhữ mảy miễn cổ nén cái này xuyên qua toàn bộ đầu ó c như thế ma âm toàn bộ hành trình đều giống như thứ thanh âm trói t a i này đang lặp lại từng đoạn có điểm giống là nói lời nói. Đang nói cái gì? tạ yêu chăm chú đi phân rõ giấu ở tạm tâm phía dưới thanh âm ba lần âm tần rất nhanh liền kết thúc tạ yêu n h ữ mày ngồi tại nguyên chỗ từng lần một hồi ức hẳn là rất ngắn một câu thanh âm còn có chút gấp rút bản thân lại tại tạm tâm che giấu hạ thực sự quá khó phân biệt tạm biệt liền thứ gì nha liệt khẩu nữ thanh âm theo trong óc của hắn sâu kín văng lên con mẹ nó chứ đều nổ tạ yêu lúc này mới chú ý tới mình trên đầu tiếp liệt khẩu nữ tóc s á c t h t nổ thật khó nghe a người cũng nghe được tới a tạ yêu đều nhanh quên liệt khẩu nữ kết nối còn không có chặt biết đâu chủ yếu là nàng cũng không lại quấy dối nói nhảm Đầu góc ngươi bên trong suy nghĩ gì ta đều có thể nghe thấy đừng nói ngươi nghe thấy liệt khẩu nữ mười phần khó chịu đung đưa tóc người kêu một mực tại gào gào gào gào truy cái gì linh hồn cái gì khúc nghe cũng nghe không rõ cũng là kém chút cho ta lại đưa tiễn ngươi nghe thấy chữ ta yêu nghe thấy thấy các loại khí âm a ngươi nghe không hiểu liệt khẩu nữ ý thức được cái gì trong nháy mắt chuyển đổi ngữ khí cười trên nôi đau của người k h á c lên vậy ngươi c ầ u ta c ầ u ta ta liền cho ngươi phiên dịch phiên dịch nàng một bộ tiểu nhân đắc chí cơ tóc ân ta yêu tóc vì cái gì đang động ta trước đó liền muốn nói hắn có thể khống chế tóc sao không phải hắn tựa như là cái k i a nữ quỷ ta nói sao bất quá là mang ý thức sao l i ê n người xem đều đã chú ý tới tạ yêu ở trong lòng cấp tốc cân nhắc một chút lợi và hại trong đầu nói đi ta cầu ngươi giúp ta phiên dịch ra tới đi liệt khẩu nữ thanh em im b ặ t mà dừng tóc cũng dừng tại giữa không trùng sau đó từng điểm từng điểm dán vào trên người hắn nhu thuận làm bộ chính mình không cách nào khống chế nàng chính là nhất thời miệng này cho nên sẽ không phải ngươi không thể phiên dịch ra tạ yêu trong giọng nói tràn ngập nguy hiểm chương hai trăm chín mươi chín sương khô chương hai trăm chín mươi chín sương cô liền quá ổn cũng không phải bảo hoàn toàn không thể phiên dịch a liệt khẩu nữ trong giọng nói tràn ngập tràn đầy trọn dạng a hắn nói cái gì linh hồn sau đó ở giữa hẳn là có ba chữ à, khu chủ, vẫn là khúc chờ một chút ngươi để cho ta hồi ức một chút ta yêu dừng một chút nói ngươi nghe là tiếng t r u n g sao À, vẫn là tiếng anh sao liệt khẩu nữ ngốc đốc sau đó kịp phản ứng chính là tiếng t r u n g ta nghe đến bên này tự động p h i ê n dịch hai chúng ta là vật khu ta là người xem thân phận mặc dù bởi vì đặc thú nguyên nhân nàng cái này người xem có thể trực tiếp cùng người chơi giao lưu vậy cũng không thể không thừa nhận nàng là người xem ngươi có thể hay không cho ta thuật lại một lần cái thanh âm kia dùng ngươi nghe được tạ yêu nghe được hẳn là tiếng anh bởi vì hắn tổ đi ra cùng liệt khẩu nữ tổ đi ra chính là không giống liệt khẩu nữ là một bị ước hiếp đã quen thình lình bị tạ yêu cầu tới đầu tới không có gì tiền đồ nữ quỷ lúc này đáp ứng nàng thử mô p h ỏ n g lúc ấy thanh âm loại kia thanh âm huyền áo đối với nàng một cái quỷ quái tới nói xác thực rất dễ dàng liền có thể làm già đến tạ yêu rất hài lòng nàng ghi âm công năng nhắm mắt lại phân rõ một lần lại một lần thời gian đều tại từ từ trôi qua mà khán giả không có khả năng nghe được hắn trong ý thức giao lưu vì vậy đối với hắn ngồi ở chỗ đó chỉ nhắm mắt lại thờ ơ thời gian dài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kỳ quái hắn sẽ không phải ngủ thiếp đi à. cảm giác hắn cũng không phải làm không được loại sự tình này im lặng rồi loại tình huống này thế nào cũng có thể ngủ à dưới mắt tình huống này không phải rất mấu chốt sao hắn hẳn là đang suy nghĩ đ ồ vật a không giống như là ngủ bộ dáng có cái gì tốt nghĩ không đi ra tìm manh mối tại cái này muốn có làm được cái gì là muốn manh mối liền có thể hiện ra sao cắt ngang một chút ta có một vấn đề Các ngươi người ơ i n g ư chơi không phải ngủ sao cũng không phải giống như chúng ta chết không cần ngủ thừa dịp công phu này ngủ một lát nhi cảm giác được không đúng nga ta đi ngủ một lát đại ca ngươi đã hiểu sao kỳ thật ta cũng không xác định ta phục chế chính là không phải như thế liệt khẩu nữ lặp lại không biết bao nhiêu lần sau thực sự thì hơi mệt chút ân có thể ngừng ta yêu đứng lên vậy ngươi nghe rõ chưa liệt khẩu nữ cũng rất tò mò không rõ liệt khẩu nữ thật là ngươi làm đến giống như đã nghe hiểu như thế một mực nghe cũng không phải chuyện gì chỉ đã hiểu ba cái từ hẳn là có thể linh hồn ca hát cùng khu t r ụ hắn đi ra gác h u ô n thuận tiện nhìn thoáng qua thời gian còn có một giờ liền phải tới bình minh thời gian nửa tiếng đầy đủ hắn chạy trở về thấy q u ò n ra cho nên tạ yêu trước đi tìm cạ d ỗ lạ thế nào cạ d ỗ l ạ nhìn thấy hắn đi lâu như vậy về sau mới trở về liền biết hắn khẳng định đạt được đồ vật nghe được một đoạn âm tần nghe không rõ lắm tạ yêu đem mấy cái kia từ cùng bọn hắn giảng một chút người chơi khác cũng đều là vẻ mặt m ở mịt đây là liên quan tới dạ hoanh manh mối mắt xàm thiếu niên cưỡng ép giữ vững tinh thần thanh em khàn khàn nói rằng lúc nói chuyện hắn còn đánh mấy cái hát xì cùng ho khan bệnh tình của hắn đã bắt đầu trầm trọng hơn là mắt xám thiếu niên nhìn hắn m ấ y mắt cũng không có đi hỏi hắn vì cái gì như thế chắc chắn mà là cũng bắt đầu lâm vào suy tư tìm kiếm lấy có thể đối ứng được ở cái thế giới này độ vợ ậ ba cái này từ mặt chữ ý tứ rất dễ lý giải có thể linh hồn là cái gì linh hồn ca hát lại là hát cái gì hoặc là cái gì linh hồn ca hát linh hồn ca sĩ sao ta còn phải chạy trở về ngươi có thể đem những này nói cho người chơi khác mọi người cùng nhau hỗ trợ tạ yêu mang lên lần ạ một lần nữa quay trở về phủ bã tước phủ ba tức du đ n g bạch cốt lại một lần nữa vây quanh lợn nạ hết sức quen thuộc tiến lên một truy một cái truy tới bọn hắn phục sinh đều cần hoa t ố n thời gian tạ yêu đi trở về công tức phu nhân gian phòng mân tôi hoa đã khô héo trong phòng k i a chén đèn dầu vẫn sáng một trận gió theo ngoài cửa sổ thổi tới đem khô héo mân tôi phiến lá thổi rơi tạ yêu nhìn về phía ngoài cửa sổ gió càng lúc càng lớn một cái bạch cốt cánh tay đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở chỗ cửa sổ bắt lấy góc cửa sổ bỏ vào cũng chỉ có một cánh tay bạch cốt trên cánh tay quấn quanh lấy một cái gói nhỏ đi tới tạ yêu trước mặt sau đó nằm trên mặt đất đã mất đi lực lượng cuối cùng là thụy an tạ yêu ngồi sổ xuống, xuống đem cái sách tay kia giải khai kia là một quả tinh khiết nước trắng tinh cùng tạ yêu tìm tới bên trong tràn đầy màu đen thủy tinh là giống nhau chỉ là đây là sạch sẽ đây chính là thủy an liều chết muốn cho hắn đ ổ vật ngài đạt được một khối linh hồn thủy tinh có thể đem linh hồn chứa đựng ở trong đó hóa thành năng lượng tạ yêu đột nhiên đứng dậy linh hồn thủy tinh nói cách khác cái gọi là linh hồn chỉ kỳ thật có lẽ là những tảng đá kia như vậy ca kh hát cùng khu chụp đâu đem những linh hồn này thủy tinh dùng làm địa phương nào có thể dạng gì biện pháp có lẽ là ca hát t h như cùng loại với trong tay hắn chấn hồn khúc vật như vậy sau đó khu trục hát cám hoặc là tử vong keng bình minh tiếng chuông g ó vang e m hai dạ hoanh hót vang bên t hai bờ vang lên trời đã sáng thế giới lần nữa hoán đổi tới cái kia tràn ngập hương hoa thế giới chỉ là lần này một mực ngồi ở chỗ đó trông coi mần tôi hoa viên bá tức phu nhân không thấy quản gia thụy an cũng chỉ còn lại một tiết cánh tay sương khô t r ư ơ n g ba trăm b á tước t r ư ơ n g ba trăm ba tước có nữ hầu đi tiến đến nhìn thấy bá tức phu nhân không thấy sửng sốt một chút bá tước phu nhân đâu bá tước phu nhân không thấy người tới đ â y mau nờ tờ cờ nhóm đ ô n g nhiên hoảng loạn toàn bộ phủ bá tước đều là người ngã ngựa đồ l ợ n nạ nghe được những n à y động tĩnh cũng đi theo tới trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm tạ yêu lắc đầu trước nhìn kỹ hắn g nói hắn cũng rất t ố t kỳ tại hiện dưới loại trạng thái này bá tước phu nhân cùng quản gia cùng một chỗ biến mất đối với ban ngày nờ tờ cờ nhóm tới nói là ảnh hưởng gì đã tìm được chưa không có quản gia cũng không thấy làm sao bây giờ a nếu như bá tước đại nhân trở về trách tội làm sao chúng ta xử lý có một ít nờ tờ cờ đưa ánh mắt rơi vào tạ yêu cùng lận nạ trên thân cái kia không biết rõ lợn nạ nhanh chóng nói rằng chúng ta chính là đến tìm mẫu thân kết quả giống như không thấy nờ t ợ cờ nhóm lập tức có chút tuyệt vọng biến hóa như thế thật sự là để cho người ta h i ể u kỳ mà cũng ở thời điểm này cái tia từ vừa mới bắt đầu liền không hề lộ diện bá tước trở về chỉ nghe thấy bên ngoài có nờ t ợ cờ hô một tiếng bá tước trở về trong phòng nờ t ợ cờ nhóm nhìn càng luôn cuống ta yêu cùng lợn nạ liếc nhau một cái cùng đi ra ngoài bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này bá t ư ớ c là ra gì vẻ mặt vi nghiêm mặc chỉnh tế nghiêm túc trung niên nam nhân dẫm lên t r ư n g loa nhanh chân đi đến dối bời như cái gì lời nói quản ra đâu nhìn thấy trong phòng cảnh tượng thời điểm bá tước trước tiên trách móc đi ra quản g i a không thấy nờ t ợ cờ nhóm t ú i đầu thận trọng nói rằng không thấy cái gì gọi là không thấy bá tước lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nờ t ợ cờ nhóm đem tình huống báo cáo một chút chỉ thấy bá tước biến sắc nhanh chân hướng phía bá t ư ớ c phu nhân gian phòng đi đến đẩy cửa ra nhìn thấy trong phòng quả nhiên không có cái gì chỉ có trên mặt đất một đoạn xương khô thời điểm sắc mặt của hắn thay đổi đến mấy lần làm sao lại cái dạng này đều có ai tiếp xúc qua phu nhân chỉ có lần hạ tiểu thư cùng các nhân bá tước ánh mắt rốt cục chính thức rơi vào tạ yêu cùng lần nạ trên thân meo mắt lại đánh giá hai người bọn họ dạng như vậy thực sự không giống như là nhìn thấy nữ nhi của mình cùng khách quý bộ dáng cùng cái khác nở tờ cờ hoàn toàn không giống hắn cuối cùng hư lạnh một tiếng lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười cười đến những người khác đi ra ngoài cho ta nhìn xem những n à y nở tờ cờ nguyên một đám rút lui tạ yêu trong ánh mắt cũng lộ ra một tia y ế u kỳ xem ra cái này bá tước thật sự chính là rất trọng yếu nở tờ cờ cái này chuyện xưa kịch bản sẽ không phải mới vừa mới bắt đầu a ngồi đi các ngươi là nữ nhi của ta cùng khách nhân của ta ba á tước giống như cười cười giống không phải cười nhìn lấy bọn hắn. mà lấy đã biết, các nói g trong miệng những ư Như ơ nơi i kia. xin hỏi hai đi chính khách của hạ nhân phu nhân của ta làm đi nơi nào n là làm bệ ta đem đâu? vậy vị trở lại nờ tờ cờ còn có dạng này diễn sao loại lời này không phải là chúng ta tới hỏi sao không nên à bình thường đến d ạ n g nờ tờ cờ đối với người chơi đã lựa chọn thân phận đều là muốn công nhận tự chủ phó bản cũng có kịch bản kịch bản sao lần trước cái kia khẳng định không thể tính có a nhưng lần này cái này tuyệt đối là có cũng không tốt nói tính toán xem trước một c h ú ta thật là kỳ quái không chỉ là người xem đối với cái này thật bất ngờ lần nào cũng khó tránh khỏi có chút mẹ nào còn tốt nàng trước tiên không chế được tâm tình của mình thất thố trên thực tế liền xem như đêm qua thụy an cùng bá tước phu nhân bọn hắn loại kia trạng thái cũng là một loại rất bình thường nở t ờ cờ bọn hắn là thuộc về lấy thủ dạ nhân làm tên bảo hộ cái này phó bản bên trong chân thực đặc thù nở t ờ cờ trước mắt cái này bá tức cùng trong miệng hắn nữ hoàng chẳng lẽ cũng là tạ yêu đã mở miệng ngài phu nhân đã chết hắn đã sớm chết không phải sao làm gì lừa mình dối người đâu bây giờ chẳng qua là thi thể cũng không thấy mà thôi bá tước sắc mặt có chút tâm trầm hắn đánh giá tạ yêu một cái ngươi bằng quyết định gì phu nhân ta sinh tử cùng ngươi có quan hệ gì đương nhiên không có quan hệ gì với ta tạ yêu trong tơi cười dường như mang theo như vậy một tia khiêu khích hắn hoàn toàn không quan tâm sẽ chọc g i ậ n trước mắt cái này n ở tờ cờ như thế có thể cùng ngươi thật giống như cũng không có quan hệ tính mạng của nàng là chính hắn làm ra lựa chọn mới đúng không phải sao bá tước thần sắc giận dữ hắn mạnh mẽ đứng dậy đến rất có mong muốn ý tứ đ ộ c thủ lợn nạ trong tay đã tại bắt đầu triệu h o à n chính minh truy không quan tâm cái này nờ tờ đến cùng phải hay không đặc thù nờ tờ vẫn là càng thêm đặc thù nở bờ cờ muốn động thủ còn phải hỏi trước một chút trong tay nàng truy có đáp ứng hay không cái này bá tức đứng lên cả phòng đi một vòng cuối cùng cũng không có động thủ thật chỉ là xong mắt đỏ bừng nhìn lấy bọn hắn lan tạ yêu không hề lay động thậm chí càng thêm thành thơi tựa tại cái ghế dựa vào trên ghế n h ư n g ta đoán một chút thủ dạng nhân chỉ có tại tình huống buổi tối h ạ mới có thể khôi phục t h ầ n t r í mà ngươi bây giờ liền cũng có thể khôi phục t h ầ n t r í đã chứng minh một sự kiện ngươi bây giờ hẳn là tính là người sống trạng thái đúng không cho nên ngươi cũng muốn nhường thê tử của ngươi sống sót hơn nữa ngươi rất rõ ràng thê tử của ngươi cùng quản gia đều là thủ cùng phía ngoài những người giúp việc kia hoàn toàn khác biệt tử vong của bọn hắn là tử vong chân chính t ạ yêu nhìn đối phương l ử a dẫn n g ú t trời dáng vẻ lộ ra một cái mỉm cười có thể ngươi có hỏi qua nàng nguyện ý không chương ba trăm linh một rút sao chương ba trăm linh một rút sao À, nàng đương nhiên không nguyện ý hơn nữa hẳn là còn nói qua cho ngươi nàng không nguyện ý hoặc là ngươi lòng dạ biết rõ nàng khẳng định không nguyện ý nhưng ngươi không quan tâm khăng khăng muốn đem nàng phục sinh thật sự là tốt một phần cảm thiên động điệu tình yêu a Tạ yêu, một một yêu cười khẽ thê tử của ngươi là kết thúc đây hết thảy không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình đây mới là nàng mong muốn tình yêu chân chính chẳng lẽ không phải là tôn trọng đối phương lựa chọn sao không để ý đối phương ý nguyện tự nhận là đối nàng tốt chuyện loại này tình yêu có thể cảm động cũng chỉ có chính người a người biết cái gì Bá tước p h ẫ người nộ n hét to. biết cái gì Người cái gì cũng á i gì c đều không hiểu người biết ta bỏ ra bao lớn một cái giá lớn sao người biết ta dùng nhiều ít cố gắng mới có thể tranh thủ đến cơ hội như vậy sao nàng chỉ là không rõ mà thôi chỉ cần có thể còn sống sót ta không quan tâm nàng nghĩ như thế nào ta oán ta cũng tốt hận ta cũng tốt ta chỉ muốn nhường nàng s ố n g tới Bá tước há tước hốc mồm. lời muốn nói toàn bộ đều bị trước mắt người này tình cảm giạt rào nói ra thậm chí thanh em đối phương bên trong sen lẫn cảm xúc giống như so với mình còn muốn r ồ i dào sung mãn cái này khiến ba tức lời nói trong cổ họng không thể đi lên n u ố t không trôi khó chịu đỏ bừng cả khuôn mặt tạo yêu nửa điểm không có đ o ạ t người khác lời kịch thật không thiện trên mặt trào phúng càng thêm rõ ràng rất cảm động a thật cảm động ngươi cũng cảm động sắp đem linh hồn của mình đều bán cho ác ma đi khá lắm loại tình huống này xác thực rất buồn ôn xác thực mặc dù ta cũng rất muốn còn sống tại loại này phó bản bên trong còn sống so chết còn thống khổ t h ú n g chi nàng lao bà bản tới chọn chính là muốn kết thúc đây hết thảy sách nếu đổi lại là ta muốn thật sống tới ta khẳng định phải bắt hắn cho cạo chết thật là cái này không phải liền là tình yêu sao nếu có người bằng lòng vì ta như vậy mặc dù ta sẽ rất thống khổ nhưng ta cũng biết rất cảm động cứu mạng a thì muộn ngươi tình a cảm động không phải tình yêu được không hơn nữa ngươi thật sẽ rất cảm động sao ngươi cũng thống khổ a i yêu một người không phải làm cho đối phương hạnh phúc vui vẻ sao làm cho đối phương thống khổ tính là gì chính là cùng cha mẹ ta dường như luôn nói vì tốt cho ta căn bản không thèm để ý cảm thụ của ta về sau ta liền tự sát bọn hắn vẫn là nói ta nói không phải liền là nói hai ta câu làm sao lại tự sát rõ ràng cũng là vì ta tốt tốt tốt chúng ta không cần thảo luận loại này nặng nặng để nhìn trực tiếp công tước đỏ bừng cả khuôn mặt m u ố n ý đồ giải thích thật là lại không cách nào phản bác ngươi nếu là thật thích ngươi thê tử không nói ngươi toàn tâm toàn ý dựa theo thê tử ngươi ý nghĩ làm việc à ít ra tôn trọng một chút thê tử ngươi tử vong t a yêu chỉ chỉ bên ngoài tràn ngập hương hoa thế giới thế giới như thế này thật sự đẹp được không nhìn bề ngoài lại thế nào hương thơm thật là tới ban đêm thời điểm tia cỗ hôi thối coi như dùng dạng gì nước hoa cũng không có cách nào che giấu ngươi sẽ không cảm thấy chính mình thật có thể vĩnh viễn sống ở ban ngày a nếu quả như thật có thể lao bà ngươi vì cái gì không đồng ý sinh hoạt tại hư giả huyễn tượng bên trong có thể sống cả một đời không phải cũng rất tốt sao thật là các ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng tại hư giả thế giới bên trong còn sống ác ma sẽ không cho phép nói tạo yêu giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì như thế vẫn là nói sẽ không phải hắn ra vẻ khoa trương nhìn xem bà tước lao bà ngươi k ỳ thật ưa thích người là quản gia a cho nên mới sẽ tình nguyện cùng hắn cùng một chỗ canh giữ ở trong đêm cũng không nguyện ý cùng, ngươi cùng một chỗ trở tại ban này lần n ở một bên ruột cổ một cái nhưng cũng khắc chế không được bắt qua ánh mắt nhìn về phía ba tước ba tước quả nhưng đã sắp tức nổ tung lần nạ cảm thấy đối phương sau một khắc đều muốn bắt đầu rút kiếm giết người nhưng ba t ư ớ c bỗng nhiên liền lại ngoài ý liệu bình tĩnh lại nàng yêu khẳng định là ta hắn cắn răng gan từng chữ một cuối cùng hắn xì hơi đôi phế ngồi trên g h ế ta biết dạng này sẽ không để cho nàng cao hứng ta cũng biết ta không nên làm như vậy có thể hắn thật sự là không biết rõ thế nào đối mặt hắn chỉ có thể nhìn nàng mỗi ngày ngồi ở chỗ đó trông coi những cái k i a mần tôi hoa nàng ưa thích mất tôi đem nàng biến thành dáng vẻ đó đương nhiên bọn hắn kỳ thật đã chết bọn hắn đều phải hát t ừ bệnh chết tại vụ tai nạn kia bên trong có thể ai bảo bọn hắn lại sống đến giờ đâu hết lần này tới lần khác hết lần này tới lần khác nàng cùng thụy an thành thủ g i ả g nhân thụy an là nàng mối tình đầu hắn có thể không thèm để ý sao các ngươi có thể lăn bá tước bực bội nói ta cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy là hy vọng ngươi có thể biết thú một chút chính mình chủ động giúp chúng ta tạ yêu đã thanh trùy thủ trực tiếp gác ở trên cổ của hắn biểu lộ lạnh lùng bá tước người này trở mặt tốc độ vì cái gì nhanh như vậy ngươi không giết chết được ta b á tước rất nhanh bình tĩnh xuống tới là tạ yêu gật đầu tiết nối nhặt lên trên đất bạch c ố t n g ư ơ i biết thụy an cuối cùng làm một sự kiện là cái gì không b á tước lập tức ngồi ngay ngắn tạ yêu lại đối với hắn cười cười không giúp ta ta liền không nói cho ngươi nhưng ta có thể nói cho ngươi là hắn đem hết toàn lực dù là chỉ còn lại cuối cùng như thế một khối bạch c ố t cũng muốn trở về b á tước biểu lộ dần dần dữ tợn chương ba trăm linh hai thủy tinh chương ba trăm linh hai thủy tinh các ngươi một hồi không nên lên tiếng biết sao các ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài có nghe hay không đạt được ta cũng không chịu trách nhiệm b á tước đi ở phía trước thấp giọng cảnh cáo bọn hắn tạ yêu cùng lần n à mặc kỵ sĩ quần áo theo phía sau hắn nói cho cùng b á tước cái này n h â n thiết nhường hắn cảm động lây tiếp nhận cùng tôn trọng tám thành không thể nhưng là kích thích hắn liền sẽ dùng rất tốt đêm qua nhìn thấy thụy an cho b á t ư ớ c phù nhân tu bổ trên đ u ổ i mân tôi hoa đ ô n g thời điểm tạ yêu đã cảm thấy hai người này có cái gì ghê gớm quan hệ cũng không phải nói có nội tình gì hai người bọn họ ngay lúc đó trạng thái càng giống là lẫn nhau bảo hộ thân nhân vì chân chính bình minh lúc ấy tạ y cũng không có mơ tưởng không nghĩ tới còn có ba tức như thế một cái k ị bản b á tước mang theo một cái dương lớn tiến vào hoàng cung trong hoàng cung nở tờ cờ tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy kinh ngạc mà nhường tạ yêu có chút ngoại ý muốn chính là b á tước mang theo cái dương k i a đi thẳng tới xương trắng bao phủ một nửa trong hoàng cung lần nạ một bên đem bên này tin tức truyền cho c ả dỗ lạ một bên cũng hơi kinh ngạc tới gần tạ yêu một chút cái này sương mù không phải trò chơi sao tạ yêu nhẹ nhàng lắc đầu trong sương mù liền không có nở tờ cờ hơn nữa ngươi còn có thể nhìn thấy ta trò chơi sao liệt khẩu nữa ý thức được hắn tại hỏi mình bởi vì nàng có thể liên tiếp đến bên này về sau liền không có nhìn trò chơi trực tiếp ống kính dù sao mưa đạn vẫn rất chán ghét nghe vậy nàng nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc nói hoa bình phong ngọt tạo có ít độ a người cẩn thận một chút ta khẳng định không phải trò chơi làm chỉ có thể là nở vở cờ vậy cái này nở vở cờ thật như bức hoặc là phải nói bột chuẩn sắc hơn một chút tạ yêu hiểu rõ trong lòng càng thêm cảnh giác bá tước một người ô m cái dương tia đi tới một chỗ đ ạ i điện gõ cửa một cái sau đó đẩy cửa tiến vào tạ yêu hai người ở lại bên ngoài bất quá tạ yêu đem một đoạn để tóc tại bá tước và táo bên trên giúp ta truyền tin tức liệt khẩu nữ liền vì cái gì rõ ràng đều đã không tại một cái phó bản nàng còn muốn giúp đỡ sau khi chuyện thành công ta nghĩ biện pháp đem cái kia sinh phát thuật kỹ năng thẻ đưa qua cho ngươi thành giao liệt khẩu nữ nhanh chóng đồng ý nàng trực tiếp thông qua tóc đem bên trong đối thoại phục chế đi ra bá tước đi vào rừng ở trong đại điện ở giữa đem trong tay cái dương để xuống hô một tiếng nữ hoàng bệ hạ tìm tới nhiều ít chỉ tìm tới m ộ ư ơ i khối bá tước thanh â m bên trong mang theo một k i a khó xử đã càng ngày càng khó tìm không sao cả rất nhanh cũng không cần nữ hoàng thanh âm khàn khàn thậm chí đều nghe không ra giới tính bá tước mừng rỡ nói rằng ý của ngài là chúng ta rốt cuộc muốn thành công không ân bất quá gần nhất tới rất nhiều người ngoài ngươi hẳn là cũng nhìn thấy a là ta trở về thời điểm phát hiện ta có thêm một cái nữ nhi thử ngu xuẩn người xứ khác ta có hay không hải tử ta còn không biết không cần kinh động đến bọn hắn bọn hắn sống không được bao lâu nữ hoàng nói tựa hồ có chút mệt mỏi đồ vật lưu lại ngươi có thể đi kế tiếp ngươi cũng không cần lại đi làm việc chỉ cần an tâm chờ đợi chính là đến lúc đó thê tử của ngươi cũng biết s ố n tới là, b á tước thanh âm bên trong nghe không ra cái gì dị dạng cứ như vậy lui đi ra m ặ t không thay đổi đi tới nhìn hai người bọn họ một cái bước chân chưa đình chỉ tạ yêu thuận tay đem đầu tóc lại ném vào một túm nhường l i ệ t khẩu n ữ k h ô n g chế đi vào nắp kỹ bọn hắn đi ra sương mù s ở tiêu đi ô cũng khôi phục bình thường ải cho nên vừa mới thật là tiến vào trong sương mù sao nợp thợ cờ vì cái gì có thể đi vào a cái tiết trong phòng có cái gì vừa mới toàn bộ đều là bông tuyết bình phong đến cùng chuyện gì xảy ra a mưa đạn quả nhiên mười phần náo nhiệt nhưng tạ yêu cũng không muốn cùng bọn hắn giải thích suy nghĩ loại chuyện này không nên từ hệ thống đi giải thích sao một đường rời đi hoàng cung đi tới trên đường cái bá tước biểu lộ mới rốt cục chậm rãi chấm tính lại hai người các ngươi cũng đừng cùng ta trở về a người tìm là vật gì tạ yêu hỏi bá tước nhìn hắn một cái không có nghĩ đến người này thế mà thật đúng là có thể nghe thấy nhưng hắn không thể nói loại chuyện này một khi nói ra linh hồn của hắn liền sẽ bị cầm đi tạ yêu dựa vào nét mặt của hắn bên trong đọc ra hắn tình huống nghĩ nghĩ lấy ra quản gia cho hắn viên kia tinh khiết linh hồn tinh thạch bá tước ánh mắt lập tức có chút chợt o một vẫn là hai tạ yêu nói một thời điểm nhẹ gật đầu nói hai thời điểm lắc đầu một ba tước sắc mặt phức tạp tạ yêu vớt vớt trong tay thủy tinh dùng như thế nào có làm được cái gì ba tước lắc đầu vẫn là không thể nói tạ yêu nghĩ nghĩ đổi một cái thuyết pháp chỉ một chút vừa mới đi ngang qua cả người bên trên đã bắt đầu xuất hiện nát giữa thất tha thất thểu chạy tới h ắ t tử bệnh bệnh nhân sau đó lại lắc lư một cái trong tay thủy tinh chỉ, chỉ chính ỉ c h mình hoàn hảo l à n ra một vẫn là hai một kia chính là có thể dùng để trị liệu h ắ t tử bệnh tựa như tại trong giáo đường đem những cái kia hát vụ hấp thụ như thế thủy tinh cho nên giáo đường mới có thể bảo trì đến bây giờ Cần hệ thống nói cho hắn biết cái này thủy tinh tác dụng là có thể tồn chữ linh hồn mà nữ hoàng sử dụng phương thức của nó lại càng giống là tồn chữ h từ bệnh hoặc là nói là những cái kia cùng loại với sương mù như thế đồ vật mà làm dịu bệnh của mình đau nhức kia có hay không có thể hiểu thành những cái kia sương mù trên bản chất cùng linh hồn là giống nhau đồ vật thì như nói cùng loại toán khí gì gì đó nhưng lại bởi vì cái này phó bản là vi rút tứ ngược đưa đến cho nên những n à y toán khí lại sen lẫn vi rút lực lượng vậy cái này khỏa tảng đ á hẳn là chứa đựng cái gì đâu là toán khí vẫn là chân chính linh hồn liền cái này một quả cũng không đủ a cái đồ chơi này sử dụng hết xử lý như thế nào b á tước biểu lộ có chút khó khăn muốn nói lại không muốn nói ngươi nói cho ta biết trước thụy an cuối cùng đã làm gì ngươi nói trước đi ta nói chờ ta bên này manh mối xác định chỉnh tề về sau liền sẽ nói cho ngươi biết bà tước vẻ mặt nhăn nhó một chút cuối cùng vẫn nhịn xuống sẽ ném vào giáo đường trông xuống cho nên giáo đường dưới nền đất đều là cái đồ chơi này tạo yêu cho lần ạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái lần nạ tỏ ra hiểu rõ cũng đem chuyện này nói cho cà d ô lạ cà d ô là quyết định thật nhanh để cho người ta bắt đầu đào đất thứ này là thế nào sinh ra không biết rõ không phải là không thể nói mà là không biết rõ ngươi sống tới nguyên nhân là cái gì a ngươi không thể nói tạo yêu chỉ có thể tự mình để suy đoán bởi vì trong lòng ngươi có trách nhiệm ngươi không cam tâm cho nên ngươi bị hướng dẫn một lòng một dạ thủ dạ nhân đối nghịch tính là bị chọn chúng người đúng không cho nên sống lại t i a nữ n hoàng đâu nữ hoàng tính là gì đâu tạ yêu quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng nữ hoàng là cái thứ nhất được tuyển chọn vẫn là nói nàng kỳ thật chính là ác ma đâu nhưng hai người bọn họ vừa mới xuất hiện tại ác ma địa bàn ác ma không có phát hiện sao có thể che đậy hệ thống thật không phát hiện được bọn hắn cũng không phát hiện được hắn ném vào liệt khẩu nữ t ó c sao nếu như có thể phát hiện mà không nói gì càng không có ngăn cản vậy thì chứng minh đối phương có tuyệt đối tự tin mặc kệ bọn hắn tại nguyên trong trò chơi có thể hay không thông quan đều vô dụng bởi vì trò chơi đã thay đổi tạ yêu cuối cùng g i ậ mình nhưng dạy oanh vẫn là phải tìm tạ yêu lại quay đầu nhìn một chút bá tước ánh mắt bao hàm tâm h ý nhìn xem bá tước phía sau lưng phát lạnh toàn thân lông tơ nổ lên n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì làm cái giao dịch thôi tạ yêu cười cười n g ư ơ i có thể đem linh hồn bán cho át mà kỳ thật cho hắn có gì hữu dụng đâu không bằng cho ta tốt ta cũng có thể hoàn thành nguyện vọng của n g ư ơ i a n g ư ơ i không phải là muốn biết lão bà ngươi đến cùng có thích hay không ngươi sao bá tước biểu lộ cùng điều sắc bàn dường như đặc sắc cực kỳ người nàng đương nhiên nữa thích chính là ta thật là ngươi không có tự tin không phải ngươi cũng sẽ không đi cho tới hôm nay tạ yêu không lưu tình chút nào chọc thùng b á tước thẹn quá hóa giận là thật là nàng đã chết ngươi như thế nào mới có thể hoàn thành nguyện vọng của ta ta nói chỉ cần ngươi đem linh hồn của ngươi bán cho ta ta liền có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi b á tước nhìn lên trước mặt cái này lắc mình biến hóa lại có loại thần côn như thế người trẻ tuổi trong lòng tại thống hận đồng thời sinh ra một tia giao rộng lão bà đã chết cũng không có khả năng sống lại t i a là triệt triệt để để tử vong kỳ thật hắn có nhiều yêu nàng sao chính hắn cũng không biết đến cùng là bởi vì không cam tâm là bởi vì t r á c n i ệ m bởi vì mặt mũi và tự tôn hay là thật bởi vì tình yêu nhưng tóm lại cái này đích sắc là hắn giờ phút này muốn biết nhất b á tước lạnh lùng nói nguyện vọng gì đều có thể sao ta muốn cùng nàng đ ĩ n h v i ê n cùng một chỗ có thể chứ không có thủy an cái kia làm người ta ghét ra hỏa tạ yêu lộ ra nụ cười có thể ngược lại một cái giá lớn chính ngươi giao nổi là được Tốt vậy thì theo ta vừa mới nói đến như ngươi mong muốn tạ yêu phát động hà thần nhận lời vừa dứt tiếng b á tước lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thống khổ ngã xuống đất kêu thảm da thịt của hắn tại từng tấc từng tấc bong ra từng m à n g cuối cùng là xương cốt sau đó toàn bộ hóa thành cho tản tạ u xuất g a viên kia thủy tinh nhận linh hồn của hắn linh hồn cũng là một cái giá lớn một trong mà linh hồn của hắn còn tại bên trong thủy tinh thống khổ dễ rồi lấy lộ ra nhưng cái này một cái giá lớn không biết do hắn có thể hay không nỗ lực mà tại hoàng cung c h ỗ sâu một đôi mắt mở ra nhìn về phía phía ngoài cái tia người chơi quả nhiên cùng hắn nghĩ như thế thú vị cùng hắn đoạt linh hồn rất tốt bất quá không sao cả linh hồn của hắn giống nhau là chính mình lần nạ nhìn xem trận này biến cố có chút m à người làm gì đ ỗ n g nhiên đem hắn giết chết bởi vì hắn chính là dạ hơi nga tạo yêu thở g i i hắn là nơi này duy nhất nhất thanh tỉnh linh hồn cái kia nữ hoàng tuyệt đối cùng ác ma có không thoát được quan hệ cho nên liền không khả năng đạt được đối phương linh hồn nhưng b á tức không giống trong lòng của hắn cũng không phải như vậy chân thành càng nhiều hơn chính là ra ngoài phẫn nộ ra ngoài bị phản bội khả năng nghi kỵ cho nên hà thần nhận lời có thể thành công mà hắn cũng đã nhận được duy nhất n h ấ t k h ỏ a thậm chí có lẽ là một viên cuối cùng có thể thu nạp linh hồn linh hồn thủy tinh kế tiếp chính là ca hát cùng khu trục chỗ đối ứng ra oanh gáy gọi cùng khu trục tử vong liền vẫn rất che thế nào đống nhiên liền đến một bước này nữa nha ta không đi ngủ cảm giác vì cái gì ta ta cảm giác thiếu thật lớn một đoạn kịch bản thế nào hắn chợt lại chính là dạ oanh nữa nha dạ oanh chẳng lẽ không phải là một cái gì tinh khiết linh hồn sao lần nạ cũng không quá nghe rõ nhưng nàng nghe được c ả rộ l à t à n thưởng hắn quả nhiên rất lợi hại nhanh như vậy đã tìm được ta chỗ này cũng có đầu mối có lẽ đây chính là cái gọi là ca hát chương ba trăm linh bốn ca hát chương ba trăm linh bốn ca hát hạ y h i n h i ê n khen thưởng yêu người nhà một người cẩn thận cái này phó bản quá kỳ quái ta gần nhất rất bận trước hạ tranh thủ thời gian kết thúc trò chơi đi ra thực sự không được đào thải mấy người cũng được đi ra tại tạ yêu tiến vào giáo đường thời điểm hạ y h ề nhiên b ô n g nhiên thỉnh lính soát mấy đầu mưa đạn tạ yêu chú ý tới nàng nguyên bản cái đầu kia ngậm không có nói đến cái này hai trận trò chơi đều không có nhìn thấy nàng không biết rõ đang bận cái gì những n à y mưa đạn đương nhiên cũng bị cái khác người xem thấy được ba có ý tứ gì đào thải mấy người là giết người sao chật chật ta trước đó còn cảm thấy những n à y quỷ quái cùng người bình thường giống như cũng không có gì khác biệt hiện tại đã nhìn ra quả nhiên không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác h á miệng liền trực tiếp giết mấy người khá lắm thật tác động dù sao cũng là quỷ quái có thể cùng bọn hắn giảng đạo lý gì n ố t n g ư ơ i nhóm thí sự nói hình như các ngươi hạ thủ thời điểm nhẹ như vậy thế nào lúc này làm cái gì không phải tộc loại của ta chết người ngẫm lại ta trước kia thế nào lại là người thật b u ồ n ôn hạ như c ũ mưa đạn đưa tới tranh luận muốn so trước mặt các người chơi lẫn nhau sẽ nghiêm trọng nhiều quỷ quái cùng người chơi làm cho túi b ụ i t a yêu chỉ có thể tạm thời trước nhốt mưa đạn nhưng là mưa đạn mặc dù nhốt liệt khẩu nữ còn tại trong óc của hắn nhắc tới hát ta thật đúng là làm tức chết những người này có biết nói chuyện hay không sự tình gì đều hướng trên người chúng ta đầy ta n ổ vào người muốn cãi nhau có thể đi mưa đạn bên trên không cần tại trong đầu không phải kỹ năng thẻ liền không tiễn liệt khẩu nữ trong nháy mắt tán tĩnh nàng chạy tới mưa đạn bên trên khai chiến tạ yêu cùng lần nạ gặp được còn lại người chơi tất cả mọi người tụ tập tại trong giáo đường móc ra lớn và hố nơi đó đầu có thật nhiều đá màu đen trừ bỏ tảng đá bên ngoài còn có một cái pho tượng là một nữ tính pho tượng hai tay làm ra bưng lấy vật phẩm cử động hơi cuộn tóc dài rũ xuống tới thắt lưng mặc giáo đồ áo bảo mở ra miệng nhắm mắt lại giống như là tại ca hát tại nàng trái tim vị trí có một cái trống dông xuyên thâu toàn bộ pho tượng những cái kia đá màu đen quay chung quanh tại pho tượng chung quanh tiêu vốn đã lấy ra c ả dỗ là chỉ chỉ một bên dạ oanh mân tôi t i ê u bản hiện tại lại thêm tạ yêu trong tay linh hồn thủy tinh cùng pho tượng này trên cơ bản hẳn là có thể kết luận cái trò chơi này tới phần cuối cho tới bây giờ mân tôi cùng dạ oanh mới chỉ xuất hiện ba cái cái thứ tư chậm chạp chưa từng xuất hiện tạ yêu không cảm thấy ác ma sẽ liền dễ dàng như vậy buông t h a bọn hắn rời đi trò chơi nhất là h ạ n h ư cũng nhắc nhở mặc dù rất đột ngột lại giống như là nàng biết nội tình gì như thế hiện tại có phải hay không pho tượng này lấy ra đem tương quan đổ vật bỏ vào liền tốt một bên người chơi trong ánh mắt lộ ra hưng vấn nhất là mấy cái kia thân thể đều đã bắt đầu xuất hiện dị hóa nhưng lại bởi vì hắt tử bệnh t á c dụng chỉ có thể hết sức yếu ớt nằm ở nơi đó người chơi đã có người chơi xuống dưới đậu thủ không có người ngăn cản pho tượng kia bị cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài pho tượng có một người lớn nhỏ đã có người chơi theo sát lấy nhanh chóng đem cái kia tiêu bản đặt ở pho tượng trong lòng bàn tay nhìn tựa hồ là như thế thả tạo yêu cầm trong tay linh hồn thủy tinh bỏ vào pho tượng n ự c không có động tĩnh có người chơi gấp đứng lên đem hai thứ vị trí thay đổi một chút vẫn không có động、tính. mấy cái k i a tại ho khan người chơi ho khan động tính đều lớn hơn bọn hắn kỳ thật mấy có lẽ đã không phát ra được thanh â m gì ho ra tới tất cả đều là bọc máu nhất là thảm nhất chính là kéo dài ho khan dẫn đến thân thể bọn họ trạng thái giảm xuống n h ư n g bọn hắn cũng đều dần dần lây nhiễm lên h từ t bệnh bọn hắn nóng n ả y chỉ vào bên này mong muốn hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì không có phản ứng nhưng bọn hắn lại không có cách nào nói chuyện cá dỗ là an ủi bọn hắn đi tới có phải hay không còn thiếu thứ gì hay là thời gian tạo yêu đem linh hồn thủy tinh gỡ xuống tạm thời thu hồi phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hẳn là a. bất quá ta đang suy nghĩ đây là ca hát sao thiếu nữ này pho tượng nhìn không ra có cái gì đặc thù hắn cũng không phân biệt ra được đến có khả năng sẽ là cái gì khác thân phận cùng dạ h oanh có quan hệ thiếu nữ đúng là có như vậy một cái cùng cái này kịch bản không dính dáng c ả r ỗ là cũng n h u m à y lại nếu như không phải lời nói cùng ca hát có quan hệ manh mối có thể có ít a không đúng c ả r ỗ là cùng t a yêu liếc nhau một cái còn có một vật cái k i a gác chung bên trong giả dạ h oanh bọn hắn có chút im lặng lần nữa đuổi đến trở về cái tia dạ oanh còn tại gác chung bên trong cẩn thận kiểm tra một chút phát hiện dạ h o a n h s ắ c thực có thể mở ra ở giữa g i n g ruột vị trí đang dễ dàng bông xuống một quả linh hồn thủy tinh về sau liền phải chờ chờ tiếng c h u n g loại này có chim báo giờ t r u n g chỉ có chuẩn chút thời điểm mới ra đến đám người kềm chế lo lắng tâm tính ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng trung thân s ở tiêu đi âu người xem cũng theo vừa mới chiến đấu dần dần một lần nữa bị trong màn ảnh hấp dẫn cái này p h ó bản muốn kết thúc rồi ạ thế nào cảm giác là lạ là bởi vì không có nhìn thấy bậc ta khó mà nói ta cảm thấy bột có thể sẽ tại dạ doanh cải biến tất cả về sau xuất hiện đây chẳng phải là mới vừa mới bắt đầu chúc mừng t h ô n g quan chương ba trăm linh năm chúc mừng t h ô n g quan trò chơi kết thúc kim dây một d â y một d â y chuyển động kim phút đã nhanh muốn tiếp cận mười hai tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng đến n g ư ợ c tại kim dây chuyển song sau cùng một vòng mấy lúc sau kim phút rốt cục chỉ hướng mười hai trên g á c chuông lồng chim mở ra tinh trí họa mi từ bên trong bắn ra ngoài một tiếng thanh thúy h ó t vang cùng ban ngày ban đêm hoán đổi lúc thanh â m giống nhau như lúc toàn bộ thế giới cũng trong nháy mắt này được im ở ngơi chơi nhóm n g à ở n g ơ h ơ i n h ó ngạy m ắ ư im ở ngơi chơi nhóm ngạy mắt này cũng tốt trong thành bảo n ở tờ cờ cũng tốt lọt vào trong tầm m Nguyên bản nên hóa thành hóa chúc o bụi, t ạ c trước kỳ lâu kia. mừng các người chơi hoàn thành nhiệm vụ thông quan bổn tràng trò chơi giải cứu thế giới này trước mắt sống sót nhân số hai m i bốn người du hy đại môn đã mở khải mời các người chơi chuẩn bị rời đi trò chơi sơ q d u cũng đến đây đóng lại khán giả nhao nhao cảm khái lần này tự chủ phó bản tựa hồ là có chút dễ dàng dù sao thật lớn nguy hiểm là không có gì chỉ là khó tránh khỏi còn có chút kỳ quái phun ra lông vũ đến cùng là tình huống như thế nào những này cũng chỉ có thể chờ các người chơi sau khi đi ra hỏi bọn hắn nhưng trong trò chơi người chơi lại tại hưng phấn qua đi mặt lộ vẻ m ở m i ệ n g bởi vì cũng không có xuất khẩu xuất hiện thế giới này vẫn là bức kia hoang vu dáng vẻ cũng không có theo hệ thống thanh n m biến mất mà xuất hiện kia phiến quen thuộc qua n môn nhưng là cũng không có ngay từ đầu đại gia tưởng tượng nếu nói thật đến cuối cùng thông quan thời điểm có thể sẽ có cái gì q u quái hoặc là bột đi ra cả đường thứ gì nhiễm bệnh mấy cái người chơi sốt ruột bọn hắn mở ra chính mình hệ thống nhìn một chút sở tiêu di ô xác định đã đóng lại bởi vì cũng không có mưa đạn lại xuất hiện không phải tình huống như vậy mưa đạn khẳng định là trước tiên sách xảy ra vấn đề tạ yêu cũng tại thử nghiệm liên hệ an an nhưng là căn bản không liên lạc được hệ thống bên kia có thể cho tới thanh âm chỉ có một ít dòng điện âm thanh giống như bị che giấu như thế hoặc là có thể lớn mật điểm đem giống như bỏ đi chính là bị che giấu tạ yêu mở ra hệ thống thương thành phát hiện hệ thống thương thành cũng không thể dùng bên trong đạo cụ mua lúc mua sẽ biểu hiện hệ thống sai lầm trong túi beo l ư n g đạo cụ cũng là có thể lấy ra những người khác cũng đều phát hiện vấn đề ý thức được k h ô n g ổn nếu như bọn hắn bị vĩnh viễn lưu tại cái trò chơi này bên trong làm sao bây giờ c ả dỗ là thi triển ra chữa trị rơi vào trên thân mọi người hiện tại có thể trị nhưng vấn đề là lực lượng của chúng ta không cách nào tiếp tế c ả dỗ là thở dài ta vừa mới thi triển xong chữa trị về sau liền phát hiện lực lượng của ta hiện tại là ở vào mãi mãi biến mất trạng thái dưới tình huống bình thường ta xác thực sẽ tiêu hao lực lượng nhưng là ta có thể cảm giác được nó sẽ từ từ khôi phục nhưng là chúng ta san còn có thể rơi lần n ạ nói ta vừa mới lại rơi mất một chút hiện tại ta rất xuống bốn mươi nói ta đã lây nhiễm lên hát tử bệnh cho nên hát tử bệnh còn tại tại sao có thể như vậy là trò chơi ra bật sao thật là trò chơi làm sao lại ra bật đâu hơn nữa còn là vấn đề lớn như vậy trò chơi đều không hề có một chút thanh âm giống như toàn bộ đều bị che giấu dường như sẽ không phải thật bị thứ gì cắt được ta làm sao có thể tốt xấu là trò chơi ai bản lãnh lớn như vậy có thể cùng trò chơi chống lại a trò chơi ở ngươi chơi nhóm trong nhận thức biết vẫn luôn là không gì làm không được coi như bên trong bột lại thế nào lợi hại cũng đều là tại trò chơi quản không phía dưới bao quát những cái kia được thả ra bột liền coi như bọn họ rời đi thế giới trò chơi đến tới thế giới hiện thực thế nhưng chỉ càng thêm chứng minh trò chơi lợi hại vạn nhất chính là cái nào b ộ c tương đối lợi hại đâu bị phản bác cái kia người chơi cũng có chút khâm phục không nhất định là có thể cùng trò chơi chống lại nhưng tối thiểu cái này phó bản bên trong nói không chừng có thể nha hơn nữa đây vốn chính là tự chủ phó bản một cái không biết rõ sống bao nhiêu năm buốt có thể khó mà nói a mấy cái ho khan người ho khan lợi hại hơn bọn hắn thống khổ tìm được chính mình trong túi đ e o lương dược vật hoặc chữa bệnh vật dụng nhưng cái này cũng chỉ có thể đủ nhường thân thể của bọn hắn khỏi hẳn thật là cái này ho khan vẫn còn tiếp tục、là k h u k h ú ta mướn k h u k h ú k h u k h ú ra ngoài tạ yêu đ ỗ n g nhiên chú ý tới trên mặt đất rơi xuống là vừa vặn cái kia giả h o a n h gác chung theo toàn bộ kiến trúc đều biến mất chỉ còn lại cái này cũng đã tại t u ế nguyệt n ăn mòn bên trong biến không còn hoa lệ cũng không thấy được bụi bẩn giả h o a n h tạ yêu đem nó nhặt lên mở ra linh hồn thủy tinh còn ở bên trong bá tước linh hồn cũng còn tại nhưng dường như có lẽ đã xa vào đến ngủ say trên mặt còn mang theo nụ cười không biết có phải hay không là đã hoàn thành nguyện vọng của hắn có người chú ý tới trong tay hắn đồ vật vội vàng nhìn lại thứ này có phải hay không còn hữu dụng đây là ta ta yêu nói rằng ta cùng bá tức làm giao dịch hiện tại giao dịch đã kết thúc linh hồn của hắn tại cái này phó bản đoán chừng vô dụng ta cảm thấy vẫn là trước tìm xem m ộ a ta tại hắn nói xong lời nói này về sau giữa sân yên t ĩ n h trong chốc lát ngươi vì cái gì nói như vậy ngươi biết cái gì có người chơi nhịn không được há miệng chất vấn chương ba trăm linh sáu vừa mới bắt đầu chương ba trăm linh sáu vừa mới bắt đầu hắc cái này cái gì giọng nói không cần để ý hắn liệt khẩu nữ giận rốt cục ra tiếng vừa mới nàng liền rất muốn nói vì cái gì trực tiếp nuốt người chơi còn không có ra ngoài nhưng nhìn thấy những n à y người chơi cũng đều đang kinh ngạc nàng liền tạm thời không có lên tiếng âm thanh miễn cho tạ yêu đem nàng liên hệ cho g ã y mất hiện tại thật sự là nhịn không được thật sự cho rằng không có mưa đạn vậy sao tạ yêu vớt vớt thái dương đây không phải minh bậy sao lợn nào mở miệng liếc mắt nói hiện ở loại tình huống này khẳng định là bởi vì còn có bậc a có thể đem bọn hắn vây ở chỗ này ngoại trừ bột còn có ai a trò chơi không kiểm soát tại trong hiện thực những trò chơi k i a bên trong cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tỉnh thẻ bột gì gì đó cũng không thấy người chơi thiếu mắng trò chơi loại trò chơi này bên trong cũng là bắt đầu lẫn nhau chỉ trích lên rồi nhưng vấn đề là nếu như cái kia bột thật sự có thể chặt đứt chúng ta cùng trò chơi ở giữa liên hệ k i u người chơi chưa nói xong nhưng là mọi người đều biết hắn nửa đoạn sau là có ý gì k i u chỉ sợ không phải bọn hắn có thể chống đỡ nhất là liền hệ thống thương thành đều không thể dùng ngoại trừ bọn hắn bản thân chỗ có được đồ vật bên ngoài toàn bộ hệ thống đều giống như bị phế sạch à ta cái đầu kia phát liệt khẩu nữ đ ô n g nhiên m ở miệng bị đốt đi đau quá còn tốt đây không phải ta bản thể chỉ là tóc mà thôi nàng không phải phát quỷ coi như tiếp nhận rất nhỏ đau đớn phạm vi món đồ kia giống như đến đây a ta không rõ ràng a ngươi cẩn thận ta bế mạch trực giác nói cho liệt khẩu nữ đối phương không phải mình trong đổi nhưng bởi vì không tại một cái phó bản đối phương cũng không có khả năng đem nàng thế nào chỉ là dù sao tóc của mình ở chỗ này ta yêu ngầm đầu nhìn về phía ngay phía trước tại chỗ xa nhất trong sương ngủ có một cái tòa thành vẫn như ẩn như hiện mê vụ đang đang chậm rãi tán đi tòa thành dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người thật yêu các dũng sĩ hoan n ê n các ngươi lại tới đây một đạo mang theo từ tính g i u có mị lực thanh â m vang lên bên t a i mọi người từ giờ trở đi các ngươi muốn rời khỏi nơi này liền phải trước vượt qua giết chết ta cái này ác ma mới có thể đừng vọng tưởng liên hệ trò chơi nơi này đã không thuộc về trò chơi phạm vi k h ô n g chế tới đi đến ta trong thành bảo ta tại chỗ sâu nhất c h ờ các ngươi chân chính trò chơi bắt đầu mặt khác trong các ngươi tồn tại hai vị đặc thù kỵ sĩ nếu như các ngươi có thể tìm tới hai cái này đặc thù kỵ sĩ cũng giết chết bọn hắn mang theo đầu lâu của bọn hắn tới đầu nhập vào ta ta cũng có thể lòng từ bi thả các ngươi rời đi hai cái này kỵ sĩ theo thứ tự là giả anh cùng mần tôi ngươi đoán xem nhìn bọn họ là ai ác ma nói nhỏ không ngừng vang lên xen lẫn hắn có chút tiếng cười đã ý À đúng rồi hai vị thân yêu kỵ sĩ các ngươi cũng có thể dựa theo chúng ta ban đầu rước định à. bất quá không nên quên đây là bí mật của chúng ta ai cũng không thể nói ra đi nếu không linh hồn của các ngươi đem lập tức thuộc về ta vừa dứt tiếng tại trước mặt bọn hắn bên trong vùng thế giới này bắt đầu xuất hiện ngọn lửa màu đỏ nham tương cùng màu đen bùi gai những n à y bùi gai lít nha lít nhít sinh trường quấn quanh lấy v n mèo lên đem bọn hắn con đường phía trước ngăn cản đứt gây khắp mặt đất nham tương ừng ngực ừng ngực phát hỏa tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng chỉ có phía trước nhất tòa kia màu đen tòa thành đỉnh chỉ ở lại nơi đó cùng không đổi giáo đường th Có người chơi lấy lại tinh thần chửi mắng một tiếng đi trước giáo đường nhìn xem nơi đó khẳng định có đồ vật c ả d ỗ lạ thấp giọng nói đi ta ạ yêu cùng c ả d ỗ lạ gọi lên một bên còn đang ngẩn người lân ạ hướng thẳng đến giáo đường phương hướng lao tới m à đi người chơi khác thấy thế cũng đội vàng đội theo tại trải qua hệ thống mất linh m ộ n muốn cùng bọn hắn một lần nữa chơi game cái này một hệ liệt biến cố về sau không ít người chơi cũng lập tức bình tĩnh lại xác thực cân nhắc những cái kia có không có, không có ý nghĩa gì việc cấp bách là muốn rời đi nơi này nhìn cái kia ác ma ý tứ hoặc là thuận theo hắn hoặc là giết chết hắn nếu không không ai có thể rời đi v o a cái này b u ồ n tốt như bất ca làm được ta vẫn muốn làm nhưng làm không được chuyện liệt khẩu nữ vẫn là nhịn không được nhẫn nhịn một câu cảm khái con quỷ nào q u á i không hy vọng mình có thể trưởng khống tất cả đem nhân loại đùa bỡn tại bàn tay tâm đâu đáng tiếc bọn hắn còn bị trưởng khống tại trò chơi trong lòng bàn tay thỉnh a hắn cũng chưa chắc liền thoát ly trò chơi tạ yêu nói rằng không phải hắn sớm liền có thể trực tiếp đ ộ n g thủ làm nên nhiều như vậy lại nhất định phải chờ tới trò chơi tuyên bố kết thúc tất nhiên là bởi vì hắn còn có điều cố kỵ có lẽ chỉ có tại lúc ấy tia cái thời gian niệm bên trong hắn mới có thể đem các người chơi không chê ở chỗ này v ề p h ầ n hắn một mực tại cường điệu yêu cầu này đạt được linh hồn gì gì đó tạ yêu cảm thấy có lẽ là hắn cần muốn người chơi huyết đ ụ c linh hồn lực lượng đến xem như t h i ế t tế nhất cổ tác khí hoàn toàn xông ra trò chơi nhất là càng là cường đại người chơi năng lượng thì càng nhiều đây là quỷ quái nói cho hắn biết vấn đề chính là các ngươi hiện tại bị n u ố t rồi a làm sao bây giờ đâu có muốn hay không ta giúp ngươi cùng trò chơi phản hồi một chút a đúng a liệt khẩu nữ còn nghĩ tới đến chính mình lại không tại cái này phó bản bên trong ta cho hệ thống nói một tiếng a nhìn xem có thể hay không có phản hồi t r ư ơ n g ba trăm linh bảy pho tượng tiên sứ t r ư ơ n g ba trăm linh bảy pho tượng tiên sứ hệ thống vê ta vẫn rất nhanh hệ thống làm việc lúc nào thời điểm nhanh như vậy liệt khẩu nữ lẩm bẩm một tiếng tin tức mới gửi tới tới nói hệ thống đã hiểu rõ tới vấn đề vận hành xảy ra vấn đề các người chơi kiên nhận chờ đợi hệ thống ngay tại giải mã đối phương từng l ự a làm thật cùng trò chơi dường như tạ yêu nghe được nàng bất quá loại lời này đối với hắn mà nói cũng không nói không có gì khác biệt đã không có một cái nào chính xác thời gian có thể tiến vào nơi này đem người chơi mang đi cũng chưa hề nói đến cùng là cái gì vận hành phạm sai lầm kia không phải tương đương với đánh g rắm chơi trò chơi xuất thủ thời điểm khả năng bên trong người chơi đã sớm mắt ấu trên đường những n à y b ụ i gai mười phần khó chơi thỉnh thoảng lại đột nhiên chui ra ngoài tập kích bất ngờ trên đất nham tương có chút khe hở quá lớn địa phương còn cần đường vòng tạ yêu mặc dù có thể miễn dịch lửa nước miễn nhưng hắn không có chuyện tại sao phải tiến nham tương bên trong bơi lội còn không bằng trực tiếp đường vòng ngược lại tốc độ càng nhanh vạn nhất nham tương bên trong còn có đồ vật gì đâu mắt thấy giáo đường gần trong g ă n tấc những n à y bụi gai bỗng nhiên tăng nhanh sinh trường tốc độ vô số màu đen bùi gai trực tiếp đem toàn bộ giáo đường quấn quanh bao khỏa người chơi nếu như muốn đi vào liền phải trước đem những n à y bùi gai giải quyết nhưng những n à y bùi gai tính bền dẻo cực mạnh hơn nữa sinh t r ư ở n g lực đặc biệt trần đ ấy lợn lạ trong tay đã theo truy đổi thành đao nàng đến chặt hai lần khả năng đem một cây bùi gai chặt đứt tạ yêu cùng c ả dỗ lạ càng nhiều hơn chính là thông qua thân hình tốc độ tránh thoát những n à y bùi gai trực tiếp tránh đi phía sau người chơi cũng đều không khác mấy theo sau bọn hắn t h ấ y thế trực tiếp liền bắt đầu công kích dù sao đối phương như vậy lực mạnh ngăn cản nhất định chứng minh nơi này có cái gì có thể khắc chế hắn đồ vật tạ y cũng đang dùng ngự trường kiếm phá hư bùi gai thuận tay đem liệt khẩu n những này bùi gai lại thế nào phòng bị cũng không có khả năng phòng bị một sợi tóc ra ngoài nếu như tạ yêu không có tóc của nàng cũng liền không có ý nghĩ thế này liệt khẩu nữ vẫn là rất phối hợp bên trong rất hoang vu a cái gì cũng không có giáo đường đều nhanh s ậ p liệt khẩu nữ một sợi tóc tại trong giáo đường đầy đất chạy cũng là rất không dễ dàng a có người liệt khẩu nữ kinh hô một tiếng sau đó cấp tốc tới gần bóng người kia là lao đầu tốt giả cảm giác đều lên trăm tuổi đi kia dâu tóc bạch thành như vậy thân thể còn xuống ta nhìn đều khó chịu mặc màu đen giáo bảo ta đến đây ta bỏ trên người hắn nhưng là ta cũng không cách nào cùng hắn nói chuyện nha liệt khẩu nữ nói liên miên l ạ i nhại nghe tạ yêu nhức đầu hắn tỉnh dậy sao t ta chỉ có thể nói hắn không chết xem hắn trên thân có cái gì đồ vật t ạ yêu nói lại đưa tiến vào một chút tóc ngươi đừng dùng tóc ta dùng như thế thuật tay cho ta làm chọc làm sao bây giờ chọc ta đi cấp ngươi x o á t sinh pháp thuật đừng xóa chủ đề liệt khẩu nữ nghe được hài lòng trả lời cũng không tiếp tục nhiều lời chăm chú tại lao đầu kia trên thân dạo qua một vòng trên người hắn có đoá mân tôi hoa liệt khẩu nữ dùng tóc quấn lấy cây kia mân tôi hoa hướng ra phía ngoài kẹo đi một cái giản mua tay nhấc tay nắm lấy mân tôi lao đầu t ỉ n h lao nhân đem liệt khẩu nữ cái này cọng tóc cởi xuống ngẩng đầu nhìn bị bụi gai tầng tầng lớp lớp bao khỏa giáo đường phía trên ai hắn thở dài đến cùng vẫn không thể nào tới kịp thanh âm của hắn khàn khàn vừa nói một bên túi đầu hôn lấy một chút trong tay mân tôi cái này mân tôi cũng không phải cái gì đồ vật cái này mới là hắn có chút chật vật theo trong túi sách của mình mặt móc ra một cái nho nhỏ thiên sứ i ê u tượng cầm đi đi lao nhân nói xong ho kịch liệt hai tiếng ngã xuống đất ngực cơ hồ không có chập trùng liệt khẩu nữ do dự một chút vẫn là cấp tốc khống chế chính mình tất cả tóc cuốn lên cái k i a lớn bằng ngón cái thiên sứ yêu tượng hướng phía bên ngoài chạy tới nàng chỉ là một sợi tóc có thể làm không nhiều bất quá lao nhân này là ở đâu ra lại không giống n ở t ờ cờ hiện nay g tại lúc này h ắ n không có n ở t ờ cờ đi loại này cấp bờ ậ bốt đoán chừng n ở t ờ cờ đều bị hắn mất xong cũng không phải n ở t ờ cờ cũng không phải người chơi trò chơi này bụt có phải hay không càng ngày càng nhiều liệt khẩu nữ nghĩ đến tóc đã tiếp cận giáo đường cổng ta muốn hiện ra ngươi nghĩ biện pháp phá lớn một chút đ ộ ta yêu gật đầu trong tay ngư trường kiếm tăng nhanh cắt chém tốc độ liệt khẩu nữ thừa dịp nhỏ cái khe nhỏ xuất hiện thời điểm vội vàng đem thiên sứ đ i ê u tượng ném ra nàng lại k h ô n g chế tóc theo tầng tầng lớp lớp bụi gai khe hở bên trong xuyên ra một lần nữa về tới tạ yêu trên đầu tạ yêu đã dùng ba sơn hổ nhận lấy cái kia thiên sứ đ i ê u tượng hắn n h u mày nhìn một chút đây có lẽ là đạo cụ nhưng là hệ thống bị che giấu cái đồ chơi này không biết rõ dùng như thế nào là một cái trung tính thiên sứ cánh chim đem toàn bộ thân thể nửa bao vây lại tạ yêu tạm thời thu tại trong túi bởi vì hệ thống không gian cũng không có cách nào tiến mới đồ vật ca dỗ lạ theo vừa rồi liền đang cho hắn đánh yểm trợ nhìn thấy h ắ n động tác về sau, nhỏ giọng hỏi. Thế nơi à ràng nào, là thành. là là làm làm, o Tạm thời thế thể thể tòa thất thống tốt không như phải không hệ che không đi cái dùng vẫn cũng vọng, n gì rõ có có Cả đậy, đều dỗ bị này là buộc thế h giới.、So、với i So ệ nhìn t ự c việc một chút, đều đầu muốn một mối hỏng g dù là đầu mối gì đều k h ô g cũng bình thường. Vậy thì đi tòa thành a. Chương có bình thành thì tòa Vậy đi A. a một Tương, Tương. chương 308, Nham Tương. Nơi Nham này nhìn m lát là không vào được c ả dỗ là cất giọng nói cùng nó đem lực lượng lãng phí ở nơi này còn không bằng trước đi xem một chút trong thành bảo đến cùng có cái gì một chút người chơi không cam lòng khẽ cắn răng bọn hắn đã tại cái này phía trên lãng phí rất nhiều lực lượng chủ yếu nhất là bọn hắn lúc đầu cũng không phải toàn thịnh thời kỳ dựa vào cái gì phải nghe ngươi có người chơi mở miệng hoài nghi nhìn xem hắn đánh tử vừa mới bắt đầu ta liền hoài nghi ngươi hẳn phải biết những vật khác hiện tại xem ra không sai hai người các ngươi hẳn là cùng một bọn a tạ yêu cùng cạ rỗ lạ vốn là không có tận lực d i u d i ế m bị người chú ý tới cũng rất bình thường các ngươi khẳng định biết thứ chúng ta không biết không nói cho chúng ta biết sao tạ yêu lãnh đạo quét mắt nhìn hắn một cái có ít nhất một chút ta có thể nói cho ngươi nếu như chúng ta muốn giết các ngươi lời nói chúng ta bây giờ đã rời đi trò chơi hắn nhường một chút người chơi sửng sốt một chút cấp tốc kịp phản ứng hắn có ý tứ gì tạo yêu chỉ là ban đầu hệ thống nói tử vong suốt đạt tới 25% t h ờ i điểm liền sẽ trực tiếp đem người mang đi húng chi biết thì sao không biết do thì sao ngươi thật định đem linh hồn bán cho át ma nếu có ai muốn vậy ngươi có thể độc thủ trong sân không khí lập tức đóng băng c ả rộ lại đi ra hòa giải mặc kệ như thế nào tin tưởng ít ra liền hiện đang mới thôi lại ra cũng đều là mong muốn thoát ly trò chơi đúng hay không mọi người nhất thời không lên tiếng nữa tạo yêu cùng c ả rỗ là hướng phía tòa thành đi đến về phần cái khác người chơi phải chăng có mong muốn tách ra khỏi bọn họ vậy cũng không liên quan chuyện của bọn hắn khu khu một cái người chơi cũng đống nhiên ho kịch liệt đám người sợ hãi cả kinh cái này mới phản ứng được từ đầu đến cuối bọn hắn những n à y ho khan triệu chứng chỉ sợ cùng trò chơi không sao cả mà là cái này buột dở trò quỷ tạo yêu ánh mắt đảo qua bọn hắn cuối cùng tại lần nạ trên thân dừng lại một chút thứ tư đoá mân tôi cùng con thứ tư dạ hoanh xuất hiện giữa sân hết thể hai mươi bốn người cứ trừ tới hai người bọn họ là hai mươi hai người bình quân xuống tới là mười một đoá mân tôi mười một đoá g i h oanh mà nếu như đem hai người bọn họ đồng thời biến thành mân tôi hoặc g i h oanh miễn cưỡng có thể gom góp một cái mười ba cho nên có lẽ đây chính là ác ma ban đầu ý tứ để bọn hắn như thế nào cũng không có thể đảo thoát trận này trò chơi vì thế còn chuyên môn giết một cái người chơi trước đó còn tại qua thuộc về hệ thống trò chơi kịch bản t ạ i yêu cùng cạ r ổ là tạm thời đem bọn hắn cùng ác ma trò chơi về sau thả trước kia dựa theo hai người bọn họ ý nghĩ hẳn là là giống nhau muốn nhìn một chút người chơi có thể hay không thoát ly trò chơi kết quả là không có gì bất ngờ xảy ra không hơn nữa hiện ở cái thế giới này cũng không có khác nở bờ cờ chỉ còn lại người chơi cùng ác ma ác ma tạ yêu nhìn phía trước tòa thành suy tư trực tiếp giết chết đối phương khả năng lớn bao nhiêu hắn cùng cạ dỗ lạ liên thủ có thể giết chết đối phương sao phía trước không có đường lần nạ nhìn xem vượt ngang qua bọn hắn cùng tòa thành ở giữa đầu kia to lớn nham tương sông để chúng ta đi qua lại ngăn đón cái này ác ma lại còn coi đây là trận trò chơi cho bọn họ thiết trí trùng điệp trở ngại đâu tạ yêu chặt đứt một bên một tiết bụi gai ném xuống dưới bụi gai trong nháy mắt bị t i ê u thành cho tản hoàn toàn không có chút nào cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu cố lực lượng kia chỉ có thể bay qua nhưng là nói không chừng phía dưới có cái gì đám người tự nhiên cũng nghĩ như vậy đại gia chơi thời gian dài như vậy trò chơi trong tay đạo cụ cũng có như vậy một hai có thể bay lên lẫn nhau mang một chút muốn đi qua là không có vấn đề sợ là sợ nham tương bên trong còn có cái gì tại sao khi bay lên tập kích tổng muốn đi qua t ạ yêu nói rằng ta hẳn là có thể mang một người đi qua bất quá ta chỉ có một cánh tay có thể sử dụng cho nên mang người kia nếu như gặp phải tập kích có thể muốn phiền t á i một chút tay trái của hắn hiện tại còn ở vào tê liệt trạng thái cứ việc trò chơi đã kết thúc nhưng dù sao không có chân chính thoát ly trò chơi có một ít người chơi nhìn nhau bọn hắn đối với tạ yêu cùng c ả dỗ lạ kỳ thật đều có phòng bị cái này rất bình thường dù sao hai người bọn họ thoạt nhìn là cho đến trước mắt thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất hai người hơn nữa ác ma nói tới kia hai cái kỵ sĩ khẳng định liền là hai bọn hắn cái này hầu như không cần suy nghĩ nhiều k i a ác ma cũng là trực tiếp đem tuyển hạ n g bảy tại trước mặt bọn hắn lần nào nói rằng không có người vậy thì ta đi tạ y gật đầu xuất r a thiên sứ chi dực một cái tay bắt lấy là nạ bay lên giữa không trung thiên sứ chi dực phát ra thánh quang nhường chung quanh bụi gai đều nhượng bộ lui binh chân chính nghiêm ngặt nói đến coi như nham tương bên trong có sinh vật gì muốn tập kích bất ngờ cũng chưa chắc dám một chút người chơi lập tức có chút t ả o não ai biết hắn lấy ra chính là loại này phẩm chất phi hành vũ khí à, không đúng thế này sao lại là phi hành vũ khí đây rõ ràng chính là dùng để nhằm vào ác ma loại này lực lượng chuyên môn vũ khí cá dỗ là quyền trượng bên trên bắn ra thiên sứ chi dực hữ ảnh hắn đem quyền trượng ném tới trước mặt g i m lên trên nhìn về phía mắt s á n thiếu niên、Đi. mắt xám thiếu niên không do dự đi lên bắt lấy hắn hai đội bọn họ ngũ trực tiếp liền đi qua không như trong tưởng tượng cái gì tập kích bất ngờ hơn nữa cũng căn bản không có chờ bọn hắn thảo có người chơi chửi mắng một tiếng không muốn lại tiếp tục đợi chút nữa cầm ra bản thân phi hành loại đạo cụ nhanh chóng mong muốn đuổi theo chương ba trăm linh chín nhân tính lựa chọn một cái nham tương cự thủ theo trong nham tương đ ố n g nhiên r ố i ra bắt lại cái kia người chơi cái kia người chơi kêu thẳng một tiếng một bên dãy rồi lấy một bên điên cùng hướng phía bờ bên kia mà đi ca dỗ lại đánh ra một đạo thánh quăng giút hắn một tay khi người chơi tránh thoát rơi nham tương cự thủ mắt thấy liền phải r ứ t xuống bên bờ lại là một cái tay bắt lấy hắn đem hắn trực tiếp kéo xuống người chơi này là một cái dạ oanh sau khi hắn chết có một cái nho nhỏ màu nâu s á m chim chóc theo trong nham tương bay ra rơi xuống cạ rỗ l à đầu vai sau đó biến mất không thấy gì nữa cạ rỗ là sờ soạc một chút túi tượng trưng che giấu một chút đem thẻ bài rút ra trong đó một cái dạ oanh đã được thắp sáng thành kim s á c quả nhiên chỉ có chết sau người chơi khả năng bị thu thập biến cố này đương nhiên không có khả năng giấu diếm được đông đảo người chơi dù sao cũng là tại trước mắt bao người vốn là tại ho khan mấy cái người chơi lập tức liền ý thức được bọn hắn tình huống hiện tại cùng c ả rồ i là có quan hệ giống nhau một bên mấy cái biết mình biến thành mần tôi người chơi cũng đem ánh mắt đặt ở tạ yêu trên thân mắt xám thiếu niên nhìn thật sâu tạ yêu một cái hắn lui về phía sau mấy bước cùng ba người kéo ra quan hệ cứ việc trước mắt hai người này không có ý định đậu thủ nhưng bọn hắn sau khi chết đến lợi cũng là hai cái này hơn nữa hắn có hay không k h ô n g chế không nổi suy nghĩ bọn hắn hiện tại tử vong cùng hai người bọn họ có phải hay không có quan hệ nếu như vừa mới hai người kia liều mạng cứu được người kia mà không phải ở một bên nhìn xem hắn còn sẽ không như thế hoài nghi quả thật hắn biết rõ tại loại trò chơi này bên trong không có tư cách muốn cầu người khác nhất định phải cứu người c ả d ỗ là có thể xuất thủ một lần đều đã là không dễ dàng hiện tại đại gia dùng nhiều một phần lực lượng liền thiếu đi một phần lực lượng có thể là người hay là không cách nào k h ô n g chế những cái kia suy nghĩ cho nên lựa chọn giữ một khoảng cách là phương thức tốt nhất ngay cả lần nào cũng nhìn hai người bọn họ một cái cũng là không có lên tiếng l âm thanh không thể không nói cứ việc mọi người đều biết đây vốn chính là ác ma ý tứ để bọn hắn sụp đổ nghi kỵ thậm chí tàn sát lẫn nhau thật là vẫn là sẽ khó tránh khỏi đi nghĩ như vậy tạ yêu thần sắc lãnh đ ạ m nhìn mở bên kia một cái quay người hướng tòa thành đi đến Cả dỗ là đối với m ắ tạ sám một thiếu chút, theo t hòa niên cười ôn hòa một chút, đi ôn yêu b ư ớ cùng c h tạ cười nói, ngươi cũng không môi, có chút dỗ là thân ảnh biến mất tại trong thành bảo bên bờ các người chơi mới rốt c ụ c đ ộ n g có một bộ phận người tiếp tục hướng phía tòa thành mà đi nhưng có một bộ phận xoay người đi giáo đường phương hướng tòa thành bên trong tiến vào ngoài thành trong cửa lớn sau bên trong hết thệ có ba tòa tòa thành đều là các ba tầng bên trong cùng tòa kia cùng tòa thứ hai tầng thứ hai có một đạo không trung hành lang kết nối tòa thứ hai tòa thành cùng bên ngoài tòa thành tầng thứ nhất là hoàn toàn nối liền cùng một chỗ nếu như dựa theo vượt qua n ý nghĩa tới nói đó phải là qua phía ngoài cùng xuyên qua cái thứ hai lên lầu hai tới cái thứ ba sau đó hẳn là có thể nhìn thấy ác ma đây là tại giáo đường bên trong đạt được nơi này đã không có người ngoài Ta、yêu liền đem pho tượng kia đem ra c ả dỗ là tiếp nhận nhìn một chút lắc đầu khả năng thật cần hệ thống phát động cái này sẽ rất khó xử lý đi vào trước đi t ạ yêu cùng c ả dỗ là đẩy ra tỏa thành thứ nhất vào cửa trong phòng đen như mực tản ra mân c ô i cùng mùi vị ở múc mơ hồ còn có một tia mùi màu tươi phía sau bọn họ cửa đóng lại lớn cửa đóng lại trong nháy mắt đó trong phòng màu u lam đèn đuốc được thắp sáng chiếu sáng đại điện tình huống là cái kia cái thứ nhất chết đi người chơi thi thể của hắn không biết rõ thế nào đến nơi này bị cao cao treo ở mân tôi hoa đằng bên trên có một đoá mân tôi hoa xuyên qua trái tim của hắn nở rộ trên mặt đất có một ít nước động những n à y ở mức địa phương có mân tôi nhành hoa như thế dây leo cơ hồ đem toàn bộ đại điện vây chật như nêm tối chỉ còn lại trước mặt bọn hắn con đường này hắn thật là ưa thích mân tôi tạ yêu nói rằng cái nào cái nào đều là cạ rỗ l ạ cười cười còn nối liền hắn lời nói có lẽ hắn có thể cân nhắc mở mân tôi nhà máy ra công làm mần tôi nước hoa hai người bọn họ đều không chút do dự lựa chọn cùng đối phương hợp tác dù sao một khi biến thành bệnh nhân đối phương sẽ rất phiệt mái so phía ngoài người chơi khó xử lý c ả dỗ la ngoài miệng nói lực lượng của mình tiêu hao rất nhanh đồng thời không có khôi phục thật là cứu người thời điểm cũng là không có chút gì do dự sắc mặt nhìn cũng vẫn như cũ như thường tạ yêu mặc dù khỏe mạnh chị một mực tại nga xuống có thể hắn lực lượng ở trên trướng dù là lây nhiễm h ắ từ bệnh trong thời gian ngắn cũng không có khả năng sức chiến đấu hạ xuống làm nội chiến là nhất không sáng suốt cử động một chút xíu thông quan cũng là nhất không sáng suốt tựa như bọn hắn ngay từ đầu cân nhắc chơi game là bởi vì không xác định ác ma vị trí nếu như biết đối phương ở nơi nào cũng chưa chắc nhất định phải làm quân co tạ yêu cùng cạ dỗ lạ lẫn nhau c ả rỗ là trong tay quyền trượng phát ra h à o quang trói sáng trực tiếp hướng hướng về phía trước người t r ờ i thi thể mà đi tạo yêu trên lưng cánh chim mở ra một cái tay lôi kéo c ả rỗ lạ nhanh chóng hướng phía trước x â dịch Trưng 310, cưỡng ép miệng, trưng 310, cưỡng cưỡng ngầm miệng, ép ép ngầm miệng. đem thời gian lãng phí ở thông quan phía trên không có chút ý nghĩa nào thông quan mặt trữ ý tứ bên trên đi qua liền xong rồi c ả rỗ là thánh quang trực tiếp xuyên tới đằng sau đàn dây thường xuân vòng q a n h ngư trường kiếm hướng phía phía trước vách tường trực tiếp đâm vào cưỡng ép phá vỡ có màu đen bùi gai mọc ra mong muốn ngăn cản Cả r ỗ là một đạo thánh quang đánh tới trở ngại bùi gai sinh trường hai người cấp tốc liền trôi tới đi thẳng tới tòa thứ hai tòa thành bọn hắn bước chân chưa đình chỉ trực tiếp hướng phía phía trên công tích qua ác ma tựa như đã nhận ra ý đồ của bọn hắn triệu hắn ra đại lượng bùi gai ngăn cản bọn hắn liệt khẩu nữ cảm thụ được bọn hắn chiến đấu chấn động nhịn không được nhọn teo ra tiếng ta cũng muốn ta cũng muốn t ạ yêu chỉ trần chờ hai giây liền dùng một cái sinh phát thuật liệt khẩu nữ tóc nhanh chóng sinh trường trực tiếp quấn quanh ở cùng một chỗ một roi vung tới đem toàn bộ đỉnh đầu trần nhà đều chân vỡ a tốt như vậy dùng sao cái này có thể so sánh nàng lúc đầu tóc tác dụng lớn hơn thừa dịp cái này quay người tạ yêu cùng c ả rỗ là đã lên lầu hai thuận tiện theo chỗ cửa sổ trực tiếp đập ra ngoài bên ngoài trong nháy mắt bắn ra nham tương hướng phía hai người bọn họ công kích tới tạ yêu đưa tay đem c ả rỗ là ném về hành lang ba sơn hổ một cái dây leo cuốn tạ i c ả rỗ là bên hông c ả rỗ là một cái quyền trượng chấn động mạnh mẽ hành lang vách tường c h ấ n b ỡ mới đến hành lang dưới đ ấ y kéo về phía sau lấy dây leo đem tạ yêu theo trong nham tương kéo ra ngoài tạ yêu người không có việc gì tóc thiêu hủy hơn phân nửa liệt khẩu nữ lớn tiếng khóc giống ta thật vất vả mới cảm thụ một chút lực lượng cảm giác. không có việc gì ta còn có một chương tạ yêu gan ổ i người đánh giám thấm t i ê n là để dùng cho ta tóc dài liệt khẩu nữ mới không muốn cùng hắn tiếp tục liên lụy nàng tranh thủ thời gian dài song tóc cũng không cần bên này tạ yêu không để ý tới nàng dưới chân bọn hắn hành lang đã bắt đầu sụp đổ hai người nhanh chóng chạy tại hành lang sụp đổ cuối cùng thời gian đập ra phía trước cửa nhảy vào t ò a thứ ba tòa thành cũng không có phân tầng hoàn toàn chính xác có hành lang nhưng trực tiếp chính là đại điện trên đại điện có một tôn bảo tọa trên bảo tọa đang ngồi lấy một cái mặt hoa lệ uy nghiêm lễ phục nữ nhân nàng xem ra đại khái hơn ba mươi tuổi ra mặt hình dạng xuất chúng trong ánh mắt mang theo u y lẫm tóc q u ậ n lại bạ rổ quẹ phong cách kiểu tóc mang theo kim sắc vương miện g ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên hai người bọn họ từ trên trời giáng xuống tạo yêu đánh giá trước mặt vị này nữ hoàng cái này hẳn không phải là ác ma hoặc là nói không phải bản thể của hắn nữ hoàng lộ ra nụ cười cổ quái nói hai người các ngươi thực sự vượt quá dự liệu của ta thanh âm của nàng đồng thời xen lẫn nam tính cùng nữ tính thanh âm nghe mười phần cổ quái bất quá nếu như các ngươi cảm giác được các ngươi liên thủ liền có thể chiến thắng ta kết thúc đây hết thảy đó thật là quá đáng thương nàng ngồi cao tại vương tọa phía trên thở dài một tiếng đại điện bên trong đ ỗ n g nhiên có từng c ố bạch cốt theo mặt đất leo ra bọn hắn phủ thêm xinh đẹp tinh xảo áo ngoài từ từ bao trùm lên huyết l ụ đứng tại đại điện hai bên nhưng ta còn có thể cho các ngươi một lựa chọn nếu như các ngươi bằng lòng thần phục với ta nàng vẫn chưa nói xong một sợi tóc trực tiếp xuyên qua nàng bên trên miệng môi dưới sau đó mạnh mẽ đánh kết nói nhảm nhiều quá tạ yêu vô vô tóc biểu thị đối liệt khẩu nữ tán dương bất quá ngay cả một sợi tóc đều có thể tùy tiện làm bị thương thân thể của nàng cũng là đã chứng minh tạ yêu ban đầu một cái phỏng đoán có thể là đạt được ác ma một phần lực lượng mà thôi tựa như trước đó hắn gặp cái kia thâm v i ê n ác ma c h i tử vật kia tại trong truyền thuyết thần thoại cũng không tồn tại chính xác mà nói có lẽ chỉ là kế thừa truyền t h ừ a một cái quỷ quái cho nên cái này cái gọi là ác ma m ư ờ i phần khát vọng linh hồn ước chừng cũng không phải là trong truyền thuyết loại kia cùng người ký kết cái gì khế ước muốn người tham lam linh hồn loại hình thuần thúy liền là muốn m ạ n h lên trò chơi chỉ để bọn họ xử lý bị hắn khống chế những cái kia hôn thể hẳn là phòng ngừa hắn tiếp tục cường đại số giới nhưng đối phương cũng lưu lại một tay trực tiếp che giấu trò chơi đem bọn hắn những ngày người chơi lưu lại chỉ có bọn hắn những n à y người chơi hẳn là cũng có thể đủ để hắn phong phú lực lượng cuối cùng đoán chừng còn bị phong vấn đây tạ yêu nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nữ hoàng cười cười cho ngươi thứ gì nhìn xem có thể hay không cùng ngươi quyền trượng một khối dùng nói tạ yêu đem cái kia đạo cụ thánh quang kín đáo đưa cho cạ dỗ lạ bởi vì cũng không thể trực tiếp thông qua hệ thống đưa tặng cho nên thánh quang là trực tiếp phát ra qua mang cạ dỗ lạ lập tức ý thức được hắn ý tứ tiếp nhận đoàn kia thánh quang ném vào q u y n trượng bên trong quần trượng lập tức bắn ra từ trước tới nay lực lượng cường đại nhất chúng tiên bạch quang trực tiếp đem toàn bộ ph c ả rỗ là sắc mặt biến hóa san giá trị trợt hạ xuống nhưng hắn rất mau thả mặt cho số d ư ớ i ta có thể sẽ mất lý trí cẩn thận hắn chỉ tới kịp cùng tạ yêu nói một câu như vậy liền bị tự thân dị hóa cùng thánh quan g báo phủ tạ yêu có chút meo mắt lại nhìn xem thánh quan g bên trong dần dần hiện ra cao lớn mọc ra bốn đôi cánh chim tiên sứ thân ảnh vì cái gì hắn dị hóa là như vậy liền rất dọa người hắn liền rất bình thường nói loại lời này ngươi lương tâm không đau sao liệt khẩu nữ trầm thống nói rằng lại thế nào dọa người không có lý trí cũng chẳng qua là một loại ý nghĩa khác bên trên quỷ quái mà thôi khác nhau chỉ là ở chỗ thoạt nhìn như là thần minh cùng chính nghĩa chương ba trăm mười một thiên sứ chương ba trăm mười một thiên sứ c ả dỗ là không cách nào trưởng khống hai cái cứ việc đều có chút không trọn m ẹ n vậy bản thân là thuộc về tranh trang bộ phận vũ khí kết hợp lực lượng hơn nữa hắn cùng q u â n trượng ở giữa kết nối cùng bình thường người chơi cùng vũ khí ở giữa khóa lại còn không giống q u â n trượng lực lượng chính là lực lượng của hắn hắn cùng vũ khí của mình là hoàn toàn chiều sâu khóa lại đại khái cùng loại với bản mệnh vũ khí loại này bởi vì hắn dị hóa đều là đối ứng giống nhau hệ thống sức mạnh thân thể vốn là đã xảy ra vấn đề dưới tình huống lại tăng thêm một đạo cường đại thanh quang c ả rỗ là thân lực lượng trong cơ thể trực tiếp bị dẫn đạo đi ra liền có cảnh tượng trước mắt toàn thân cơ hồ tiếp cận t h u ầ n trắng bốn cánh thiên sứ dơ cao lên trong tay quần trượng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả mọi người những cái kia vừa bị triệu hắn đi ra vong linh đã sớm tại vừa mới thánh quang chiếu dọi xuống biến mất nữ hoàng cũng chật vật không chịu nổi đứng dậy trên mặt xuất hiện rất nhiều khe hở nàng vốn chính là người chết tạo yêu sờ lên cái cằm cảm thấy hắn còn có thể thêm chút lửa hắn đem chính mình kia đôi cánh cũng ném tới ngươi liền không sợ hắn hoàn toàn mất không chế biến thành cái thứ hai bộ sao liệt khẩu nữ tốc độ cách tóc nàng đều cảm nhận được kia cố đến từ chim trên thân người nóng bỏng kia đối thiên sứ chi rực bị cái kia thiên sứ tiếp được đối phương rất l á n h đ ạ m nhìn hắn một cái trực tiếp đem thiên sứ chi rực gắn ở phía sau lưng của mình theo bốn cánh thiên sứ chuyển đổi thành lục dựng thiên sứ trên người hắn quan g càng cường liệt những lực lượng này được ra cũng không phải là đơn thuần một cộng một bằng hai mà là chỉ số tăng trưởng t r u n g quanh tỏa t h à n h bắt đầu s ụ p đổ đại địa khép lại nham tương biến mất thiên sứ quang mang đem toàn bộ thế giới chiếu lên không nhiễm trần thế nhưng là cũng mang theo mãnh liệt nóng rực tất cả bao phủ tại tia sáng này phía dưới người cũng cảm nhận được thống khổ dù sao dựa theo thiên sứ chuẩn tắc người sinh ra chính là có tội là muốn chỗ tội tạ yêu thân lực lượng trong cơ thể cũng tại no g ngoe muốn động giống như là bị kích thích như thế nhưng hắn còn đang áp chế lấy sau đó để cho mình tối lui đến nơi hẻo lánh bên trong xem kịch nếu không phải trong tay hắn đã không có khác tương quan đồ vật hắn còn muốn lại ném đi qua mấy cái hắn liền muốn nhìn một chút biến thành thiên sứ cực hạn là cái gì a chờ một chút tạ yêu mỏ tới trong túi cái kia thiên sứ đ i ê u tượng thiên sứ đ i ê u tượng phát ra có chút nóng rực giống như là tại hô ứng phía ngoài thiên sứ ta cảm thấy ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút liệt khẩu nữ lời còn chưa nói hết tạ o yêu trong tay đầu pho tượng đã ném ra ngoài thiên sứ cảm giác được có đánh tới trực tiếp một đạo thánh quang đánh tới cái kia nho nhỏ thiên sứ đ i ê u tượng bị đánh trúng nát bấy nhưng tiếp theo một cái trước mắt càng thêm sáng tỏ một đoàn thánh quang xuất hiện cái này đoàn thánh quang cùng thiên sứ trong tay quyền trượng lại một lần nữa dung hợp sau lưng của hắn lại mọc ra thứ tư đôi cánh chim phía dưới nữ hoàng cũng nhịn không được nữa thét chói h a i vang lên muốn hóa thành cho tàn một đoàn màu đen sương mù tại ánh sáng chiếu xuống giống nhau biến mất hầu như không còn cách đó không xa đại đ i ệ đã nứt ra một cái khẽ hở vô số màu đen sương m g từ bên trong lan t r ẳ n g ra lại cấp tốc bị bạch quang chiếu xạ tiêu tán tại yêu bên ngoài thân đều xuất hiện đốt bị thương vết tích những cái kia vết tích rất nhanh bị lân phiến bao trùm hắn yên lặng lui về phía sau mấy bước huýt sáo ngư bức liệt khẩu nữ đã đem tóc của mình chém đứt một nửa còn lại toàn bộ co lại đến núp ở hắn cổ háo chỗ dù sao cũng là đồng bạn của ngươi hắn loại này dị hóa trình độ vạn vừa khôi phục không đi qua làm sao bây giờ hẳn là vẫn tốt chứ vũ khí của ta lại không có đưa cho hắn ta bây giờ nghị thu hồi lời nói tùy thời có thể thu tạ yêu cảm thấy ca cả dỗ là loại kia tính cách đã dám bỏ mặc chính mình dị hóa liền không khả năng không có chuẩn bị chỉ là khả năng không nghĩ tới hắn sẽ cho hắn thêm nhiều như vậy l ử a một bên có người chơi phát ra tiếng kêu thảm tạ yêu nhìn sang là một cái đã xuất hiện dị hóa trạng thái người chơi hắn dị hóa tựa như là thiên hướng về một loại nào đó âm hồn tại thánh quang chiếu dọi xuống bị từng tấc từng tấc đốt tiêu thành cho tàn cái tia người chơi biến thành một đoá mất tôi nhưng còn chưa kịp bay tới liền lại một lần bị thánh quang tiêu đốt nhìn hiện tại đã không cần ta ca dỗ là hẳn là đầy đủ đánh chết cái kia á mà thật lợi hại tạ yêu rất là tán thưởng ca dỗ là cũng hoàn toàn chính xác tỏa định là sâu trong lòng đất thác ma bởi vì nơi đó lực lượng là nhường hắn ghét nhất phía sau hắn cánh vung lên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở khe hở phía trên trong tay quyền trượng bỗng nhiên hóa thành kiếm ánh sáng mạnh mẽ mà đâm vào dưới mặt đất phía dưới truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếp lấy phô thiên cái địa khói đen từ dưới đất trực tiếp buộc phát ra đem trên bầu trời thánh quang che giấu cùng thánh quang từ từ tạo thành rằng co chia năm năm một bóng người theo hắc vụ bên trong hiện hiện đáng chết đi chết đại lượng hắc vụ tạo thành khô lâu hướng phía thiên sứ c ă n xé mà đi thiên sứ trong tay quyền trượng quan g mang đại thịnh không có để ý những cái kia đầu lâu cùng sương mù mục tiêu trực chỉ hắc vụ bên trong bóng người quan g mang hóa thành mũi tên bóng người ngay cả ngăn trở cản lực lượng đều không có trực tiếp bị đâm xuyên từng đoàn lớn bạch quang trong nháy mắt nổ tung đem hắc vụ s u a tan toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại màu trắng t ạ i yêu vị trí bỏ ra trong bóng tối một đoàn nhỏ sương mù màu đen ngạo nghệ xuất hiện thiên sứ ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt đâm đi qua t r ư ơ n g ba trăm mười hai đưa n g ư ơ i t r ư ơ n g ba trăm mười hai đưa n g ư ơ i vốn g liệt khẩu nữ một người có mái tóc q u é t tới đem những cái kia hát vụ sô tan tạo yêu ánh mắt đã bắt đầu có chút t ả n ra xích kim sắc hắn quay đầu nhìn t h o á n g qua trong tay c h ấ n hồn linh lung lay đoàn hát vụ kia lần nữa toé phát ra tiếng kêu thảm hắn khả năng không nghĩ tới tạo yêu trong tay cũng có nhằm vào quỷ quái đồ vật mặc dù cũng không phải là một cái thể hệ nhưng có lẽ chính là bởi vì dạng này hiệu quả có chút ngoài ý liệu tốt tại c h ấ n hồn linh cực tốc lắc lư hạ hát vụ đã khó mà hình thành tạo yêu bên thai xuất hiện hệ thống thẻ băng nhạc thanh âm ngay tại kết nối phó bản kết nối kiểm tra tới có cường đại dị hóa người chơi cẩn xóa tạ yêu lạnh hư một tiếng đưa tay triệu hồi chính mình thánh quang cùng thiên sứ chi dực hiện tại đoàn thánh quang cùng thiên sứ chi dực trở lại tạ yêu trên tay thời điểm cá rỗ là dị hóa lập tức theo tám cánh biến thành hai cánh dị hóa đang đang y ế u bớt một lần nữa ước định trước tiên đem ta thánh quang cho ta cái k i a thiên sứ điều tượng là ta tạ yêu mở miệng nói thời điểm trước cắt đứt cùng liệt khẩu nữ liên hệ hắn đang cùng an an nói chuyện an an là ngài phục vụ chúc mừng người chơi thu hoạch được đạo cụ màu cam không trọn vẹn thánh q u a n một kiểm tra người chơi có tương ứng đạo cụ thông qua thu thập mẫu cam vật liệu có thể dung hợp vừa dứt tiếng ta ạ yêu cảm nhận được cùng m ạ t k h á c một đoàn thánh quang liên hệ hắn trước tạm thời không để ý đến cái gọi là dung hợp mà là t r ư ớ c đem thánh quang triệu hoặc tới c ả dỗ là cánh sau lưng lần nữa thiếu một đối thế giới bạch quang cũng cơ hồ tiêu tán đã cùng tự chủ phó bản hoa hồng và chim họa mi kết nối kiểm tra tới nên phó bản bột ở vào cực kỳ suy yếu sắp tiêu tán trạng thái bởi vì nên phó bản bột ý đồ vi phạm cùng bản hệ thống khế ước bởi vậy sử gạt bỏ một đạo lạnh l ù n máy móc gâm truyền khắp toàn bộ trò chơi nở tờ cờ trong lỗ thai có không ít cường đại quỷ qu có quỷ quái cười nạo không lấy để ý tới tại cái nào đó phó bản vết nước không gian bên trong có người mở to mắt nhìn thoáng qua bên ngoài một lần nữa đóng đi lên hoa hồng và chim h ỏ a mi phó bản bụt đã chữa trị chúc mừng các người chơi vượt mức hoàn thành tự chủ phó bản đại môn đã mở khải mời người chơi nhanh chóng nhanh rời đi lên phó bản t ạ i yêu nhìn thoáng qua chung quanh lúc này còn có thể đứng người chơi một cái cũng không có đại đa số đều là dị hóa lại sắp chết mất trạng thái nghĩ, nghĩ hắn dùng ba sơn hộ đem bọn hắn nguyên một đám bao lấy đến ném vào trong cửa lớn dù sao một mạch chết nhiều người như vậy hắn cùng cạ dỗ là còn sống ra ngoài vậy phiền p h ứ cạ có có c thể thêm.、Đi、tìm liền Đi dỗ là ánh mắt quả nhiên bị hấp dẫn cánh kích động xuất hiện ở bên cạnh hắn đưa tay muốn đi tranh đoạt đoàn ngựa thanh quang Tha cạ dỗ là công kích rơi ở trên người hắn nhường hai chân của hắn trong nháy mắt biến thành đồi rắn đột nhiên đập hướng mắt đất càng nhanh hơn một đầu đâm vào đại môn đi vào thời điểm hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dần dần c an an đây là cũng bọc o t xây đứng tại cái khác lao giáo đường giáo phụ dùng sinh mệnh làm một cái giá lớn cùng hệ thống thành lập kết nối chen vào ở đằng kia trông tự coi thánh quang trở các người trên cơ sở hệ thống đã sớm phát giác được phó bản mất khống chế nhưng là do ở khế ước ở nơi đó hệ thống kỹ thuật cũng bị hạn chế nếu không có cái kia giáo phụ hệ thống căn bản không có cách nào đem thánh quang cho tạ yêu bọn hắn không có đoàn kia thánh quang gia trì lực lượng cuối cùng là không đủ để đánh bại ác ma tính toán vẫn rất sâu tạ yêu cười lạnh Đi, kết toán a nói cho ta tích phân chúc mừng người chơi b u ồ n tràng trò chơi t r u n g thu hoạch được tích phân năm nghìn một trăm m ư ơ i điểm đã là ngài khấu trừ năm nghìn một trăm tích phân chúc mừng ngài rốt cuộc thăng cấp xưng hảo trở thành thanh đồng mười người chơi tạ yêu chưa cho hắn kia mười phân mấy cái ý tứ người rốt cuộc muốn nhiều ít tích phân chúc mừng người chơi thu hoạch được đạo cụ mân tôi thẻ bài đây là ác ma tặng cho thẻ bài đại biểu cho olympic mỗi thắp sáng trong đó một đoá mân tôi liền có thể phóng xuất ra một trận cường đại olympic nên đạo cụ có thể dùng tại thế giới hiện thực mọi người chơi cẩn thận sử dụng an an trực tiếp bắt đầu kết toán mà hắn cái này kết toán cũng quả thật làm cho tạ yêu chú ý lực rời đi thế nào thắp sáng hắn cũng không hỏi vì cái gì có thể ở hiện thực sử dụng dù sao cái kia ác ma đều nhanh có thể tiến vào thực tế hắn đổ vận tạ trong hiện thực dùng cũng tỉnh không kỳ quái giết người tinh khiết nhất linh hồn màu tươi có thể đổ vào da tươi đẹp nhất mân tôi an an tấm kia quỷ dị trên mặt tác động lên nụ cười nhìn chăm chú lên tạ yêu về phần giết bao nhiêu người liền phải từ người chơi chính mình đến thử tạ yêu ngươi cầm lấy đi đổi tích phân chơi a tạ yêu đem thẻ bài ném cho nàng đây là sự thực phế tạp an an nhãn tình sáng lên cảm tạ người chơi quà tạng nên thẻ bài có thể hối đoái tích phân năm mươi nghìn tại tạ yêu cũng có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong an an cấp tốc mở miệng chương ba trăm m ư ơ i ba kết toán chương ba trăm m ư ơ i ba kết toán tạ yêu lần thứ nhất cảm thấy thì ra liều thanh, thanh còn có tác dụng lớn nhưng vì cái gì cái này thẻ điểm cao như vậy cái này hối đoái tích phân trị số thật sự là cao không hợp t h ó i thường hắn theo chơi game đến bây giờ cộng lại điểm hẳn là còn không có cao như thế bởi vì trong này dính tới một k i a thần minh lực lượng hắn là theo bẹn đỏ giả ma hộp bên trong rút lấy ra ôn dịch chi lực bởi vậy tương đương năng lượng rất cao an an cầm tới nhiều như vậy tích phân trên mặt kia phần như khóc mà không phải khóc biểu lộ đều biến mất chỉ còn lại cười kia cả rô là tấm kia đâu tạ yêu hỏi hắn cái kia a kia là ác ma tự mình làm cũng không phải thật ác ma chẳng qua là đánh cắp thần mình chi lực tâm hồn tấm thẻ bài kia tương đối bình thường bất quá cũng có thể tính là từ sắc đạo cụ Hắn n cứu thời quang tiểu chấn thẻ b vị tiêu tiện hắn thanh minh thượng hà đồ ghép hình a di cũng có nói qua có thể đi nơi đó tìm kiếm manh mối cái kêu phó bản thời quang tiểu chấn thế nào tiến nhất định phải cùng người chơi khóa lại tổ đội sao gần nhất có hay không người chơi phải vào nên phó bản là cực đặc thù hy hữu phó bản chỉ là hệ thống tất cả bởi vậy thỉnh thoảng sẽ đổi mới đổi mới thời điểm sẽ thông báo cho tất cả người chơi mỗi cái người chơi đều có thể tiến vào mỗi cái người chơi tiến vào không nhất định là cùng một cái chấm nhỏ là chia làm rất nhiều không gian sao có lẽ ngài hiểu thành là thời gian chuẩn sắc hơn tạ yêu đã hiểu vậy ta cho ngươi lễ lớn như vậy ngươi cho đại lễ của ta bao là cái gì khác nói vạn nhất ta người bên cạnh vận khí bỗng nhiên ở giữa mất linh làm sao bây giờ cá rỗ là tốt xấu còn có từ sắc thẻ bài đâu a n an im lặng biểu lộ lại một lần nữa khôi phục mới gặp dáng vẻ làm như vậy tạ lễ ta có thể đem ngài nguyền rủa kỹ năng thăng cấp một chút chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng thẻ bán ngôn linh ô n h a t r u y sử dụng sau tại sử dụng trong lúc đó bên trong ngài nói tới tất cả nói xấu đều sẽ trở thành sự thật không sử dụng không ảnh hưởng cái này so tạ yêu vừa đạt được thời điểm không thể không dáng vẻ tốt hơn nhiều nhưng ta một mực chưa từng dùng qua thứ này cảm giác tác dụng không là rất lớn bộ dáng ngươi đem một cái khác bán ngôn linh cũng cho ta đi mời người chơi không muốn được voi đòi tiền bán ngôn linh đã thuộc về ngụy thần cấp bậc năng lực tạ yêu cảm giác sâu sắc tiết mới an an là n gái tiếp tục kết toán chúc mừng người chơi thu hoạch được đạo cụ tinh trí hoàng mi đây là một cái từ hoàng kim chế tạo khảm đầy châu đ á u nội hạch còn nắm giữ một quả linh hồn thủy tinh dạng hơn anh mỗi khi nó hắt lên c a c lúc liền sẽ có người đắm chìm trong mỹ hảo trong tình yêu không cách nào tự kiểm chế nói trắng ra là cái này không phải liền là cái kêu bá tức sao cái kêu bá tức tình yêu cố sự không nhất định mỹ hảo đi nơi nào chúc mừng người chơi thu hoạch được thẻ căn cước lai tự đông phương q u tộc sử dụng nên kỹ năng thẻ có thể tự động trở thành cổ đại hoàng thất hoàng tộc chúc mừng người chơi thu hoạch được đạo cụ mân tôi chúc phúc mân tôi vốn cũng không có sai. mọi người cũng hy vọng nó có thể đại biểu mỹ hảo sử dụng nên đạo cụ có thể đạt được một cái hương thơm mân tôi đưa nó tặng cho ngươi mong muốn tặng cho người đối phương nhất định có thể thu tới lời chúc phúc của ngươi chúc mừng người chơi lần này phó bản bên trong thu hoạch được k h é t thưởng 98.060 á m ác ý trị kết toán đã kết thúc xin hỏi người chơi phải chăng còn có vấn đề khác có tự chủ phó bản cái kia ác ma đã chết đối ứng trong hiện thực còn sẽ xuất hiện sao đương nhiên sẽ không ta yêu giật mình cho nên quả nhiên là cùng hiện thực có quan hệ nếu như nói lần này người chơi vẹn vẹn chỉ là thanh lý mất những cái kia vong linh lời nói ác ma vẫn là sẽ xuất hiện tại hiện thực chỉ có điều vong linh không có cùng họ phản cái kia phó b ả n không sai bị lắm đúng không thượng tuyến trò chơi có phải hay không càng ngày càng nhiều cuối cùng sẽ như thế nào toàn bộ trò chơi toàn bộ d á n g lâm hiện thực sao lúc kia toàn dân cùng nhau chơi đùa trò chơi sao trở lên vấn đề đều không tại nên phục vụ khách hàng có thể trả lời phạm vi bên trong tạ yêu n h n v a i nói kia tiễn ta về nhà đi thôi không gian h o á đổi tạ yêu về tới phòng c ủ mình hắn còn không quên mình còn có gói q u ả lớn thế là cho l i ê u thanh thanh gọi điện thoại có r ả n h không thượng t y ế n đi công hội không gian l i ê u thanh thanh đầu góc mơ hồ đang lục trò chơi tiến vào công hội không gian công hội không gian trống rỗng ngoại trừ cái kia màu trắng gốm bút bê bên ngoài không có k h á c trang trí tạo yêu cùng thân ảnh hiện hiện h ắ n đưa tay điểm hai lần có hai cái to lớn đóng gói hoa l ệ lại x ố p nổi hình vương một quả rơi xuống không gian bên trong bên trong một cái phía trên tiêu lấy người một cái khác tiêu lấy công hội qua tới giúp ta mở a liều thanh thanh mặc dù rất mỡ bức nhưng vẫn là đi qua làm theo đưa tay giải khai hộp quà bằng cấm h ô m q u a thế là tự động mở ra biến mất nguyên một đám đạo cụ hiện lên ở không gian bên trong chương ba trăm mười bốn mở mù hộ chương ba trăm mười bốn mở mù hộ ngài thu được đạo cụ t ử sắc ngũ lôi phù một ngài thu được đạo cụ t ử sắc phong hoa tuyết n g u y ệ n huyễn cảnh châu một ngài thu được kỹ năng thẻ slo mù một ngài thu được tạo yêu biểu lộ từ từ lãnh đạo mặc dù trong này hẳn không có một cái có thể thấp hơn t ử sắc đạo cụ nhưng là trên cơ bản chỉ có cực kỳ cá biệt có thể sử dụng slo mù là cái gì vì sao lại có loại này kỹ năng thẻ nghĩ, nghĩ. Tạ hãn đại khái o thanh u n t n g sửa lại một chút ba lô lúc này mới nhìn về phía một cái khác công hội hội ngài công hội thu được một phần chiến đội thẻ mở ra công hội đối chiến về sau có thể sử dụng nên chiến đội thẻ khiêu chiến tùy ý một đội ngũ n g à i công hội thu được đạo cụ từ sắc áo tròn ba n g à i công hội thu được ba trăm tích phân n g à i công hội thu được công hội thương thành ba mươi phần trăm giảm giá phiếu giảm giá m ộ ư ơ i n g à i công hội thu được kỹ năng thẻ m ộ u điểm m ộ ư ơ i n g à i công có tất cả thành viên bao hàm tương lai gia nhập thành viên ở bên trong đều có thể đạt được một phần công hội gói quà theo lễ mở ra không thua kém lục sắc cấp bậc đạo cụ n g à i công hội thu hoạch được vượt phục khiêu chiến thẻ m ộ i công hội lễ trong bọc đạo cụ rõ ràng liền nhìn tốt một chút tạo yêu đem những này giống nhau ném vào trong công hội thuận tiện đem trong đó áo choàng cùng kỹ năng thẻ cho liếu thanh thanh một phần công hội gói quả là trực tiếp phát tới nàng trong túi đeo lương của mình nghĩ nghĩ xem như công hội bên trong hẳn là là số không nhiều vận may cực giai linh vật tạ o yêu lại đem mấy cái kia nhìn kỳ kỳ quái quái đạo cụ cũng cho nàng mặc dù rất kỳ quái nhưng đẳng cấp dù sao không thấp thì như cái kia sửa mùn còn có một cái váy trong công hội còn lại một vài thứ hắn cũng thuận tay phát cho cái khác mấy cái thành viên ngược lại hiện tại trong công hội cũng có người ta tại cho ngươi mấy thứ gì ngươi đến lúc đó cho lão sư tạ yêu đem bên trong một chút kỹ năng thẻ đạo cụ lại vân hiện ra một phần t hắn u tiện chính mình đem cái k a công hội gói quả cũng cho nàng. gói hội cho mở về sau, tạ thanh thanh a cái n yêu nghĩ nghĩ nói còn không phải lúc lục giáo sư bên kia lại chờ một đoạn thời gian khẳng định sẽ mời trần giáo sư dù sao trần giáo sư nếu như một mực là tán người thân phận lời nói khẳng định thuộc về dị t ì n h cục mời phạm vi hơn nữa lại cùng tạ yêu có thể cho t ì n h nhiều ít có thể ước thúc tạ yêu mà tạ yêu cùng trần giáo sư đối với cái này cảm giác đến mức hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền cũng coi như làm việc tiến đi tìm hiểu một chút tin tức tạ yêu không tin những người này nhìn liền mặt ngoài ngu xuẩn như vậy chiếu bọn hắn loại kia bộ dáng làm sao có thể khống chế lại cục bất quá đây đều là chuyện sau này đi không có chuyện gì ta trước hạ tạ yêu chính là đi lên sửa sang một chút thượng vàng hạ cám đạo cụ chỉnh lý kết thúc liền đi thẳng về liêu thanh thanh không duyên cớ được một đống lớn đạo cụ cũng chóng mặt trở về đương nhiên nàng cũng không có quyền đem trong tay đồ vật cho trần giáo sư một phần a liêu thanh thanh bỗng nhiên ý thức được tạ yêu sẽ không phải đều không có trần giáo sư hảo hữu à. không phải vì cái gì nhường nàng đưa gói quà hoàn toàn có thể trực tiếp mở nha tạ yêu xác thực không có trần giáo sư hảo hữu hắn hiện tại ngay tại xoay điện thoại di động nhìn mấy ngày nay tin tức hắn lần này tiến trò chơi thời gian tương đối dài dòng dã năm ngày lúc này bên ngoài hạ mưa to thời t i ế tâm trầm vốn là đã nhập thu lại hạ như thế một trận mưa thiên lập tức liền lạnh ngoại giới dường như không có gì quá nhiều tin tức mọi thứ đều rất bình tĩnh tiểu đào bên kia cũng không có phản hồi bọn hắn những n à y người chơi bị vây ở tự chủ phó bản chuyện cũng không có gây nên cái gì náo động dù sao người xem lúc ấy rất nhiều cũng không biết c ả rỗ là cho hắn phát tới một cái tin trở về rồi sao ta vừa mới đi hỏi một chút giáo đường phụ cận xuất hiện một chỗ sụp đổ không có tạo thành nhân viên thương vong sụp đổ vị trí cùng phó bản bên trong rất giống tạ yêu nhìn xem cái tin tức này như có điều suy nghĩ cho nên quả nhiên c ả rỗ là hẳn là cũng không phải là không thể khống chế chính mình hắn còn có ngay lúc đó ký ức dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường hoàn toàn mất khống chế không có bản thân ý thức gì hóa trạng thái d ư ớ i người chơi cũng căn bản sẽ không nhớ kỹ mình làm cái gì c ả dỗ là phát xong cái tin tức này về sau cũng ý thức được chính mình dường như bại lộ chút cái gì trần trơ một chút về sau cười cười cũng là không có rút về h á n cửa phòng bị góp vang lần nạ vẻ má t ấ y n ấ y đứng ở ngoài cửa thế nào c ả dỗ lại ôn hòa mà hỏi t r ư ơ n g ba trăm mười lăm lại nghe hoa h ư n g hương t r ư ơ n g ba trăm mười lăm lại nghe hoa h ư n g ơ n g thật xin lỗi ta lúc ấy lần nạ trở về về sau cân nhắc tới chính mình ở trong game tình huống nhất thời có chút bất an không sao cả người lúc đó san cũng đã rơi rất thấp tinh thần vốn là ở vào căng thẳng cao độ cùng cảnh giác trạng thái là rất bình thường c ả dỗ lại ôn h ò a an ủi nàng hắn không biết có phải hay không là bởi vì dị hóa quá mức nguyên nhân dù là hiện ra trò chơi hắn nhìn cũng muốn so trước kia càng thêm l o á n mắt tóc màu vàng biến thành tóc dài ngũ quan tuấn mỹ lại không mang theo bất kỳ tính công kích húng chi ngươi lúc đầu cũng không am hiểu chiến đấu như vậy hắn nói l ầ n nạ trong lòng sinh ra hủy khuất đưa tay lau lau nước mắt thật xin lỗi ta về sau nhất định sẽ cố gắng nhất định sẽ trăm phần trăm tín nhiệm ngươi tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở nói xong nàng chạy đi c ả dỗ là thở dài khép cửa phòng lại n g ư ơ i thật là dối trá nội tâm của ngươi chút nào không dao động ngươi cũng không thèm để ý nàng đến cùng có tín nhiệm hay không một thanh âm tại bên thai hắn văng lên c ả dỗ là đưa tay sờ soạn một chút trên lỗ t hai viên kia dạ oanh hình thái bông thai cười cười thiên sứ vốn là không có tình cảm thật yêu thế nhân nhưng không thể độc yêu một người thứ ác ma thanh âm bên trong mang theo trào phúng nếu như ngươi yêu thế nhân vì cái gì còn đem ta mang ra đâu vì cái gì không trực tiếp nói cho trò chơi nhường trò chơi đem ta hoàn toàn gạt bỏ đâu cá dỗ đã biểu lộ như cụ ôn hòa hắn nhìn tới điện thoại di động bên trên tạ yêu hồi phục nói bởi vì ta không phải t h ầ n ác ma bị ngại lại nếu như ngươi lại nói nhảm ta liền đem ngươi giao cho trò chơi đã chờ ở bên cạnh ta không có lệnh của ta liền chớ có lên tiếng ác ma t h ầ m hận có thể hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào hắn còn là bởi vì cạ rỗ l à tấm thẻ bài k i a phía trên g ó c nhặt một cái dạng anh mới miễn cưỡng m ư ợ n cơ hội này lưu lại một tia ý thức lúc đầu coi là cạ rỗ l à phát hiện hắn sẽ đem hắn giao ra kết quả không có thậm chí đem hắn lộ ra hiện thực hắn ngược lại muốn xem xem cái này nhân loại muốn làm gì tạ yêu chỉ trả lời một câu biết dù sao tình huống hắn tại hệ thống không gian bên trong liền đã hiểu rõ cả dỗ là rất nhanh lại hỏi trong tay ngươi những cái kia thánh quan cùng thiên sứ chi dược loại hình đạo cụ nếu như ta có thể xuất ra cùng đồng giá trị giống nhau h uy lực đạo cụ có thể cùng ngươi đổi đâu vấn đề này cũng là tại tạ yêu trong dự liệu nói thật thánh quan cùng thiên sứ chi dược tại tạ yêu trong tay thật liền chỉ là đơn thuần quan cùng lượt cánh nhìn thấy cả dỗ l à dị hóa dáng vẻ thời điểm tạ yêu liền biết đối phương so với mình càng thích hợp những n à y đạo cụ nhưng hắn đương nhiên cũng không có khả năng không duyên cớ đương ư ờ i tia tối thiểu là thúc, thúc của mình a di các trưởng đối lưu cho h ắ n Cả dỗ là đương nhiên vô cùng rõ ràng đạo cụ giá trị bởi vậy hắn mới có thể nói lấy cùng đồng giá trị cùng mỹ lực đến hối đoái cái này cũng thì tương đương với hắn ít nhất phải lấy ra ba cái giống nhau có thể tổ hợp lại với nhau tranh trang cho tạ yêu đi đối phương đều nói như vậy tạ yêu cũng không có cự tuyệt đạo lý nếu có thể đổi được thích hợp hơn đương nhiên có thể đa tạ kết thúc đối thoại về sau tạ yêu đứng dậy mở cửa phòng ra một cỗ mân tôi hoa mùi thơm đập vào mặt tạ yêu biểu lộ có một nháy mắt và mèo quả thật mân tôi vô tội nhưng là tại phó bản bên trong dạo chơi một thời gian lớn thật đối mân tôi có chút ứng kích phản ứng hắn hít sâu một hơi ánh mắt k hóa chặt trong phòng khách kẻ đầu sỏ nằm trên ghế s a lon lâm vào ngủ say lâm thư ưng trên mặt bàn dưới chân hắn còn có phòng khách một khối không trên mặt đất bảy đẩy mân tôi hoa hơn nữa đã bắt đầu có chút muốn khô héo tạo yêu một cướp dẫm tại một đoá mân tôi tiêu tốn đi lên liền đem người nắm chặt thua thiệt hắn còn chuyên môn đem cái tia triệu hắn quỷ anh lớn kỹ năng cho lâm thư ưng mẹ nó hắn nên đem xin lỗ mùn cho hắn lại cho hắn gom góp một bộ váy n h ư n g hắn đợi này tại phó bản bên trong đều không ngầm đầu được lên lâm thư ưng cả người đều bị nắm chặt lên nhưng á tạ yêu có chút nhức đầu đem hắn ném đi trở về chợt nhớ tới gia hỏa này giấc ngủ luôn luôn tốt tới thiên lôi đánh xuống đều gọi không dậy so sánh dưới hắn đang thương kia cạn ngủ trình độ thật là rất thảm càng tức tạ yêu nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra cho l i ê u thanh thanh phát tin tức đem người cái kia s ứ lộ mùn cùng váy cho lâm thư h ưng đem kia cái gì h u y ễ n cảnh châu cùng ngũ lôi phụ cho người l i ê u thanh thanh l i ê u thanh thanh không có vấn đề không cần cho ta dư thừa đồ vật ta có thể trực tiếp đem xứ lộ mùn cùng váy cho hắn nàng cấp tốc phát tới một cái mỹ thiếu nữ biến thân biểu lộ bao chỉ cần đến lúc đó nhường ta xem một chút hắn biến thân dáng vẻ là được rồi. ta hiện tại liền lên tuyến hiện cho hắn. liền người đem cái lên Vậy đem kết i viễn a cảnh châu cầm. Tốt. k thúc đối thoại tạ yêu nhìn về phía đang ngủ say hô hấp đều đặn lại thanh âm cực lớn lâm thư ứng lại nhìn một chút trên đất mân tôi rất nhanh trong khu cư xá đỉnh lấy trời mưa ban trở về người trẻ tuổi ra ngoài mua thức ăn trở về lão nhân đều thấy được tại tạ yêu cửa nhà một người trẻ tuổi nằm tại vô số mân tôi tiểu tốn hai tay quanh đặt ở phần bụng trong tay còn có một đoá mân tôi hai mắt nhắm nghiển cái này đây là tình huống như thế nào báo động a nhìn xem kỳ kỳ quái quái ngủ một ngày lâm thư ứng tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói rốt cục dần dần mở mắt ra ôi hắn tỉnh chương ba trăm m ư ơ i sáu căn nhà bánh kẹo chương ba trăm m ư ơ i sáu căn nhà bánh kẹo tạ yêu tre rủ đi trên đường trời mưa nguyên nhân người trên đường phố cũng không nhiều hơn nữa trên đường phố nước đều đã lan tràn đi lên g i à y của hắn đã ướt gần nhất dự báo thời tiết biểu hiện tương lai một tuần cũng còn có mưa to bởi vì bão ảnh hưởng hắn kế tiếp phó b ả n gọi hạ nhật điểm tâm cái này điểm tâm đến cùng có nhiều ngọn thật đúng là khó mà nói cũng là một cái mới phó bản điều kỳ quái nhất chính là ngày mai sẽ phải mở hệ thống là thật không có cho hắn bất kỳ thời gian nghỉ ngơi trực tiếp hắn chiếu lấy cái trước phát quỷ phó bản tiếp nếu như hắn tại tự chủ phó bản bên trong chậm t r ệ nữa hai ngày rất có thể liền phải trực tiếp không có khe hở tiến mới bản đến lúc đó hắn người xem lại muốn gọi thẳng hắn tốt l à gan đi ngang qua cửa hàng giá rẻ thời điểm tạo yêu đi vào mua phần ổ đèn ngồi ở đằng kia ăn hắn đi ra chủ yếu là lâm thư ưng tỉnh lại khẳng định sẽ phiền hắn cho nên hắn trực tiếp đưa di động tắt máy ra cửa thuận tiện hắn cũng cần giải sầu một chút nhìn xem thế giới chân thật hắn một mực ở vào cường độ cao tiến vào trò chơi t r ạ thái đã thật lâu không có cùng thế giới này có quá nhiều tiếp xúc mặc dù lúc đầu cũng không có cái gì. hắn trước kia cũng không quá ưa thích đi ra ngoài bởi vì có đôi khi luôn có thể nhìn thấy một chút hình thủ kỳ quái a f i o nhưng hôm nay hắn sau khi đi ra liền phát hiện cũng không thể bởi vì trời mưa nguyên nhân a f i o nhóm cũng không thấy một đường đi tới một cái quỷ đều không có trên đường sạch sẽ t h ư ờ n như là một loại nào đó báo hiệu như thế nhưng mặc kệ nó tạo yêu khó được hưởng thụ một chút ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có người sống thế giới bất quá rất nhanh hắn nhìn ra đến bên ngoài chạy tới một cái nho nhỏ hất lên tiểu hoàng vị táo mưa tiểu nữ hải nữ hải khoe mắt nốt rồi son phá lệ dễ thấy là tiểu đào tử nàng lại làm gì tạo yêu cảm thấy tiểu cô nương này thật sự là có chút thần thần bì bí cả ngày cùng quỷ quái liên hệ không nói muốn nhiều tiền như vậy làm gì nhà nàng không phải cũng không thiếu tiền sao nhìn b ă n g hưu của nàng vòng phát qua có cùng phụ mẫu c h ụ ảnh c h u n g bối cảnh đúng là biệt thự phụ mẫu trên người mặc cũng đều là đắt đỏ tiểu chúng nhà thiết kế nhãn hiệu tạo yêu đem cuối cùng một chuỗi cá viên ném vào miệng bên trong cầm lấy rủ đuổi theo tiểu đào tử trên chân còn mặc trong suốt ủ n g đi mưa nện bước nhỏ chân ngắn chạy qua cái này đến cái khác đường đi cuối cùng nàng mặc vào một cái tiểu thương cửa hàng tức là một cái chuyên môn bán đầu mặt cửa hàng chủ yếu nhằm vào là nhi đồng toàn bộ nhà cấu tạo đều là đ ồ ngọt g i n m vẻ chỉ có điều bởi vì trời mưa nguyên nhân nguyên bản màu hồng phấn điểm điểm vòng phía trên phủ một tầng sương trắng bên trong trang trí cũng rất ít nữ tâm khắp nơi đều là kẹo que cùng hải dương cầu còn có một số dùng bánh kẹo giả dạng làm hầu t ử tiểu t h ỏ tiểu đào tự đi vào cũng không có tại tủ kính bên này cửa sổ xuất hiện tạo yêu cũng không phải loại kia thật rất muốn cùng đi lên nhìn nàng làm gì người thuần túy là cảm thấy là một mới sáu bảy tuổi tiểu cô nương mỗi ngày làm việc ít như vậy sao hắn đều chưa từng có đường cái đứng tại đối diện dưới đèn đường chờ lấy trời mưa đến càng lúc càng lớn mưa to đánh ra tới hơi nước đem phía trước đường quả quán thủy tinh bên trên rắt lên một tầng hơi nước thấy không rõ bên trong t ạ yêu ống còn đều bị làm ướp hắn nhìn thoáng qua thời gian đã qua nửa giờ tiểu đào tử là ở bên trong ăn cái gì không ra sao do dự một chút nghĩ đến ngược lại cũng nhàm chán hắn vẫn là đi tới đẩy ra cái này phiến cực kỳ đáng yêu cửa trong phòng tràn ngập đ ồ n g ọ t hương thơm các loại bánh kẹo hương vị nghe lên liền tựa như đã ăn vào miệng bên trong tràn đầy thơm ngọt hoan nên quang lâm đ ồ ngọc phòng một cái mang theo thỏ con khăn trùm đầu phục vụ viên mở miệng thanh âm hẳn là dùng cả âm thanh biên âm chuyến lúc đi ra là rất đáng yêu đồng âm. xin hỏi khách nhân muốn cái gì cho bằng hưu của ta mua ta xem trước một chút có cái gì tiểu hài tử thích ăn sao ta yêu ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng phòng cũng không tính lớn trang trí rất đáng yêu bên ngoài cũng không có khác không có tiểu đào tử có chúng ta bên này có một cái mới ra bánh kẹo rất nhiều đứa nhỏ đều thích ăn phục vụ viên mang theo hắn đi vào tủ kính trước dẫn hắn nhìn một cái hoàn toàn do bánh kẹo tạo thành tinh xào căn phòng trong phòng còn có một cái thỏ con bánh gà tổ vậy thì cái này hắn một bên n h ư ờ n g phục vụ viên hỗ trợ bọc lại một bên thuận miệng hỏi trước đó còn đi ngang qua, qua nhà các ngươi cửa hàng t vậy qua một cũng cho ta cầm một phần cám ơn tính tiền về sau tạ yêu mang theo bánh kẹo đi ra ngoài hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bị sương mù ngăn trở thấy không rõ cửa thủy tinh nhịu nhũ mày tiểu đ à o t ử nhìn hẳn là đã đi từ chỗ nào đi tính toán hắn cái nào nhiều như vậy thời gian dối quản người khác khả năng là tiểu hài t ử trụ sở b í mất ta tạ yêu trở về nhà phía ngoài tia sáng đã rất thấp trong phòng không có mở đèn tạ yêu mở đèn lên liền thấy một đôi u hoán ánh mắt đang đang ngó chừng hắn là lâm thư ưng chương ba trăm mười bảy mưa to chương ba trăm mười bảy mưa to tạ yêu n g ư ơ i biết ta lên tin tức sao lâm thư ưng đau lòng nhức góp s ô n g lên cầm điện thoại di động cho tạ yêu nhìn kia là bản xứ một cái rất nhỏ truyền thông trên điện thoại di động có một tấm hình bộ mặt ánh mắt địa phương bị đánh bạch men nhưng vẫn có thể thấy rất rõ một cái thân thể cường tráng đại hán nằm tại mân tôi trên mặt cánh hoa dáng vẻ tiêu đề là trấn kinh nào đó cư xá một nam tử trước khi chết vì bị bệnh lại làm ra loại sự tình này nội dung là hôm nay nhỏ biên nhận được một cái tin ta thị nào đó cư xá một gia đình trước mặt lại xuất hiện một người nam tử nằm tại mân tôi tiêu tốn nhắm mắt lại ngủ say cảnh tượng chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu mau cùng lấy nhỏ biên cùng đi tìm hiểu một chút ta nghe nói nên nam tử nằm tại mân tôi tiêu tốn hắn vì sao lại nằm tại mân tôi tiêu tốn đâu mau tới cùng nhỏ biên cùng một chỗ xem thiết đi tạ yêu nhịn không được cười cười ngươi còn không biết xấu hổ cười ngươi biết ta để ăn mừng ngươi đi ra đặc biệt đề xuất mua cho ngươi mân tôi hoa kết quả ngươi không biết rõ vì cái gì chưa hề đi ra coi như xong ngươi còn đem ta ném ra lâm thư ưng cảm thấy mình cả người đã xa chết hắn hiện tại rời xa cái tinh cầu này còn kịp sao h i ệ n nhiên không còn kịp rồi mẹ hắn đều đã thấy ba mẹ hắn còn rất đau lòng phát tới một cái chia sẻ ca khúc gọi tang lễ hoa hồng tạ yêu ta muốn cùng ngươi tự giao đời ta không còn có như ngươi loại này bằng hữu hắn g i n g giả cơm vang hữu đ ư ợ nói tại yêu đem trong tay bánh kẹo ném cho hắn lâm thư ưng s ữ n g sở nhanh chóng mở ra sau đó lập tức trên mặt lộ ra dáng vẻ vui mừng là chuyên môn mua cho ta sao ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta không hổ là ngươi quả nhiên hiểu ta ta tha thứ ngươi lâm thư ưng lập tức đem chính mình xã chết chuyện ném xó bất quá ngươi vì cái gì đi ra muộn như vậy ta c h ờ ngươi các loại hoa đều dụng buổi tối hôm qua một đêm đều không dám ngủ kết quả ngươi cũng không đi ra lúc đầu hắn là thật muốn cho một ngạc nhiên mặc dù khả năng tại tạ yêu xem ra vậy căn bản không phải ngạc nhiên mừng rỡ cái t i ế chính là tại danh giới cuối cùng của hắn bên trên m xảy ra chút ngoài ý m u ố n ta ngày mai còn phải lại tiến phó bản a lâm thư ưng n g n g đầu vẻ mặt chân kinh tại sao vậy người muốn dẫn bản sao là chính ta tự chủ phó bản là nửa đường nhét vào làm trễ n g o i thời gian ta vốn đã nhanh mở hôm nay đều ngày thứ sáu đợi đến ngày mai lúc buổi tối hắn mới bản sắp chạy lâm thư ưng sắc mặt phức tạp có phải hay không quá bận rộn điểm ta cũng còn có nửa tháng đâu a còn có người chuyển phát nhanh trương n g u y ệ t ngưng cho tạ yêu nghe vậy đi một bên hủy đi chuyển phát nhanh vừa mở miệng người cái gì bản nếu không lần này mình qua thử một chút ta cái h o n g ư thứ t đạo c nhất g ư ợ n bản bởi vì hắn không có kinh nghiệm tạo yêu theo tới dẫn hắn một chút cái thứ hai bản chân của hắn thụ thường tạo yêu cũng không thể không theo tới hiện tại hắn thật tốt cũng đã có kinh nghiệm xác thực có thể bung tay húng chi tạ yêu còn đưa hắn một chút đạo cụ tối thiểu bảo mệnh hắn không phải là vấn đề ta đi nghỉ ngơi tạ yêu nói a đối nghĩ nghĩ tạ yêu dặn dò nếu như mấy ngày nay tiểu đạo tử tới hoặc là có liên hệ ta sẽ để cho nàng liên hệ ngươi nếu như nàng có liên hệ ngươi lời nói ngươi nhớ kỹ nói với nàng có thời gian ta khả năng muốn ước nàng gặp một lần hắn vẫn có chút để ý nói không ra đến cùng để ý cái gì theo lý thuyết người khác sự tình mắc mớ gì tới hắn ngươi nói tiểu hài tử tiểu hài tử cũng phải cấp chính mình phụ trách hắn chính là có loại cảm giác kỳ quái luôn cảm giác cái t i ê phòng vẫn rất không hài hòa đi bất quá ta đói bụng ta muốn chút thức ăn ngoài người điểm a tạ yêu kỳ quái nhìn hắn một cái lâm thư ưng ánh mắt lập tức lại ai toán tăng lễ hoa hồng hắn yếu đớt hát lên ca tạ yêu tạ yêu cầm điện thoại di động lên người muốn ăn cái gì ta cũng điểm một phần tốt bất quá mưa lớn như vậy thức ăn ngoài cũng không biết phải tới lúc nào muốn đ ừ n g đi ra ngoài ăn đi ra ngoài hắn liền tạm thời trước không thay quần áo cơm nước xong xuôi trở về lại dọn dẹp một chút đi ngủ đi ta muốn ăn tôm có thể chứ nhìn cửa hàng ta gọi xe tạ yêu cầm điện thoại di động lên đón xe mạng ướp xe bởi vì trời mưa nguyên nhân cũng phải nửa giờ khả năng đến lâm thư ư n g vẫn tại tuyển cửa hàng cuối cùng hai người che rủ lên xe lúc này mới khoảng tám giờ đêm bất quá mưa rơi quá lớn đường bên trên cơ hồ không ai cũng không đúng coi như mưa lớn như vậy nam thành lớn như thế thành thị hắn cũng không tin tăng ca không có thêm tới hơn tám giờ hơn chín điểm trên đường lại cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì cỗ xe xe buýt đều không nhìn thấy tạo yêu cảm thụ được không khí ấm ứ có chút cảnh giác ngồi ngay ngắn hắn nhìn về phía trước lái xe lái xe cũng đang thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn hai người trong gương nhìn nhau một chút tạo yêu sắc mặt biến hóa sờ soạn một chút bởi vì lúc ấy t h u ậ n tay ném vào trong túi lá bừa chứng ba trăm mười tám tại sao là ngươi chứng ba trăm mười tám tại sao là ngươi tạo yêu điện thoại sáng lên một cái hắn túi đầu nhìn lại là mạng ư ớ c xe lái xe gửi tới tin tức thật không thiện mưa quá lớn trên đường làm c h ễ t lại ta hiện tại tới các ngươi cư xá dưới lầu tạo yêu trở mặc sau đó hắn cho lái xe phát cái tin tức có thể ta đã lên xe a bên kia lái xe cũng sừng sốt một chút có thể đều không hỏi ngươi số điện thoại di động sao hỏi là khẳng định hỏi muốn giúp đỡ báo động sao mạng ước xe lái xe phát tới vẻ mặt sợ hãi tạ yêu ngẩng đầu nhìn trước mặt lái xe một cái phát đi tin tức nói ta bên này xử lý tạ ơn ngươi trở về đi a nếu có nguy hiểm nhớ kỹ báo động a tắt điện thoại di động tạ yêu lấy ra một tờ lá bửa ngươi vị kia lái xe phát ra chầm thấp tiếng cười trên mặt bị cua phát ra thịt rơi mất một khối không cần lo lắng chúng ta không có muốn thương tổn ý của các ngươi chỉ là chủ nhân của ta muốn gặp ngươi đang đắm chìm trong xoắn suýt chọn cái nào gói phục vụ lâm thư ứng nghe lời này cảm thấy có chút không đúng đông nhiên ngẩng đầu đến sau đó hắn nhìn thấy người tài xế kia đầu mạnh mẽ xoay đi qua trên mặt da thịt bị khẽ đậm tới từng khối từng khối c ụ c c ụ c rơi xuống nghĩa nó lâm thư ứng không hề nghĩ ngợi đi lên chính là một q u y ề n xe lập tức đột nhiên một cái phanh lại trên mặt đất vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung sau đó đâm vào bên đường trên cột điện lái xe bị một q u y ề n này của hắn truy đụng vào thủy tinh bên trên toàn bộ đầu đều mục nát lại thêm vừa vặn dạo qua một vòng điều khiển chỗ ngồi đụng vào cột điện hắn toàn bộ thân thể đều quá xấu không còn hình dáng t ạ yếu ghét bỏ cau lại lông mày ngươi động tác nhanh như vậy làm gì nhường hắn lái xe a không phải hai chúng ta mưa lớn như vậy thế nào đi an tôn lâm thư ưng một tiếng quốc mạc cứ như vậy giấu ở trong cổ họng À. vậy sao hắn vẽ mặt mộng bước ngồi xuống kia tiếp tục mở ngươi còn có thể mở sao mở mẹ ngươi lái xe đem chính mình vỡ vụn thân thể miễn cưỡng nhặt lên dính tốt toàn thân trên d ư ớ i đều lộ ra hùng hùng hổ hổ cảm xúc ta vì góp thân thể này bỏ ra rất lớn thời gian được không hắn một lần nữa khởi động cốt xe cứ như vậy cho ta nệ nát n vấn đề là không lớn nhưng ta lái xe vạn nhất bị ca mê ra vô xuống đến một khối thịt nát điều khiển c ố xe sẽ bị c ả lại lâm thư ưng cười khan một tiếng giảng đạo lý hắn còn ghét bỏ đối phương thì s ệ n sệt, sệt. h ắ n tại xe tòa bên trên ra sức xoa xoa mới rốt cục đem đổ trên tay lau sạch sẽ chỉ có điều cứ như vậy toàn bộ toa xe bên trong đều tản ra một loại thịt thối vị hơn nữa cửa trước miệng thủy tinh mưa lớn như vậy trực tiếp liền thổi vào hỗn hợp có lai、like、xe t h ị thối tạo yêu sắc mặt trực tiếp một cái khó coi cần phải bao lâu hắn cắn răng hỏi phía trước đã đến cỗ xe tiến vào một đoạn đường nhỏ đoạn này đường nhỏ đã hoàn toàn bị nước chém ấ t chung q a n h nước gần như trong nháy mắt liền theo cửa xe khe hở hướng vào phía trong mà đến phía trước tư trên thân phi cơ huyết đục lập tức liền bị ngâm nở mắt thấy liền phải về sau bên cạnh bay tới tạ yêu rốt cục không thể nhịn được nữa một c ư ớ c đạp ra cửa xe lật trên thân trần xe mở ra rủ ải lâm thư ưng vội vàng cầm rủ cũng đi theo t phía trên đứng không v ữ n g a ngươi kéo ta một chút lâm thư ưng không quá am hiểu loại chuyện này một cái tay lôi kéo tạ yêu ổn định thân hình của mình không phải phía trên mưa lớn như vậy ta che dù có phải là không có dùng a lâm thư ưng thanh â m tại trong mưa phiêu đãng loại thời điểm này vẫn là bung dù không có í c lợi gì sự tính sao t ạ yêu lạnh lùng bắt lấy trong tay dù đen đã quyết định mặc kệ đối phương là cái gì đến lúc đó trước đánh một trận tốt hắn túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình một chút khả nghi huyết c h â u thái dương gân xanh nhảy lên xe cũng rốt cục cũng đã ngừng nước trực tiếp đem xe che mất ba bốn liền thừa đ ỉ n h nơi này hẳn là trước đó là một cái đường sông chi làm nhưng là sau đến bên này nước cơ hồ đều làm bởi vậy phụ cận đã làm nhiều lần xanh hóa đ ổ i thành công viên nhưng giờ phút này cái công viên đều ngâm mình ở trong nước có thể là bởi vì địa thế tương đối thấp nguyên nhân dù sao hạ nhiều ngày như vậy mưa to lại là báo cực đoan thời tiết tại mưa rào tầm tã bên trong trước mắt dường như nước hộ như thế trong công viên có một cái đen như mực cái bóng từ từ nổi lên lộ ra đầu to lớn tạ yêu sửng sốt một chút hầu nghi nhìn xem cái này ca lớn đây không phải hà thần sao không phải hiện tại không phải là liệt khẩu nữ sao k h e o l o quả nhiên là liệt khẩu nữ thánh â m tạ yêu trong lúc nhất thời hỏa khí lập tức liền đi lên nhưng là hắn còn nhớ rõ mình còn có nghi vấn người vì sao lại đi ra À ba à ba không biết rõ à đầu tuần ta liền phát hiện được ta thân thể giống như có thể đến hiện thực nhưng lại không hoàn toàn có thể đến chỉ có có nước địa phương mới được còn phải là rất lớn nước liệt khẩu nữ cũng rất kỳ quái ta cảm giác được khí tức của ngươi cũng là người ta đem ngươi gọi đi qua giúp ta xem một chút tình huống như thế nào ta cũng không dám nói cho trò chơi ta sợ trò chơi giết ta liệt khẩu nữ thanh â m bên trong mang theo đ ắ n g chát hơn nữa ta còn là con cá dáng vẻ xấu như vậy lại cá lớn như thế ta giấu đều không tốt giấu lực lượng cũng cơ hồ là số không ngươi nói ta nếu như bị t r ộ m tới cắt miếng làm sao bây giờ à? tạ yêu tạ yêu trong tay dù rốt c u ộ c không chịu nổi khí lực của hắn bị hắn cho bẻ con cao cán t r ư ơ n g ba trăm mười chín trong nổi ở lại t r ư ơ n g ba trăm mười chín trong nổi ở lại tạo yêu đời người bên trong lần thứ nhất biết bị quỷ quấn thân là tư vị gì hắn chỉ là giải quyết đều giải quyết không xong loại kia kẹo da trâu như thế tiểu quỷ quấn thân cho nên đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu tạo yêu hơi m ệ t chút hắn cảm thấy có thể có thể tự mình thật là có điểm quá mức cường độ cao tiến trò chơi thật là ta người khác cũng không dám tìm a liệt khẩu nữ phát ra bi thương tiếng khóc làm sao bây giờ a vì sao lại cái dạng này a đây không phải thân thể của ta sao làm sao lại không nhận khống chế của ta đi vào hiện t h đâu lâm thư ương đứng ở một bên cuối cùng là nghe rõ tình huống như thế nào a cái này hắn sờ lên chính mình ư ớ t đấm toàn bộ thân lại liếc mắt nhìn cái k i a đợi thêm nửa giờ liền muốn đánh dương cửa hàng nếu không chúng ta đi trước ăn tôm a trở lại hắn nói bằng không hôm nay liền ăn không thành ngày mai tạ yêu liền phải tiến trò chơi trời mới biết lần sau lúc nào thời điểm ăn tôm có thể mang ta lên sao liệt khẩu nữ rất muốn lại gần thật là nàng quá lớn người cút cho ta tạ yêu này sẽ chịu đựng không có cho dị tình cục đã là cực hạn của mình người có tin ta hay không thật đem ngươi đưa đi nghiên cứu liệt khẩu nữ tình huống này thực sự quá dùng tốt tới làm đối tượng nghiên cứu cầu văn ngươi cứu cứu ta đi xem ở ngươi trong trò chơi ta như vậy g i ú p mức của ngươi tạ yêu ta nói ngươi ở trong game thế nào như vậy tích cực đâu tạ yêu liền nói liệt khẩu nữ vì cái gì như vậy phối hợp còn tưởng rằng nàng thật rất để ý tóc của mình đâu không phải ta cũng là một tóc liền ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp ta đ â y tình huống ta hiện tại chia làm bà khối ngươi hiểu không ngươi tiến trò chơi thời điểm tóc của ta tại ngươi kia một khối thân thể của ta tại hiện thực một khối sau đó linh hồn của ta bản thân lại ở trong game ta ta cảm giác đã tinh thần phân liệt liệt khẩu nữ cũng là bởi vì sợ hãi bị những người khác phát hiện tạo chết mới phí hết lớn như thế công phu theo trong hồ mỏ biết lái xe ma quỷ lại quay vòng một chút đem tạ yêu kêu đến nàng t ạ i biến thành hà thần trước đó còn chẳng qua là một cái nho nhỏ t h i ể u quỷ ta thế nào giúp ngươi ngươi không thể thu nhỏ sao tạ yêu nhức đầu liệt khẩu nữ thử một cái không thể nhưng ta có thể biến dạ n g tử tại tạ yêu nhìn soi mói liệt khẩu nữ đem chính mình biến thành một đầu rất dài rất dài màu đen dấy thừng tạ yêu nhưng là cũng phải chờ trong nước bởi vì bị kéo dài cho nên con mắt của nàng cũng bị kéo dài lúc này nhìn m ư ờ i phần quái dị lâm thư ưng ở một bên tắt lưỡi nói vậy ngươi cái này chiếm diện tích cũng quá lớn nam thành là có hồ ngươi tại dưới hồ ở lại không được sao tạ yêu cũng cảm thấy ngươi yên tâm ta có thể đi ném cho ngươi ăn ngươi liền thành thành thật thật ở lại a liệt khẩu nữ nếu có thể co lại nhỏ tạ yêu còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem nàng mang về cũng có thể nghiên cứu một chút nàng tình huống như thế nào nhưng thật quá lớn cùng một cái đại kình ngư dường như không được à ta hai ngày trước vẫn nút ở đáy hồ thật là lại có thể có người tại thanh lý nước bùn ngươi biết không ta lại không dám đại động nếu không phải trời mưa nàng thật muốn bại lộ vậy ta có thể giúp ngươi liên hệ trò chơi tạ yêu nói liền muốn đánh mở bảng đừng liệt khẩu nữ gấp không biết có phải hay không là bởi vì quá mức nóng n ả y nguyên nhân nàng đ ỗ n g nhiên giống như có thể liên tiếp đến chính mình ở trong game lực lượng nàng lập tức điều động lực lượng nhường thân thể của mình nhanh chóng cuối cùng nàng biến thành một đầu bình thường trưởng thành cá chép lớn nhỏ sâu cá tốt tốt ta tốt liệt khẩu nữ hưng phấn theo trong nước đụng tới tạ yêu kết quả cuối cùng cũng chưa có ăn được tôn xe chìm thành cái dạng kia đã không thể lái đi ra ngoài đón xe cũng đánh không đến cuối cùng tôm cửa hàng đóng cửa bọn hắn ngồi xe buýt xe trở về hai người toàn thân đều ướt đẫm tạ yêu trong tay còn mang theo một cái rác rời túi là trên đường tùy tiện nhặt dùng để chở liệt khẩu nữ sớm biết liền không ra ngoài nên đ i ể m thức ăn ngoài lâm thư ương rất khó chịu tạ yêu trong phòng tìm một vòng cuối cùng đem một cái không cần nổi sắt đi ra rót nước đem liệt khẩu nữ ném b ả o trung thực ở nơi này lấy tạ yêu đóng lại cửa phòng bếp đi trước phòng vệ sinh vọt vào tám ngươi cũng đi thu thập một chút đừng bay đầu bị cảm tạ y đi ra thấy lâm thư ứng ngay tại bưng nổi nhìn im lặng nói rằng lâm thư ưng đứng dậy lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua trong nồi liệt khẩu nữ không biết do có ăn ngon hay không a liệt khẩu nữ theo nàng bị tạ yêu nhét vào túi rác thời điểm liền không dám lên tiếng nữa hiện khi nghe thấy lời này càng thêm yên lặng đem mình làm con cá tạ yêu ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái liền cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật không biết do còn tưởng rằng bức xạ hạt nhân nữa nha hắn đem n ồ i ném tới ban công nơi hẻo lánh tùy ý nàng tự sinh tự diệt cái kia liệt khẩu nữ nhịn không được lộ cái đầu tạ yêu mặt không biểu tình quay đầu từ một bên trên c ậ sờ soạn cái bật lửa ca lập tức liền điểm liệt khẩu n ta là muốn nói một tiếng c ả m ơ n nàng trong nháy mắt nằm lại đ á n nổi đáp lại nàng là t ạ yêu vô tình đóng lại b à n công cửa liệt khẩu nữ phun ra bong bóng ánh mắt đờ đẫn cái này đều cái gì phá sự à chương ba trăm hai mươi thông cống thoát nước chương ba trăm hai mươi thông cống thoát nước ngày thứ hai trời mưa đến lớn hơn t ạ yêu nghỉ ngơi một đêm tâm tình tốt nhiều nhưng hắn vẫn là trước làm ít đồ ăn đã ăn xong xác định chính mình hẳn là sẽ không trực tiếp đem liệt khẩu nữ cắt miếng dầu trên cho cho ăn cái này mới rốt cục mở ra ban công cửa đem nổi nâng lên lâm thư ưng không có lên hạ mưa lớn như vậy h người bình t hiện hiện trong, trong trò chơi không có biến hóa sao không có ta cũng không biết ta cũng hoài nghi là không phải là bởi vì ta không có phát hiện có thể kết nối kỳ thật đã sớm có liệt khẩu nữ lúc đầu vẫn tại vội vàng mới phó bản làm một chuyện thình lình bỗng nhiên liên tục vượt mấy cấp nàng vẫn rất luôn cuống tay chân ta yêu nhữ mày loại khả năng này cũng không phải là không có nói không chừng sớm tại hải chi ca phó bản thời điểm liệt khẩu nữ thân thể này liền đã xuất hiện không đúng có lẽ cỗ thân thể này vốn là tại hiện thực đây là thị thần thân thể nhưng là thị thần đã chết không có cách nào chính thức thượng tuyến hiện thực nhưng trong hiện thực lại đối ứng có một thân thể như vậy liền nói không được duy nhất nói không thông địa phương chính là vì cái gì cỗ thân thể này sẽ xuất hiện tại nam thành đâu tính toán ngươi trước ở lại a ngươi hẳn là cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ a ban công về ngươi lúc không có chuyện gì làm cho ta thông một xuống phòng bếp cống thoát nước coi như rèn luyện đối thân thể của mình lực không chế liệt khẩu nữ cái này là một chuyện sao có thể nàng không dám lên tiếng trước đó ở trong game ỉ vào tạ yêu không biết do tình hình nàng còn có thể trên đầu của hắn mẻ nhót hiện tại liền không giống như vậy lâm thư ưng buổi chiều rời giường thời điểm đi phòng bếp dự định nấu trứng gà kết quả là nhìn thấy phòng bếp trong ao đang đang nổi lên tía nước đều nhanh đẩy chặt lại lâm thư ưng theo bản năng liền phải đi lấy một bên đường ống khơi thông t ể đừng từng tiếng âm từ dưới trong ao vang lên lâm thư ưng tay run một cái t r ứ n g gà liền rơi trên mặt đất rất nhanh nguyên bản chặn lấy trong ao đụng tới một con cá n ả y tới một bên trong nồi mà ao nước cũng nhanh chóng hàng xuống dưới mười phần thông suốt là ta liệt khẩu nữ bi t h ư ơ n g nói ta tại thông cống thoát nước ngươi chớ làm loạn lâm thư ưng lâm thư ưng mặt mày kinh sợ nói rằng ngươi còn có chức năng này đâu đánh giá công năng con mẹ nó chứ là bị ép buộc liệt khẩu nữ đời này liền chưa từng làm loại sự tình này trời phạt tạ yêu con rủa nàng nói còn chưa dứt lời liền cảm nhận được một cỗ sắt khí quả nhiên tạ yêu xuất hiện ở cửa phòng bếp nàng tiếng nói nhất c h u y ể n mở miệng nói ra tám đem ngươi trứng gà dọn dẹp sạch sẽ tạ yêu lạnh hừ một tiếng ta còn có hai giờ liền tiến trò chơi ngươi ở nhà nhìn xem nàng điểm tạ yêu nói xong xoay người rời đi lâm thư ưng một bên động thủ đem trên đất trứng gà làm sạch sẽ một bên n h ỏ giọng nói thảm như vậy à đều thông cống thoát nước đâu vậy xem ra hắn ngày đó bị ném ra vẫn là nhẹ tạ y còn mua cho hắn đường đ ề bù đâu quả nhiên là hảo hình đệ của hắn vậy ngươi tiếp tục ca ta nấu trứng gà ngươi cẩn thận một chút một hồi ta có thể muốn đem nước sôi đổ vào liệt khẩu nữ mẹ nó nàng một cái đuôi đem phòng bếp vòi nước mở ra sau đó đâm thẳng đầu vào đợi đến nước đầy đến không sai biệt lắm thời điểm lại nâng lên cái đuôi đem vòi nước đông sen đóng lại lộ ra nhưng đã dứt vào tay mà tạo yêu trong phòng lẳng lặng chờ đợi tiến vào trò chơi đến ngược hai giờ rất nhanh liền đi qua không gian xung quanh biến hóa hắn biến mất tại trong phòng hoan n g n h đại gia đến, đến đại hình chân nhân trực tiếp trò chơi quỷ v ư ợ n g tuyến lần này bộ vốn tên là hạ nhật điểm tâm ngay mùa hè chói trang vui vẻ nhất sự tình chính là nằm tại điều hòa không khí trong phòng ăn đồ ngọt rồi ta yêu tiến vào trò chơi thời điểm hẳn là cái cuối cùng hắn vừa tiến đến liền nghe tới trò chơi thông báo hắn chỉ tới kịp túi đầu nhìn thân thể của mình một cái nam tính t ố t k h á c liền tạm thời không có vấn đề bùn trang phó bản nhân số chín người lần này phó bản là kiểu mới hình thức chơi trốn tìm các người chơi cần phải bảo đảm chính mình tại trong thời gian quy định không bị quỷ quái phát hiện chỉ cần có thể hoàn thành chơi trốn tìm số lần liền có thể thông q u a trò chơi a nhưng là nếu như bị tìm tới l i ệ kết quả cũng biết rất thảm đại gia nhất định phải cẩn thận a ngàn vạn ngàn vạn không thể bị phát hiện lần này phó bản vẫn sẽ dành cho kịch bản nhắc nhở có mong muốn qua kịch bản người chơi cũng có thể từ kịch bản thông quan nên phó bản hữu nghị nhắc nhở nếu như lựa chọn kịch bản thông quan liền phải càng càng cẩn thận không thể bị bắt được ca không phải nhất định sẽ thất bại thẻ căn cước cấp cho bên trong cấp cho thành công được rồi để chúng ta cùng đi hưởng thụ ngày mùa hè đầu ngọc ta là mát mẹ ngon miệng kem ly vẫn là điểm điểm ế ẩm bánh kẹo đâu chương ba trăm hai mươi một ngày mùa hè điểm tâm chương ba trăm hai mươi một ngày mùa hè điểm tâm tạo yêu lần này thẻ căn cước bên trên cũng là có thân phận thính danh thỏ con giới tính nam thân phận ngươi là đến đường quả quán làm công phục vụ viên nơi này rất kỳ quái mỗi người đều cần đeo lên khác biệt khăn t r ù n đầu tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện khăn t r ù n đầu dưới mặt bởi vì có ít người có lẽ không có mặt kỹ năng thiên phú thính lực phiên nội tạ yêu nhìn xem t r ư ơ n g này không giống bình thường thẻ căn cước trong đầu trước tiên hiện hiện chính là hắn đ u ổ i theo tiểu đào tử đi qua cái kia đường quả quán phục vụ viên trùng hợp như vậy hoặc là nói sắp ôn l ạ trận này trò chơi ngay tại cái kia đường quả quán mà hắn chỉ là sớm bắt gặp kia tiểu đào tử ở trong đó đóng vai thân phận gì không gian t r u n g quanh một lần nữa hoán đổi hắn xuất hiện ở một nhà đường quả quán trong tiệm quả nhiên cùng ngày đó hắn đi vào cửa tiệm kia giống nhau như lúc hắn liền nói ngày đó luôn cảm thấy nơi nào có chút không hài hòa cảm giác có lẽ là bởi vì cửa tiệm kia còn không có chân chính tiến vào hiện thực trên mặt hắn đ e o một cái lông xù khăn trùng đầu đưa tay có thể sờ ra được đúng là t h ỏ con cùng ngày đó phục vụ viên kia như thế m ặ c trên người chính là một cái nơ nơ chỗ có một cái biến âm thanh khí vừa vặn kẹt tại cổ họng của hắn chỗ lúc nói chuyện có thể biến âm bất quá căn này đường quả quán cùng ngày đó hắn đến thời điểm vẫn là có khác biệt s o hắn ngày đó lớn rất nhiều không gian bên trong khắp nơi đều là bánh kẹo hương vị hơn nữa cũng không chỉ có hắn một cái phục vụ viên còn có một cái giống nhau mang theo hầu từ khăn chùn đầu phục vụ viên đối phương đứng tại một bên khác không biết có phải hay không là người chơi tạ o yêu cũng không muốn thăm dò hắn tại quầy hàng chỗ tìm kiếm một chút tìm tới một khối sạch sẽ khăn lau hắn cầm khăn lau làm bộ muốn lau trong phòng vật phẩm trước theo quầy hàng chỗ trà sát một vòng sau đó vây quanh một bên kệ hàng bên trên những hàng này giá đều là dùng bánh kẹo giá tạo thành bơ bổng điểm, điểm vòng treo ở phía trên tổ hợp thành nguyên một đám đáng yêu hình dạng tạo yêu còn chứng kiến ngày đó đường quả quán cũng không nhìn thấy kem ly cơ cũng rất đáng yêu phía trên dán gấu nhỏ dán giấy g còn có một t r ư ơ n g tuyên truyền áp thích trên post sở tơ là nguyên một đám to lớn n mà ống n mà ống hết thể có ba tầng kem ly cầu mỗi một cái kem ly cầu đều là một cái động vật có thỏ con có gấu nhỏ còn có tiểu miêu tiểu cầu chiếu loại tình huống này đến xem lần này phó bản mặt ngoài hẳn là thiên hướng về loại này đáng yêu phim hoạt hình loại hình nhất là những cái kia dẫn đầu bộ lờ và cờ cái kia hầu từ phục vụ viên cũng tại chỉnh lý hàng trên kệ thương phẩm nhìn thấy tạo yêu tới đối phương cũng không có lên tiếng hai người nhìn ai cũng bận rộn trong không khí mười phần yên tĩnh tạ yêu nhìn thoáng qua bên ngoài hiện tại chính là trời tối thời điểm bất quá bên ngoài có đèn đường vẫn rất sáng phía ngoài lối kiến trúc cũng đều giống như phim hoạt hình phong cách bất quá phạm vi không lớn theo đường quả quán tủ kính pha lê chỗ liền có thể nhìn thấy biên giới xương trắng một cái mang theo bạch sắc tiểu cầu khăn chùm đầu người bỗng nhiên từ đối diện đi ra hắn mở ra đường quả quán cửa hoan nghênh con lâm tạ yêu cấp tốc mở miệng sau đó đi trở về quầy hàng xin hỏi ngài có cái gì mong muốn bánh kẹo sao chó trắng khăn chùm đầu người gật gật đầu chỉ, chỉ một bên kem ly cơ sau đó lại là một thủ thế tốt ngài là muốn ba cái kem ly vậy sao đ ố i mới gật đầu vậy xin hỏi ngài muốn cái gì khẩu vị chúng ta nơi này hết thể có sáu loại khẩu vị có thể lộn xộn ba cái phân biệt là dạng gì phối hợp đâu tạ yêu vừa nói vừa quan sát kem ly cơ thế nào sử dụng vật này cũng là vẫn rất tốt hơn tay bất quá hắn cũng phát hiện người nơi này đều là câm điếc còn là cô ý không nói lời nào nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền đứa thích hỏi một chút tương đối khó lấy trả lời vấn đề chó trắng khăn trùm đầu người đứng ở nơi đó dường như lâm vào tiến khó xử trạng thái nửa ngày đối phương mới chỉ, chỉ trong đó ba cái khẩu vị ngài là muốn ba cái này khẩu vị lộn xộn vẫn là phân biệt muốn ba cái khẩu vị ba cái kem ly đâu tạ yêu ngữ khí chầm rãi hỏi thăm đối phương rốt cục có chút sốt ruột hắn nhìn thoáng qua thời gian lần nữa điểm một cái ba cái kem ly khẩu vị lại là một cái một thủ thế là mỗi một cái khẩu vị đều là một cái vẫn là ba loại khẩu vị mỗi một cái đều hỗn hợp lại cùng nhau tạ yêu càng thêm không nội không chậm chó trắng khăn chùm đầu người dậm chân rốt cục nhịn không được mở miệng mỗi cái khẩu vị đều là một cái là một thanh âm rất thô cạch nam tính thanh âm thì ra không phải cấm điếp cũng không phải sẽ không nói chuyện tạ yêu có chú ý tới tại hắn mở miệng về sau một bên cái kia hầu t ử phục vụ viên dừng lại thu dọn đồ đạc động tác quay đầu nhìn lại xem ra cái này nói chuyện giống như ở chỗ này mang ý nghĩa một loại nào đó quy tắc như thế tạ yêu chậm rãi cho hắn làm ba cái kem ly chó trắng khăn trùm đầu người sau khi nhận lấy lấy ra ba cái tiền xu để lên bàn nhanh chóng mở cửa chạy về kem ly cùng bánh kẹo ý vị như thế nào đâu tạ yêu nhìn xem cửa thủy tinh bên ngoài đáng yêu kiến trúc tự hỏi cái này phó bản đến cùng cùng cái gì có quan hệ bởi vì có tiểu đạo từ nguyên nhân tạ yêu suy đoán trong đó một cái phương hướng hẳn là cùng đứa nhỏ có quan hệ nhưng không có nghĩa là nơi này nở tờ cờ hoặc là sau cùng bột liền nhất định là đứa nhỏ trong tiệm đ ố n g nhiên vang lên một hồi tiếng trung chương ba trăm hai mươi hai thỏ đầu chương ba trăm hai mươi hai thỏ đầu tạ yêu quét trong phòng một cái lên đỉnh đầu một đống kẹo que bên trong thấy được một cái làm thành bơ hình dạng loa tiếng chung tường trận tại tạ yêu nghĩ đến có phải hay không phải làm chút gì thì như đem cái này tiếng chung đóng lại bởi vì thính lực của hắn được tăng cường nguyên nhân cái này tiếng chung đặc biệt trói thai cái kia hầu t ử phục vụ viên đi tới cầm một quả bánh kẹo quýt mụi vị sau đó thả một quả cùng chó trắng khăn chùm đầu trong tay người cầm tiền xu như thế điêu khắc thành bản vẹn lì hệ bệ kẹo mút hình dạng tiền su sau đó hắn liền đẩy cửa ra đi trong phòng tiếng chuông ngừng lại tạ yêu suy nghĩ chẳng lẽ đây là tan tâm linh sao vậy hắn xuống không được ban tính toán ngược lại không ai hắn dự định đi ra xem một chút tạ yêu đi ra đường quả quán phía ngoài không gian s á c thực không lớn chỉ có đối diện một loạt kiến trúc cùng bên này đường quả quán hai bên mấy tòa nhà đều là phim hoạt hình phong cách cái kêu mang hầu t ử khăn trùm đầu người cũng không biết đi đâu nhi sau khi ra ngoài liền không có tạ yêu ánh mắt quét một vòng đang suy nghĩ đi bên nào nhìn một chút lỗ thai bỗng nhiên bắt được một thanh âm hắn quay đầu theo thanh em đi tới rất nhanh hắn tại một cái nhỏ hẹp nơi hẻo lánh bên trong thấy được một cái ngay tại ăn bánh quy bánh bích quy t h ỏ con tinh t i ê là một cái hình người t h ỏ con nói thật cũng không đáng yêu dù sao cũng là rất tam thứ nguyên dáng vẻ hắn toàn thân trên dưới đều mọc đầy màu trắng c ọ p g đồng tay cũng là t h ỏ con móng v ố t toàn bộ đầu đều đã biến thành t h ỏ đầu ánh mắt là màu đỏ phát hiện tạ yêu đến thời điểm cái này hình người t h ỏ con ngừng ăn ngừng đầu dùng xích hồng ánh mắt nhìn chằm chằm tạ yêu một hồi lâu hắn toét ra ba cánh quẹ miệng lộ ra một loạt bén n h răng la đương quả quán thọ tiên sinh sao người tốt lắm hình người thỏ con phát ra cực kỳ đáng yêu nữ đồng thanh âm nhưng hắn giờ phút này bộ dáng phát ra loại thanh âm này quả thực có chút vô cùng thê thảm hắn thậm chí nghiêng đầu một chút trên đầu hai cái thai đoá lắc lư hai lần t h ỏ tiên sinh vì cái gì không nói lời nào nha ta cũng là thỏ con đâu ngươi nhìn ta có thể hay không yêu tạ yêu tạ yêu ánh mắt rơi vào dưới thân thể của hắn tại chung quanh hắn quét hai lần t h ỏ tiên sinh đang nhìn cái gì hình người thỏ con thấy thế thanh âm càng phát ra đang yêu à nghe nói thỏ con đều là một bên ăn một bên kéo đi đến đâu kéo đến cái nào Ta nhìn một chút có hay không đồ không sạch sẽ phòng ngừa dâm lên hình người thỏ con tạ yêu vừa nói còn một bên lui về sau hai bước mặc dù biết cái này hình người thỏ con không nhìn thấy hắn mặt nạ dưới biểu lộ nhưng nét mặt của hắn vẫn là vô cùng chăm chú kỳ thật ta không quá ưa thích thỏ con thỏ con nước tiểu cũng rất túi hơn nữa thỏ con sẽ một mực không ngừng ăn bất quá nhị thứ nguyên thỏ con vẫn là thật đáng yêu đáng tiếc ngươi không phải hình người thỏ con toàn thân đều đang phát run không biết có phải hay không là khí tạ yêu nói xong cũng lui lại lấy muốn rời đi hình người thỏ con trong miệm phát ra bén nhọn thanh âm thân hình cũng trong nháy mắt một lần cho nên g cái kia l tạ yêu dùng đằng dây thường xuân vòng quanh ngư trường kiếm trực tiếp chém đứt hắn đầu thuận tiện lại dùng một tiết ba sơn hổ đem hắn mạnh mẽ vang ra ngoài một quả to lớn thỏ con đầu rơi trên mặt đất mặc dù không đúng lúc tạ yêu trong đầu vẫn là nghĩ tới tê cây thỏ đầu cỗ kia đấm máu Bị lột ra thi thể Tại mặt ra rơi xuống đầu ấ t về s tiên hắn mang theo một cái khăn chung đầu nơi này một chút nở tợ cờ giống như cũng đều là dẫn độ bộ vừa mới cái tia nhân hình thọ con không biết rõ tình huống như thế nào tiếp theo thẻ bài có nhắc nhở hắn không thể đem khăn t r ù n đầu lấy xuống bởi vì khả năng khăn t r ù n đầu dưới đ ấ y không phải người hơn nữa còn chuyên môn đem tính lực của hắn cho ra trì đang chơi trốn tìm trong trò chơi có một chút động tĩnh liền có thể đi tìm tới giấu đi người nhìn như vậy lời nói hắn là quỷ bài khả năng quả nhiên rất lớn đã ăn khớp nói t h ô n g được tạ yêu liền tạm thời coi mình là thất quỷ về phần có phải hay không rồi nói sau thật nham chắn nha làm sao lại một người này đúng vậy a cũng không có cái gì mưa đạn người chơi này kêu cái gì thọ con cùng cái này thọ con đầu vẫn rất phối vì cái gì ta nhớ tới tạ yêu bất quá người này là thanh đồng mười không thể nào là tạ yêu à hắn không phải vừa mới ra tự chủ phó bảng cái nào nhanh như vậy liền lại soát vốn có bị bệnh không tạ yêu nhìn một chút hắn cũng là không có nói ra thân phận của mình bởi vì hắn đ ỗ n nhiên ý thức được chính mình giờ phút này thăng cấp thành thanh đồng mười lời nói tại không có người nào chú ý dưới tình huống có lẽ có thể rất tốt che giấu tung tích chương ba trăm hai mươi ba trời đã sáng chương ba trăm hai mươi ba trời đã sáng tạ yêu ngắn ngủi nhận định chính mình cầm quỷ bài về sau l i ề n bắt đầu không chút kiên kỵ ở chung quanh trắng trận bắt đầu đánh giá nơi này giống như là một cái nho nhỏ đồng phải trấn nhưng là quá nhỏ ánh mắt của hắn khóa ổn định ở kia tòa nhà cao nhất nhà lầu bên trên hết thệ có bảy tầng nhà thiết kế giống như là một cái uy hòa bánh phía trên còn ngâm sô、so、cô la cái chủng loại kia tạ yêu đi vào phòng này không có thang máy chỉ có bánh bích quy làm thang lầu tạ yêu dẫm lên đi tới tới lầu hai lầu hai có bảy cái gian phòng mỗi cái bên ngoài phòng đều treo một loại đồ ngọt kẹp tâm lái đường c h ô cô lết bánh quy thảo môi điểm điệp quyên đào tử thủy qua đường vợ lù hệ vợ dị kem hương thảo đồng đồng đường quất tử thủy qua đường quít tạ yêu nghĩ đến hắn công việc kia đồng bạn thế là hắn đi tới gõ cửa một cái trên cửa có một cái mắt mèo mắt mèo chung quanh vẽ lấy đáng yêu đám mây mắt mèo thì xem như mặt trời tạ yêu xuyên thấu qua khăn trùm đầu nhìn về phía mắt mèo bên trong một mảnh tinh hồng ân không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có đồ vật gì đáng xem cách cạch một tiếng cửa mở ra hắn gái kêu mang hầu tử khăn trùm đầu công tác đồng bạn quả nhiên ở sau cửa đối phương cũng không lên tiếng an tĩnh nhìn xem hắn tạ yêu nói thẳng ta vừa mới ở bên ngoài thấy được một cái rất kỳ quái thỏ con đầu trên mặt đất hầu tử khăn trùm đầu người rõ ràng có chút xứng sờ nhìn thoáng qua bên ngoài cuối cùng không nói một l sách là cái gì cũng không nói cái này không liền không có cách nào lời nói khách s á o sao nhiều không có ý nghĩa a bất quá không sao cả hắn đặc biệt quay trở lại đi theo trong tiệm cầm một đồng bánh kẹo ngược lại đường cũng không xa hắn lại gõ hương thảo đ ồ n g đồng đường cửa cửa rất mau đ á n h mở đi ra chính là một cái mang theo mẹo con khăn t r ù m đầu nữ tính cộng đồng đưa ấ m áp tạ yêu cho nàng một quả hương thảo đ ồ n g đồng đường đối phương nhận lấy kẹo que không có lên tiếng đóng cửa lại tạ yêu cũng bất tiết khí hắn đem còn lại mỗi một nhà đều gõ một lần đưa lên cùng bọn hắn trên cửa treo đ ầ ngọt giống nhau đồ vật Khi、thật hắn cũng là nghĩ thử một lần nhìn trong này có không có một cái nào là hắn chỗ ở sự thật chứng minh không có cái k i a chó trắng cũng ở bên trong hắn là bờ lù hệ bờ di kem gian phòng kẹp tâm n ã i đường là chỉ bạch hồ chỗ c ô lết bánh quy là bạch trốn sóc thảo m ô i điểm điểm quên cùng đào tử thủy qua đường theo thứ tự là một cái b a o đốn cùng một bé đáng yêu cá xấu tạ o yêu cất một đống bánh kẹo lên lầu ba cùng lầu hai không giống lầu ba gian phòng toàn bộ đều không có bất kỳ cái gì đánh dấu lầu bốn thẳng đến lầu bảy đều là như thế này hơn nữa cho đến trước mắt cũng không có thấy người chơi tạ yêu đứng tại lầu bảy mái nhà cảm nhận được một tia tịch mịch đây là hắn chơi game chơi đến bây giờ nhất cô đơn một lần hắn chỉ là liền nở đỡ cợ đều không có loại kia cô đơn khó trách đều không nói muốn phát triển kịch bản cái này sao có thể phát triển kịch bản ngay cả chơi trốn tìm nhường hắn giấu đi cũng được ca thật là đều không có người tới tìm hắn len keng em hai đồng âm đ ỗ n g nhiên vang vọng toàn bộ p h ó bản chơi đã sáng đồng thoại c h ấ n các bảo bảo muốn t h ứ c t ỉ n h tạ yêu hóa ra là bởi vì còn không có t ỉ n h sao hắn trơ mắt nhìn lầu b ả y cửa bị đồng thời mở ra người này tiếp theo người kia hình động vật đi ra dưới lầu cũng giống như vậy những động vật này có nhìn thấy hắn về sau trong ánh mắt mang theo sợ hãi có thì mang theo dò xét tạ yêu hoài nghi d ò xét hắn hẳn là người chơi đã rốt cuộc có người tạ yêu cũng đứng dậy đi xuống lầu hắn lại về tới chính mình đường quả quán làm phục vụ viên trời bên ngoài s á c thực phát sáng lên lớn mặt trời rất rất có chuyện cổ tích cảm giác cái kia chính là một cái màu vàng tròn bên cạnh còn vẽ lên một vòng đoạn tuyến đầu bầu trời đám mây cũng là giống như là dùng bút sáp màu vẽ ra tới rất tốt cái này phó bản vô cùng có tính trẻ con thích hợp ra trưởng mang theo tiểu hài từ khách du lịch nếu như bọn trẻ sẽ không bị tam thứ nguyên hình người động vật dọa đến vẫn là rất đáng được nếu như trong tương lai một ngày nào đó mọi người đều đã cùng bọn quỷ quái hài hòa trung đụng lời nói có lẽ nơi này thật sẽ trở thành làng du lịch đâu cửa bị đẩy ra đêm qua gặp qua một lần cá sấu khăn chùm đầu người đi đến sau đó bắt đầu không nói một lời chỉnh lý cây hàng tạ yêu đ ố n g nhiên chú ý tới bánh kẹo bị cầm sau khi đi cũng không có thiết thế t tế. kia bán xong làm sao bây giờ người bên ngoài hình động vật đủ loại có một cái hình người quýt mèo đi đến trong mắt mang theo hiệu kỳ đảo qua toàn trường hoan nên quang lâm đường quà quán xin hỏi khách nhân cần gì tạ yêu đã rất nhuẩn nhuyễn thân phận của mình rồi cái kia quýt mắt mẹo thần l ó lên một cái sau đó nói cho ta tùy tiện cầm một cái a a đó là cái người chơi tạ yêu thế làm mở cho hắn bắt đầu nhiệt tâm để cử hàng trên kệ thương phẩm cái này quýt m è o người chơi tâm cũng không tại cái này cấp trên từ hôm qua đi và o phó bản về sau hắn liền không có cách nào rời đi gian phòng kia nhưng trong phòng rất đáng sợ tiếng m è o kêu kêu cả đêm mà lại là mười phần tiếng kêu thảm thiết đau đớn thàng đến buổi sáng rốt cục có thể hiện ra nhưng hắn đông nhiên ý thức được chính mình giống như biến thành một con mẹo nghĩ đến chính mình cầm tới thẻ căn cước đúng là q u y ế t nghèo trong lòng của hắn có một chút không thoải mái vốn cho rằng là danh hiệu tới theo người biến thành nghèo giống như ngay tiếp theo một loại nào đó tập tính cũng đã xảy ra cả biến tỷ như không biết rõ vì cái gì nhìn trước mắt cái này mang theo thỏ con khăn trùn đầu phục vụ viên trong lòng sẽ sinh ra một loại mong muốn ăn hết hắn khát vọng